Chương 315 Song song trúc cơ. Chương 315 Song song trúc cơ. Cũng may Trần Hiên kinh nghiệm phong phú, từ mới vừa trúc cơ đệ nhất thức, liền một mực làm bạn tại Giang Ánh Tuyết bên cạnh. Không tách ra bắt đầu thiên nhãn thần thông, dùng bản thân pháp lực giúp đỡ khai thông kinh mạch, luyện hóa dương lực, hóa lòng pháp lực. Trong giá một tháng, Trần Hiên một tập cũng không rời, thời khắc gấp nhìn chằm chằm. Tiêu hao bản thân một chút pháp lực bản nguyên, đưa vào Giang Ánh Tuyết thể nội, củng cố hắn nục thân pháp lực thần hồn. Cuối cùng, Giang Ánh Tuyết đồng dạng xây thành hạ phẩm đạo cơ. Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên Bình song song trúc cơ. Long Hưng Sơn trang một mảnh vui mừng hớn hở. Trần Hiên đồng dạng tâm tình rất tốt, nhường Vương Phú Quý dòng chống thua triền, tổ chức chúc cơ khánh điện. Liên Chu Lệ Kỳ cùng nhau tính cả ba vị thế thất, toàn bộ chúc cơ thành công điều này cũng làm cho Trần Hiên tên danh càng thêm hiển hách. Chúc cơ khó khăn, mọi người đều biết, cho dù là tông môn cao tầng đi chuyện, cũng không thể người bảo lẫnh người chúc cơ thành công. Huống chi Trần Hiên loại này tán tu xuất thân gia tộc tu chân, lời đồn đại càng truyền càng xa. Nói Trần Hiên đoạt được bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, học được Huyền Thiên thuần dương công là Huyền Thiên Tông học tâm công pháp, có thể giúp người chúc cơ đây cũng là Trần Hiên đặc biệt để cho người ta thả ra tin tức. Nửa thật nửa giả, Thật sự là quả thật có thể giúp người trúc cơ. Dạ mạo là, điều kiện hà khắc, không chỉ là chỉ có Huyền Tiên thuần dương công liền có thể. Nếu như không có Thiên nhãn thần thông, nam tử không được trúc cơ tu sĩ cụ thể trạng thái, tùy tiện đưa vào cú pháp lực, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Chẳng những không thể giúp ăn trúc cơ, ngược lại khả năng gây nên pháp lực hỗn loạn, đầu hỏa nhập ma. Bang công, Huyền Tiên tông lịch đại trưởng tông, đều tu hành Huyền Tiên thuần dương công sao không giúp đỡ đích truyền cùng đệ tử trúc cơ. Trần Hiên cùng ba vị thế thất, tổng hợp một đường Đông Sơn quần đạo gia tộc tu chân, đều mang theo hạ lễ tới tham gia khánh điện. Trần Hiên từ chối thu hết thảy hạ lễ. Long Hưng Sơn trang xếp đặt tiễn hội, thịnh tình khoản đãi, các loại linh thực linh tựu linh quả dược rỡ muôn màu đại sảnh bên trong, do Tô Chí Minh, chu thế giới nhân các loại chúc cơ trưởng lão mang theo ba vị thế thất đi chiêu đãi. Phòng khách quý bên trong, đơn độc thiết lập một bàn, chỉ có Trưởng gia chủ, vệ gia chủ, chính gia chủ, gấu trung xuyên các loại giải giác mấy người. Gấu trung xuyên chỉ là đạo nhỏ gia chủ, có thể ngồi vào phòng khách quý, cùng những tộc trưởng này ngồi chung, Long Dạ biết rõ, La Trần Hiên xem chồng hắn. Trần gia chủ ba vị thế thất chúc cơ thành công, lão hùng là kẻ thổ lỗ, uống trước rồi nói. Trần Hiên mỉm cười, đồng dạng uống cạn trong chén linh tử. Nhưng gấu chung xuyên ngồi vào đến, là bởi vì hắn đại biểu Đông Sơn quần đảo tương đối một bộ phận đảo nhỏ chủ. Không chỗ nương tựa, sinh hoạt khốn khổ, gian nan sống qua ngày đệ tử trong tộc, cũng chỉ so với không có đạo trưởng tán tu trôi qua hơi tốt một chút. Những người này, chân thật nhất, ai có thể bọn hắn chỗ tốt, liền đứng ai một bên. Mặc dù phụ thuộc tại Linh Nguyên Tông, liệt Diễm Tông các loại đại tông môn danh nghĩa, nhưng thì thật hai cũng không có con mắt nhìn bọn hắn. Vẹn vẹn đem không người muốn biên giới hải đảo bán cho bọn hắn, mỗi năm thu chút tiền thuế mà thôi. Hồng gia chủ chuyển đến Đông Sơn có trăm năm, là cái thực tế người, tại đảo nhỏ chủ bên trong, có chút danh tiếng. Vệ gia chủ cười ha hả nói ra, "Đâu có đâu có." Lão Hùng mang theo đệ tử trong tộc ở đây kiếm miếng cơm, chứ vị đạo huynh đệ mắt ta liền nhường ta dẫn đầu làm chút việc vặt vãnh. Gấu Trung xuyên thủ sủng nhược kinh, cố ý làm ra thô mãng bộ dáng. "Đúng rồi, Hùng đạo hữu, cùng bay nhạn đạo liễu như Yên đạo hữu, quen biết sao?" Trần Hiên phảng phất lơ đãng hỏi. "Quân, Trần gia chủ nếu đang có chuyện tìm nàng, ta lão Hùng có thể giúp một tay dẫn đường dẫn tiến." Lần này chúc cơ khánh điện, Liễu Như Yên mặc dù không đến, nhưng cũng làm cho đệ tử mang theo phần hạ lễ. Trần Hiên có lòng kết giao. "Tương lai có lẽ còn muốn hướng nạng lĩnh giáo trận pháp chi đạo, dung tán tu thân phận, trận pháp tiến giai đến nhị giai, đúng là khó được. Toàn bộ Đông Sơn hải vực, có mà lại chỉ có như thế một vị nhị giai trận pháp sư. Về sau có cơ hội rồi nói sau. Trước đó, Hải Đạo bí cảnh, phân phối thu hoạch phẩm lúc, hắn liền bán một cái tiểu nhân tình cho Liễu Như Yên. Trần Hiên dự định tại chút cơ hậu kỳ, suy nghĩ thêm học tập một chút tu chân kỹ nghệ, giống như luyện đan luyện khí chế phù trận pháp các loại chủ lưu. Bất quá, thời gian còn sớm. Trước tăng lên bản thân cùng ngọa long đạo thực lực lại nói đem nhiều loại kỳ trùng thần thông biến hóa tiến giai đến thuần thục về sau, uy lực đại tăng. Trần Hiên tự tin, đã có thể chính diện chống lại Chúc Cơ viên mãn. Qua 3 lần rượu, khách điển cũng tiến hành được không sai biệt lắm. Trần Hiên ra ngoài, đến đại sảnh mời tiếp ba vị thế thất, từ trước đến nay tham các tân khách kính giới rượu. Lan lộn cái quăn mắt. Chúc Cơ tu sĩ, Sinh mệnh tang hoa, Chí Nhớ cũng nhận được rõ rệt tăng cường. Những này Chúc Cơ tu sĩ, đem đến còn phải liên hệ. Có thể nhớ ký đối phương tính danh xuất thân, bắt đầu giao lưu lúc, dễ dàng hơn. Khách điển kết thúc. Tân khách rộn rập rời khỏi. Trương gia chủ cùng vệ gia chủ lại lưu lại. Bọn hắn ba nhà, là ký kết quá chính thức minh ước liên minh gia tộc. Những năm này, chung đụng được cực kỳ hòa hợp. Vệ gia chủ con trai trưởng vệ bên trong sương, một mục định cư tại Long Hừng Sơn Trang, chịu trách nhiệm máy hơi nước tàu thủy nghiên cứu phát minh chế tác. Trương gia nhân tài mới nổi Trương Tư Lăng, cùng Trần Hiên dùng gọi nhau huynh đệ. Ba người tại trong bí thất, uống vào linh trà, nói chuyện phiếm vài câu. Trần Lão Đệ, có chuyện, lão phu không biết là thật là giả. Trần Hiên mỉm cười. Vệ gia chủ muốn hỏi cái gì, hắn có đón trước. Vệ lão huynh, người ta ở giữa, bất cứ chuyện gì đều có thể ở trước mà nói. Trên phố truyền ngôn, người tu hành chính là Huyền Tiên Tông thuần dương công, có thể giúp người chút cơ, nhưng có việc này Trần Hiên tối đầu nhấp một hớp linh trà, lại ngẩng đầu, ý cười giật giảo, "Thật có việc này." Vệ gia chủ sắc mặt vui mừng, "Vệ gia có một hầu bối, là bên trong xương tộc đệ, vây cố tại luyện khí viên mãn nhiều năm, sắp trúc cơ, nếu như Trần lão đệ có thể xuất thủ, thủ lão dễ nói." Vệ gia chủ tướng tình huống giản lược nói một lần. Vệ bên trong mình, vệ bên trong xương tộc đệ, lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, cùng người đấu pháp, tổn thương đạo cơ, cái này chậm chạp không thể trúc cơ. Mắt thấy tuổi tác phát triển, khí huyết suy bại, mong muốn đập nồi rìm thuyền, gánh nước đánh cược một lần, rồi lại không hạ nổi quyết tâm. Nhường hắn đến Long Hưng sơn trang, Ta phải ngay mắt nhìn xem, tài năng quyết định." Trần Hiên lạnh nhạt nói. "Được rồi, yên tâm đi, vệ lão huynh, Trương lão đệ xuất thủ, không có vấn đề." Trương gia chủ ở một bên vừa cười vừa nói. Trần Hiên tất nhiên là không có phản bác. Vệ gia có thể nhiều một tên nhị giai luyện khí sư, đối với hắn cũng có chỗ tốt phát. Ba nhà quan hệ không tầm thường. Quan hệ càng ngày càng chặt chẽ, tương lai tổng cùng tiến lùi nhưng có tính lại càng lớn. Khánh điện sau khi kết thúc, qua hơn 10 ngày, vệ bên trong Minh một mình đi vào Ngọa Long Đảo, ở trên đảo tập huấn vệ bên trong sư cùng đi, bái tiến Trần Hiên. Trần Hiên kiểm tra thân thể của hắn. Nhiều năm trước đầu pháp lục, tổn thương tạng phủ, một chút kinh mạch bị hao tổn, thời gian dài tắc nghẽn. Trần Hiên cho ra phương án trị liệu là trước đem tạng phủ cùng kinh mạch chữa khỏi, sau đó lại đi trùng kích trúc cơ. Hắn nói cho hai người, Hà Bên Trong Minh thương thế thuộc về năm xưa vết thương cũ, nếu là nóng lòng hy vọng thành công, ngược lại dễ dàng giáng dĩ hạ mầm tai họa. Hắn có 7 phần 5 chắc, có thể trị hết Hà Bên Trong Minh, hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng cần thời gian. Hà Bên Trong Minh vui vẻ đáp ứng. Hắn dứt khoát lưu lại tu chân trường tư, cùng tộc huynh Hà Bên Trong xương cộng đồng nghiên cứu phát minh máy hơi nước tàu thủy. Mỗi tháng đi chuyến đảo trụ phủ đệ, mời Trần Hiên vì hắn chữa trị tạm phủ, khơi thông kinh mạch. Trần Hiên sở tu thanh một quẩn linh công, vốn là có hiệu quả trị liệu. Mỗi lần đưa vào một chút hậu thổ kim cương công, dùng huyền thiên thuần dương công tan vào vệ bên trong minh trong đan điền. Trần Hiên đoán chừng, trị liệu điều dưỡng 1-2 năm, liền có thể hoàn toàn hồi phục. Thậm chí so với trước kia càng cường tráng hơn hùng hậu. Trị liệu vệ bên trong mình, đối với xe nhẹ chạy đường quen Trần Hiên tới nói, thực ra rất dễ dàng. Vẹn vẹn 2 tháng qua đi, vệ bên trong minh thương thế, liền có cực lớn đổi mới. Giống như không có có ảnh hưởng. Hiệu quả tuyệt tốt, vượt quá vệ bên trong minh dự kiến. Hắn thậm chí có chút ham muốn Trần Hiên pháp lực. Dung nhập từ sau lưng, rõ ràng tăng lên bản thân pháp lực cường độ. Vận chuyển lại, càng thêm thông suốt, thi triển lên thuật pháp đến, so với trước đây, không chỉ có tốc độ càng nhanh, uy lực cũng càng lớn. Hơn nữa, hắn cùng tộc huynh vệ bên trong xương mô dạng, thích máy hơi nước tàu thủy nghiên cứu phát minh chế tác. Nhìn xem từng chiếc từng chiếc không cần linh thạch làm động lực máy hơi nước tàu thủy xuống nước, trên mặt biển đi ngự, rất có cảm giác thành công. Bất quá, hiện nay máy hơi nước ra không có đạt tới Trần Hiên yêu cầu. Chỗ nghiên cứu ra tới máy hơi nước tàu thủy chỉ có giải hơn 10 trượng, chỉ có mục tiêu 1 phần 10. Bất quá chỉ cần bỏ công sức, máy hơi nước động có thể xác định có thể càng làm càng lớn. Chính là cái này dài 10 trượng máy hơi nước tàu thủy, cũng cung cấp không cẩu, bán chạy cực kỳ. Giá cả quá tiện nghi, vẹn vẹn muốn 10 khỏa linh thạch, hoặc ngàn lượng hoàng kim. Một chút có tiền phàm tục thế gia, hoặc kém linh căn tầng dưới chốt tu sĩ, dồn lập mua sắm. Chỉ cần nung một chút đen than đá liền có thể khu động, thân thuyền kiên cố dùng tốt, có thể điều khiển đến đảo bên ngoài mấy chục trong biển, đi săn linh ngư yêu tôn. Vận khí tốt, mấy chuyến liền có thể thu hồi chi phí. Phổ thông thuyền đánh cá cũng không có năng lực này. Chống đỡ không được đại hải sóng gió. Tuy theo máy hơi nước tàu thủy càng làm tăng lớn, Ngọa Long đảo bên trên linh ngư dân đều chú ý tới. Cùng hắn sử dụng linh thạch khu động biện truyền bắt ngư, còn không bằng dùng loại này đốt than đá máy hơi nước tàu thủy. Chỉ cần nhiều chiêu một chút phàm nhân là có thể đến mức đen than đá cùng phàm nhân chi phí, tại linh thạch trước mắt cực kỳ bé nhỏ. Trong lúc nhất thời, Ngọa Long đảo mới ra phẩm máy hơi nước tàu thủy, đều được hàng bán chạy. Trần Hiên vui thấy kỳ thành, phát 3000 linh thạch tại bến cảng xây dựng một cái đặc biệt lớn hình xưởng đóng tàu, chuyên môn dùng để chế tác máy hơi nước tàu thủy. Từ Lăng Vân Tiên thành khu vực quản lý bên trong, mang giá hơn vạn công tượng cùng ra quyến Toàn bộ ổn định đến xưởng đóng tàu đồng thời, ban phát một loạt thông cáo, dùng lương cao, đại quy mô tuyển nhận phàm nhân người trèo tuyển. Máy hơi nước tàu thủy dễ bán, cũng làm cho xưởng đóng tàu thực hiện bản thân chế tạo huyết công năng đồng thời, tăng lớn máy hơi nước tàu thủy nghiên cứu phát minh chế tạo bá thượng, đối luyện khí sư, luyện khí đám học đồ không ngừng sách chủ động động động. Một cái luyện khí học đồ, chỉ cần chăm chỉ điểm, mỗi năm đều có thể kiếm được 2-3 trăm quả linh thạch, có thể so với gia tộc tu chân luyện khí hậu kỳ cũng vụng. Trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất Đông Sơn trong hại vực một tòa vất bỏ trên đảo nhỏ, Bốn tên trúc cơ kỳ tu sĩ, mang theo mặt nạ, ẩn thân tại bóng ma bên trong, ngồi vây quanh tại một đống lửa bên trong. Một cái to lớn nhị dai cá biển, chừng hơn 100 cân, tại hừng hực ngọn lửa thiêu đốt bên trong, tản ra nồng đậm mùi thịt. Bọn hắn chưa ăn không có cá, ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngọa Long đảo phương hướng. Nơi đó phồn hoa giống như gấm, linh khí dồi dào, tu hành hàng hóa biển dạng chồng chất ở giữa mà ngồi khơi ngô trung niên, toàn thân áo bào đen, trong mắt giống như mãnh hổ giống như hung ác năng ngược. Thân bên trên tán phát ra mạnh mẽ khí tức, thình lình đến trúc cơ kỳ đỉnh điểm, trúc cơ viên mãn. Lão đại, Ngọa Long đảo trấn gia, trúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều cũng không dễ trọng. Một tên trúc cơ trung kỳ thấp tráng tu sĩ nói ra áo bào đen tu sĩ trầm ngâm nói ra, "Trần Hiên Duy Danh, ta cũng hơi có nghe thấy. Thiên tài ngự trùng sư, thủ hạ có nhiều con nhị giai kỳ trùng. Thanh dao, ong độc, đều là khó chơi chi vật. Vậy chúng ta còn muốn tìm hiểu Ngọa Long Đạo tin tức sao?" Một người khác gầy cao tu sĩ hỏi. "Trần Hiên không có khả năng một mực tại ở trên nào." Áo bào đen tu sĩ lạnh lùng nói, "Chỉ cần có cơ hội, sớm muộn muốn đi Ngọa Long Đạo, đoạt hắn một cái. Đông Sơn quần đạo, Ngọa Long Đạo giàu nhất, sẽ có cơ hội. Vậy chúng ta liền chờ lão đại hảo tin tức, chơi hắn một món lớn." Một cái tráng kiện như đá tu sĩ một cái xé mở nhị giai thân cá, hướng miệng bên trong tùy tiện đút lấy, trong mắt lộ hung quang. Chương 316. Một pháo ba văng rồi. Chương 316. Một pháo ba văng rồi. Vững chắc cảnh giới về sau, giáng ánh tuyết xuất quan, tâm tình rất tốt. Nàng không có quá nhiều yêu cầu xa vời, có thể thành công chúc cơ, đã đạt tới tâm lý mục tiêu dự chủ. Giáng ánh tuyết 44 tuổi. Tuy nói tu sĩ có thuật chú nhan, có thể chậm lại già yếu, có thể luyện khí kỳ công pháp hiệu quả có hạn. Chúc cơ về sau, thay cũ đổi mới càng nhanh, ngược lại lộ ra đổi trẻ tuổi một chút. Ngày này Giang Ánh Tuyết đều là ngây ngốc nhìn chăm chú Trần Hiên, không biết đang suy nghĩ gì. Ban đêm, trong phòng ngủ. Tuyết Nhi làm sao vậy, luôn không yên lòng. Trần Hiên nhìn xem Giang Ánh Tuyết ngồi ở trên giường, muốn nói lại tôi, không khỏi buồn cười. Hiên ca ca, ta muốn đứa bé. Giang Ánh Tuyết bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra, lại không ổn, ta sợ không mang thai được. Hiên ca ca càng ngày càng mạnh, đem đến còn phải ngưng kết kim đan, trưởng sinh chứng đạo, mà ta, càng ngày càng già. Đến lúc đó, Hiên ca ca vội vàng tu hành, thanh xuân vẫn như cũ, mà ta lại tuổi già sức yếu, lẽ loi hư khoảng. Trần Hiên giật mình, tâm tình phức tạp. Hắn hiểu được Giang Ánh Tuyết lo lắng. Nang lần trước gọi hắn, Hiên Ca Ca, còn lúc trước hai người một chỗ thời điểm. Khi đó, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, sống nương tựa lẫn nhau. "Tốt, chúng ta sinh con." "Bất quá, một cái không đủ, tối thiểu cũng phải 10 cái tám cái, dù sao Tuyết Nhi có là linh thạch, cũng không phải nuôi không nổi." "Nói vậy, ta không có linh thạch, Hiên Ca Ca có." Lại nói, "Ta sao có thể sinh nhiều như vậy? Tu sĩ vốn là khó khăn mang thai." Giang Ánh Tuyết phân bua. "Sợ cái gì? Nhiều nhất ta vất vả chút, thiên lộc trời tối tại ngươi trong phòng trải tẩy." Trần Nhi không có còn nhớ rõ làm rộng đi, chỉ cần hạt giống thả nhiều, liền có thể bội thu. Trần Hiên cười hì hì nói ra. Chàng ghét. Ngày này ban đêm, quang ảnh chợt trởn, mền gấm lật đật. 2 tháng sau, Giang Ánh Tuyết mang thai. Long Hưng trong sân chàng, tràn ngập vui mừng bầu không khí. Mấy tháng sau, Tô Nghiên Bình cùng Chu Lệ Kỳ phân biệt mang thai. Trần Hiên cuối cùng hoàn thành làm chồng gian khổ nhiệm vụ. Ngọa Long Đảo bên trên, vui vẻ phồn vinh. Long Hưng trong sân chàng, càng là một mảnh vui mừng. Tu chân trưởng tư bên trong bạn tổ mẩm tiên, dần dần trưởng thành. Một chút phẩm tính tốt đẹp tu sĩ si trẻ tuổi Trần Trọng tiến vào Long Hưng sơn trang. Cùng trước kia luyện khí kỳ thì so sánh, Trần Hiên hiện nay tu hành là được, có đạo tại chỗ, có gia đình, còn có dòng dõi truyền thừa, sinh hoạt vô cùng chuyển biến tốt đẹp. Trần Hiên một chút nghỉ ngơi nhất đoạn thời gian, liền bắt đầu vùi đầu vào tu hành bên trong. Trước đó, làm nối phó ba vị tiểu thê, tiêu hao hắn không ít hàng tổn cùng tinh lực. Hắn đi vào chế phù phòng, chuẩn bị chế phù. Tốt nhất phù ra, theo thứ tự dần ra. Trần Hiên dựa theo ký ức, một lần nữa chế tác lên kim tương phù. Chúc cơ về sau, thần thức pháp lực vô cùng tăng trưởng, một hơi có thể chế tác một chọi 12 tấm kim tương phù. Ngưng thần tinh khí bút tẩu long xạ, 12 tấm cực phẩm kim thương phù, chương chương thành công, không một thất bại, toàn bộ là chất lượng thượng thừa tinh phẩm. Trần Hiên không chút do dự đối với chính mình đập một chương. Tinh tế cảm thụ kim thương phù ẩn chứa bừng bừng phấn chấn sinh cơ cùng trị liệu khôi phục công hiệu. Ừm, hiệu quả là có, đối chúc cơ tu sĩ tôi nói, vẫn là quá ít. Trần Hiên một hơi liền mới vừa chế tác tốt 12 tấm tinh phẩm kim thương phù toàn bộ sử dụng. Cái này cảm giác thoải mái một chút. 12 tấm tinh phẩm kim thương phù, 36 quả linh thạch, cứ như vậy bị ta lập tức dùng hết. Ta thật là một cái bại gia tử. Dù Trần Hiên giờ này ngày này thân ra, đương nhiên không cần làm cái này 36 quả linh thạch đau lòng. Hắn chỉ là thí nghiệm dưới tinh phẩm kim thương phù công hiệu, tìm xem chế phù cảm giác, nhặt lên chế phù kỹ nghệ đến chốc cơ, có rất nhiều nhị giai phù lục có thể lựa chọn. Tu sĩ đấu pháp, phù lục, thuật pháp, uy lực của pháp khí theo thứ tự gia tăng, nhưng cần thiết kích phát thời gian theo thứ tự gia tăng. Sở dĩ, cấp thấp tu sĩ si đấu pháp, kích phát tốc độ nhanh nhất phù lục dùng đến nhiều nhất đến chốc cơ, pháp bảo cùng vận pháp thành là chủ lưu. Nhưng không có nghĩa là phù lục không dùng. Nhị giai phù sư, đồng dạng là tất cả đại tông môn kỹ thuật nhân tài có được sắc nhị giai phù lục, đổi có thể tại đấu pháp bên trong xuất kỳ chế thắng. Bây giờ, Trần Hiên Huyền Thiên thuần dương công, ngàn thánh ngự trùng tuận, tự tiêu lôi pháp, làm từng bước tu hành, cần thời gian lắng đọng tích lũy, trong thời gian ngắn không có khả năng tăng lên trên địa lượng. Nguyên bản, hắn chính là trùng lôi kiếm phù muốn tu ở phía trước ba loại kỹ nghệ ổn định lại về sau, hắn muốn rút ra một chút thời gian, tiếp tục tăng lên chế phù kỹ nghệ. Chờ trở lại Kim Dương tông, dùng điểm cống hiến tông môn, đi mua sắm một bản chế phù cương pháp, lựa chọn một chút phù lục học tập chế tác. Trần Hiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dưới mắt, ba vị phu nhân lần lượt mang thai, Trần Hiên không thoát thân nổi dứt khoát toàn lực tu hành lưu quang lôi độ thuật cùng linh hải thủy độ thuật. Hai loại đột pháp, hắn rất ít ở bên ngoài thi triển, nhưng là hắn bảo vệ tính mạng kỹ năng đặc biệt là lưu quang lôi độ thuật. Cần điều động lôi đỉnh chi lực, vận chuyển lại cực kỳ phức tạp. Nếu không phải có vô tự đạo kinh cùng thiên nhãn thần thông, Trần Hiên ngay cả nhập môn cũng khó khăn. Dùng bản thân làm tiểu thiên địa, kích phát thể nội âm dương nhị khí, cùng giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực lẫn nhau cảm ứng cộng minh, dùng cái này đến khu động độ thân phi độn. Trần Hiên mặc dù nhập môn, nhưng muốn đem hắn tu luyện tới thuần thục giai đoạn, muốn phí không ít công phu. Tương đối mà nói, linh hải thủy độ thuật thì phải dễ dàng chút. Hắn có Ngự Thủy Thần Thông, đối thủy linh khí thân hòa độ cao, tiến hành tu hành cản thêm thuận bùn xuôi gió đang chờ đợi hải tử gia đợi mấy tháng này, Trần Hiên vùi đầu khổ luyện, đem cái này hai hạng độn thuật tu hành đến thuần thục đạo một bên trên bờ biển. Trần Hiên lặn xuống nước, ngón tay nhanh chóng bóp thành độn thuật pháp quyết. Sau một khắc, trên người hắn bị kín một tầng yếu đốt lam sắc quầng mang, đúng là thủy linh khí sáng bóng. Tại thuần thục giai đoạn Ngự Thủy Thần Thông biến hóa ra chỉ dưới, Trần Hiên thân thể phảng phất dung nhập lam sắc trong nước biển. Tâm ý khẽ nhúc nhích, liền hóa thành nhất đạo thiên ảnh, ở trong nước biển vút qua. Tốc độ là so với cấp độ nhập môn đệ cao một thành. So với nhị giai cực phẩm chiến truyền ngọa long hảo phải nhanh ba thành. Tốc độ này, Trần Hiên trong lòng mừng rỡ. Thân thể từ trong nước biển bay ra, lăng không đứng thẳng, nhẹ nhàng lắc một cái, trên thân thủy linh khí đều bốc hơi. Ngón tay nhanh chóng biến ảo, bóp ra lưu quang lôi độn thuật phát quyết. Thể nội âm dương lưỡng khí bộc phát dung hợp, toàn thân toát ra từng tầng từng tầng màu xanh thảm lôi quang. Tâm niệm vừa động, tiếng sấm rền vang vang lên, trong nháy mắt liền lao vụn vụt đến hai ngoài trăm trượng phát. Tốc độ so với cùng giai đoạn thủy độn thuật còn nhanh hơn ba thành. Không hổ là pháp lực tiêu hao nhiều nhất độn thuật, tốc độ này. Trần Hiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rất là hài lòng. Cái này vẹn vẹn thuần thục giai đoạn lưu quang lôi độ thuật, so sánh nhập một lúc, tốc độ mặc dù vẹn vẹn tăng lên nửa thành, nhưng khoảng cách lại chọn vẹn phát triển gấp đôi. Bực này thủ đoạn bảo mệnh, hi vọng đừng có dùng lên đi. Những ngày tiếp theo, Trần Hiên một bên tu hành, một bên làm bạn ba vị thế tử. Nghe nói, mang thai nữ nhân, bởi vì thể nội kích thích tố ảnh hưởng, dễ dàng sinh khí, tính tình sẽ kém một chút. Nhưng ở Trần Hiên ba vị thế tử bên trên, lại không xuất hiện loại này tình huống. Ngược lại ghét bỏ Trần Hiên vướng chân vướng tay, nhường hắn chuyên chú đi sửa đi. Cái này khiến Trần Hiên sợ không tới đầu não. Hắn nào biết được. Tại ba vị thế tử trong mắt, Địa vị của hắn đã chuẩn. Thứ không hề không tranh cái thứ nhất, chợt đến Hải Tử đằng sau. Thời gian như thoai đưa, rất nhanh, lại là 1 năm mới. Trần Hiên một mực làm bạn tại ba vị thế tử bên cạnh. Tại trong lúc này, tiêu hao một chút thanh mộ quận linh công pháp lực, trợ giúp ba vị thế tử điều dưỡng thân thể, để các nàng thân thể cơ năng bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Thanh mộ quận linh công vốn là có dưỡng sinh công hiệu, lại thêm Trần Hiên thể nội xanh ngắt thần thụ gia trì, có thể cường hóa tu sĩ sinh mệnh lực. 10 tháng hoài thai, dựa chín cũ dụng. Mấy tháng thời gian, ba đứa con gái lần lượt xuất thế. Trần Hiên lập xuống ra phổ chữ lót Dễ sâu nhánh tử mộng, bản lập phúc du miên, liêm có hiếu sáng chói tiên liệt, thi thư bắt đầu sau hiện, nhã nhọ sủng thiện ngày thành lập, tuấn tú thủ thuần toàn bộ, thị nghiệp gia truyền dự, long nghĩ đợi triều tuyên. Giang ánh tuyết sinh đại nhi tử, lấy tên Trần Căn Tin. Tâu nguyên bình sinh nhị nhi tử, theo gốc định sửa họ Tô, lấy tên Tô Lưng Diệp. Chu lệ kỳ sinh nữ nhi, lấy tên Trần Tu Nhã. Thật ra, ba cái tiểu hài giới tính, Trần Hiên đã sớm trong lòng hiểu rõ. Bởi vì tụi nhỏ còn không thể kiểm tra linh căn. Trần Hiên mở ra thiên nhãn, quan sát ba đứa con gái, cùng xung quanh linh khí thần hỏa độ không thấp. Hắn đoán chừng Ba đứa con gái đều là trung phẩm linh căn, trong đó lại dùng Tô Hướng Nghĩa linh căn phẩm chất tốt nhất, rất có thể tiếp cận thượng phẩm linh căn. Trần Hiên đem trong lòng suy đoán nói cho ba vị thế tử để các nàng yên tâm. Đúng thế, nhà ta phu quân thiên phú cao như vậy, tin thiên phú khẳng định theo phụ thân hắn. Giang Ánh Tuyết mừng khấp khởi nói. Thật sao? Nghĩa Nhi linh căn tiếp cận thượng phẩm. Quá tốt rồi. Vậy ta già rồi, có thể hưởng phúc của hắn. Thâu Nghiên Bình còn băn khoăn phi vân linh sự nghiệp. Vô luận tiểu nhã phải chăng có linh căn, linh căn phẩm chất như thế nào, ta đều sẽ dưỡng ở bên người, thật tốt đãi nàng. Chu Lệ Kỳ mỉm cười nói. Trần Hiên đã kiểm tra, ba đứa hài tử, thân thể tiên tiên tố chất cũng không tệ. Rất có thể là hắn thanh mùa quần linh công phát huy hiệu quả, không ủng công hắn tiêu hao hết tu hành mấy năm pháp lực. Dù cho tu sĩ cũng không thể cam đoan sinh hạ tiểu hài hoàn toàn khỏe mạnh. Trần Hiên là tin tưởng khí vận mà nói, bình thường sự sự là người, tất lực có lưu chỗ chống đối tầng dưới chót tu sĩ, thế tục phàm nhân, tận khả năng cải thiện hắn sinh hoạt tình huống. Có lẽ, ba cái khỏe mạnh nhi nữ chính là thượng thiên ban cho phúc của hắn báo. Rất nhanh, bọn hắn liền đem lên đón tiệc đầy tháng, tuổi tròn yến. Trần Hiên lẻn lẻn ở gia tộc thân nhân ở giữa phạm vi nhỏ xử lý yến không đối ngoại công khai. Những năm này, Ngoại Long Đảo bên trên khánh điện quá nhiều rồi. Hắn đều không có ý tứ cử hành để tránh hạ xuống mượn cơ hội vơ vét của cải mờ cứ. Ba đứa con gái do ba vị thê tử mang theo trên người, cộng hưởng niềm vui gia đình. Trở đến bảy tuổi, kiểm tra linh căn về sau, hắn mới có thể vì bọn họ lựa chọn tông pháp, dạy bảo tu hành. Tu sĩ cũng không phải là tuổi tác càng nhỏ tu hành càng tốt. Phía trước vẫn là phải trước giáo tập văn tự, lễ nghi, thi thư, nho đạo Phật các loại. Trần Hiên đồng thời tu hành năm pháp. Người thân chỉ cần có linh căn, vô luận loại nào cũng pháp, hắn đều có thể chỉ điểm. Dùng hắn bây giờ linh căn mở phú cùng cảnh giới tu vi, giáo thụ người thân, dư xài. So với trong tông môn nội môn đệ tử còn phải mạnh hơn mấy phần. Bình thường giáo dục thì nhờ ba vị thê tử gánh chịu. Có hiếu, lễ, trung thành, tín, lễ vật, nghĩa, liêm, hổ thẹn các loại đồng thời, cũng làm cho trong lòng của hắn âm thầm tính toán. Bây giờ, cũng là có nhà có tiểu người, trên thân trách nhiệm càng ngày càng nặng. Tại khai chi tán diệp đồng thời, càng phải bồi dưỡng giáo dục tốt bọn hắn. Chỉ ít, có thành đạt một nghề, có thể tại tu chân giới bên trong tách ra sinh tồn. Tuyệt không thể giống những cái kia nghèo rớt mùng tơi tán tu mờ nhạt. Làm châu làm ngựa cả một đời, mệt gần chết, sinh hoạt hoàn toàn không có niềm vui thú. Trách nhiệm trọng đại A Demon Queen, Trần Hiên luyện qua công về sau, thường xuyên một mình bay đến Họa Long đỉnh núi, ngồi lặng lặng, nhìn ra xa đen như mực đại hải, chờ đợi bình minh mặt trời mới mọc. Chương 317: Tiên giai thần phù. Chương 317: Tiên giai thần phù. Linh Nguyên Tông cùng Phi Tinh Tông chiến tranh, quy mô dần dần mở rộng. Ngô Quốc cũng từ quốc gia cái khác tông môn cũng cuốn vào. Mặc dù không có tự thân hạ trạng, nhưng đều điều động phụ thuộc thế lực tham gia tiền tuyến chiến tranh. Long đảo rời xa khu giao chiến vực, càng ngày càng phồn hoa thôi nước tàu thủy càng làm càng lớn, càng ngày càng phổ cập. Không chỉ là ngọa long đảo Đông Sơn trong hải vực cái khác đảo vu, cũng tới này đặt hàng. Sương đóng tàu một mảnh náo nhiệt. Kéo theo trong thế tục vật liệu gỗ, than đá, vật liệu thép thị trường. Một chút gan lớn võ giả, cũng gom góp tài chính, đặt hàng hơi nước tàu thủy đi mạo hiểm. Phổ thông tôm cá không đáng tiền, chỉ có thể vớt hồi điểm than đá tiền. Nhưng nếu là vận phí tốt, đánh đến mấy cái nhất giai linh ngư, hoặc là một đám yêu tôm, liền có thể kiếm một món tiền. Thiên hạ hỗn độn rảng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn náo đều là sát hướng. Theo lý thuyết, Từ bên ngoài đến tu sĩ nhiều, an ninh trật tự dễ dàng trở nên kém. Nhưng ở Ngọa Long Đạo, cái quy luật này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tất cả từ bên ngoài đến tu sĩ đều phải đi qua Ngọa Long Đạo thành vệ đội tầng tầng kiểm tra. Tiến vào đạo về sau, căng là thành thành thật thật, không phải do bọn hắn không thành thật. Khắp nơi có thể thấy được công động, nhắc nhở bọn hắn, đây chính là chủng tu gia tộc Đạo Vu. Ngọc Diện Phong Hậu lần nữa đệ chứng, số lượng sơ lực thiếu, chỉ có hơn 10 vạn chỉ. Mới công động, hình thể so với vốn có lớn hơn một vòng, kim thân trùng văn, tính tình hung hãn, to lớn ngạc miệng khiến người ta run sợ. Trần Hiên xem chọc là Tần sinh ra phong hầu ấu trùng, lại có 13 con nhiều. Hắn từ tu chân trường tư bên trong, lấy ra 13 tên một linh căn tu sĩ trẻ tuổi, giáo tụ hắn ngự phong chi thuật. Phong hầu ấu trùng trưởng thành về sau, dẫn bọn hắn đi vạn thú linh hứa ra một chuyến, cùng bản địa yêu phong kết hôn bay giao hợp, giếng phần mình đẻ trứng hơn 10 vạn chỉ. Hiện nay, Ngọa Long đảo bên trên, khắp nơi là ngọc diện phong hầu rồng rỗi. Bọn chúng cũng sẽ không chủ động công kích tu sĩ. Công việc thường ngày là vì linh ruộng lửa thụ phấn, thuận tiện trinh sát giám sát đạo vụ tình huống. Tiến vào đảo từ bên ngoài đến tu sĩ, không ai nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó. Hãng hại lựa gạt sự tình lại không dám làm. Trước không nói có thể hay không tránh đi Tam giai hộ đảo đại trận, vẹn vẹn những ngày hôm độc, liền để bọn hắn dùng mình. Ngoạ Long đảo bên trên, chốc cơ tu sĩ nhiều đến bảy người. Trần Hiên, Chu Thế Dĩ Nhân, Tô Chí Minh, Trương Hải Tân, Lý Bình An, Giang Ánh Tuyết, Tô Nguyên Bình, Chu Lệ Kỳ. Cùng 16 năm trước chỉ có hai tên chốc cơ lúc, khác nhau một trời một vực. Trần Hiên càng là tại Đông Sơn Hải vực đánh ra danh khí, hải tặc cấp tu đều ít đi rất nhiều. Một năm này đại hải triều, cùng những năm qua bất động. Ngoạ Long đảo bên trên rất nhiều tu sĩ, còn muốn mượn cơ hội kiếm một món hời, lại vẹn vẹn thu hoạch một chút nhất giai hải thú. Nước biển chảy ngược lúc không có nhị giai hải thú gây sóng gió, không chỉ là Ngọa Long đảo, Đông Sơn hải vực còn lại chư đảo cũng là như thế. Xem ra, hải tộc đại năng từ bọn này vực, hải đảo ngư dân, ra ngoài bắt ngư, bên trên phẩm giai hải thú linh ngư cũng càng ngày càng ít. Trần Hiên không có nghĩ quá nhiều, hắn đổi chú ý, là thực lực bản thân tăng lên, còn có gia tộc thân người sinh sống. Trịnh gia chủ lại tới. Lần này, trên mặt hắn khổ giống, càng thêm rõ ràng. Lao tổ thủ thương, mang theo một bộ phận tộc nhân trở về. Tháng sau, ta liền muốn mang thân nhân đi tiền tuyến chiến trường. Đối với cái này, Trần Hiên chỉ có thể ôm dùng động tình. Hắn ra mặt, nhường vệ bên trong xương đặc phê một nhóm pháp khí cùng áo giáp, giá vốn bán cho Trịnh gia. Trịnh gia chủ uắn trách một trận, nhắc lại cùng Trần Trương vệ ba nhà cùng một lập trường về sau, tại ngoại ạ Long đảo bên trên giá ưu đãi mua sắm một nhóm vật tư. Hắn muốn cho Trần Hiên dạy bảo ngự phong thuật, cho mấy tên con em Trịnh gia ở tiền tuyến trên chiến trường dùng để dò xét điều tra, dạng bất con em Trịnh gia thương vong. Trần Hiên suy tư một hồi, đồng ý Trịnh gia chủ thỉnh cầu. Nhưng chỉ giới hạn trong hai tên con em Trịnh gia. Trịnh gia chủ cái này vui vẻ ra mặt, hung hăng lấy lòng Trần Hiên. Lời thề son sắt, một khi Trần gia cần, Trịnh gia đem không lưu di lực, toàn lực cùng hộ Trần gia làm việc. Trịnh Gia hứa hẹn, Trần Hiên không có để ở trong lòng. Hắn chọn lấy một tên ưu tú nhất tuổi trẻ nuôi nó người, dạy bảo Trịnh Gia một nam một nữ hai tên tu sĩ ngự phong thuật. Phong hậu Âu trùng thì nhường Trịnh Gia đi vạn thú linh hứa ra mua sắm. Phẩm chất so với ngọa Long Đạo Kim thân phong hậu phải kém hơn một đoạn. Kim Dương tông trưởng tông Kim Hạo sáng chói, tân thu một tên tân truyền đệ tử, vừa mới xây thành đạo cơ. Trần Hiên cũng được thỉnh mời tham gia chúc cơ khánh điện. Kim Hạo sáng chói mới thu đệ tử năm gần 27 tuổi, chúc cơ khánh điện làm được rất long trọng. Tông môn từng cái thực quyền đại lão, toàn bộ trình diện ánh sáng ăn mừng kim đan chân nhân, tới 13 vị Phụ thuộc chúc cơ gia tộc cũng phần lớn phái người ăn mừng. 27 tuổi chúc cơ thiên kiêu, gần ngàn năm đến, trong tông môn tính toán là cái thứ nhất đi. Thật trẻ trung a, Huyền Tiên Tông cũng không gì hơn cái này đi. Một vị tuổi tác quá lớn chúc cơ tu sĩ, hâm mộ nói ra. Huyền Tiên Tông trưởng dòng họ truyền, cũng là 27 tuổi chúc cơ. Một tên khác chúc cơ tu sĩ vừa cười vừa nói, "Chúng ta Kim Dương Tông hiện tại cũng đối thượng Huyền Tiên Tông, tương lai đều có thể a. Đã sớm đuổi kịp. 16 năm trước, bảy tông thi đấu, chúng ta Kim Dương Tông thế nhưng là đoạt được đứng đầu bảng." Trong đám người, Trần Hiên Niên lặng đi ra. Hào Hán không đề cập tới năm đó Dũng, hắn hy vọng Kim Dương Tông cao tầng không nhớ rõ hắn tổ đại, hoàn toàn coi nhẹ hắn. 27 tuổi trúc cơ tu sĩ, vẫn là Hỏa Linh căn, khẳng định không tầm thường. Trần Hiên thầm nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. 16 năm trôi qua, hắn còn dừng lại tại trúc cơ 3 tầng. Năm đó Kim Dương Tam Tuyệt, Lôi Linh căn tôn chính anh, Lệnh Linh căn Thiết Ngưng Hương, Phong Linh căn Phong Chính Hoa, tất cả đều đi vào trúc cơ trung kỳ. Ngay cả Hàn Tiểu Nhạc cũng bước vào trúc cơ trung kỳ. Tam Tuyệt xong tiêu, đã từng duy nhất lĩnh phong tao Trần Hiên, còn gần như chỉ ở trúc cơ 3 tầng ngoại trừ tại Đông Sơn trong hải vực sơ lược có danh tiếng bên ngoài, tại trong tông môn tự hồ là người trong suốt. Tôn Chính anh đại sư huynh địa vị cũng chưa vững chắc. Thiết Mương Hương, Phong Chính Hoa hai người tính tình thanh lãnh, nhất tâm tìm tu, rất ít lộ diện phát. Mà Kim Hạo sáng chói tân tu thần truyền đệ tử, hơi có chút cùng vương chân nhân đánh bại thay mười vị. Kim Dương Tông khổng lồ như vậy tông môn, trưởng tông vị trí mang ý nghĩa to lớn quyền lực cùng tài phú. Tôn Chính anh muốn lên vị, không dễ dàng như vậy. Hai cái kim đan hạt giống, tương lai hai mạch chính quyền, có đấu. Trần Hiên đưa lên hạ lễ, chỗ lẫn một nhóm yên lặng vô danh trung lão niên chúc cơ bên trong. Nghe lấy bọn hắn hâm mộ ghen tị lời nói, tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy người khác chịu khổ gập nạn, bản thân cực khổ tư vị liền giảm bớt một chút. Nhưng mà, hắn vẫn lạ quá mắt sáng. Tiên địa kêu, kêu đại Hoàng Kiếm Tân Tân chúc cơ, tại một vị cùng mạch sư huynh chỉ dẫn dưới, thế mà đi tới Trần Hiên những này chúc cơ trước mắt. Vị này chính là bảy tông thi đấu đứng đầu bảng Trần Hiên sư huynh đi. Sư đệ đãi đại Hoàng Kiếm, còn xin Trần Hiên sư huynh về sau chiếu cố nhiều hơn. Đại Hoàng Kiếm rất khách khí không mình hành lễ, mang sư đệ khách khí. Có việc cứ việc phân phó. Trần Hiên không người đáp lễ. Nói đùa. Trường Dung họ Truyền, tương lai kim đan hạt giống. Trưởng tông người ứng cử, hắn dám khinh thường nha. Sư đệ rảnh rỗi, nhất định tới Ngọa Long Đạo, mời Trần Hiên sư huynh chỉ giáo. Sư huynh quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Mặt Khắc Chúc Cơ, đãi Hoàng Kiếm chỉ là đơn giản chào hỏi. Sau đó liền cùng sư huynh đi bái kiến Mặt Khắc Kim Đan chân nhân. Trần Hiên có hứng thú xa giao. Thân phận địa vị bất động, cưỡng ép hấp sát tới, sẽ chỉ tự chốc nhục nhã. Hắn không thuộc về bất luận cái gì Kim Đan chân nhân nhất mạch. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là chấp pháp đường, xem như chấp pháp đường đường chủ Chu cần niên thân tín. Mà chấp pháp đường Tại trong tông môn địa vị siêu nhiên, từ trước đến nay không tham dự tông môn quyền lực tranh đoạt, không huynh hướng đảm nhiệm có thể nhất mạch kim đan chân nhân thế lực. Khánh điển sau khi kết thúc, Trần Hiên đi tản kinh các, hắn chuẩn bị tu hành phù lục kỹ nghệ, chế tác một chút lợi cho đấu pháp đặc thủ linh phù. Chúc cơ tuổi thọ kéo dài, hắn rất nhiều kỹ nghệ đến giai đoạn đại thành về sau, tốc độ liền chậm lại. Tu hành cũng không phải là càng khắc khổ càng tốt, có đôi khi cũng phải để ý khổ nhàn kết hợp. Giống như hắn Huyền Thiên thuần dương công, năm pháp đồng tu, nhưng mỗi ngày tốt nhất chỉ tu hành 2 canh giờ. Lại nhiều lời nói, tâm thần mỏi mệt, hiệu quả không tốt, muốn nhanh mới vừa không đến. Chuẩn Dương kiên quyết, tử tiêu lôi, ngàn thánh ngữ trùng tuận, cũng giống như thế. Thời gian có còn thừa, liền có thể dùng để nghiên cứu còn lại tu chân kỹ nghệ. Tương đối mà nói, phù lục là dễ dàng nhất, Trần Hiên cũng có cơ sở đến chút cơ giai đoạn, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, cùng pháp bảo so sánh, phù lục hạng định không được. Nhưng ở một ít đặc thù công dụng bên trên, phù lục vẫn là rất hữu dụng. Giống như Trần Hiên hiện đang quan sát một chút nhị giai phù lục. Huyền minh âm phong phủ có thể âm thầm tích pháp, Lạc Yên không một tiếng động đánh lén đối thủ kim giáp hộ thể phù tại thân thể bên ngoài bày lên một tầng kim giáp vòng phòng hộ. Có thể phòng ngự ngoại giới vật lý công kích cùng pháp thuật công kích, thủ mục độn hình phù mượn nhờ thổ địa tây tối, thi triển độ thuật, thuần gian di động đến ba ngoài 10 trượng, thích hợp chạy trốn thần thức định thân phụ vận dụng thần thức cường đại, định trụ đối phương thân hình mấy tức, tại đấu. Pháp bên trong đủ để cải biến chiến cuộc ngũ quỷ vận chuyển phù triệu hắn ngũ phương chi quỷ, dùng để di chuyển vật phẩm, truyền lại tin tức, cũng có thể dùng tại điều tra cùng hộ vệ. Như thế các loại. Trần Hiên dùng 3000 điểm cống hiến tông môn, đổi một bản kim dương tông đặc thủ phụ lục bên trong ghi chép nhị giai đặc thủ phụ lục 72 chủng, công kích phòng ngự, truy hồn lấy mạng, khốn người phá pháp, đầy đủ mọi thứ. Trần Hiên từ đầu tới đuôi, toàn bộ lật nhìn một lần, cuối cùng lựa chọn 3 loại phù lục. Thuần Dương Tịch Tà phù dùng lôi thú hoặc hỏa thú chi huyết, ổn tập thuần dương pháp lực, dùng cho bài trừ tà sát cùng nguyên lần rửa, đặc biệt đối chống đất tà linh cùng âm sát có hiệu quả, cựu truyền hồi xuân phù hồi xuân phù tiến giai phiên bản, tăng lên trên diện rộng hiệu quả trị liệu, có thể dùng tại cứu chữa sắp chết người, định trụ hồi phách, ổn định sinh mệnh phi tức. Tử Tiêu thần lôi phù lôi tu tài năng chế tác, kích phát sau có thể dẫn dắt cựu tiêu thần lôi, uy năng to lớn. Cái này 3 loại phù lục cùng Trần Hiên bản thân công pháp phù hợp với nhau, kích phát tốc độ nhanh, hiệu quả tăng lên Trần Hiên đấu pháp năng lực. Bất quá Chế tác cái này ba loại phụ lục vật liệu đều không rẻ. Trần Hiên dùng 1 vạn điểm cống hiến tông môn, đổi một chi nhị giai cực phẩm phù bút. Dùng nữa 5 vạn điểm cống hiến tông môn, một hơi đổi hàng vạn tấm ba loại phụ lục vật liệu. Tập vụ điện ca trực trưởng lão, âm thầm cô, không biết là cái nào kim đan chân nhân bại gia tử, không biết nhị giai phù lục tài liệu trân quý. Thực ra, cũng không phải là Trần Hiên vung tay quá trán, mà là hắn có 15 vạn điểm cống hiến tông môn, một mực không dùng. Bây giờ, tiền tài lực địa pháp, hắn mọi thứ không thiếu. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể dùng làm hối đoán phụ lục vật liệu. Hàng vạn tấm nhị giai phù lục vật liệu, nhìn như rất nhiều, thực ra các loại phù lục ba trăm đánh. Dùng hắn hiện nay thần thức pháp lực, một ngày một chủ, một năm không đến liền có thể dùng hết đây là bảo thủ lý do. Nếu là chế phù đã được, Trần Hiên sẽ một hơi đem điểm cống hiến tông môn toàn bộ hối đoán thành phù lục vật liệu đi ra tạp vụ điện, Trần Hiên đang muốn trở về. Một cái áo bào tím tu sĩ đâm đầu đi tới, đúng là nhiều năm không thấy Tôn Chính Anh. Chương 318. Tài Nguyên rộng rãi tiến vào. Chương 318, Tài Nguyên rộng rãi tiến vào. Trần Hiên sư đệ, đã lâu không gặp. Hôm nay có duyên gặp được, sao không đến vi huynh chỗ ở, tiểu tụ một chút? Tôn Chính Anh vừa cười vừa nói, "Vừa vặn, ta đi mời Thiết Ngưng Hương sư muội, Phong Chính Hoa sư đệ, Hàn Tiểu Nhạc sư đệ cùng đi." Thấy hắn như thế như tình, Trần Hiên không dễ làm mặt cư tuyệt. Tả Hữu bất quá một đêm thời gian. Coi hắn đến Tôn Chính Anh động phủ về sau, không bao lâu, Ngưng Hương sư muội, Phong Chính Hoa sư đệ, Hàn Tiểu Nhạc ba người trước sau tiến đến. Năm người uống rượu nói chuyện thiếm, bầu không khí hòa hợp. Lẫn nhau ở giữa, còn trao đổi một chút tu hành vật phẩm. Trần Hiên rất khoát dùng điểm cống hiến tông môn, cầu mua ba loại đặc thù phụ lục vật liệu đương nhiên, giá cả muốn so tông môn tạm vụ điện, đánh cái chiết khấu 70%. Tôn Chính Anh vui vẻ tiếp nhận giao dịch. Nhìn ra được, hắn xác thực muốn lung lạc Trần Hiên bọn bốn người. Hàn Tiểu Nhạc vẫn là dạng kia, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng đợi đến không ai chú ý thời điểm, ngược lại đối Trần Hiên chủ động mỉm cười lấy lòng. Tu hội một mực tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ 2, năm người cái này tận hứng tác cuộc, từng cái cáo tử. Từ Tôn Chính Anh động phủ lúc đi ra, rất nhiều tông môn thân truyền tử đệ, nhìn thấy Trần Hiên bốn người rời khỏi, hạ cỡ dùng những này tiểu thủ đoạn, đem ý nghĩ thả về việc tu hành, không tốt sao. Giữa không trung, thừa lúc tại Đẳng Vân Giá Vũ thanh xả bên trên Trần Hiên, âm thầm suy nghĩ lấy. Nghĩ lại, Tôn Chính Anh cùng hắn bất động Kim đan chân nhân thân chuyển, từ nhỏ bị kim đan hạt giống ngồi dưỡng, tâm cao khí ngạo. Sau lưng của hắn, đại biểu cho vương chân nhân mạch này tu sĩ lợi ích. Ngưng kết kim đan, tranh đến vị trí tông chủ, là hắn từ nhỏ bị đánh bên trên là ấn, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Sở dĩ, tất cả nhà có tất cả nhà phiến não, mọi người cũng không dễ dàng. Chấn Hiên vô ý can thiệp vận mệnh của người khác đãi hoàng kiếm cũng tốt, tôn chính anh cũng tốt, chỉ cần không chạm đến hắn giới hạn thấp nhất, lá mặt lá trái, vuông xuống tư thái, đệ thập làm tiểu, cũng không thể coi là cái gì. Chỉ cần bọn hắn có bản sự kia. Chỉ ít, trong vòng trăm năm đứng kết cái kim đàn cho hắn nhìn xem. Trở lại ngọa Long đảo về sau, Trần Hiên sinh hoạt ngược lại nhiều mọ nhiều sắc đứng lên. Ngoại trừ tu hành cùng chế phù bên ngoài, tất cả thời gian của hắn đều dùng đang ngồi bạn nhà trên thân người. Thời gian trôi qua bình tĩnh và phú phú. Một cái chớp mắt, 4 năm qua đi. Ba đứa hài tử, giống như như gió, Bibo tập nói, tập đến học theo, rất nhanh liền có thể trong phủ vùng lấy bắt chân chạy vội. Trần căn tin gần so với đệ đệ muội muội đại mấy tháng, lại rất có huynh trưởng chi phong, nghiêm nhiên trở thành trong ba người chủ tâm cốt. Tô hướng nghĩa hoạt bát nhất, không sợ trời không sợ đất, nhất là nghịch ngợm gây sự, mẫu thân Tô Nguyên Bình không làm gì được hắn. Trần Thu Nhã nhìn như ôn luyện động lòng người, thực ra cũng là quỷ linh tinh quái, cũng chính là mẫu thân của nàng Chu Lệ Kỳ, có thể trấn trụ nàng. Còn lại đám người, bao quát Trần Hiên, hai người ca ca, đều đối với hắn sùng ái có thừa. 15 vạn điểm cống hiến tông môn, toàn bộ sử dụng hết đổi lấy là thuần dương tịch, tà phù cựu chuyển hồi xuân phù tử tiêu thần lôi phù tất cả hơn vạn chương. Tại Thiên Nhãn thần thông cùng vô tự đạo kinh gia trì dưới, thời gian 4 năm, hắn đem cái này ba loại phù lục toàn bộ tiến giai đến giai đoạn đại thành. Trế phụ sát suất thành công tiếp cận 100%. Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nguyên Bình chưa từng có cùng người đấu pháp quá. Chu Lệ Kỳ tốt hơn một chút, tại bí cảnh bên trong từng có một chút kinh nghiệm, đồng dạng không có sinh tử tương bạc quá. Ba vị thê thất trúc cơ cảnh thế giới, đều có chút thủy. Vì thế, Trần Hiên cho các nàng mấy chục tấm thuần dương tịch tạ phụ cửu chuyển hồi xuân phù tử tiêu thần lôi phù. Thời điểm then chốt, dùng để bảo vệ tính mạng. Bất quá, có Trần Hiên tại, đoán chừng các nàng có rất ít sử dụng cơ hội đợi đến các nàng đều muốn sử dụng phù lục đấu pháp thời điểm, cái kiếp Trần gia cũng kém không nhiều sắp xong rồi. Xuân đi xuân lại rồi. Trong lúc bất tri bất giác, Trần Hiên đi vào cái này thế giới 30 năm, 50 tuổi độn diện tích linh thạch, cao tới 400 vạn chi tự. Ngoa Long đảo bên trên hình thành đang hướng tuần hoàn, viên tổ linh cây lũ chồng, cự lô lự đan, phường thị tiền thuế, sinh trùng tăng cứ, máy hơi nước tàu thủy các sản nghiệp, tại khấu trừ chi tiêu về sau, có số lượng lớn lợi nhuận dòng. Trần Hiên Hoa Khiên Linh Cứu đi thạch vẫn như cũ vung tay qua chán. Mỗi năm hướng tông môn giao nạp 20 vạn linh thạch tiền thuế, tăng lên trên diện rộng tộc nhân cùng chiêu mộ tu sĩ tiền lương, tiêu hao đại lượng yêu thú thịt nuôi nấng kỳ trùng, làm dụng thượng phẩm linh phẩm vận bội phi kiếm pháp bảo. Mặc dù như thế, Hắn một năm cũng có hơn 50 vạn linh thạch còn lại. Sở dĩ có linh mạch liền có thể xây đạo tràng, liền có thể sáng tạo tài phú. Bất luận là tông môn, vẫn là gia tộc tu chân, thậm chí là tán tu, đều đem thu hoạch được linh mạch đạo tràng làm là quan trọng nhất muốn mục tiêu. Linh thạch càng ngày càng nhiều, nhưng tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng. 400 vạn linh thạch, nhìn như rất nhiều, nếu như chỉ là một mình hắn sử dụng, tiết kiệm điểm, hoàn toàn có thể nhịn đến kết đan lúc đối với một cái nhị giai cực phẩm đạo tràng trên vạn người phường thị, bất quá như vậy. Chút linh thạch này, chỉ có thể mua 4 viên linh hải châu, 8 chiếc nhị giai thượng phẩm chiến tuyển. Trần Hiên trong lòng tính toán, Hắn là không biết dùng linh thạch mua sắm biển linh châu cùng chiến truyền đồn diện tích chốc cơ đan cùng linh thạch, là vì lúc khẩn cấp tránh họa gì chuyện, chủng kiến đạo trưởng sử dụng. Bây giờ, tại tu hành sau khi, hắn một ngày chế tác 3 đánh nhị giai linh phù, liền có thể kiếm lấy hơn ngàn linh thạch. Từ tiêu thần lôi phù uy năng quá lớn, tại lôi tu bên trong thi triển đi ra, thậm chí có thể đối kết đan chân nhân tạo thành uy hiếp, hắn là không sẽ lấy ra bán ra. Thuấn dương tịch tà phù cùng cựu truyền hồi xuân phù ngược lại là bán ra một chút. Mỗi tấm không đến 5 viên linh thạch chi phí, giá bán cao tới 30 linh thạch. Gia tộc tu chân luyện khí hậu kỳ cũng phụng, tháng một đổng lộc cũng chỉ có thể mua một trương. Mặc dù như thế, vẫn là cung không đủ cậu. Nguyên nhân rất đơn giản, hiệu quả quá mạnh mẽ. Chỉ cần đan điền các loại trọng yếu bộ vị không bị tổn hại, một chương cựu chuyển hồi xuân phù liền có thể khởi tự hồi sinh. Vô luận loại nào quỷ vật minh vật, một chương thuần dương tịch tà phù đều muốn hiện ra nguyên hình. Minh Dương đạo trị gia thành là lớn nhất người mua. Ngô Quốc cùng Từ Quốc ra chiến tranh kéo dài 8 năm, hoàn toàn không có ý thu tay, ngược lại càng đánh càng mấy liệt. Linh Nguyên Tông cùng Phi Tinh Tông tông môn tử đệ, rốt cục hạ trạng. Mặc dù tu vi cảnh giới cao nhất mới chút cơ viên mãn, Song Vương ăn ý không có xuất động kết đan chân nhân. Thông môn tử đệ thêm vào, là tất nhiên kết quả. Phụ thuộc gia tộc tu chân cũng không phải lúc, đánh sau một thời gian ngắn, không có chỗ tốt, liền đi làm không xuất lực. Linh Nguyên Tông cùng Phi Tinh Tông đành phải điều động trúc cơ trưởng lão, đi đốc chiến trì uy. Chính gia ủy thác Trần Hiên bồi dưỡng hai tên nuôi ngoười, ở tiền tuyến trong chiến trường đại xuất danh tiếng. Hơn 10 vạn đông động, lực công kích tạm dừng không nói, dò xét điều tra, nhưng so sánh phí tổn đắt đỏ khôi lỗi thú dùng tốt nhiều phát. Con em chỉnh gia thương vòng, trên diện rộng giảm bớt. Nghe nói Trần Hiên tại chế phủ, chỉnh gia không chút do dự mua 200 tấm thuần dương tịch, tạ phủ cùng 500 tấm cựu truyện hồi xuân phủ. Hiệu quả rất rõ ràng. Thứ này về sau, con em chỉnh gia rất ít vấn lạc. Cùng là linh nguyên tông phụ thuộc, còn lại gia tộc tu chân dồn dập tìm chỉnh gia cầu mua. Chính gia càng là năm chắc cơ hội buôn bán, cùng Trần Hiên thỏa đảm đại diện hạng mục công việc. Bọn hắn toàn quyền tại chiến tranh tiền tuyến đại diện bán ra thuần dương tịch, tà phụ cùng cựu truyền hồi xuân phụ giá bán cao tới 50 linh thạch một chương. Chính gia rút ra hai thành tiền thuê. Bởi như vậy, Trần Hiên mỗi ngày chế tác một chụp thuần dương tịch, tà phụ cùng cựu truyền hồi xuân phụ liền có thể thuần kiếm 5600 khoả linh thạch. Thực ra, lại nhiều chế tác một chút, cũng không phải không được. Bất quá Tiêu hao quá nhiều tâm thần pháp lực, còn lại công pháp tu hành liền muốn đến chế. Cái này không phù hợp Trần Hiên kế hoạch. Linh thạch đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng công pháp tu hành mới là trọng yếu nhất. Cũng liền tại một năm này, liền muốn đột phá trúc cơ bốn tầng. Trần Hiên nghĩ thầm, trúc cơ bốn tầng là cái trọng yếu cửa ải. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ, giới hạn trong thiên tư căn cốt cùng kỳ ngộ, mộ, cả một đời đều không đột phá nổi, dừng bước trúc cơ sơ kỳ. Giống như Giang Anh Tuyết, Tống Nguyên Bình, hạ phẩm đạo cơ, bản thân thực lực lại không mạnh, không, có đại cơ chuyên lời nói, trúc cơ sơ kỳ chính là hai nàng cực hạ. Chu Lệ Kỳ hơi tốt hơn một chút, cơ hội đột phá có, nhưng cũng không có bao lớn, muốn nhìn nàng cá nhân về sau tu hành tiến độ cùng cơ duyên. Một tháng sau, nhận được mời Trần Hiên, đi vào Minh Dương Đạo. Chính ra lão tổ tự thân đến đón. Bên cạnh lão niên tu sĩ, rõ ràng là từng có gặp mặt một lần ông tổ nhà họ Phan. Trần Hiên lễ phép hướng hai người ôn quyền hành lễ, hai vị đạo huynh thứ tội, vội vàng chạy đến, chưa kịp chuẩn bị lễ vật, một chút linh phù, cho tiểu bối hộ thân, xin chớ chê bai. Đi qua 8 năm tông môn chiến tranh, trở ra hơi chỉnh ra cùng Phan gia, rốt cục bắt đầu bão đoàn sưởi ấm. Không để ý đến tông môn thái độ, Song Vương tiến vào hành gia tộc thông gia. Trần Hiên đưa 10 đánh 120 Trương Cửu truyện hồi Xuân phủ làm hạ lễ. Các loại đuổi tới đính hôn bữa tiệc lúc, đại sảnh bên trong đã người đông nghìn nghìn. Trần Hiên thân phận bất đồng, tất nhiên là bị hai vị lão tổ nên đón đến phòng khách quý. Trương gia chủ, Vệ gia chủ, Dương gia chủ, Lữ gia chủ đều ở bên trong chờ đã lâu đông sơn trăm đạo, cuối cùng vẫn là bảy đạo thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất. Trần Hiên cùng bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu, uống rượu dùng nữa. Chính gia lão tổ cùng ông tổ nhà họ Phan mang theo một nam một nữ hai tên tu sĩ trẻ tuổi tiến đến đều là hai phương gia tộc tuổi trẻ thiên kiêu, chúc cơ hàn giống. Trần Huyên mở thiên nhắn liếc mắt nhìn. Chính gia nam tu tư chất không tệ, 20 tuổi đã luyện khí 7 tầng, chúc cơ không là vấn đề. Phan gia nữ tu một chút kém chút, 17 tuổi luyện khí 6 tầng, nếu là đồng ý đầu nhập tài nguyên, chúc cơ có hy vọng. Lần này kết duyên đính hôn, song phương rất có thành ý đặc biệt là Phan gia, có thể xuất ra ưu tú như vậy nữ tu, gả vào Trịnh gia, thành ý tràn đầy. Tại gia tộc tu chân bên trong, có hy vọng chúc cơ nữ tu, cực kỳ chân quý. Về sau, còn xin các vị đạo hữu quan tâm hai tiểu gia hòa này. Mời rượu xong về sau, Trịnh gia lão tổ cười ha hả nói ra. "Cần phải." Trịnh chân nhân lên tiếng. Ai dám cung đệ mặt mũi? Ha ha, Dương đạo Hưu nói đùa. Chính ra lão tổ là giả đàn chân nhân, Đông Sơn Hải vực đệ nhất nhân, địa vị so với bọn hắn cao hơn một chút. Dương gia chủ nhìn như đang nói đùa, nhưng cũng ẩn ẩn điểm ra, chính ra lão tổ thân phận địa vị, bọn hắn nguyện ý ăn theo sau. Trần Hiên thì một mặt bình tĩnh, rất ít nói chuyện. Tuy có chân nhân chi danh, lại chỉ là giả đàn, cũng chỉ có thể tại cái này Đông Sơn trong vùng biển nói khoác một chút. Bất quá, thành tựu giả đàn về sau, chính gia cục diện sắc thực đạt được đổi mới. Chính là Linh Nguyên Tông, cũng sẽ không đối chỉnh gia thúc ép quá thịnh ông môn chiến tranh, chỉ là một chút cắt giảm một điểm chỉnh gia thực lực. Các loại chỉnh gia sau khi thức tỉnh, tìm tới Trần Hiên, lại là Ngự Phong phật, lại là đại diện nhị giai linh phủ, thế mà làm dịu. Liên phan ra, đều bắt cái cửa, đưa lên tư chất nữ tu, kết duyên thành thân hơn. Cũng may chỉ là ngu quốc cùng từ quốc gia chiến tranh, tông quốc cũng không có cuốn vào, Trần Hiên cũng không lo lắng. Hắn đổi chú ý chính là lương quốc ma tông động tĩnh. Bất quá, phan chỉnh hai nhà thông gia, cũng làm cho Trần Hiên bèn nhạy người được một chút bất an. Tiên tuyến tông môn chiến tranh, nhờ phan gia đều cảm nhận được các lực. Người mới mời rượu xong về sau, Trần Hiên cùng mấy vị gia chủ trao đổi một phen tiền tuyến tình huống, sau đó liền cáo từ rời khỏi. Hắn có thể tự thân tới trước, đã cho đủ chỉnh gia lão tổ mãn núi. Trước mắt, hắn chuyện trọng yếu nhất là ma luyện bản thân, chuẩn bị đột phá tới chốc cơ trung kỳ. Chương 319. Chốc cơ trung kỳ. Chương 319, chốc cơ trung kỳ. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, đảo mắt sau 10 tháng. Long Hưng sơn trang, trong phòng luyện công. Ngồi xếp bằng Trần Hiên, chậm rãi mở to mắt, có tinh quang lập loé. Trên mặt hơi có vẻ đắc ý, chốc cơ bốn tầng, không gì hơn cái này. Trần Hiên không có cười ra tiếng, trong lòng nhưng là một trận nhẹ nhõm. Nguyên lai tưởng rằng, dù sao cũng là nhất đạo trọng yếu cửa ải, chúc cơ 4 tầng đột phá đứng lên, muốn phí chút tay chân. Vì thế, hắn còn cố ý nâng chỉnh ra lão tổ, mua sắm một viên đắc đỏ chân nguyên hộ tâm đan, dự định không thuận thì cưỡng ép đột phá. Không nghĩ tới, căn bản nhưng không dùng được. Lôi đỉnh lam liên nở rộng, xanh ngắt thần thụ lóe sáng, thuần dương pháp lực vận chuyển. Hết thảy đều nước chảy thành sông giống như thông thuận. Khoảnh chương cuối cùng đột phá lúc, hơi ngừng trệ mấy hơi. Hắn một chút tăng lực, liền phá vỡ gông cùm xiển xích. Cái này khiến hắn còn hơi kinh ngạc. 20 vạn linh thạch tam giai linh đan, không dùng, tỉnh xuống tới. Trấn Hiên đánh ba tấm tự chế cựu truyện hồi xuân phù thể nội mới tiến cấp linh lực liền ổn định lại. Chỉ cần điều tức một hồi, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Kiểm chế kích động trong lòng, Trấn Hiên bắt đầu vững chắc cảnh giới. Cùng chúc cơ ba tầng so sánh, thể nội pháp lực trở nên càng thêm tinh luyện năng thực, tròn vẹn tăng lên ba thành. Trải nghiệm lấy thể nội pháp lực, vận chuyển huyền thiên tuần dương công, thân thể hẫm áp dễ chịu, phảng phất đưa thân vào hỏa lò một bên. Ngọc pháp lực màu trắng, đi qua lôi đỉnh lam liên cùng xanh ngắt thần thụ thăng hoa, có như thực chất giống như, đem nhục thể của hắn biển gọt rửa được cứng cấp hơn cường hãn. Bằng vào ta hiện nay lôi đỉnh đạo thể trình độ, nhục thân đều có thể ngăn kháng trung phẩm pháp bảo. Đương nhiên, kia trung phẩm pháp bảo lực công kích không thể quá biến thái, người sử dụng giới hạn tại trúc cơ trung kỳ. Nếu như là trúc cơ hậu kỳ trở lên, có lẽ còn là không được. Bất quá, ta ăn nhiều chúng đỡ, mới có thể dùng nhục thân đi khiêng người khắc pháp bảo công kích. Có lôi thần chung, kinh lôi bay châu, tuy là trúc cơ hậu kỳ pháp bảo thượng phẩm, cũng đánh không phá được phòng ngự của ta. Trần Hiên nghĩ thầm. Trúc cơ trung kỳ, bao nhiêu trúc cơ tu sĩ tha thiết ư mờ, hắn lại tùy tiện đạt thành. Kim Dương Tông tam kiệt Song Kiêu, hắn là bước vào trúc cơ trệ nhất. Bất quá, Nếu bàn về thực lực chân thật, Trần Hiên có lòng tin mạnh hơn còn lại 4 người. Hắn Huyền Thiên thuần dương công, ngũ hành đồng tu, dung hợp văn pháp, tu luyện ra được pháp lực, thiên sinh liền mạnh hơn bọn họ bên trên mấy lần. Tông quốc đệ nhất tông môn Huyền Thiên Tông trấn tông cấm pháp, mỗi đời vẹn vẹn có mấy danh hạch tâm tự đệ tài năng tu hành, từng cái đều là tông môn kim đan hạ giống. Huyền Thiên thuần dương công kim đan thiên còn trong tay Huyền Thiên Tông, tốt một tay dương lưu. Trần Hiên cũng không nóng nảy, chờ hắn ngưng kết kim đan, chí ít còn cần 6 70 năm. Thành hữu kim đan về sau, lại đi cùng Huyền Thiên Tông thương lượng. Chúc cơ trung kỳ Rất nhiều trì trệ không tiến tu pháp, lại có thể tiếp tục tiến giai Huyền Thiên thuần dương công, tinh thông 396-400, kỹ năng đặc tính, vạn pháp dung hợp thuần dương kiên quyết, tinh thông 392-400, kỹ năng đặc tính, không gì không phá lưu quang lôi độ thuật, thuần thục 186-200, linh hải thủy độ thuật, thuần thục 196-200. Còn lại thần tiêu lôi pháp, thần tiêu nội thị pháp, lôi công vấn pháp, kinh lôi bay trâu, ngạn thánh ngựa chủng thuật, mục linh hóa thân các loại đều tại giai đoạn đại thành, tiếp tục gia tăng điểm kỹ năng. Trần Hiên suy nghĩ minh bạch, cá nhân tu vi cảnh giới, hạn chế các loại công pháp độ thuần thục hạn mức cao nhất. Suy nghĩ một chút, cũng rất bình thường. Thần thông, rất nhiều kết đan chân nhân đều nắm giữ không được. Chúc Cơ tu sĩ đạo ít lại càng ít. Hắn các loại công pháp, tu luyện tới viên mãn về sau, lại tiến đến giai chính là các loại diễn sinh ra thần thông. Cái này muốn đối công pháp nắm giữ đến một loại cực kỳ biến thái trình độ. Cũng may vô tự đạo kinh cùng trời xanh trùng tiên đỉnh tương trợ, tu hành ngàn thánh ngữ trùng tuật, có thể cộng hưởng linh ngộ được kỳ trùng thần thông biến hóa. Cách chân chính thần thông uy năng khác nhau đến rất xa, cũng chính là ngàn phần chi mấy đi. Nhưng ở Chúc Cơ cảnh thế giới, liền có thể nắm giữ những này nhiều thần thông biến hóa, đủ để tiếu ngạo đồng sơn hải vực diễn vào chốc cơ trung kỳ về sau, Trần Hiên nói cho ba vị thế tử, thông báo gia tộc trưởng lão, để bọn hắn đừng giơ dao. Ngoại Long đảo sự vụ, vẫn là do Chu Lệ Kỳ cùng gia tộc trưởng lão cộng đồng tương nghị. Liên Nghị giai linh phủ đều tạm thời buông xuống, củng cố cảnh giới, toàn lực tu hành. Tại trong lúc này, Huyền Thiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết, trước sau dạo bước tiến lên tiểu thành giai đoạn. Lưu Quang lôi độn thuật cùng linh hải thủy độ thuật, tiến giai đến tinh thông giai đoạn. Thần Tiêu lôi pháp, thần Tiêu nội thị pháp, lôi công ấn pháp, kinh lôi bay trâu, ngàn thánh ngựa chủ thuật, một linh hóa thân, toàn bộ tiến giai đến viên mãn giai đoạn. Thực lực của hắn mỗi ngày đều tại tăng lên. Trần Hiên hoàn toàn đắm chìm trong thực lực tăng lên trong khoái cảm. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, nhưng hắn kìm lòng không đặng chìm đắm mê trong đó. Một năm sau, thẳng đến Huyền Thiên Tuần Dương công cùng Tuần Dương kiếm quyết đỉnh trệ, thần tiêu lôi pháp, thần tiêu nội thị pháp, lôi công ấn pháp, kinh lôi bay trâu, ngàn thánh ngựa trùng tuật, mục linh hóa thân các loại kỹ năng thả chậm tốc độ. Trần Hiên toàn thân pháp lực thu liễm, một lần nữa dùng thành một quần linh công ngụy trang thành trúc cơ sơ kỳ, cái này xuất quan. Ba đứa con gái thật lâu không gặp Trần Hiên, từng cái bổ nhào vào trong ngực hắn. Trần Hiên ôm bốn tuổi nữ nhi, nắm đô hướng phía, nhường Trần căn nghĩa dẫn đường, tiến vào tiền phòng. Giang Ánh Tuyết đã chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, Tiêu Tâu Nghiên Bình cùng Chu Lệ Kỳ về nhà ăn cơm. Một nhà bảy người, vui vẻ hòa thuận. Hỏi thăm Chu Lệ Kỳ ở trên đạo sự vụ, thấy hết thảy thuận lợi, liền không hỏi thêm nữa. Vài ngày sau, chính là Trung thu. Trấn phủ xếp đặt tiến hội, mời gia tộc trưởng lão tụ hội, nghe phân công quản lý sự vụ báo cáo, làm ra bố trí sắp xếp. Ngày thứ hai, Trần Hiên đi vào Ngọa Long Sơn chi đỉnh. Ngày này là đế lưu tương vậy xuống đêm. 60 năm một lần, linh khí nồng đậm linh địa mới có càng đa số hơn lượng. Giống như Ngọa Long đảo loại này nhị giai cực phẩm, cũng chỉ có thể thu thập được một bình đến đó. Trong biển rộng hải thú cùng tất cả đảo yêu thú đều cực độ sinh động. Trần Hiên Kỳ trùng bọn họ, càng là tể tụ nọa Long Sơn chi đỉnh, liền mười mấy vạn ong độc, mấy ngàn phệ hồn ma trùng, tất cả đều phong suất, vận sức chờ phát động đêm nay, chỉ cần là linh địa, bao nhiêu có thể vảy xuống một chút đế lưu tương. Linh khí càng nồng đậm, chỗ vảy xuống đế lưu tương số lượng càng nhiều, phẩm chất càng tốt phát. Trong biển rộng cũng giống như thế. Các loại hải thú cùng linh ngư yêu tôn đều sẽ tranh đoạt linh khí nồng nặc nhất hải vực, nuốt mệt hoa chi tinh hình thành đế lưu tương. Bình thường loại thời điểm này, tu sĩ phản mà không thể đi ra ngoài bắt ngư. Gặp được cao giai hải thú lời nói, Minh mệnh có đảm bảo điều đó, Minh Nguyệt giữa trời, gió đêm phơ phất. Trần Hiên đứng tại trên đỉnh ngọn núi, sau lưng là xếp thành một hàng thông linh thánh giả, huyết ảnh mê điệp, ngọc diện phong hầu, trong mắt ma quân, tỷ bà độc hạt, phi dược yêu lang. Còn có mười mấy vạn đông động, mấy ngàn phệ hồn ma chủng, đều chiếm cứ tại đỉnh núi trống trải chỗ. Can giờ đã đến. Mặt trăng biến ảo thành kim sắc, vạn đạo kim ti từ trên trời giáng xuống, vẩy xuống nhân gian, đúng là mặt trăng tinh hoa biến thành đế lưu tương. Chỉ thấy trong bầu trời, mặt trăng trong nháy mắt sáng tỏ rất nhiều, từng tia từng sợi kim sắc tia sáng, từ trên cao rủ xuống. Đây cũng là đế lưu tương. Trần Hiên lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ dị cảnh tượng, thần thức khẽ nhúc nhích, trời xanh trùng tiên đỉnh liền tế ra tới, thu thập lên Đế Lưu Tương. Mà những cái kia kỳ trùng, thậm chí không có mờ linh trí ong độc cùng vẻ hồn ma trùng, đều bản năng bắt giữ Đế Lưu Tương, đem kim quang nuốt vào trong bụng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trần Hiên hít sâu một hơi, đem mấy sợi Đế Lưu Tương hút vào trong bụng. Trong chốc lát, hắn cảm giác được một cỗ khí lạnh lẽo mãnh phun trào nhập thể nội, trong chớp mắt chạy qua toàn thân, dung hợp nhập thể nội Lôi Đình Lam Liên, xuyên ngắt thần thụ bên trong, tinh thần vì đó dung một cái. Thì ra là thế. Trần Hiên cảm ngộ Đế Lưu Tương thần kỳ tác dụng. Thân vị nhân tộc đều có thể phát triển thần hồn, cường hóa nhục thân, sau khi hấp thu rõ ràng cảm thấy hồn lực có một ít tăng trưởng. Bực này linh vật, chết không được yêu thú kỳ trùng đều chạy theo như vị đáng tiếc, đế lưu tương quá nhỏ. Dung trấn hiên năng lực, ngoại long đảo nhị giai cực phẩm linh mạch, cũng chỉ có thể thu tập được 15 giọt. 1 bình rưỡi, so với Nam cung gia mạnh hơn nhiều. Nam cung gia chủ nói cho hắn biết, mỗi lần đế lưu tương lúc, bọn hắn có thể thu tập được 10 giọt, một bình phân lượng đế lưu tương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Một khắc đồng hồ về sau, mặt chàng khôi phục trong sáng, thương khung như cũ. Mấy mấy vạn ong độc và mấy ngàn vệ hồn ma trùng đều tại luyện hóa lần này thu thập đế lưu tương, thỉnh thoảng có ong độc cùng phệ hồn ma trùng giận gãy một tiếng, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, tăng lên tầm giai. Bất quá, giới hạn tại nguyên bản không có phẩm cấp hoặc nhất giai hạ phẩm ong độc cùng phệ hồn ma trùng. Thông linh thanh xà, huyết ảnh mê điệp, ngọc diện phong hầu, chằm mắt ma quân, tỷ bà độc hạt, phi dược yêu lang các loại, thu thập đế lưu tương tuy nhiều, nhưng cùng bọn chúng thân thể cao lớn so sánh, rồi lại lộ ra không có ý nghĩa. Trần Hiên đốn chừng, lần này đế lưu tương cơ duyên, tương đương với mấy năm thành quả tu luyện. Cụ thể, còn muốn bởi vì trùng mà dị. Giống thông linh thanh xà, yêu thân thể khổng lồ, huyết mạch kỳ dị, Đế lưu tương đối với nó tới nói, nhiều nhất 2-3 năm tu hành thành quả. Mà trong mắt Ma Quân, tỷ bà độc hạ, yêu thân thể không lớn, lấy được đế lưu tương, có thể chống đỡ 10 năm 8 năm khổ tu. Dung Chấn Hiên thân thân thể sẽ, đế lưu tương đối yêu thú yêu trùng có hiệu quả, đối nhân tộc cho dùng hữu hạn. Chỉ là phát triển vài tia thần hồn, cường hóa một điểm nhục thân, dùng tại tu sĩ bên trên, là lãng phí cực đại lớn. Chấn Hiên tất ký trời xanh trùng tiên đỉnh, đem vẫn chưa thỏa mãn kỳ trùng bọn họ thu vào, bay khỏi Ngọa Long Sơn chi đỉnh. Về sau mấy tháng, Chấn Hiên giáng tiếp tại Vân Trạch Đảo, Minh Dương Đảo, tiên nữ đảo các loại còn lại 6 tòa trên hòn đảo lớn. Dùng mỗi bình năm vạn linh thạch đại giới, thu mua 6 bình đế lưu tương. Sau đó, lại đi một chuyến Lăng Vân Tiên thành hội thác chu nghi ngờ cảnh, dùng Lăng Vân thành chủ danh nghĩa, từ gia tộc tu chân bên trong thu mua 14 bình đế lưu tương. Trăm vạn linh thạch, cứ như vậy bỏ ra ra ngoài. Cũng chỉ có lúc này, đế lưu tương hiện thế, hắn có thể dùng năm vạn linh thạch một bình giá cả, thu mua đến 20 bình đế lưu tương đây là xem ở chu nghi ngờ cảnh trên mặt, khu quản hạt bên trong cường thế gia tộc tu chân mới bằng lòng lấy ra bán. Linh mạch không có đạt tới nhị giai thượng phẩm, liền một bình 10 giọt đế lưu tương đều thu thập không đến. Trước như vậy đi, có cái này 20 bình đế lưu tương lại thêm hắn tuẩn chữa trùng linh tinh hoa, đầy đủ trên tay kỳ trùng đột phá đến nhị giai trung phẩm. Dù cho không có những này kỳ trùng tương trợ, Trần Hiên thực lực cũng vượt qua cùng giai một bậc lớn. Hắn hiện nay là trùng kiếm lôi phù bộ tu, còn có hai loại độn tuật phong thân, công thủ độn đều đến chốc cơ đỉnh điểm. Hoa tươi hình sáu cạnh chiến sĩ đừng nói chốc cơ viên mãn, chính là chỉnh gia lão tổ bực này giả đàn chân nhân, hắn cũng có thể quần nheo một hai. Thật muốn sinh tử tương bác, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Trần Hiên tự tin, hắn song sót xác suất vẫn là phải lớn hơn một chút. Vô luận là pháp bảo, vẫn là nhị giai linh phù, Số lượng nhiều được vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Phổ thông trúc cơ có thể điều khiển hai kiện pháp bảo, đều có thể tự hào nói tiếng xem như trúc cơ bên trong người nổi bật. Có thể Trần Hiên, có thể đồng thời điều khiển sáu cái phi kiếm pháp bảo, còn có một cái lôi công trùng, một bộ kinh lôi bay châu hai loại phòng ngự pháp bảo. Hỏa lực toàn hai, tám món pháp bảo, trúc cơ tu sĩ bên trong, còn có ai? Chớ nói chi là còn có hai loại đồ thuật, một chương bảo vệ tính mạng tứ giai linh phù, một bộ thế kiếp hóa thân. Bây giờ ta, tại tu chân giới, cuối cùng là có một điểm đặc chân tứ bản. Trần Hiên âm thầm suy nghĩ. Chương 320. Cự Sát yêu tộc Chương 320, tự sa yêu tộc. Hội xuân đại địa, vạn vật khôi phục. Ngọa Long đảo bên trên, sinh cơ giả rào rạo. Bầu trời xanh thẳm dưới, người đến người đi, trên mặt mỉm cười, hưng phấn chờ mong. Long hưng trong sân trang, xuân nha thổ sẽ biết, chấp tự dành mạch. Trần canteen các loại ba cái tiểu chủ nhân, khanh khách, cười, ngươi truy ta đuổi, mở to tính trẻ con mắt to, thỏa thích huy sai lấy bọn hắn sủng sướng. Giang ánh tuyết, tâm nhiên bình sóng vai đi ở phía sau, nhìn về phía Hải tử bóng lưng con mắt, tràn đầy lưu tình. Từ khi có Hải tử về sau, các nàng cùng Trần Hiên thời gian chung đụng liền càng ngày càng ít. Có lẽ, là chúc cơ về sau Đối phương diện nào đó nhu cầu trở thành nhạn. Có lẽ, La Hải tự giợi đi tình cảm của các nàng đầu nhập. Lúc này, Ngọa Long Sơn chi đỉnh, Trần Hiên thân thể, thỉnh phượng bộc phát ra một trận xanh thảm quang mang, tại từng cây từng cây cổ thụ che trời bên trong cao tốc tuần di. Lưu Quang lôi độ thuật, lại nhanh lại xa, kích phát tốc độ càng lúc càng ngắn. Hắn xung quanh không khí bầm bẹp, ẩn ẩn có hồ quang điện thoáng hiện. Rất nhanh, liền từ Ngọa Long Sơn chi đỉnh, trực tiếp bay thấp cao ngàn trượng sườn núi, rơi vào trong nước biển. Giống như giao long, hài lòng lao du. Sau đó, từ trong nước nhảy lên một cái. Trên lưng hộ kiếm lóe ra sáu đạo kiếm quang. Trong ngáy mắt liền hợp lại là một, đối nước biển đánh xuống. Oen! Một tiếng vang thật lớn, nước biển bị đánh được sâu sắc móc méo đi vào, đủ có vài chục trượng, nhấc lên to lớn sóng nước. Trần Hiên ngừng lại, đứng lơ lửng trên không. Một kiếm này, chính là kim thân cảnh viên mãn luyện thể sĩ, cũng gánh không được. Thể nội pháp lực chỉ tiêu hao 3 thành. Nói cách khác, thuần dương kiếm quyết một kích toàn lực, hắn có thể liên tục phát ra 3 lần. Công kích cùng độ thuật, đầy đủ tiêu ngạo chúc cơ cảnh đến mức phòng ngự, căn bản cũng không cần thử. Có kinh lôi bay trâu phía trước, lôi thần chung ở phía sau, chính là giả đàn chân nhân, không có đặc biệt lợi hại pháp bảo cũng không đánh tan được phòng ngự của hắn. 52 tuổi, trúc cơ 22 năm, khó khăn lắm bước vào trúc cơ trung kỳ. Tu hành tốc độ có chút tạm được, nhưng ở pháp lực giai đặc độ bên trên, là phổ thông cùng giai gấp 4-5 lần, đặc biệt là thuần dương kiên quyết, càng ngày càng sau, uy năng càng lớn. Chỉ là tiểu thành giai đoạn, lực công kích liền có thể cùng trúc cơ viên mãn cùng so sánh. Nếu là đại thành, chính là giả đan, cũng phải đi trốn. Ngoài ra, còn có lôi công ấn, tất cả loại thần thông biến hóa, nhường thủ đoạn hắn quỷ dị hay thay đổi. Toàn lực thi triển, phổ thông trúc cơ trung kỳ trong tay hắn sống không qua mấy hơi. Đô thị đô pháp, trong nháy mắt liền có thể quyết định sinh tử thắng bại. Từ khi xuyên qua đến tu chân thế giới về sau, Trần Hiên một mực không có cảm giác an toàn, không ngừng tăng lên cá nhân thực lực. Trúc cơ trung kỳ, tại Kim Dương tông cửa, chỉ là trung tầng chuẩn bị tuyển. Chí ít đến trúc cơ hậu kỳ, tài năng nắm giữ nhất định tự quyền. Hy vọng Kim Dương tông có thể lại ổn định mấy trăm năm. Trần Hiên nghĩ thầm đúng lúc này. Hai cái dương cánh 56 trượng kim chảo thần ưng lao xuống bay tới đối hắn kêu to vài tiếng. Biết rồi rồi, đây là phu nhân gọi hắn về nhà ăn cơm. Hai cái kim chảo thần ưng, uy mãnh thần tuấn, đã trở thành ngọa long đảo yêu cầm bá chủ ngoại trừ truyền lại tin tức bên ngoài, còn chịu trách nhiệm tuần tra ngọa long đảo, giám sát phụ cận hải vực nhiệm vụ. Lúc trước, Trần Hiên đem đây đối với tiểu ương đưa cho Giang Ánh Tuyết cùng Tống Nghiên Bình. Hơn 20 năm về sau, ăn ngon uống sướng bọn chúng, tự nhiên tiến giai đến nhất giai cực phẩm. Trở lại Long Hưng sơn trang, làm bạn thê tử cùng hải tử cơm nước song xuôi, theo thường lệ triệu tập gia tộc trưởng lão, tổ chức gia tộc hội nghị. Ngọa Long Đảo bên trên hết thấy mạnh khỏe. Ngu Quốc cùng Từ Quốc gia còn đang kéo dài giao chiến. Nhưng mà, Chương Hải Tân lại báo cáo một cái tin xấu. Thực lực cường đại hải thú, rất có thể tiếp cận tam giai. Điều đó không có khả năng đi. Theo Trần Hiên biết, hải tộc cùng nhân tộc dự vững nhất định ăn ý tam giai hải thú cùng kết đan chân nhân, cũng không thể tùy tiện ra tay, đặc biệt là tại đối phương trong phạm vi thế lực. Song phương độ tiến nghiệm vốn là thấp, vạn nhất có cái ngộ thường, gây nên hải tộc cùng nhân tộc đại chiến, ai cũng đảm đường không nổi. Hải tộc là không muyện vọng bên trên lục địa tác chiến, nhân tộc thì là cân nhắc đến ma tông y hiệp. Song phương đều có kiêng kỵ. Liên gần nhất lần này đại hải triều, đều rất ít gặp đến nhị giai hải thú. Có thể trương hải tân thế mà nói cho hắn biết, Đông Sơn hải vực có cường đại hải thú ẩn hiện, đã chôn vùi sừng quanh ba cái tiểu hải đảo và cái tu chân tiểu gia tộc, liên lụy ở trên đạo pháp nhân đều đều biến mất, không ai sống sót. Trong đó tất có ẩn tình. Minh Dương đạo Trịnh chân nhân nói như thế nào? Đang phải bẩm báo đạo chủ. Trịnh chân nhân đề nghị, để cho chúng ta tuần tra xung quanh hải vực, vừa phát hiện hải thú thì phát ra tín hiệu, hắn tự thân xuất thủ, tiêu diệt kẻ này. Cái kia chính là hải thú bây giờ không có tám giai, nhiều nhất nhị giai cử phẩm. Trần Hiên Phàn đơn nói. Trịnh chân nhân hẳn là ngó nhìn quá chôn vùi ba đạo tưởng tình, suy đoán ra hải thú phẩm giai, mới có thể nhận lời xuất thủ. Tám giai hải thú, ở trong nước biển lời nói, tuy là giả đan chân nhân cũng lấy chúng nó không có quá nhiều biện pháp. Nếu như vào biển đấu pháp, tuy là thủy pháp giả đàn chân nhân, cũng rất khó còn hơn tam giai hải thú. Trừ phi có đoạt tiên điệu tạo hóa lợi hại linh khí. Chính chân nhân bất quá giả đàn chân nhân, vẫn là gia tộc tu gia thân, ở đâu ra lợi hại linh khí? Yêu khí đại pháp, trốn bụi hải đạo. Loại này uy hiếp được Đông Sơn Hải vực an toàn nhị giai cực phẩm hải thú, khẳng định là muốn bắt bỏ. Trần Hiên mang theo Trương Hải Tần, lái ngoại long hảo, Tuần Trang ngoại long đạo xuống quanh hải vực. Thông linh thanh sát, một mực theo sát ngoại long hảo phụ cận. Do xét hơn 10 ngày, không có phát hiện dị thường. Có thể lân cận phía nam một hòn đảo nhỏ vu lại bị chôn vùi diệt tuyệt. Trình chân nhân tự mình đến tìm Trần Hiên cương lượng, hỏi thăm rõ ràng, là một đầu nhị giai cực phẩm hải thú, tại đáy biển linh mạch tranh đoạt bên trong thất bại, mang theo một nhóm thân tộc trốn ở đây. Nghe được chỉ là nhị giai cực phẩm, Trần Hiên cũng yên lòng đại hải triều lúc, hắn cùng thông linh thanh xạ, liên thủ cũng không phải nhị giai cực phẩm hải thú đối thủ. Nhưng lúc này, hắn lại có lòng tin, tối thiểu có thể cân sức ngang tài. A, già sao hải thú? Tạm thời không rõ ràng lắm. Bất quá, nhất định phải nhanh gật bỏ. Trình chân nhân gấp cau mày. Kẻ này nuốt ăn nhiều như vậy tu sĩ huyết nục, vạn nhất tiến giai đến tam giai lời nói Trần Hiên trong lòng trầm xuống. Chính thật lo lắng, rất có đạo lý. Yếu tố cùng nhân tộc tu luyện bất đồng phát. Thuần thể tiêu hóa từ trước đến nay là yếu tố thiên phú bản năng. Có nhiều như vậy tu sĩ huyết nục, rất có thể nói đột phá liền đột phá. Chính chân nhân nhưng có phương lược. Rất đơn giản. Tập chúng ta chúng nhân chi lực, mau chóng tiêu sát gà bò. Chính chân nhân nhìn qua Trần Hiên, đặc biệt là ngươi ta còn có Trương đạo hữu, ba người toàn lực, lôi đỉnh một kích, là có thể có hiệu quả. Có thể. Trần Hiên sẵn khoái đáp ứng. Mấy ngày sau Đông Sơn Hải vực nhất phía nam. Chính chân nhân, ông tổ nhà họ Trương, Trần Hiên ba người Đứng lơ lửng trên không. Nơi xa mặt biển, gần sóng cuộn cuộn, thản nhiên truyền đến hào hào tiếng sóng biển, hiển nhiên có không ít hải thú ẩn nấp trong đó. Trình Chân Nhân ngưng thần quan sát. Một lúc lâu sau, yên lặng thế lên bản mệnh pháp bảo biển xanh du long xuống. Hình dáng như du long, lục sắc sóng nhận, mũi thương hiện lên màu xanh biếc, là một kiện cực phẩm thủy thuộc tính pháp bảo ông tổ nhà họ Trương đồng dạng tế lên xích hành kiếm, phản phất nhất đạo xích sắc quang ảnh lấp loé, như có như không. Chấn Hiên mới vừa ở cùng thông linh thanh xà câu thông. "Chủ nhân, rất nhiều, tối thiểu mấy trăm con hải thú, trong đó nhị giai trị giá ít mười mấy đầu." Chấn Hiên cũng tu hành thần hồn cảm ứng, Nhưng ở trong nước biển, còn lâu mới có được thông linh thanh xà cảm ứng được rõ ràng. Có rất lợi hại sao? Có. Một đôi hải thú, đều là nhị giai cự phẩm. Là cái gì? Không rõ ràng lắm. Cách quá xa. Lúc này, ngào. Tùy theo một tiếng kéo dài biển tiếng thú gào, một đầu cự sa nhảy ra mặt nước, hướng về Trần Hiên bọn người khiêu khích giống như nhìn một cái, lập tức lại lặn xuống nước. Cự sa tộc. Không đợi Trần Hiên phản ứng kịp, chính chân nhân đã vung biển xanh du long xuống, đâm về vừa rồi đầu kia nhảy ra cự sa. Tại biển xanh du long thương hạ, biển nước hình thành một cái cự đại vòng xoáy, lộ ra vừa rồi đầu kia cự sa thân thể Vẹn vẹn nhị giai hạ phẩm, chỗ nào ngăn cản được Giả Đan chân nhân một kích. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, cái kia thân dài 4 năm trượng cự sa, liền bị biển xanh du long xuống qua lại, trực tiếp xuyên qua, chọn đến giữa không trung. Trịnh chân nhân lăng không một chỉ, một cái pháp lực hình thành đại thủ, từ còn chưa chết hẳn cự sa trong bụng hải yêu đan, gào thét tắt thở, sau đó bị quan toát nuôi thương, nặng nề mà ngã vào trong nước biển. Bị trò đã lâu thông linh thanh xà một cái nuốt vào trong bụng. Nước biển chỗ sâu, từng đôi phẫn nộ con mắt, giống như là đèn lồng nhìn về phía Trịnh chân nhân ông tổ nhà họ Trương không cam lòng yếu thế. Sức ảnh phóng lên tận trời, hóa thành trăm trượng cự kiếm trực tiếp quấy nước biển, đem ẩn nấp ở giữa hải thú bọn họ dồn dập bức ra thân hình. Quả nhiên là cự sa tộc, còn có hắn đi kèm giá hốt ngư tộc đủ có mấy trăm đầu, trong đó mười mấy đầu nhị giai. Nhưng đầu lĩnh hai đầu cự sa, rõ ràng là nhị giai cực phẩm đều là thủ, Trần Hiên cũng khách khí. Lang không đứng tại chỗ cao, thế lên lôi công ấn, đối hải thú nhóm chính là một trận đánh tung. Thiên lôi vốn là các loại yêu thú khác tinh. Nước biển cũng là dị địa điện dị lôi. Trừ phi dấu ở dưới biển sâu, biển cạn bên trong hải thú đều bị Trần Hiên thiên lôi đánh cho cái bụng trắng dã. Vẹn vẹn mười mấy tức, liền đánh chết mấy chục con hải thú cảnh giới đại thành lôi công ấn pháp, uy lực không kém hơn thuần dương pháp kiếm, có thể ra chúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích, đệ giai hải thú hoàn toàn ngăn cản không nổi. Thông linh thanh xà ở trong nước biển trồi, đem Trần Hiên đánh chết hải thú trước hút vào trong bọc lại nói. Lúc này, nó không có thời gian tiêu hóa, dựa vào thần long có thể lớn có thể nhỏ huyết mạch tiên phú, trước chữ tổn lại nói. Giếng này mấy chục con hải thú, đều có hơn 10 vạn quân, giá trị bên trên vạn linh thạch đây là phẩm giai khá thấp, trong đó không có nhị giai hải thú. Túi trữ vật là có dung tích. Giống chúc cơ tu sĩ sử dụng túi trữ vật, dung tích cũng bất quá 3 năm là phường, trang bị vật tư lưu hạ mà thông linh thánh xả, lại có thể một hơi nuốt vào mấy trăm lập phương vật phẩm, trở thành chẩn hiên loại cực lớn túi trữ vật. Cự sa tộc ban đầu ngang ngược đến loại thời điểm này, càng là khí thế hùng hổ, tại hai đầu nhị giai cực phẩm thủ linh xuất linh dưới, hướng về Trịnh chân nhân, ông tổ nhà họ Trương, chẩn hiên ba người vồ tới. Chẩn hiên thân hình loạng một cái, lại lần nữa lên tới hơn trăm trượng. Nhị giai cực phẩm tự cự sa, mặc dù không biết hắn thực lực cụ thể, nhưng cái này phẩm giai hải thú, không, có một cái dãy chế dược. Chẩn hiên có thể không nguyện ý mà hiểm cùng bọn chúng vật lộn. Loại chuyện này, đương nhiên nhường Trịnh chân nhân cùng ông tổ nhà họ Trương hai vị cao nhân xuất thủ. Nhiệm vụ của hắn là lực trận, đối phó những cái kia thực lực yếu kém hải thú nhóm đối với không có tham dò thực lực đối thủ, Trần Hiên từ trước đến nay giữ một khoảng cách an toàn đệ nhất. Quả nhiên, chính chân nhân cùng ông tổ nhà họ Trương không chần chờ, chủ động đón lấy cái kia hai đầu nhị giai cực phẩm tựa cự sa. Hai người hai cám hợp, hỏa lực bạt khai, đánh cho hoa mắt, ầm ầm vang lên. Thật sự là thật là đáng sợ lực cắn, phổ thông pháp bảo sẽ bị bọn chúng cắn nức. Nhìn lấy một màn trước mắt, Trần Hiên có chút không dám tin. Hai đầu nhị giai cực phẩm tựa cự sa, hoàn toàn dùng nhục thân cùng chính chân nhân, ông tổ nhà họ Trương đối kháng. Pháp bảo cực phẩm biến xanh du long súng sắc ánh kiếm, bọn chúng đều có thể gắt gao cắn vào. Nếu không phải hai kiện pháp bảo kia phẩm chất cực tốt, chính chân nhân cùng ông tổ nhà họ Trương không ngừng chăm chú pháp lực đi vào, sớm đã bị bọn chúng tấn được. Hơn nữa, ở trong nước biển, tựa xa không chỉ có thân hình khổng lồ, trong thời gian ngắn lực bộc phát cùng lực sát thương, làm cho người khó có thể tin. Một hàng kia bài bén nhọn sắc bén hàm răng, tam giác cứ sĩ giống như bên trên răng, dùng cho săn mồi, xé rách con mồi thân thể, sắc bén dưới răng thì một mực cắn vào con mồi, phong ngừa con mồi chạy trốn. Thật sự là đáng sợ hải thú, quả thực là hải dương như bá vương tồn tại. Trần Hiên một bên quan sát, một bên tế ra bích thủy kiếm đuổi còn lại nhị giai cự sa điểm danh giống như đánh giết. Chương 321 Kình tổ công ưu. Chương 321 Kình tổ công ưu. Trần Hiên Lăng không đứng thẳng mấy trăm trượng cao, ở trên cao nhìn xuống, điều khiển mịch thủy kiếm, chuyên chọn nhị giai cự sa ra tay. Trước người hắn, 108 quả kinh lôi bay châu hình thành pháp trận, bên ngoài ngân bên trong kim, xoay tròn lượn lờ, hai đạo vầng phòng hộ. Hải thú nhược điểm lớn nhất, không cách nào thời gian dài trại không, muốn ở trong nước biển mới có thể phát huy chiến lực. Coi như nhị giai cực phẩm tự sa, Lăng không vọt lên sau cũng chỉ có thể duy trì rất thời gian ngắn ở giữa, không được bao lâu liền sẽ rơi vào trong nước biển. Một lần nữa xúc tích lực lượng. Chính chân nhân cùng ông tổ nhà họ Trương, đồng dạng tại mặt biển cao trăm trượng chỗ, điều khiển biển xanh du long xuống cùng xích hành kiếm, cùng hai đầu cực phẩm cự sa chiến đấu. Bọn hắn nếu là cùng cực phẩm cự sa một dạng, trên mặt biển chiến đấu, đó mới là đầu góc có hố, lúc nào cũng có thể sẽ bị bọn chúng xé rách thân thể. Bất quá, kể từ đó, nếu là cực phẩm cự sa lén vào biển sâu, hai người bọn họ cũng bất lực, không dám truy kích. Cũng may cực phẩm cự sa tính tình ngang ngược, yêu lực thịnh vượng, còn chưa rơi vào hạ phòng, đang phát cuồng giống như không ngừng từ trong nước biển nhảy lên thật cao. Trên không trung mạnh mẽ đâm tới, sắc bén hàm răng không ngừng tấn về phía hai người. Trần Huyên bích thủy kiếm, hóa thành nước bên trong giao lòng, vừa nhanh vừa độc, phổ thông nhị giai hạ phẩm tựa xa, chỉ cần mây tức, liền có thể quán triệt phần bụng. Đâm xuyên nội tạng dẫn đến hắn cấp tốc mất mạng đây là bởi vì cá mập xương cốt là xương sụn, mà lại cả đời không cứng lại, cái này khiến hắn phòng hộ nội tạng năng lực tương đối yếu kém. Hồ Kinh tại công kích đại hình cá mập lúc, cũng thường thường lựa chọn hắn mềm mại phần bụng làm trọng điểm công kích. Nhị giai hạ phẩm cử xa, phần bụng bị bích thủy kiếm đâm xuyên về sau, một chút dây rủ dưới, liền mất đi sức chống cự, mềm nhũn lật ra cái bụng bổng bề đứng lên, rơi vào giả chết, trạng thái đây là cá mập đặc biệt ngư điểm, tê cứng tính bất động. Lúc này, Trần Hiên sẽ bổ sung một kiếm, chẹt để đánh nát trái tim, thu lấy trong đó đan, nhường, giả chết, biến chết thật. Rất nhanh, chết đi cự sa máu chảy ồ ạt, phá vỡ phần bụng trần trụi ra rất nhiều nội tạng bộ phận, rơi xuống nước biển chỗ sâu. Giống như trên lục địa yêu lang bình thường, còn lại cự sa không có lãng phí huyết nục, cùng nhau tiến lên, lộ ra sắc bén răng nanh, chia ăn đồng tộc thi thể. Trần Hiên tiếp tục điều khiển bích thủy kiếm, không điểm đứt tên kiệu đánh giết nhị giai hạ phẩm cự sa. Thời gian không bao lâu, liền bị hắn liên tục đánh giết bốn đầu. Cái này gây nên cái tia hai đầu nhị giai cực phẩm cự sa phẫn nộ. Nhưng mà, Trình Thiên bay cao hơn, tại Trịnh Chân Nhân cùng ông tổ nhà họ Trương trăm trượng chỗ, chỗ, cách bọn họ chiến trường càng xa. Kể từ đó, Bích Thủy Kiếm Uy năng đại giảm, nhưng nhân thân của hắn an toàn cực cao. Trong đó một đầu cực phẩm cự sa, ra sức vọt lên, cách hắn cũng có 30 trượng khoảng cách. Mặc dù nén giận phun ra nhất đạo khí thế bàng bạc thủy tiễn, bị hắn dùng thanh mục kiếm tùy tiện hóa giải đây cũng là chiếm cứ không trung ưu thế chỗ tốt. Cực phẩm cự sa lấy nó không có cách, đành phải hướng về Trịnh Chân Nhân cùng ông tổ nhà họ Trương, phát tiết lửa giận trong lòng. Thực ra, Trịnh Chân Nhân cùng ông tổ nhà họ Trương hoàn toàn không sợ cái này hai đầu nhị giai cực phẩm cự sa, sợ gì còn tại chiến đấu, chính là đang tiêu hao hắn yêu lực đợi đến cái này hai đầu cực phẩm cự sa yêu lực tiêu hao được không sai biệt lắm, cảm giác thắng lợi vô vọng, mong muốn lui bước. Trịnh Chân Nhân cùng ông tổ nhà họ Trương liếc nhau, không hẹn mà cùng phát lực. Một cái vực yêu tìm kiếm tự Trịnh Chân Nhân tay bên trong tiến lên, đạo mắt liền hóa thành rải trăm trượng, đem đối chiến cực phẩm cự sa vây khốn, biện xanh du long xuống hung hăng đã đâm tới ông tổ nhà họ Trương động tác hơi chậm chút, xích ảnh trong kiếm hóa ra mấy vạn kiếm quang, dùng bài sơn đảo hải chi thế Tại trăm trưởng hồng đảo bên trong ẩn dấu đi vô cùng vô tận kia bí, bay vụ hướng đối chiến cực phẩm cư cự xa. Một cái là có khắc khôn định pháp bảo, một cái là kiếm ý hóa hình, vạn kiếm quy tông. Trần Hiên nhìn chỗ cao, thấy rất rõ ràng, trong lòng tầng ken, không hổ là tu hành nhiều năm lão tiền bối, đều có thủ đoạn cuối cùng. Lập tức, thần quang chói sáng, chỉ là trong chớp mắt. Hai đầu cực phẩm cư cự xa kêu lên thanh âm vang vọng mặt biển. Mắt thấy không được lại, lại chịu trọng thương, bọn chúng bản năng muốn lèn về đáy biển. Lúc này, Trần Hiên xúc thế đã lâu lôi công ấn, đột nhiên hiện ra hai đạo xanh thảm quấn màn to như thùng nước giống như trăm trượng tiền lôi, trực tiếp đánh xuống tại bị thương cực phẩm Cự Sa trên thân ẩm ẩm. Thịt nát vảy ra, một khối nướng cháy mùi thịt bay ra. Tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này, cực phẩm Cự Sa mới vừa chui vào đáy nước, một cái 30 trượng thanh dao tại dưới mặt nước, dùng khỏe ứng mệt, phun ra mấy đạo sâm ú băng nhận, đâm ở bọn chúng phần bụng. Phần bụng nhận đến công kích, trực tiếp phát động hắn, giả chết, trùng tốc lực điểm, hai đầu cực phẩm Cự Sa rất nhanh mất đi sức chống cự, đồng bề dưới đáy nước, không núp nhích mặc người chấm huyết. Trình chân nhân cùng ông tổ nhà họ Trương không hề làm mất cơ hội tốt. Diễn phần mình phi thân đến trên mặt biển, biển xanh du long súng cùng xích ảnh kiếm lại tại hai đầu cực phẩm cự sa trên phần bụng bổ đao, bảo đảm hắn giả chết, biến chết thật. Mất đi đầu lĩnh, còn lại yêu cá mập cùng rát hút yêu ngư chạy tứ tán. Nhưng mà, Trần Hiên đã đáp xuống. Không có cực phẩm cự sa, còn lại những này đối với hắn hoàn toàn cấu bất thành ý hiệp. Rất nhanh, huyễn ảnh mê điệp, yêu cánh bay làng, Ngọc Diện Phong Hầu còn có nó mười mấy vạn ong độc đại quân, toàn bộ phóng ra. Bởi vì trên mặt biển chiến đấu, không sợ trường phi hành tỷ ba độc hạt cùng trăm mắt ma quân tạm thời không có phòng suất. Trở ra, Trần Hiên nếu là sự xuất đạo hồn kim quang loại thần thông này biến hóa, có lòng tin vây khốn những này tan tác hải thú, nhưng không tới sống chết trước mắt, tại chỉnh chân nhân cùng ông tổ nhà họ Trương bậc này tiền bối trước mắt, Trần Hiên dự định lưu lại thủ đoạn. Trong nước biển, thông linh thanh xà thi triển ra ngự thủy thần thông, dâm dâm dòng nước dũng nhiên cuộn lên, đem tiềm vào trong nước biển mấy trăm yêu cá mập cùng rát hút yêu ngư toàn bộ dung ra mặt nước. Sau một khắc, huyền ảnh mê điệp, yêu cánh bay lãng, ngọc diện phong hậu, mười mấy vạn ong độc đại quân, không, có chút gì do dự, trong nháy mắt vẩy công đi lên. Chính chân nhân cùng ông tổ nhà họ Trương cũng không có nhà rồi, viện xanh du long xuống cùng xích ảnh kiếm bỗng nhiên bay lượn, từng đầu yêu cá mập têo thảm bị mở ngược một bụng. Yêu huyết văng khắp nơi, mùi tanh trùng thiên, giận tới vô số yêu ngư yêu tôm ở trong nước biển tranh đoạt nuốt đối với cái này, Trần Hiên không hề không đồng tình, đồng dạng làm ra tay ác độc cấp thủ thật lâu sáu thanh phi kiếm, toàn bộ ra khỏi vỏ, hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau kia quang, không ngừng mà thu hoạch yêu cá mập sinh mệnh đám này yêu sa tộc nhỏ, thế nhưng lại chôn vùi mấy tòa tiểu hải đảo, ăn mấy trăm tu sĩ, hại chết trăm vạn phàm nhân. Không ngừng có yêu cá mập mất đi sinh mệnh, thân thể cao lớn ném vào trong nước biển, yêu huyết đem nước biển đều nhuộm đỏ. Thông linh thanh xà vui sướng bay tới phi đi, giương miệng rắn, làm mất đi sinh mệnh yêu cá mập thi thể nuốt vào trong bụng. Bụng của nó tròn xoe, trông được giống như cùng một cái to lớn vòng tròn lớn giống như. Huyễn ảnh mê điệp, yêu cánh bay lang, ngọc diện phong hầu cũng không có nhà rỗi. Bọn chúng đối phó phổ thông nhị giai yêu cá mập, dễ như trở bàn tay, vẫn còn dư lực. Chỉ cần phiến hơn mấy lần cảnh mượm, đối diện yêu cá mập liền mất đi sức phản kháng, phát động trạng thái chất giả, mềm nhún nga xuống. Phong hầu độc nọc độc, độc, chỉ cần ngủ đông bên trên một chấm, nặng hơn mấy ngàn cân yêu cá mập đều trực tiếp độc mất đi. Yêu cánh bay lang chuyên tìm giác hút yêu ngư. Hai cánh tay kim đao vung được hoa mắt, một đao một cái, tuyệt không lại bù đao tứ hai Đông Sơn Hải vực đối tới người giúp đỡ hơn 10 người chúc cơ, nhìn thấy Trần Hiên đám ba người đại phát thần uy, theo bản năng ngừng giữa không trung, một mặt kính nể cùng hâm mộ. Chiến cục đã định, bọn hắn không tốt hơn trước, để tránh hạ xuống cướp đoạt chiến sắc phẩm tình nghi. Siêu, siêu, siêu. Sáu thanh phi kiếm, tập như thiểm điện, lướt qua từng đạo tarctan ảnh, ván vào từng đầu nhị giai yêu cá mập phân mụn, ta thế không ngừng, đem bên trong nội tạng quấy thành một đoàn tương hồ. Ba người hợp lực, tăng thêm Trần Hiên nhị giai kỳ trùng phụ trợ, bận rộn gần nửa canh giờ. Mới đưa đám này yêu sa tộc nhóm chém giết hơn phân nữa. Trong đó lại dùng Trần Hiên chém giết số lượng nhiều nhất. Hắn có thông linh thanh xà các loại kỳ trùng tương trợ, thu hoạch nhị giai yêu cá mập nội đan nhiều nhất, chừng 18 quả, trong đó còn có 4 viên chúng phẩm, hai quả thượng phẩm đối với cái này, chính chân nhân cùng ông tổ nhà họ Trương cũng ngầm thừa nhận phát. Mỗi người bọn họ thu hoạch được chân quý nhất một viên cực phẩm nội đan, mấy viên thượng phẩm nội đan. Luận giá trị so với Trần Hiên cao hơn. Thấy ba người bọn họ không sai biệt lắm, hơn 10 người Đông Sơn quần đạo trúc cơ rốt cục bay tới. Vệ gia chủ, Phan gia chủ, Dương gia chủ bọn người đều ở trong đó. Trình chân nhân đáp lễ về sau, nói ra, "Còn xin các vị đạo hữu vất vả rồi, đem còn lại yêu cá mập tiêu diệt sạch sẽ." Đả tại chân nhân. Những này trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều lời, riêng phần mình điều khiển pháp bảo, truy sát còn lại yêu cá mập đều là trúc cơ cảnh cường thủ, gia tộc tu chân đảm đường, truy sát còn thừa yêu cá mập, dù sao cũng hơi thu được, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Trần đạo chủ, thật bản lãnh. Cung Trần Hiên quen biết gấu Trung xuyên không có đội theo giết, mà là hướng về phía Trần Hiên cười lấy lòng nói ra. Hắn cùng một chút trúc cơ lão nhọ chủ đi theo mà đến, chỉ là góp đủ số. Tự hiểu không có bạn sự kia, rước quát không có đi kiếm tiền nghi. Chỗ nào? Đây không phải chính chân nhân cùng Trương đạo huynh Dung Phong nha. Không nghĩ tới, những này yêu cá mập, như thế sợ thiên lôi. Trần Hiên Khiêm Tốn nói ra. Trần đạo chủ nói đúng. Khác một cái trúc cơ đạo nhỏ chủ cũng tới phía trước nói ra. Chính chân nhân cùng ông tổ nhà họ Trương, tự nhiên là lợi hại. Nhưng bọn hắn bao nhiêu tuổi? Ngươi một cái 50 tuổi tuổi trẻ tán tu, có thể cùng bọn hắn sánh vai, đã rất lợi hại. Không sai, Trần Hiên 52 tuổi, tại 300 tuổi chính chân nhân cùng ông tổ nhà họ Trương trước mắt, chính cũng thanh niên. Huống chi Trần Hiên tu hành thành một ẩn linh công, chú nhan có phương pháp, nhìn qua năm nay gần 20 tuổi, vẫn như cũ thanh xuân tuổi trẻ. Chỉ cần không phải mù, đều có thể nhìn ra, Trần Hiên con đường qua mình, thực lực mạnh mẽ, tại Đồng Sơn Hải vực, cũng gần so với Trịnh Chân Nhân cùng ông tổ nhà họ Trương hơi kém một chút. Bọn hắn không biết là, Trần Hiên còn che giấu thực lực. Hỏa lực tầng 2, hắn chưa chắc sẽ bại bởi Trịnh Chân Nhân cùng ông tổ nhà họ Trương đến mức Trịnh Chân Nhân cùng ông tổ nhà họ Trương, thân phận siêu nhiên, vậy ở bên cạnh họ tu sĩ lại không nhiều. Có năng lực đáp lời, đều đổi theo giết lọt lưới chi thủy cá mập. Mọi người Hàn Huyền khách sáo một trận. Mấy vị truy sát trúc cơ gia chủ thắng lợi trở về, mọi người thu thập một phen, riêng phần mình trở lại. Tại hắn bọn họ sau khi đi một nén nhang, mặt nước quay cuồng một hồi. Một cái triều cao 10 trượng, toàn thân thiện ác hổ kình chậm rãi nổi ra mặt nước, xa xa nhìn ra xa Trần Hiên bọn người rời đi phương hướng. Tựa hồ lộ ra cười lạnh. A, nhân loại. Thế mà miệng nói tiếng người. Tiếp theo, chậm rãi chìm vào nước biển chỗ sâu đám này cự sa tộc quần, chính là bị nó xua đuổi đến Đông Sơn Hải vực. Phúng bọn chúng hổ kình đầu lĩnh chí mệnh, đến dò xét Đông Sơn Hải vực tu sĩ nhân tộc. Vì theo hộ kinh số lượng tăng nhiều, cần thiết đồ ăn càng ngày càng khổng lồ. Nguyên bản hải vực, đồ ăn chủng quần dần dần có khô kiệt chi thế. Cái này để bọn chúng, không thể không cân nhắc huyết chương đại hải vực diện tích vấn đề Đông Sơn nhóm chim, chính là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Nếu là chôn vùi Đông Sơn quần đảo, phụ cận đây mấy chục vạn dặm hải vực, liền có thể thành vì chúng nó hộ kinh tộc lãnh địa mới. Bất quá, dựa theo hải tộc cùng nhân tộc đại năng ước định, Đông Sơn quần đảo hải vực, không thể xuất hiện kết đan chân nhân cùng yêu thú cấp ba. Chính chân nhân loại này, kết chính là giả đan, nghiêm chỉnh mà nói, không có trái với ước định. Bất quá, hộ kinh tộc là sẽ không quản nhiều như vậy. Nếu Đông Sơn quần đạo bên trong có kết đan chân nhân, cái kia chính là nhân tộc dẫn đầu đánh vỡ hắc định. Bọn chúng hoàn toàn có thể nhờ vào đó làm văn chương, sai phái ra đồng dạng đẳng cấp hải thú, xâm lấn Đông Sơn quần đảo. Mà đám này cự sa tộc chỉ là dùng để hy sinh xâm lấn lấy cớ. Chương 322 Tam giai hải thú. Chương 322 Tam giai hải thú. Trở lại Ngọa Long đảo. Trên đỉnh núi. Trấn Hiên nhường thông linh thanh xạ phun ra hai đầu nhị giai cự sa huyết nọc, nhường nguyên ảnh mê điệp, phi dược yêu lang, tỷ bà độc hạt, trăm mắt ma quân, ngọc diện phong hầu, cùng với mười mấy vạn ong độc đại quân, bung ra bụng ăn như gió cuốn. Tiến vào nhị giai về sau, những loài kỳ trùng lượng cơm ăn rõ ràng thấy tăng lên, một bữa có thể ăn tương đương với nửa cái yêu thân thể độ ăn, có thể định hơn mấy tháng không ăn uống. Liền hai cái kim trảo thần đừng cũng ngửi mùi vị, vỗ cánh bay tới, thêm vào cướp đoạt nhị giai cự sa huyết nục trong độn ngũ. Mặc dù chỉ là nhất giai cực phẩm, nhưng huyết mạch dị bẩm, trần hiên dưới tay kỳ trùng dồn dập tránh ra vị trí, nhường kim trảo thần đừng thêm vào ăn cơm trong độn ngũ. Cái này tại yêu thú bên trong là rất ít gặp hiện tượng, chỉ có thực lực cường đại mới có thể nhường còn lại yêu thú nhường ra đồ ăn. Xem ra, phải nghĩ biện pháp đi tìm chút thiên tài địa bảo. Nhường cái này hai cái kim chảo thần ứng tiền đến dai. Chúng linh tinh hoa đối kim chảo thần ứng cơ bản không dùng. Chỉ dựa vào đế lưu tương, vẫn còn có chút không an toàn. Hai đầu khổng lồ cự sa huyết đục, chừng 4-5000 cân, cũng liền nửa canh giờ, liền chỉ còn lại hai bộ bộ xương. Trần Hiên nhường kim chảo thần ứng bắt lấy cái này hai bộ bộ xương, bay về phía Long Hưng Sơn trang đây chính là nhị giai hải thú xương lộ, có giá trị không nhỏ đặc biệt là một hàng kia bài phong nhọn hàm răng, là cực giai vật liệu lợi khí. Một bộ nhị giai cự sa khung xương, chí ít có thể bán hơn vạn linh hạch, cũng không thể lãng phí. Trần Hiên thu kỳ trùng, hóa thành nhất đạo thanh hồng trở lại Long Hưng sơn trang. Phu quân, không có sao chứ? Tiếp thân mới vừa mới nhìn đến tỷ tỷ thần ứng trở về rồi. Chu Lệ Kỳ ra raang lên đón. Không có việc gì. Trần Hiên vừa cười vừa nói, chuyến này hắn nhưng là huyết kiếm, 18 quả nhị giai nội đan, hơn 10 vạn cân nhị giai hải thú huyết nục, mười mấy phó cự xá thi cốt. Trong nội đan còn có hai quả thượng phẩm, bốn viên trung phẩm. Tô sơ giản lược tính ra, giá trị trăm vạn trở lên linh thạch. Tuy nói hắn hiện nay tổn tại 300 vạn linh thạch, 40 mai trúc cơ đan, 20 bình đế lưu tường, hơn 2 vạn chương nhị giai linh phù. Nhưng tu hành linh vật Ai có thể kiếm nhiều đây? Tùy theo hắn tu vi cảnh giới tăng lên, chỗ hao phí linh vật linh khí càng ngày càng nhiều. Hung chi, hắn có nhà có nhỏ, còn có ba vị tiểu thê, bốn vị nhị nữ môn chiếu cố. Hai năm trước, Chu Lệ kỳ lại vì hắn sinh một vị nhi tử. Gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi có chút lo nghĩ. Lần này diệt cá mập chi chiến, cũng bại lộ hắn mấy phần thực lực đồng thời ngự sử sáu thanh phi kiếm pháp bảo, còn có thể tế lên lôi công pháp tấn, điều khiển bốn cái nhị giai kỳ trùng, mười mấy vạn ong độc thêm vào chiến đấu. Giếng này thành thế, cũng đủ để hù dọa tuyệt đại đa số chốc cơ tu sĩ. Tiên đó, lần lượt có chốc cơ đạo nhỏ chủ tới trước bái đạo. Đưa lên một phần trọng lễ, cảm tạ hắn tại tiêu diệt yêu cá mập bên trong suối lực. Tự nhiên, chính chân nhân cùng ông tổ nhà họ Trương nơi đó là không thiếu được, chỉ nặng không nhẹ. Hơn nữa, không biết tại sao, Trần Hiên luôn cảm giác những này đạo nhỏ chủ đối với mình đặc biệt nhiệt tình. Trong lời nói, ẩn ẩn lộ ra trong tộc còn có tuổi trẻ nữ tu, dung mạo thanh tú, đối Trần đạo chủ ngưỡng mộ đã lâu, nguyện vì thị thiếp hầu hạ hắn. Trần Hiên nghe được là không hiểu ra sao đưa đi những này đạo nhỏ chủ về sau, trực tiếp đem Vương Phú Quý gọi tới hỏi thăm. Bây giờ, Vương Phú Quý hích lộ ra phúc hầu. Hắn đã 60 mấy Cảnh giới tu hành vẫn như cũ dừng lại tại luyện khí 8 tầng 8, đoán chừng không có tiêu bao nhiêu tinh lực về việc tu hành. Trên thực tế, Vương Phú Quý đối với tu hành một chuyện đã sớm nằm ngựa. Hắn một đôi nhi nữ vô cùng không chịu thua kém, hơn 20 tuổi, liền đột phá đến luyện khí hậu kỳ đợi một thời gian, chúc cơ có hy vọng. Hắn chỉ hy vọng, Ngọa Long Đảo bình ổn niên ổn, Trần Hiên Trường mệnh là năm. Các loại nhi nữ cảm ngộ đến chúc cơ thời cơ lúc, hắn liều mạng mặt bò, cũng phải mời Trần Hiên xuất thủ, giúp đỡ chúc cơ. Ưa thích mỹ nhân. Nghe được Vương Phú Quý lấp bắp giải thích, Trần Hiên không khỏi bật cười. Nguyên lai, like, những này tu chân đạo nhỏ chủ, muốn leo lên hắn rồi lại không lắm phương pháp. Tiên tài lư địa pháp, Trần Hiên so với bọn hắn phải hơn rất nhiều. Truyền thuyết, Ngọa Long Đảo Trần Hiên là cái khổ tu chi sĩ, ngoại trừ ưa thích mỹ nhân bên ngoài, không có còn lại không tốt ham mê. Cái này là ở đâu ra thuyết pháp? Ba vị phu nhân quốc sắc thiên hương, bọn hắn loại suy nghĩ này, cũng thế. Vương Phú Quý không có nói tiếp. Được rồi, loại chuyện này là không có cách nào bác bỏ tin đồn. Càng bác bỏ tin đồn càng phiên phức, chỉ có thể xử lý lạnh. Trần Hiên cùng ba vị phu nhân tình cảm rất tốt, sẽ không cân nhắc cái giá thế thiếp. Ba vợ tứ nhi nữ, đủ rồi. Thân nhân ràng buộc quá sâu cũng là một kiện điển nào sự tình, hy vọng đừng sinh thêm sự cố mới tốt. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, cự sa tộc sự tình sẽ không dễ dàng như vậy chìm xuống. Qua vài ngày nữa, vệ gia chủ tới ngọa Long Đạo. Vệ đạo huynh lại chạy nơi này làm tiền tới. Trần Hiên vừa cười vừa nói: "Hay, ngươi Trần lão đệ ăn thịt, còn không cho lão ca húp chút nước." Hắn về sau đột tới, vẻn vẹn truy sát đến một đầu nhị giai chúng phẩm tựa, thu mạch kém sa Trần Hiên. "Đi thôi." Hai người bay đến Ngọa Long Sơn chi đỉnh, Trần Hiên thả ra thông linh thanh xạ, để nó phun ra nhị giai cự sa hải cốt đây chính là luyện khí tài liệu tốt. 18 cố hoàn chỉnh nhị giai cự sa hải cốt, hai cố thượng phẩm, bốn cố trung phẩm. Cái kia lão đệ ngươi phát tài. Vệ đạo hình, ngươi không thấy được ta muốn dưỡng nhiều như vậy kỳ trùng. Trong nhà còn có ba vợ tứ nhi nữ, còn có nhiều như vậy đi theo tộc nhân của ta. Được, Trần lão đệ, ngươi cũng đừng ở lão ca trước mắt giả nghèo. Vệ gia chủ khẽ vuốt râu dài, vòng quanh 18 cố cự sa thi hải dạo qua một vòng, rất là hài lòng. Những này, dùng để luyện khí, hoặc là phân giải sau bán lẻ, hắn đều có thể kiếm một món tiền. Nhìn về phía Trần Hi lúc, phảng phất nhìn thấy tại thần giống như. Nhiều như vậy Trần lão đệ có thể muốn giúp ta vận đến Bạch Hạc đảo đi. Cái này dễ thôi. Nhường con của ngươi bên trong sườn, phân phối một chút hơi nước tảo thủy, kéo đi qua chính là. Vừa vận, Trần lão đệ dứt khoát bán ta một chút hơi nước tảo thủy. Cũng được. Ngoại Long đảo hơi nước tảo thủy càng làm càng lớn, bây giờ thuyền trưởng hơn 10 trượng, dùng chính là than đã làm động lực, vận tốc chậm rặm, đủ để kéo lấy những này cự sa thi hải. Vệ gia chủ đối hơi nước tảo thủy cũng cảm thấy có chút hứng thú, vừa vận thuận tiện mua cái mười mấy chiếc, thuận tiện kiểm nghiệm dưới những này hơi nước tảo thủy chất lượng đối với hơi nước tảo thủy, Trần Hiên không có ôm kiếm tiền ý nghĩ phát. Từ trước đến nay là giá vốn bán ra, thu mạch tài chính, một lần nữa vùi đầu vào nghiên cứu phát minh bên trong. Vệ gia chủ ở trước mặt định giá, lại thêm 18 đầu máy hơi nước tàu thủy, đưa cho Trần Hiên 24 vạn quả linh thạch. Cái giá tiền này sát thực công đạo, so với giá thị trường một chút cao hơn một chút. Hai nhà có liên minh quan hệ, Trần Hiên trở về 2 vạn cân sản phẩm mới linh cây lúa trồng cho hắn, vừa vận dụng hơi nước tàu thủy vừa tải. Vệ gia chủ cười vẻ mặt đều được hoa quốc. Lần này gạt bỏ cự sa tộc hành động, nhưng Trần Hiên tại Đông Sơn Hải vực địa vị càng thêm vững chắc. Chí gia, Chu gia, Trần gia Trở thành Đông Sơn Hải vực ba vị trí đầu gia tộc đối với tuổi gia tông môn sa lãnh chính gia, nghèo mà lại ích kiên trừng gia, tuổi trẻ tinh thần phấn chấn trần gia, càng bị Đông đảo gia tộc tu chân xem trọng đưa đi vệ gia chủ về sau, Trần Hiên như thường lệ tu hành đến quê, một mình tỉnh lại, một lần nữa trở về chỗ gạt bỏ cự sa tộc chiến đấu. Hải tộc cũng có đại năng chi sĩ. Mấy mấy năm qua, ngoại trừ lần trước nữa đại hải triều lúc, có rất ít vượt qua nhị giai thượng phẩm hải thú, chủ động công kích Đông Sơn quần đảo. Cự sa tộc, tại sao lại muốn tới xâm chiếm Hải đảo tu sĩ? Hơn nữa, thủ đoạn sắc bén, không có để lại chỗ trống hay, tu chân thế giới liền điểm ấy không tốt, khắp nơi là tranh chấp, liền không thể an ổn phát triển." Trần Hiên trong lòng cảm thán. Bất quá, hắn cũng biết, cái gọi là bình ổn phát triển vốn là chỉ theo ý mình. Từng cái chủng tộc đều thừa tố lượng tăng trưởng, gặp phải linh mạch thưa thớt, nhập không đủ suất cục diện. Một tháng sau, Minh Dương đạo truyền tới một rung động tin tức. Chính ra lão tổ, giả đàn chân nhân, gặp được một quái dị đạo nhân, bãi đạo lật đạo. Sau đó, liền tuyên bố bế đạo 10 năm, con em chỉnh ra không lại dễ dàng ra biển. Liên tiên tuyến tác chiến nhân viên đều rút về, chỉ là không có rút về Minh Dương đạo mà là rút lui đến uy vũ quận Linh Sơn bên trong. Minh Dương ở trên đảo, chỉ có 2 tên chúc cơ tu sĩ, dẫn đầu hơn trăm luyện khí lưu thủ, những người còn lại nhân viên đều theo Trịnh Gia lão tổ rời hội uy vũ quận. Trần Hiên tất nhiên là so với người khác sớm hơn một bước, biết được nội tình. La Hải tộc Tam giai hải thú, lấy ảo thuật hóa thành hình người, cùng gia tổ luận đạo. Gia tổ tuổi tác đã cao, không phải hắn đối thủ, nên phải tạm thời né tránh. Đây là Trịnh Gia tin tức truyền đến điều này cũng làm cho Trần Hiên cảnh giác lên Đông Sơn trong hải vực, lân cận hải đảo hơn 10 dặm hải vực dưới tình huống bình thường, có rất ít nhị giai hải thú tồn tại cũng tu sĩ nhân tộc một dạng, hải thú tu hành cũng là cần linh mạch cùng linh thực. Càng la biển sâu, tồn tại linh mạch phẩm giai liền càng cao. Hơn nữa, nhị giai hải thú đã mở ra bộ phận linh trí, đối tu sĩ nhân tộc vẫn lạ rất kiêng kỵ. Không có thực lực mạnh mẽ đầu lĩnh dẫn đầu, bọn chúng là không nguyện chủ động tiến công tu sĩ nhân tộc cùng hải đạo đến mức nói tam giai hải thú. Cái kia càng là cực kỳ hiếm có, giống như không ở đồng sơn trong hải vực hiền thần. Loại này đẳng cấp hải thú tương đương với nhân loại kết đang chân nhân, đã có không thua kém nhân loại tu sĩ linh trí. Hơn nữa, có thể tu hành đến tam giai, bình thường đều chiếm cứ lấy đáy biển cao giai linh mạch có rất mạnh lãnh địa quan niệm, không nhẹ sẽ dễ dàng vi phạm. Trong lãnh địa các loại cá biển cùng hải thú đều là thức ăn của bọn họ, đầy đủ hắn sinh tồn phát triển. Tam giai hải thú cảnh cáo, hẳn là Đông Sơn hải vực, không cho phép kết đan chân nhân tồn tại. Liên xem như giả đan, cũng không cho phép. Trần Hiên ẩn ẩn có cảm giác nguy cơ. Một tháng sau, hắn cảm giác nguy cơ tìm được chứng minh. Hộ đảo đại trận bên ngoài, một cái hình thủ kỳ bái đạo nhân, tròn trịa, thấp thấp, ngay tại bãi đảo. Chỉ bất quá, hắn bái đạo phương thức có chút đặc biệt. Cánh tay trắng kiện, nắm đấm cực đại, tựa hồ tại nhẹ nhàng đánh hộ đảo đại trận lồng ánh sáng. Nhưng mà Hắn mồi đánh một chút, hộ đảo lồng ánh sáng liền kịch liệt chấn động một lần, liên lụy ngọa long đảo đều có có chút rung động đằm rắc. Hóa thành Thanh Hồng Trần Hiên, là đăng kỳ quái đạo nhân phía trước trong trượng, hộ đảo đại trận phòng ngự trong phòng ngự, mở tiên nhãn. Lại làm một cái còn không có hóa hình sát xác yêu cô. Quồ thủ linh cớ gì tới đây? Cho dù không có hóa hình, cũng là tam giai hại thú, Trần Hiên đứng tại phòng ngự trận bên trong, cũng kính hỏi: "Ồ, ngươi có thể khám phá ta chân thân?" Có chút bản lãnh, yêu cô đánh giá Trần Hiên vài lần. Đây cũng là người đám nhân tộc lòng hiếu khách. Trần Hiên ánh mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Còn xin quồ thủ linh thông cảm, Trong môn giới luật nghiêm, tiểu tử không dám bất tuân. "Nha, cái kia ngươi qua đây, ta có việc thương lượng với ngươi." Trần Hiên tiến lên đi mấy chục bước, các yêu quô 30 trưởng vẫn còn đang hộ đạo đại trận khu vực phòng ngự bên trong. Ngươi ngược lại là cái cẩn thận. Thấy Trần Hiên dừng bước, không tiến lên nữa, Yêu Cô nói ra: "Ta là được Hổ Kình tộc nhờ vả, hỏi ngươi yêu cầu cự sa tộc bồi thường." Chương 323, thuần dương trừ tà. Chương 323, thuần dương trừ tà, cầu truy đợt trước. Vì sao? Trần Hiên có chút kỳ quái. Những này vốn là bọn chúng con ngồi. Hổ Kình săn cự sa, rất hợp lý. Có thể cự sa tộc quần chạy đến Đông Sơn trong hải vực, làm sang làm bậy, ngược sát tu sĩ nhân tộc cùng hải đạo pháp nhân, chết chưa hết tội. Hồ Kình tộc hỏi hắn phải bồi thường, quả thực là cố tình gây sự. Cự sa tộc quần ăn không ít tu sĩ cùng pháp nhân, chờ ta ra tay, gật bỏ bọn chúng, thiên kinh điểm nghĩa. Có thể các ngươi nhân tộc trái với ước định, xuất động kết đàn tu sĩ, yêu cầu một bộ đương niên bộ dáng. Hồ Kình tộc nói, các ngươi nhân tộc không tuân thủ ước định, cũng đừng trách bọn chúng không khách khí. Đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, Hồ Kình trong tộc, so với ta mạnh hơn, chỉ ít có 4-5 vị. Bọn chúng nếu là động thủ, các ngươi chỉ sợ hải cốt không còn. Hổ Kình tộc, có hóa hình yêu thân sao? Cái kia thật không có. Trần Hiên một bộ yên lặng bộ dáng, "Liên cái này." Con tưởng rằng Hổ Kình tộc đến cỡ nào nghi tiền, kết quả chỉ là một chút Tam giai biển thú tộc quân. Ta làm Kim Dương Tông chấp pháp đường trưởng lão, trong tông môn có mấy danh nguyên anh chân quân. Hổ Kình tộc thật nghĩ cùng Kim Dương Tông khai chiến, yêu cầu một trận mệt lời. Tam giai hải thú, mặc dù linh trí đã mở, nhưng giống như yêu quái loại này, IQ đều cực kỳ hữu hạn. Nếu là Hổ Kình, khẳng định phải cao rất nhiều. "Quá thủ lĩnh, bọn chúng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt?" Nhường thủ lĩnh truyền lời. "Chỗ tốt? Không cho a." Yogahaha vừa cười vừa nói, "Bọn chúng nói, như là nhân tộc đồng ý bồi thường, bọn chúng điểm ta một chút. Nếu là không chịu đâu, nếu là không chịu, liền cùng tu sĩ nhân tộc luận đạo, đánh nhau một trận. Dù sao, vùng biển này bên trong, tu sĩ nhân tộc đều đánh không lại ta." Thì ra là thế. Trần Hiên lập tức minh bạch. Cái này yêu cô là hổ kình tộc dùng để dò đường. Bọn chúng vẫn là đối tu sĩ nhân tộc có kiêng kỵ. Nhưng cái này yêu cô ra mặt, có như xông ra cái gì tai họa, cùng hắn bọn chúng hổ kình tộc không có liên quan quá nhiều. Trở về nói cho hổ kình tộc, bồi thường không có khả năng. Nếu là tự tiện tiến vào Đông Sơn Hải vực, gây nên nhân tộc cùng hải tộc chiến tranh, bọn chúng hổ kình tộc chết không có chỗ chôn." Trần Hiên chính nghĩa nghiêm trang nói. "Ngọa Long đảo là tam giai hộ đạo đại trận, trên tay hắn lại có bao nhiêu tấm át chủ bài? Chỉ là tam giai hải thú, hoàn toàn có thể ngăn cản 3 ngày 3 đêm đến lúc đó, Kim Dương Tông nhất định điều động chân nhân đến rút. Hắn cũng không phải Minh Dương đạo trị gia, chưa hề trái với ước định, một ít sai lầm cũng không tìm tới. Nếu như Kim Dương Tông tùy ý Ngọa Long đảo bị tam giai hải thú công kích, cái kia toàn bộ Đông Sơn quần đảo đem không còn tồn tại. Sở dĩ, hổ kình tộc chính là tại gò ép. Quản hắn có táo không táo?" đánh trước một gậy che lại nói Đông Sơn Hải vực, 300 hải đảo, 10 vạn tu sĩ, mấy ngàn vạn phàm nhân, tổng lo lắng lô ba nước tông môn, đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn không tin, hộ kình tộc thật dám động thủ. Trư Phi, tổng lo lắng lô ba nước tông môn, toàn bộ xảy ra vấn đề, Oops còn không mang nội mình Oops. Ta, ta trở về phục bọn chúng. Yêu cô đối Trần Hiên Kiên định thái độ thật bất ngờ. Bọn chúng là thờ phụng nhục nhục cường thực. Giống như bọn chúng sát sát yêu của tộc quần, đánh không lại hộ kình tộc, chỉ có thể túi đầu phụ thuộc, tài năng tại đáy biển linh mạch bên trong được chia một chén canh. Hồ kinh tập cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nhưng yêu cô tiện thể nhắn, lần này cô niệm vi phạm lần đầu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trần Hiên từ chối cho ý kiến, chính ra lão tổ ngưng kết chính là giả đan, mới có thể hẩm hực rút lui. Chờ hắn ngưng kết kim đan về sau, lại nhìn thực lực và thế cục, phải chăng muốn tuân thủ hai tộc cấp định? Bất quá, đây là 670 năm sau sự tình. Việc cấp bách, vẫn là dốc lòng tu luyện, tăng thực lực lên. Tùy theo trùng linh tinh hoa càng ngày càng ít, Trần Hiên đem ở trên đạo sự vụ giao cho Chu Lệ Kỳ cùng gia tộc trưởng lão về sau, rốt cục kìm nén không được, tiến về vạn động sơn mạch. Hắn có Kim Biết Tú Sơn mạch địa đồ, lại có mười mấy vạn ong độc đại quân trinh sát dò đường, cẩn thận một chút, hẳn là có thể tránh đi tuyệt đại đa số tam giai độc vật. Coi như vạn vừa gặp phải, hắn còn có Kim Biết Tú tặng hắn độc phù lệnh, vạn giảm Kim Quang phủ bảo vệ tính mạng. Lần trước dùng trời xanh trùng tiên đỉnh, lấy được trùng linh tinh hoa, đủ có mấy ngàn điểm nhiều, thực tế nhường tâm hắn động. Huống chi, hắn thật vất vả tu hành đến chốc cơ trung kỳ, cũng nghĩ tìm chút yếu thú thử kiếm. Không phải vậy, nhắm mắt làm liệu, kìm nén đến có chút khó chịu. Tại ba vị thế thất cùng bốn vị nhi nữ lưu luyến không rời trong ánh mắt, Trần Hiên ngồi lên thông linh thanh xà, Đàng Vân Gia Vũ một đường bay về phía Vạn Độc Sơn Mạch. Suốt phút lúc, mặt trời treo cao, tinh không Vạn Lý đợi đến đến Vạn Độc Sơn Mạch trên không lúc, màu xám trắng trên bầu trời, tràn đầy nồng đậm mây đen, mưa gió sắp đến. Từng đạo giống như rắn vặn bẹo tiềm điện từ trong mây đen ló ra. Thỉnh thoảng có lằn cuồn lôi thành kéo dài vang lên. Loại khí trời này, đối tu sĩ khác rất khắc liệt, đối Trần Hiên nhưng lại như hổ thêm cánh. Trần Hiên đè xuống đám mây, hạ xuống Vạn Độc Sơn Mạch bên trong, lập tức đem mười mấy vạn long độc đều phóng ra. Cái này mười mấy vạn long độc, đại bộ phận là lần thứ 3 giao hợp chô sinh, di truyền kim thân yêu phong tốt đẹp phẩm chất, độc tính mãnh liệt, phi hành nhanh. Hình thể lớn, ưa thích cơ bắp, vây đánh, cái khác vô vận. Huyết ảnh mê điệp, phi dược yêu lang, chằm mắt ma quân, tỷ bà độc hạt, ngọc diện phong hầu, tất cả đều phóng ra. Bọn chúng đối đi vào vạn độc sơn mạch, đặc biệt phấn khởi. Có lẽ, những loài trùng đối vạn độc sơn mạch loại này yêu khí nồng đậm, độc vật đông đảo địa phương, thiên sinh có loại thân cận cảm dẫm đi. Trần Hiên xuất ra vạn độc sơn mạch địa lý ngọc giản, lật nhìn một cái, xác định vị trí về sau, liền dẫn đông đảo kỳ trùng đi về phía đông phương uốn lượn mà đi. Mục tiêu của hắn là quần cứ tính độc vật, giống như hành quân yêu kiến, khát máu ma muội, xâm lâm độc quả các loại lực công kích yếu, số lượng nhiều, có thể ngưng luyện ra đại lượng trùng linh tinh hoa. Có mười mấy vạn ong độc đại quân dò đường, dùng hắn làm trung tâm, phương viên trăm trùng dặm, hắn đều biết được rõ rõ ràng rằng. Rất nhanh, hắn liền tìm tới một tổ hành quân yêu kiến xảo hiện. Đáng tiếc, kiến chúa chỉ có nhị giai hạ phẩm. Ong độc đại quân rất vui vẻ vây quanh hành quân yêu kiến tỏa thành, đối ngoại ra ngăn cản các loại kiến lính, kiến tợ tiến hành công kích. Tương đối hành quân yêu kiến, ong độc cái đầu, độc tính, lực công kích các loại rõ ràng chiếm ưu tú, bình thường một cái ong độc có thể đối phó mười mấy con hành quân yêu kiến. Vừa mới bắt đầu, ong độc đại quân chiếm thượng phòng, Từng cái ăn đến miệng đầy là kiến chân. Nhưng mà, hành quân yêu kiến không ngừng mà từ trong thành bảo hiện ra đến, càng ngày càng nhiều, mấy chục con yêu kiến vây công một cái ổ độc. Trần Hiên quan sát một hồi, nhìn thấy đến tiếp viện hành quân yêu kiến càng ngày càng nhiều, đủ có mấy trăm con, ổ độc của chính mình đại quân đã mất nhập xuống phòng, đã có mấy trăm con ong độc bị hành quân yêu kiến đoàn đoàn tấn vào. Hắn cái này tế ra trời xanh trùng tiên đỉnh, rót vào pháp lực, đỉnh cửa mở rộng, bắn ra một mảnh vàng nóng quang mang, ba phủ ong độc cùng hành quân yêu kiến chiến trường, đem trong chiến đấu hành quân yêu kiến bọn họ đều nhét đi vào. Kiến chúa hiển nhiên là có linh trí, thấy hao tổn nhiều như vậy con dân. Phất ra rút lui hiệu lệnh. Toà thành phủ cận hành quân yêu kiến bọn họ, từng cái tránh đi vào, còn ở bên trong đầy ẹp nhẹ thổ nhũng, phong bế thông đạo dưới lòng đất phát. Trần Hiên mỉm cười, không có tiến công hành quân yêu kiến tòa thành. Hắn không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Dễ dàng như vậy sinh sôi yêu trùng, quá 2 năm lại đến, lại là hơn vạn điểm trùng linh tinh hoa. Cùng hắn mua sắm nuôi nhốt độc trùng ti hải, nào có loại này sống sờ sờ hoang dại yêu kiến tới dễ dàng, vẫn là không muốn linh thạch. Trần Hiên hướng bốn phía nhìn một vòng, liền lần nữa bay lên, bay về phía một chỗ khác độc vật tổ điểm. Loại này nhân tộc rất ít đặc chân khí độc sơn mạch, yêu trùng rất nhiều, hơn nữa hơn phân nửa thiền sinh mang độc. Trần Hiên mỗi bay cái hơn trăm dặm, liền có thể tìm tới một tổ độc trùng. Khát máu ma muội, xâm lâm được qua. Rất nhanh, hắn trở lên trùng tiên đỉnh liền chạm đẩy. Toàn bộ luyện hóa về sau, chứng ba vạn điểm, theo hắn hiện nay cùng kỳ trùng lượng cũng ứng, có thể kiên trì 3 tháng. Nếu là theo mua sắm độc trùng thi hải tính toán, tối thiểu phải tốn 3 vạn linh thạch. Cũng không tệ lắm, vẹn vẹn một ngày, liền hoàn thành mong chờ nhiệm vụ. Trần Hiên không có ý định tại vạn độc sơn mạch bên trong luyện hóa những loại kỳ trùng. Nơi này nguy cơ từ phía, ẩn dấu đi không ít tam giai độc vật, hắn cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Có thể dễ dàng như vậy hoàn thành mục tiêu, may mắn mà có Kim Đan Độc Tu Kim Việt Tú chi tiết địa đồ. Hắn còn không tự lại đến, tự nhận có thể đối phó tam giai độc vật tình trạng. Sắp trời dần dần tối xuống, Chấn Hiên một chút nghỉ ngơi một chút, khôi phục chút pháp lực tâm thần, liền dự định rời đi. Lúc này, bỗng nhiên trong lòng báo động, thông linh thanh xả đồng thời dự cảnh. "Chủ nhân, có người nhanh chóng tới gần." Chấn Hiên lập tức tế lên kinh lôi bay châu pháp trận, 108 quả kim châu ngân châu hình thành phòng ngự chặt pháp. Thần niệm kinh động, triệu tập huyễn ảnh mê điệp, phi dược yêu lang, chằm mắt Ma Quân, tỷ bà độc hạt, ngọc diện phong hầu toàn bộ khép, bảo hộ ở hắn xung quanh đồng thời, trên tay ám kết pháp quyết, bên hông lôi thần chuông làm quang lấp lóe, tùy thời có thể dùng tế lên đến. Một loạt động tác, nước chảy mây trôi, gọn gàng, vẻn vẹn hai hơi ở giữa liền đã hoàn thành chiến đấu chuẩn bị. Lúc này, hắn mới mở ra Thiên Nhãn Thần Thông, mới hướng về Thông Linh Thanh Sả gia hiệu phương hướng nhìn lại. Vẹn vẹn một chút, liền dùng mình. Vạn Độc Sơn mạch trung bình năm phiêu tán nồng đậm yêu khí, hình thành từng đoàn từng đoàn sương mù mai, cản trở thần thức cùng ánh mắt. Nhưng mà, tại Thiên Nhãn Thần Thông bên trong, Một cái hư thực không chừng bóng người bỗng bừng tại sương mù mây chỗ sâu, thật dài tóc đen rối tung ra, che lại diện mạo, túi đầu, cái cổ tựa hồ tùy thời liền muốn đứt gãy giống như, một cỗ nồng đậm sát khí từ bóng người trên thân khuyết tán ra đến, quỷ dị âm trầm. Đây là sắc đồ vật. Không biết, thông linh thanh xả trả lời đơn giản dứt khoát. Trần Hiên không dám tùy tiện tiến lên đối với không biết sự vật, trong lòng không chắc. Hắn xuất ra ba tấm thuần dương phá tà phù thể nội thuần dương pháp lực chăm chú đi vào, kích phát về sau, đối người ảnh liền vọt tới ba đạo bạch mang. Bóng người kia tựa hồ mong muốn né tránh, có thể thuần dương phá tà bạch mang bay cực nhanh, trong nháy mắt liền mệnh trung trán của nó. Chỉ nghe nó phát ra một tiếng tiếng rít chói tai, đầu, vành, một tiếng, bị thuần dương phá tạ bạch mang gọt đi gần một nửa. Nhưng mà, nó cũng không có lập tức biến mất, tiếp tục trương thua lên hai tay, quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà, ngay sau đó, đạo thứ hai cùng đạo thứ ba thuần dương phá tạ phụ liên tiếp mà đến, đồng dạng mệnh chung trái tim của nó cùng cái cổ. Tiếng thét chói hai càng thêm thảm liệt. Bóng người bị đánh thành mấy đoạn, còn tự tại bên trên lúc nhích. Trần Hiên chịu đựng ghê tởm, tế lên lôi công ấn, lại bổ một đạo tiên lôi, lúc này mới đem bóng người vành thành cho tàn. Cho đến lúc này, Trần Hiên mới xác thực đối phương hoàn toàn tử vong. Hắn đứng tại chỗ, tiếp tục cảnh giới một hồi. Qua nửa nén hương, mắt thấy cho tàn toàn bộ phiêu tán. Hắn cái này triệu hồi ra mấy trăm phệ hồn ma trùng, tiến lên xem xét. Thân hồn câu thông, đạt được không có gặp nguy hiểm về sau, hắn mới đi ra phía trước. Phệ hồn ma trùng bọn họ tại Tham Lam hút lấy bóng người hóa thành cho tàn. Trần Hiên thần thức liếc nhìn, phát hiện nguyên bản xuất hiện một viên đen kịt hạt châu nhỏ, La Âm hồn châu. Cùng yêu thú cùng loại, chỉ có bên trên nhị giai âm hồn mới sẽ hình thành âm hồn châu đối đạo môn chính tông công dụng, nhưng đối với ma tu tới nói, lại là thượng hạng vật đại bổ. Cuối cùng là không có phí công bật điệu. Trần Hiên nhường vẻ hồn ma chủng, đem âm hồn châu nhíp lên, ném vào giếng hồn trong hắc hồ lô. Ba tấm thuần dương tịch tạ phù, giá trị hơn trăm linh thạch, cũng không biết có thể hay không hồi vốn. Rất nhiều âm hồn đều là do tu sĩ thi thể chuyển hóa. Cái này rất có thể là vạn động sơn mạch bên trong vẫn lạc tu sĩ biến thành, chẳng biết tại sao, vậy mà có thể tồn sống lâu như thế. Cất kỹ âm hồn châu, Trần Hiên đang muốn rời khỏi, đột nhiên lại là một trận tim đập nhanh, báo động càng cường liệt. Người nào? Chương 324, Âm sát ma tông. Chương 324, Âm sát ma tông, cầu truy đợt trước. Trần Hiên nhìn lại, Phương Sa xuất hiện ba đạo nhân ảnh ngay tại chiến đấu bên trong. Phía trước một người, rõ ràng đang chạy trối chết đằng sau hai người, điểm hai bên trái phải, bộc bánh truy kích. Chúc Cơ tu sĩ sinh tử lẫn nhau. Loại tình huống này cũng ít khi thấy đến Chúc Cơ cùng giáp ở giữa, có thể không động thủ liễn không động thủ. Ai cũng không biết đối phương chân chính ắt chủ bài có bao nhiêu lợi hại. Cho dù có thể diệt đối phương, tổn thương chính mình, ảnh hưởng đem tới tu hành, nhưng là không ổn. Trái lại, nếu là đối thủ, liền sẽ không lưu thủ, cần phải trảm thảo trừ can. Trần Hiên thi triển ra thần hồn cảm ứng, đã tra rõ ba người tu vi đều là Chúc Cơ trung kỳ. Bất quá Truy sát hai người, nhưng là Ma Tu. Ma Tu làm bản thân lớn mạnh không chớ không cần cực, tiến hành tu hành sơ kỳ tốc độ cực nhanh, nhưng tương đối mà nói, chúc cơ so với đạo tu càng khó hơn mấy lần. Bởi vậy, có thể chúc cơ Ma Tu, công pháp đặc thủ, thủ đoạn quỷ dị, lực sát thương lớn, phổ biến so với cùng giai đạo tu nuốt mạnh hơn mấy phần. Hung chi, dùng hai chọn một, trước mặt đạo tu không địch lại trốn chạy, là rất lý trí lựa chọn. Trước mặt đạo hữu, tại Hạ Kim Dương tông Triệu Chính Phong, mau tới giúp ta, sau đó tất có hậu báo. Trốn chạy chúc cơ tu sĩ, nhìn thấy Trần Hiên, cao giọng hô to. Âm sát tông làm việc, thất thời lăn đi. Đằng sau truy tập kích hai người, có một cái thâm trầm nói, "Kim Dương Tông đồng môn." Trần Hiên hơi ngẩn ra, liền âm thầm tốt cười lên để tránh tranh chấp, hắn là Mạc Kim Dương Tông trưởng lão pháp bảo đi ra. Tại Sương Mù Mai bên trong, mặc dù thấy không rõ hắn hiện mạo, nhưng rõ ràng như thế pháp bảo kiểu dáng, bại lộ hắn môn phái theo hầu. Trần Hiên tại chỗ không động. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng nếu thật là Kim Dương Tông đồng môn lời nói, hắn vẫn là phải xuất thủ cứu giúp. Trừ phi hắn thật đánh không lại, vậy liền tha thứ hắn bất lực. Vẹn vẹn hai cái chút cơ trung kỳ mà tu, còn không có nhường hắn nghe ngóng rồi chuẩn thực lực. Thấy Trần Hiên tại chỗ không động, truy tập kích hai cái Âm Sắt Tông Ma Tu đều thả chậm bước chân. Dù sao, cùng là trúc cơ, nghe được bọn hắn Âm Sắt Tông đại danh, còn không trốn đi, trong lòng vẫn còn có chút kiên kỵ. Có thể xây thành đạo cơ, liền không có một cái lạng đốc. "Là ngươi?" Cái kia Kim Dương Tông Triệu Chính Phong lúc đầu lướt qua Trần Hiên, trốn đến sau lưng của hắn, đột nhiên lòng có cảm giác, lại tập tốc chuyển biến, quay đầu bay tới. "Chúc đạo hữu." Trần Hiên trong lòng buồn cười. Này chỗ nào cái gì Kim Dương Tông đồng môn, rõ ràng là Ngũ Độc Tông trúc rượu. Cứu cứu đều không gọi một tiếng. Trúc rượu là Tô Chính Minh em vợ, Tô Nguyên Bình cậu ruột. Cứu cứu. Trần Hiên chợt bật phun ra chữ này, tốt xấu muốn cho Tâu Nguyên bình lưu chút thể diện. Hiên Ca Nhi, ngươi ở đây vừa vặn. Trước tiên đem hai cái này ma tệ tự giết, ta có chính sự tìm ngươi thương lượng. Trần Hiên một mặt bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía đối diện hai cái chốc cơ ma tu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nặng nề. Hai người đều là âm sát tông ma tu, một cái gọi Kha bên trong thạch, một cái gọi Bành bảy ngón tay, Hiên Ca Nhi đừng để bọn hắn chạy. Chút rượu nuốt ở phía sau mặt tiêu lên. Kim Dương tông tử đệ. Kha bên trong thạch nhãn bên trong lộ ra một vòng tăng cốc, thật tò gan, dám phá hỏng sư huynh đệ chúng ta sự tình. Khả đạo hữu, không có cái nào. Người này là ta nội nhân cứu cứu, còn xin hai vị thả hắn một con đường sống." Trần Hiên Hạ thấp tư thái nói ra âm trầm không ngừng hướng trên tay tự tiêu thần lôi phủ chăm chú pháp lực. "Hôm nay thời tiết rất tốt, mây đen trùng điệp, điện tiềm lôi kích đúng là thi triển tự tiêu thần lôi phủ thời cơ tốt. Thôi được, xem ở Kim Dương Tông trên mặt, dung tha hắn cũng được. Bất quá, hắn chộm chúng ta Âm Sát Tông bà bối, ngươi nhường hắn giao ra." Văn Bạch bảy ngón tay chậm rãi tới gần một bước, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trần Hiên những cái kia kỳ trùng bọn họ. "Huyết hành mê điệp, phi dược yêu lang, trăn mắt ma quân, tỷ bà độc hạt, ngọc diện phong hầu." Năm cái nhị giai kỳ trùng, mặc dù đều là hạ phẩm, nhưng cũng làm cho tâm hắn sinh cảnh giác. Nơi này là vạn độc sơn mạch, Tống Quốc lương quốc chô giao giới, vắng vẻ không người, độc vật hoành hành. Chết rồi cũng không có người biết. Trần Hiên nhíu mày hỏi, "Yếu cứu, cứu, ngươi cầm hai vị đạo hữu vật gì, còn cho bọn hắn bắt tay giảng hòa, như thế nào?" "Hiên Ca Nhi, đường đỗ, phía sau bọn họ còn có viện binh, lại không động thủ, muốn đi liền khó khăn." Trúc Diệu lo lắng kêu lên. "Vậy ngươi không nói sớm." Trần Hiên sắc mặt lạnh lẽo, trước người kinh lôi bay châu xoay tròn, bảo vệ toàn thân. Động thủ Khà bên trong thạch cùng bành bảy nỏ tay, mắt thấy Trần Hiên bảo hộ ở trúc diệu phía trước, hoàn toàn không sợ hai người bọn họ uy danh, lúc này đánh đòn phủ đầu. Vừa dứt lời, một người xuất ra âm hồn cờ, thả ra mấy chục con lệ quỷ âm hồn. Một người khác phát ra nhất đạo ma quang phi kiếm, giống như lưu quang chớp giận, ma kiếm chưa đến, nồng đậm mùi hôi thối liền xông vào mũi ma tới, phủ cận yêu kiến muội độc dồn dập rơi xuống. Đinh đinh đinh. Bành bảy chỉ ma khí phi kiếm, bị 72 quả ngân châu pháp trận ngăn trở, không ngừng phát ra tiếng va đập. Trần Hiên sớm có phòng bị, kinh lôi bay châu bên trên thỉnh thoảng hiện lên màu xanh thảm lôi hổ, hóa giải ma khí trên phi kiếm âm sát chi khí. Anh trai đều lên tiếng, hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Thần niệm kinh động, mấy ngàn con phệ hồn ma trùng tất cả đều triệu hoán đi ra, tại hai cái nhất giai cực phẩm đầu linh suất linh dưới, khoả thành một đoàn mây đen, nhào tới. A. Sau lưng trúc liễu, nhìn chợn mắt hốt muồm. Hiên Ca Nhi, đây là ta đưa cho ngươi phệ hồn ma trùng. Nghe được, phệ hồn ma trùng, bốn chữ, Kha bên trong mặt đá sắc đại biến, âm hồn cờ cấp bách vùng, mong muốn thu hồi mấy chục con lệ quỷ âm hồn đã tr chậm. Mấy ngàn con phệ hồn ma trùng hưng phấn đến, TT, trực hiếu, một chút lợi hại nhất giai thượng phẩm ma trùng, lúc gần lúc hiện. Vậy mà sự xuất âm dương hành tẩu tiên phu thần thông, gia tốc vào những này lệ quỷ âm hồn trên người. Từng trận tiếng rít chói tai âm thanh không ngừng vang lên, là lệ quỷ âm hồn thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Y Miệm, Trấn Hiên không thèm để ý chút rượu. Thể nội âm dương nhị khí dung hợp được, lẫn nhau đan xen, phát ra rất nhỏ tiếng sấm. Một trận lốt bốp tiếng vang lên, lôi quang chợt hiện, thân thể nhoản một cái, liền đến cao 30 trượng không phía trên. Lôi tu. Kha bên trong thạch cùng bành bảy ngón tay đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình sợ hãi. Quả nhiên là cái hàng cứng, chẳng những xuất thân đại tông môn, vẫn là rất ít gặp lôi pháp tu sĩ phạt. Đến loại thời điểm này, đều biết không thể tiệp. Ban bảy ngón tay thu hồi ma khí phi kiếm, hướng về thân kiếm phun ra nguồn máu. Lập tức, ma khí sâu sắc, giống như phù quang lực ảnh, lần nữa bắn lên không trung bên trên Trần Hiên. Kha bên trong thạch đưa gào thảm mấy chục con lệ quỷ âm hồn không để ý, âm hồn gợn lại vùng, bên trong bay ra năm cái nhị giai sơ kỳ lệ quỷ, chồng chéo cùng một chỗ. Cuối cùng, hình thành một cái hình dung giữ tợn ma đầu, đúng là ngũ tử đồng tâm đại lực ma đầu, lăng không bay về phía Trần Hiên, kiếm khí tung hành, ma đầu cười quái dị. Trần Hiên lặng lẽ nhìn nhau. Hắn lưu quang lôi độ thuật, một hơi liền có thể thuần di trăm trượng trên không trung. Vẹn vẹn bay tới 30 trượng, là khoảng cách này thích hợp hắn nhất lăng không vênh tạc. Trên tay tử tiêu thần lôi phù kích phát ra đến, trên bầu trời lập tức lóe ra mấy đạo tử tiêu lôi kiếp, theo thần phù dẫn dắt, lăng không đánh phía ma khí phi kiếm cùng ngũ tử đồng tâm đại lực ma đầu. Sấm sét vắt dội, cương phong của vũ. Trần Yên thân thể, đứng lơ lửng trên không, huyền như lôi thần giống như, lập liệt sinh uy. Hai tay kích phát hai đạo lôi phù, dẫn dắt hai đạo to như thùng nước trăm trượng thiên lôi, hung hăng đánh xuống tại ma khí phi kiếm cùng ngũ tử đồng tâm đại lực ma đầu bên trên. Ầm ầm, tiếng vang chẹt khiến tiên địa này. Ma khí phi kiếm bị thiên kiếp thần lôi bộ ra nguyên hình. Ma khí bốn phía, vô luận bàn bảy ngón tay giống như Hà Chỉ Huy, đều lung la lung lay rất xuống. Ngũ tử đồng tâm đại lực ma đầu càng là hét thảm một tiếng, một lần nữa chia thành năm cái lệ quỷ, chỉ là âm khí đại giảm, cảnh giới cũng rơi xuống nhị giai. Kha bên trong thạch cùng bàn bảy ngón tay lại lần nữa nhìn chăm chú, riêng phần mình cảm giác được trong mắt đối phương hoảng sợ. Bọn hắn sử xuất bảy phần khí lực, lại bị Trần Hiên không cần tốn nhiều sức, liền đánh cho xuất đầu mẹ trán. Mà hắn kỳ trùng, còn có chút rượu, đều ở một bên xem kịch, tựa hồ đối với Trần Hiên cực có lòng tin. Lòng của hai người thẳng chìm xuống dưới. Đi Ca bên trong thạch cùng bằng bảy ngón tay không hẹn mà cùng quay người, liền muốn bay đi đằng tiếp, bọn hắn đột tuật, tại Trần Hiên xem ra, thực tế quá trượng. Lôi quang chợt hiện. Vẹn vẹn một hơi, Trần Hiên liền xuất hiện tại hai người độn quang đường đi bên trên. Đạo hữu, trước dừng tay, vừa rồi tất cả đều là hiểu lầm. Ta có thiên đại cơ duyên, tặng cho ngươi. Hai người một bên cần cầu, một bên kích phát ma bảo, y độ lại lần nữa công kích. A, phải không? Có gì cơ duyên? Kinh Lôi Bay Châu vẫn tại trước người xoay tròn phòng hộ, Trần Hiên sắc mặt lại trở nên dễ dàng hơn. Hiên Ca Nhi, cẩn thận, những ma tệ tử không thể tin. Nhưng mà Chúc Diệu vừa dứt lời, Kha bên trong thạch cùng bành bảy ngón tay đã đồng thời công đi qua. Một trường ma phù đột nhiên xuất hiện, che hết hai người thân hình, bay lượn xoay tròn bên trong, bắn ra vài điểm hắc sát hàn mang đồng thời, hai cái đại lực hô lâu yêu từ ma phù bên trong chui ra, phát ra ảnh hưởng thần hồn, khanh khanh, tiếng cười quái dị, Tả Hữu Vây kín ôm hướng Trần Hiên. Kha bên trong thạch cùng bành bảy ngón tay là cùng mạch sư huynh đệ, cùng một chỗ hợp tác nhiều năm, phối hợp ăn ý hai người bọn họ liên thủ, giết qua rất nhiều trúc cơ tu sĩ, liền trúc cơ hậu kỳ đều có mấy vị. Không nghĩ tới, Kim Dương Tông một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, vậy mà nhường hai người bọn họ hao binh tổn tướng. Bất Đắc Dĩ vận dụng sát chiêu ác chủ bài. Lợi hại như vậy tông môn tử đệ, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này, trong lòng hai người đều có chút hối hận. Biết sớm như vậy, chứ hết đi rút lui, các loại có khi máy lúc, lại tìm chút rượu tính sổ sách. Trước mắt, đã là không chết không thôi. Chỉ cần phá hắn bay châu pháp trận, ma khí xâm thể, mà hắn có bao nhiêu lợi hại, đều phải bỏ mình đạo tiêu tan. Nhưng mà, Trần Hiên lại khẽ lắc đầu. Ngưu Xuân mắt hôn. Chỉ thấy thân hình hắn có chút lùi lại. Trong ánh mắt tựa hồ bắn ra hai đạo kiếm quang rất nhanh liền hình thành một cái kim quang che đậy, đem Kha bên trong thạch cùng bảy ngón tay đều bao ở trong đó. Một mảnh không gì sánh được chói mắt ánh sáng, tràn ngập hai người toàn bộ ánh mắt. Ma dù phát ra vài điểm sát sát hàn mang, đâm vào kim quang bên ngoài, rút đi ma khí, đinh, một tiếng rất xuống, vậy mà biến hình mềm hóa. Hai cái đại lực hồ lâu yêu, càng bị kim quang che đậy bên trong hoàng vụ ba phủ, không thể động đậy, rất nhanh liền hóa thành một đống xương tàn bã. A. Kha bên trong thạch cùng bảy ngón tay đều phun ra mấy cái máu đen, thân hình lay động, toàn thân như nhũn ra, đứng thẳng không được. Đây là vật gì? Hai người kêu to lộ ra hộ thân ma khí che đậy, mong muốn ngăn cản Kim Quang Hoàng Vũ cái nhiễu. Nhưng mà, hết thảy đều là phi công, thuần thục cấp bậc đoạt hồn kim quang, uy năng cực mạnh. Trong mắt Ma Quân tấn thăng lúc, bởi vì này hạng thần thông biến hóa lúc, dẫn tới thiên lôi độ kiếp. Ngoại trừ độn thổ bên ngoài, không còn hắn giải. Kim Quang Hoàng Vũ hướng về Kha bên trong thạch cùng bảy ngón tay áp mắt tới. Ma phù dần dần biến hình, mấy chục giây về sau, liền vặn vẹo giống như bánh quay trèo giống như. Trốn ở dù sau hai người, ma khí che đậy vừa tiếp xúc với Kim Quang Hoàng Vũ, vẻn vẹn giữ vững được mấy tức, liền hỏng mất. Không muốn. Đạo Hữu, mà lại dừng tay chuyện gì cũng từ từ. Chương 325 Kim Quang Uy Năng. Chương 325 Kim Quang Uy Năng, cầu truy đã trước. Trần Hiên nhìn xa xa, âm thầm phỏng đoán Đoạn Hồn Kim Quang sử dụng tâm đắc. Hắn là sẽ không cùng ma tu chém giết gần người. Từ trên cao xuống tới, chính là vì thí nghiệm Đoạn Hồn Kim Quang Uy Năng đối Trần Hiên mà nói, đây là hắn lần thứ nhất dùng này thần thông đến đối địch. Hiệu quả vượt qua hắn tưởng tượng, không hổ là có thể dẫn tới Thiên Kiếp thần thông biến hóa. Hai vị dễ đi. Trần Hiên thấy không sai biệt lắm, không còn trêu đùa. Pháp lực trong chú, thần niệm chỉ dẫn, trong mắt lại là hai đạo kim quang tăng cường kim quang chế đại uy năng, kim quang đại thịnh, hoàng vụ tràn ngập. Hai cái ma tu thân thể bị đè ép thành một đoàn, cuốn quanh đến cùng đi. Rất nhanh, liên hóa thành một đám hắc thủy, mùi tanh xông vào mũi, chết đến mức không thể chết thêm. Ngọc nhìn xem làm gì, còn không mau tới hỗ trợ. Trần Hiên đối chọi trận mắt hốc mồm chúc rượu nói ra. Thu kim quang chế đại, Trần Hiên nhìn trên mặt đất hắc thủy, trong lòng có chút đáng tiếc. Những cái kia ma bảo, mặc dù không bằng pháp bảo đặng giá, cũng có thể đổi được không ít đồ tốt đáng tiếc. Đoạt hồn kim quang dưới, cái gì ma bảo đều bị mềm hóa tiêu tan ngoài đi mất. Hai cái ma tu càng là hài cốt không còn. Từ đầu đến cuối, Trần Hiên đều không có cảm giác được áp lực quá lớn. Có lẽ là cái này hai tên ma tu quá tồi bợ rồi. Trúc Cơ trung kỳ ma tu, không gì hơn cái này. Trần Hiên đứng tại chỗ, trầm một hồi. Trúc Diệu đã đi tới, bốn chỗ nhìn xuống, lắc đầu. Cái gì đều không có rồi. Hiên Ca Nhi, lần sau xuất thủ, kiềm chế một chút. Những cái kia ma bảo có thể bán không ít linh thạch đầu. Ừm. Vậy lần sau, ngươi lực trận, ngươi tới ra tay. Trần Hiên tức giận nói ra. Tu sĩ đấu pháp, sao có thể lưu thủ? Hung chi là loại này ma tu, ai biết bọn hắn sẽ thứ gì quỷ dị thủ đoạn. Rất nhiều ma tu đều có nghiền ép tiềm lực tiêu đốt thọ nguyên bí thuật, trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực, lại hoặc là một chút đồng quy vu tận thủ đoạn. Trần Hiên có thể không muốn mạo hiểm, tìm đòi thi là không cần. Thi thể đều hóa thành hắc thủy, không chọn vẹn ma bảo cũng hoàn toàn không có giá trị. Chúc Diệu đào cái hố, đem những này vật tàn lưu lại lần nữa đốt cháy một lần, lại dùng độc công luyện hóa nhất đạo, cuối cùng lẫn vào trong bụi đất, tất cả đều quét vào trong hầm. Lại rời cây nhỏ, trực tiếp đều trồng chọt đến hố mới phía trên. Trần Hiên yên lặng nhìn xem, uống hai giọt vạn năm linh nũ, đập ba tấm tự chế cự chuyển hồi xuân phù khôi phục pháp lực tâm thần. Mặc dù Vẹn vẹn tiêu hao không đến ba thành pháp lực, nhưng ở Vạn Độc Sơn mạch loại này địa vực, tuy thời phải giữ giữ trạng thái tốt nhất. Hắn đối chúc rượu xử lý hiện trường thủ pháp, vẫn là công nhận. Không hổ là Ngũ Độc Tông tu sĩ, hủy thi diệt tích làm được cực kỳ thuần thục. Giống như hắn như vậy xử lý, cho dù có truy hồn chi thuật, cũng không có cách nào phát hiện chân tướng. Thực ra, Trần Hiên cũng không lo lắng. Vạn Độc Sơn mạch dù sao cũng là tông quốc cảnh nội, âm sát tông ma tu vi phạm, đã giết thì đã giết đừng nói nơi này ít ai lui tới, không người biết được. Coi như biết rồi, hắn cũng không thèm để ý đạo tông ma tông, vốn chính là đối lập phương, thế bất lưỡng lạp. Sớm muộn một trận chiến, chỉ cần không gặp được Ma Đan lão tổ bực này nhân vật, ma dị thị huyết sĩ trong mắt hắn cũng liền dạn kia. Cũng không phải nói hắn khinh thường Ma tông tu sĩ, mà là hắn tu hành thuần dương kiên quyết, lôi công pháp tấn, đều là Ma tông công pháp khắp tinh. Còn có mấy ngàn phệ hồn ma trùng cùng hàng vạn tấm thuần dương tịch tạ phủ, tử tiêu thần lôi phủ. Những năm này, hắn một mực tại thành Đạo Ma đại chiến làm chuẩn bị. Tu hành công pháp, kiên quyết, lôi ấn, linh phủ, toàn bộ đều là nhằm vào ma tu. Lúc này, sắp trời triệt để tối xuống, Hàn Phong thấu xương. Trấn Hiên thừa lúc tại Thông Linh thanh xà bên trên, đang vân giá vũ. Phía sau là dây dưa đến cùng lấy hắn không tha chút rượu. Hắn đã sớm nghe nói, cái này chó dễ phát đạn. Tại Tống Quốc bảy tông thi đấu bên trong một tiếng hot lên làm cái người, lật đoạt đứng đầu bảng. Con cẩn bí cảnh tu hạnh, đổi được một chỗ nhị giai cực phẩm đạo tràng. Những năm này, hắn không khó khăn chúc cơ thành công, vững chắc cảnh giới về sau, vốn định quá chút thời gian lại vẫn an chắc dữ. Không nghĩ tới, thế mà tại Vạn Động Sơn mạch trùng hợp gặp được. Càng không có nghĩ tới, Trần Hiên Châu biểu diễn ra chiến lực, vừa xa khỏi hắn tưởng tượng. Trần Hiên lấy một binh hai, có thể đánh thắng âm sắt tông hai tên chúc cơ trung kỳ mà tu, hắn là có tâm lý mông chờ không nghĩ tới chính là, Trần Huyên thắng được nhẹ nhàng như vậy, rõ ràng có lưu dư lực. Hắn đuổi ôm chặt lấy cái này cái bắt đùi. Dù cho nhị giai cực phẩm đạo trưởng là Hải Đạo, hắn cũng muốn đi theo đi xem một chút. Nếu như hoàn cảnh lý tưởng lời nói, liền định tại Ngọa Long Đảo định cư. Kém thế nào đi nữa, còn có thể khác nhau quá ngũ Lục tông. Trần Huyên thuận miệng hỏi một câu, hắn vì cái gì bị âm sát tông truy sát? Chúc Diệu cười ha hả qua loa đi qua. Nói cái kia hai cái ma tu không tuân quy củ, giao dịch thì mong muốn đen ăn đen, đen. Trần Huyên thấy Chúc Diệu không muốn nhiều lời, liền không hỏi thêm nữa. Trở lại Ngọa Long Đảo, lại là một phen náo nhiệt. Tâu Nghiên Bình đối chúc Diệu đến, đặc biệt tao hứng. Tiếp lấy Tô hứng nữa, đối chúc Diệu kêu, "Cứu công. Tô chính minh đổi là một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn, đối chúc Diệu mặt Diệu hắn luyện đan trình độ, không có có ngoài ý muốn." Chúc Diệu quả quyết lưu tại Nọa Long Đảo, hướng Trần Hiên đòi ra tộc trưởng lão danh tiếng, chịu trách nhiệm kỳ trùng bồi dưỡng căn cứ. Xem ở Tô Nghiên Bình trên mặt, Trần Hiên miệng đầy đáp ứng lên đó, nỗi lòng bất bình hắn, đem Tô Nghiên Bình quan trong phòng ngủ, hung hăng giáo huấn một trận đầy ngập hòa khí, toàn bộ chú xuống ở trên người nàng. Cũng may Tô Nghiên Bình chúc cơ về sau, tố chất thân thể cũng có trên diện rộng tăng cường. Băng không, nàng vẫn đúng là ứng phó không được Trần Hiên ngập trời hỏa khí. Thông nguyên bình mệt mỏi ngủ say sau. Trần Hiên một mình đi phòng luyện công, trước đem trời xanh trùng bên trong tiên đỉnh các loại kỳ trùng, luyện hóa một chút. Sống kỳ trùng, trùng linh tinh hoa so với chết đi thi hải muốn nhiều rất nhiều. Vẹn vẹn luyện hóa 1 phần 3, liền có 4-5000 điểm trùng linh tinh hoa. Sau đó, Trần Hiên nghĩ lại lần này vạn độc sơn mạch đột phá, ra ngoài lúc không nên xuyên tông môn pháp bảo. Tuy có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện, cũng sẽ thêm ra rất nhiều chuyện. Dùng hắn lúc này địa vị của hôm nay, không nên xuất đầu lộ diện, vẫn là dịch dung cải trang không bại lộ thân phận mới tốt làm việc. Vạn Độc Sơn mạch thành đàn độc trùng rất nhiều, các loại luyện hóa nhóm này, có thời gian, vẫn là phải nhiều chạy mới chuyến. Thừa Dịch hiện nay gió êm sóng lặng, nhiều tồn chữ một chút trùng linh tinh hoa, đều là tốt phát. Sau đó, chính là âm sát tông hai tên trúc cơ trung kỳ mà tu ở giữa đấu pháp. Tổng thể mà nói, có kinh lôi bay châu hộ thần, đối với hắn uy hiếp không lớn. Loại kia tự nhiên hình thành âm hồn, cho dù là nhị giai, tại hắn lôi pháp cùng phệ hồn trùng dưới, đều đồ ăn đến muốn mạng. Nhị giai âm hồn, có khả năng hình thành đem hồn châu. Cùng hai cái nhất giai cực phẩm phệ hồn trùng câu thông, Biết được Âm Hồn Châu đối bọn chúng đột phá rất có ích lợi. Về sau có cơ hội, vẫn là nhiều tìm chút Âm Hồn Châu tới cho hắn đáng tiếp cái kia năm cái đồng tâm Âm Hồn, bị hắn Kim Quang cháo cháo ở, toàn bộ hóa thành hắc thủy, không có gặp Âm Hồn Châu. Cái kia hai cái ma rỉ sĩ sĩ, riêng phần mình có hai quyển ma bảo, đều tổn hại đoạn hồn kim quang cùng lôi công ấn pháp đều có cái khuyết điểm, chú lại uy năng quá lớn, dễ dàng đem đối thủ thần hồn câu diệt, liền pháp bảo ma bảo đều sẽ bị phá hủy. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ, dù sao hắn cũng không có trông cậy vào từ ma tu tay bên trong tìm tỏi thì. Toàn bộ Ngọa Long Đảo hơn vạn tu sĩ, còn có trăm vạn phàm nhân, đều tại làm công cho hắn, liên tục không ngừng vì hắn kiếm lấy linh thạch. Vẫn là nhà tư bản đến tiền nhanh. Dựa vào cá nhân hắn cố gắng, mệt mỏi gần chết, cũng tổn không dưới nhiều như vậy giá sản. 6 thanh phi kiếm pháp bảo, dung ngần linh hồn kiếm mỗi 5 năm vạn linh thạch phần dưỡng, hơn 20 năm, đều tăng lên tới nhị giai trung phẩm. Chỉ dựa vào cái này một hạng, liền tiêu phí hắn trăm vạn linh thạch. Thế nhưng, xài đáng giá. 6 chuôi nhị giai trung phẩm phi kiếm pháp bảo, ngũ hành vật truyền, cộng thêm lôi thuộc tính tăng thêm, hợp thành thuần dương pháp kiếm, uy năng không thua kém linh kính huyền thế giới bên trong chuôi này. Bên hung lôi thần trùng, thứ hại bên trong lôi công ấn, còn có 108 khả kinh lôi bầy châu. Lúc này Trần Hiên có thể đồng thời ngự sử 9 món pháp bảo, thần hồn pháp lực có thể so với trúc cơ viên mãn. Hắn mới vẹn vẹn trúc cơ 4 tầng. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, thuần dương tịch tà phủ tử tiêu thần lôi phù cũ truyền hồi xuân phủ đều đạt tới tầng hắn đạo lý mong chờ. Cực kỳ dùng tốt. Trên người hắn, cái này ba loại nhị giai linh phù, đều có hơn vạn chương đặc biệt là tử tiêu thần lôi phù uy năng kia người. Bản thân hắn lại là lôi đỉnh đại thể, thể nội có lôi đỉnh lâm liên, có thể đồng thời kích phát 10 mấy tấm Nếu là chuyện gấp, hắn vô hạn lượng kích phát tự tiêu thần lôi phù tuy là kết đan chân nhân, mà đan lão tổ đều muốn tránh lui trốn tránh. Nghĩ lại xong, Trần Hiên ngoài phòng luyện công, lặng lẽ đi vào Tô Nguyên bình phòng ngủ. Phu quân, Tô Nguyên bình giống như tỉnh chưa tỉnh, nhị non khẽ ngứ. "Đứng dậy, chúng ta tiếp tục chiến đấu." Tinh thần phấn khởi Trần Hiên, lần nữa dục ngựa ra roi. Những ngày tiếp theo, Ngọa Long đảo bên trên gió hêm sóng lặng đảo chủ phụ Trần gia nhiều một cái chút cơ thân thích, cũng không có tại Ngọa Long đảo bên trên nhấc lên bao nhiêu gợn sóng Đông Sơn hải vực tu sĩ, đối Ngọa Long đảo Trần gia cường đại, đã tập mãi thành thói quen. Minh Dương đạo Trịnh Chân Nhân bị ép rời khỏi, Ngọa Long đạo Trần Gia trở thành Đông Sơn quần đảo hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu nhạn. Thiên Kiếm đạo Trương gia chiến lược tuy mạnh, nhưng một nhóm nghèo đến muốn mạng kiếm tu, nếu không phải Ngọa Long đạo Trần gia tương trợ, quỷ cũng không nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ. Tam Gia yêu cô ngược lại là lại tới một chuyến. Vì cẩn thận lý do, Trần Hiên không có thản nó tiến vào đảo, mà là tại đảo ngoại hải bãi gặp gỡ. Chính nó lấy tên Tạ Ân Hải quốc, cùng Trần Hiên dùng đảo hữu tương sướng. Tới mục đích rất đơn giản, nhìn có thể hay không vì nó con cua của Tôn nhu cầu một chút lợi ích. Trần Hiên tại chỗ xuất ra một bình đế lưu tương, thấy Tạ Ân Hải quốc chảy nước miếng. Chân đảo chủ, ngươi muốn cầm cái này để lưu tương, đổi cái gì? Đế lưu tương đối yêu thú, tồn tại mê hoặc chí mạng, cho dù là tam giai đại yêu, cũng có thể phát huy được tác dụng. Ngươi có cái gì? Trần Hiên từ chối cho ý kiến, nhân tộc rất ít cùng hải thú làm giao dịch, bởi vì không có đối phương đều cần giao dịch hàng hóa, mà song phương đều cần, giống như linh đan, linh mệ các loại, nhân tộc trên mặt nổi không có quy định, trên thực tế là không cho phép giao dịch cho hải tộc để tránh tăng cường thực lực đối phương, suy yếu phe mình lực lượng. Trên thực tế, song phương chẳng khác gì là đối địch phương, chỉ bất quá những năm này hữu sinh dưỡng tức không có phát phát động chiến tranh thôi. Nhưng Đế Lưu Tương, đối yêu thu thực tế quá có sức hấp dẫn đến mức tam giai của Yêu Tạ Ân Hải Quốc, cũng nhịn không được dẫn dụ. Những này đâu, các ngươi nhân tộc rất ưa thích, đúng không? Tạ Ân Hải Quốc vùng tay lên, dưới lòng bàn chân xuất hiện một đống kim loại khí cụ, đều là chìm vào đáy biển kim khí ngân khí. Trần Hiên một mặt ghét bỏ nhìn qua Yoko, "Ngươi muốn đổi cái gì, nói thẳng đi, ta không thích động não." Trần Hiên trầm ngâm một hồi. Giao hảo hải tộc, đối với hắn có lợi có hại. Hai hại là tư địch nhân chi hiềm nghi. Chỗ tốt là có thể kiếm lấy linh thạch, hình thành ổn định lợi ích dây chuyền. Tổng thể mà nói, lợi nhiều hơn hại. Nếu là tương lai ma đạo đại chiến thất bại, hắn cần phải có mượn nhờ hải tộc lực lượng, rút lui đến càng xa trên hải đảo. Biển Linh Châu, Linh Hải Kim Sa, những này các ngươi có hay không? Tạ Ân Hải Quốc thẳng lập đầu. Như vậy đi, cô thủ lĩnh đi lãnh địa của các ngươi, đào một chút khoáng mạch qua đây. Ta đi mời luyện khí sư xem xét, nếu là có giá trị, có thể dùng đến giao dịch. Tốt. Tạ Ân Hải Quốc miệng đầy đáp ứng. Chương 326. Hải tộc mộng dịch. Chương 326. Hải tộc mộng dịch, cầu truy là trước. Phát triển kinh tế ba giá động cơ, đầu tư, tiêu phí, mộng gì? Trong đó Ngộ dịch lại là hiệu quả nhất rõ rệt. Làm tam giai đại yêu, sát sát yêu cô nhất tộc tộc trưởng, ta Ân Hải quốc vẫn còn có chút kiến thức. Nó đem trong lãnh địa hết thảy khoáng mạch đều đào một chút, đưa cho Trần Hiên xem xét. Trần Hiên tất nhiên là sẽ không ăn ăn một mình. Hắn cầm lấy hàng mẫu, tìm tới tông chủ Kim Hạo sáng chói, nói thẳng muốn cùng hải tộc yêu quái tác, chỉ là dùng đế lưu tương giao dịch vật liệu lợi khí, ngược lại cũng không phải là không thể được. Bất quá, tông môn không thể ra mặt. Trần Hiên giây hiểu, có chỗ tốt sự tình, có thể đi làm, nhưng không thể vọng chống thua chiến. Hắn cầm lấy đáy biển khoáng thạch, đưa đến luyện khí đường xem xét, quả nhiên giám định ra mấy loại hữu dụng tài liệu quý hiếm. Trong đó có giá trị nhất là một loại tên là Vạn năm hỏa viêm sắt khoáng thạch, là biển sâu hỏa sơn dung luyện mà thành, có thể làm chủ tài, chế tác hỏa thuộc tính pháp bảo phi kiếm. Trần Hiên quay người liền đi tìm Bạch Hạc đạo vệ giá chủ. Hai người đóng cửa mật thương nhân hồi lâu, mới chế tạo ra hợp tác phương án. Tăng thêm Thiên kiếm đạo chưa ra, ba nhà cộng đồng bỏ vốn, tại ngoại Long đảo khởi công xây dựng đại hình tinh luyện kim loại nhà máy, đem biển sâu quảng sắt tinh luyện kim loại ra Vạn năm hỏa viêm sắt bản ứng ra. Trần gia chịu trách nhiệm thu mua đế lưu tường, cùng sắt sắc yêu cô giao dịch. Vệ gia chịu trách nhiệm xây dựng đại hình tinh luyện kim loại nhà máy, sắp xếp sản xuất. Trương gia chịu trách nhiệm tinh luyện kim loại nhà máy bảo an hộ vệ, cước phí đoạt được kết lợi. Theo 488 chia thành đến mức cùng Kim Dương Tông, Thiên Cơ Tông, Trần Kiếm Tông như thế nào nộp thuế chia thành, thì do tất cả nhà chịu trách nhiệm. Sát Sắc Yêu Cô Tạ ân Hải Quốc, thấy đối bọn chúng vô dụng hỏa viêm thiết quan thạch, có thể đổi lấy chân quý đế lưu tương, vô cùng nhiệt tình. Trần Hiên không có chiếm bọn chúng quá nhiều tiện nghi. Song Vương ngắc định, một vạn cân hỏa viêm thiết quan thạch, đổi lấy một bình đế lưu tương. Tổng thể không thiếu nợ, ở trước mặt điểm hàng. Tạ ân Hải Quốc chịu trách nhiệm đưa đến ngọa Long đảo trên bờ biển. Vì biểu thành ý, Trần Hiên dự chi 3 bình đế lưu tương, làm tiền đặt cọc. Song Vương đều rất hài lòng đối ta ân hải quốc tới nói, phát động sát sát yêu quô, đi đào vạn năm hỏa viêm thạch, tính không được cái gì. Có thể đổi được đối với nó đều hữu dụng đế lưu tương, xem như kiếm lợi lớn. Mà Trần Hiên cũng ở trong lòng được rồi bố chứng. Một vạn cân vạn năm hỏa viêm thiết quặng thạch, có thể tinh luyện ra ngàn cân hỏa viêm sắt, giá thị trường cao tới 20 vạn linh thạch. Kiếm buôn không lỗ. Chỉ cần sát sát yêu quô nhất tộc cung cấp được với, mới xây đại hình tinh luyện kim loại nhà máy, tháng một liền có thể tinh luyện kim loại vạn cân quặng thạch giản trừ chi phí chi tiêu, một năm có thể kiếm lấy trăm vạn trở lên linh thạch. Sở dĩ độc quyền mới là bạo lợi. Trần Hiên bắt đầu đại lượng mua sắm đế lưu tương. Giá giá so với giá thị trường cao hơn. Mỗi bình 7 vạn linh thạch, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Mặc dù vẻn vẹn nâng giá 1 vạn linh thạch, nhưng đối rất nhiều gia tộc tu chân tới nói, cũng không phải một số tiền nhỏ. Trong tông môn phẩm chúc cơ đan, giá thị trường mới 3 vạn linh thạch đế lưu tương tuy tốt, nhưng nào có bồi dưỡng gia tộc chúc cơ tu sĩ trọng yếu đông sơn quần đạo gia tộc tu chân, lần lượt có người xuất hàng cho Ngọa Long Đạo. Về sau Liên liên hải tất cả quận gia tộc Tu Trần, cũng đặc biệt chạy đến Ngọa Long đảo bên trên xuất hàng. Vẹn vẹn tháng 1, Liên Tu mua 21 bình đệm Trần Hiên linh thạch móc giống nó nữa. Cũng máy hỏa viêm thiết quáng thạch tinh luyện kim loại nhà máy thuận lợi châm lửa. Sắt sắc Yêu Cô đưa tới vạn năm hỏa viêm thiết quáng thạch, giá luyện được hỏa viêm sắt, phẩm chất so với tưởng tượng còn phải cao hơn một chút. Trần Hiên cùng vệ gia chủ, Trương gia chủ thương nghị, 1000 cân quy ra tiền 17 vạn linh thạch, bán cho riêng phần mình tông môn, coi như là chống đỡ tạm bộ phận tiền thuế. Cứ như vậy, bọn hắn ba nhà, mỗi năm đều có thể được chia 20 vạn linh thạch. Nhân phụ cận hải đảo gia tộc đỏ mắt không thôi. Nhưng mà, bọn hắn đã không có thực lực, cũng không có tông môn duy trì, đổi không có lực lượng dám cùng Hải tộc Tam giai đại yêu liên hệ, tiến hành mậu dịch. Chỉ có thể chạy nước bọn hâm mộ Trần Vệ Trương Tam nhà phát to. Trần Hiên thực ra cũng không phải là rất để ý tinh luyện kim loại nhà máy lợi nhuận. Cùng Hải tộc giao dịch vạn năm hỏa viêm thiết quan thạch, chỉ là mới bắt đầu. Sát xác yêu cơ, tại Hải tộc bên trong cũng chỉ là tiểu tộc, thực lực đồng dạng. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, chẳng những cái khác hải tộc không đến hợp tác. Mậu dịch tăng trưởng, tất nhiên hướng động đầu tư cùng tiêu phí. Ngọa Long đảo càng phồn hoa, hải tộc liên lụy lợi ích càng nặng, liền càng sẽ đứng đội duy trì Trần Hiên. Lợi ích, vĩnh viễn là kết minh nhất yếu tố mấu chốt. Quả nhiên, nửa năm sau, lại một lần nữa đưa tới Vạn Cân Hỏa Viêm Thiết Quáng sau đá, Tạ Ân Hải Quốc vẻ mặt đau khổ đưa ra cái tìm cầu. Hồ kim tộc tiền bối muốn gặp ta. Trần Hiên trầm ngâm một hồi, quả quyết cự tuyệt. "Cô thủ lĩnh, ta và ngươi giao dịch đã đắc tội nhân tộc rất nhiều thế lực. Nếu là lại đi thấy Hồ kim tộc, chỉ sợ hiện tại tinh luyện kim loại nhà máy đều không gánh nổi." Hắn một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đi ngoại hải cùng Tam giai đại yêu gặp mặt, trời mới biết sẽ làm xảy ra chuyện gì. Dù sao là bọn chúng muốn cầu cạnh mình, trước phơi lấy bọn chúng lại nói. "Tạ Ân Hải Quốc hẩm hực mà đi." Không lâu, hắn xuất ra một loại quang thẻ mới. Đây là Tử Vật Linh Ngọc Thạch, tam giai vật liệu lợi khí, hổ kim tộc để ta cùng ngươi thương nhân nói chuyện hợp tác một chuyện. Không hổ là thông tuệ nhất hải thú chủng tộc một trong, liền khoáng thạch danh xưng cùng tác dụng nói hết ra. Tam giai vật liệu lợi khí, đồ tốt ta, chỉ là khó khăn. Ngươi đợi ta hồi tông môn xin chỉ thị. Trần Hiên đem Tử Vật Linh Ngọc Thạch đưa cho trưởng tông Kim Hạo sáng chói nhìn. Quả nhiên, tam giai vật liệu lợi khí, liền kim Hạo sáng chói đều có hứng thú. Bọn chúng muốn dùng cái này đổi đế lưu tương. Kim Hạo sáng chói tựa hồ có chút do dự. Nếu là chút ít, ngược lại không quan hệ lượng quá lớn, phát triển bọn chúng hải tộc tư lực, cái khất tông môn chắc chắn sẽ nhờ vào đó làm lý do tới cửa hỏi tội. Trần Hiên có chút không nói gì mà nhìn trước mắt chúng tông. Vừa muốn muốn chỗ tốt, lại không nghĩ trả giá đắt. Trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy tình. Hắn sở dĩ nộp lên cho tông môn, còn không phải là bởi vì khối này thịt quá lớn, hắn dáng người nhỏ, gánh không được nha. Nếu là cùng Bạch Hạc đạo một dạng, tất cả đại tông môn đều có phần đâu. Kim hạo sáng chói nhãn tình sáng lên. 2 tháng sau, sát sát yêu qua tạ ơn quốc gia biện lại nhiều một hạng công tác. Tại cùng Trần Hiên giao dịch hỏa viêm thiết quán khách thời điểm, đồng thời giao dịch tử vận linh ngọc hoàng thạch. Trần Hiên thu đến tử vận linh ngọc hoàng thạch về sau, trực tiếp vận đến nằm phía trên ngọn Long Sơn tông môn phi thuyền, do Kim Dương tông tiến hành tinh luyện kim loại. Hắn chỉ là làm cái giật dây tác dụng, không lấy một xu. Vô luận là Kim Dương tông, vẫn là hộ kim tộc, đều không có trực tiếp ra mặt, do hắn cùng Tạ Ân Quốc ra biện ở trước mặt giao dịch. Giới này khảo hạch báo cáo công tác, Trần Hiên hoàn toàn xứng đáng lại là hạng nhất ưu tú. Mặc dù không có tác dụng gì, cũng coi là biến tướng thừa nhận Trần Hiên đối Kim Dương tông công hiến phát. 2 tháng sau, ngu cốc tòa nào đó tiên thành đấu giá hội. Sích Tiêu phi kiếm Nhị giai trung phẩm phi kiếm, chính thành mới, hoàn toàn không tổn hao gì, giá khởi điểm 10 vạn linh thạch. Đang ngồi tu sĩ, dồn dập tăng giá, phi thường náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, liên dùng 18 vạn linh thạch giá cả thành giao. Nhị giai trung phẩm phi kiếm, cái nào sợ không phải hoàn toàn mới, tại đấu giá hội trên sân, vẫn như cũng là hàng bản chạy. Nhị giai trung phẩm linh thực lạnh viêm dung hồn quả, thân hồn đan chủ tài, có dưỡng hồn, mạnh mẽ, phát triển thần thức các loại công hiệu, giá khởi điểm 7 vạn linh thạch. Chủ trì bán đấu giá tu sĩ ra sức thổi dò xét. 7 vạn. 7 vạn 5000. Bên trong bao sương Trần Hiên hô một lần giá cả thấy vượt qua 8 vạn linh thạch, liền từ bỏ. Cuối cùng bị Tu sĩ khác dùng 9 vạn 8000 khoản linh thạch đại giới mua xuống. Về sau, rốt cục xuất hiện đế lưu tương. Trần Hiên dùng 73,00007 vạn 5000, 7 vạn 8000 đại giới, một hơi mua xuống 3 bình. Tùy theo hắn cùng yêu cô tộc giao dịch, tổng quốc đế lưu tương giá cả liên tục tăng lên. Làm hại hắn không xa và dặm, đến ngu quốc tiên thành đấu giá mua. Dù sao, ngoại trừ giao dịch bên ngoài, hắn còn muốn chứa đựng đầy đủ đế lưu tương, cung cấp chính mình kỳ trùng sử dụng đấu giá mua đến về sau, Trần Hiên đi thanh toán linh thạch, cất kỹ 3 bình đế lưu tương, không có ở thêm. Từ bao sương, cửa sau cấp tốc rời khỏi, cũng không phải hắn sợ phiền phức, mà là tại ngu quốc, ít gây chuyện thì tốt hơn. Thân phận của hắn là Trịnh gia Tân Tân chúc cơ tu sĩ Trịnh Sấy Mông. Trong sự tình, Trịnh không được muốn thiếu người nhà họ Trịnh tỉnh. Nhưng mà, không như mong muốn, mới ra đấu giá hội, liền phát hiện có người dùng thần thức thăm dò hắn. Mới mua 3 bình đế lưu tương, bất quá hơn 20 vạn linh thạch, đều có thể giúp lấy cơ tu. Nghĩ lại, chỉ sợ không phải cấp tu đơn giản như vậy. Gần nhất, hắn tại ngu quốc đấu giá hội, càn quét kiểu mua sắm đế lưu tương, chỉ sợ đã để lộ tin tức. Nghĩ đến chỗ này, Trần Hiên bước nhanh đi ra tiên thành, hóa thành nhất đạo thanh hồng, độn bay mà đi. Là chính mình chủ quan, làm thời gian đang gấp, không có làm nhiều bố trí. Bất quá, ta tại tiên thành đấu giá mua đế lưu tường, tiền hàng thành toàn xong, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần không phải kết đan cấp bậc tu sĩ, chúc cơ cảnh bên trong, thậm chí là giả đan, Trần Hiên đều có lòng tin đánh bại đối phương. Tu sĩ cảnh giới càng cao, càng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trừ phi có lòng tin tuyệt đối, khó khăn mà sự tình cuối cùng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Trở lại ngọa Long đảo về sau, vẹn vẹn qua hơn tháng, liền có người tới cửa bái phỏng. Linh Nguyên Tông thượng tự tu. Nhất Diệp Phi Chu lão phù một tới. Phía trước hai vị tu sĩ, trên người khoác pháp bào màu xanh lam, phía trên tiêu chí, đúng là ngu quốc đỉnh tiêm tông môn Linh Nguyên Tông. Bên cạnh một tên lão niên tu sĩ, là có vài lần gặp mặt phan gia chủ. Mặt đỏ mập lùn tu sĩ, khí tức khủng lồ băng bạc, rõ ràng là dạ đan chân nhân. Bên cạnh tu sĩ tao gậy, đồng dạng khí tức không tầm thường, hẳn là trúc cơ viên mãn. Không biết hai vị thượng tu, đến ta ngoại Long Đảo, có gì chỉ giáo. Trần Hiên kính cần ôn quyền hành lễ. Trần đạo hữu, hai vị này là ta sư huynh Đàm Thế Huy, Đường Yêu Vui, cố ý tới tìm ngươi cùng ngươi cùng một chỗ làm cái quộc mua bán. Phan gia chủ ân cần giới thiệu. Trần Hiên trong lòng có chỗ phòng đoán. Hàn La Ngụy trang con em Trịnh gia, thu mua đế lưu tương sự tình, bại lộ. Vẫn là chủ quan. Trần Hiên không nghĩ tới, Linh Nguyên Tông hai tên tu sĩ, nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Bất quá, cũng không có gì. Hắn là tông quốc đỉnh tiêm tông môn đích hệ tử đệ, nhị giai cực phẩm hải đạo chi chủ. Linh Nguyên Tông tại cùng Phi Tinh Tông khai chiến, nhất định sẽ không trêu chọc Kim Dương Tông. Dễ nói, mời hai vị đạo huynh tiến vào đạo nói chuyện. Trần Hiên cũng không giấu giốt, triệu hồi ra thông linh thanh xả, Đàng Vân Giá Vũ. Dẫn phi thuyền rơi xuống Long Hưng sơn trang. Trong phòng tiếp khách, bốn người uống linh trà, Hàn Nguyên vài câu, Phan gia chủ mượn cớ rời đi trước đây là phủ sạch quan hệ. Trần đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Mấy tháng trước, ngươi thế nhưng là tại ta ngu quốc tiên thành, thu mua một nhóm đế lưu tương. Sự tình bại lộ, Trần Hiên thản nhiên thừa nhận. Không sai, thật có việc này. Hắn nhìn chằm chú Linh Nguyên tông hai người, việc này cùng Minh Dương đạo trị giả không quan hệ. Đại tông thượng tu nếu là trách tội, ta chịu trách nhiệm là được. Trần đạo hữu nói đùa. Đàng Thế Huy cùng Đường Yêu vui lến nhau, tự nhiên nói ra, huynh đệ của ta hai người Trên tay có một nhóm đế lưu tương, Trần Đạo Hữu có thể nguyện vọng thu mua. Ồ, oh, Trần Hiên vỗ trán. Nguyên lai là quá cẩn thận rồi, bóng rắn chống chén. Suy nghĩ một chút cũng thế, chỉ là mười mấy bình đế lưu tương, cần phải thượng cương thượng tiến nha. Có tiền không kiếm, mới là kẻ ngu. Nhân tộc cung hải tộc lại không tiến chiến, tư đích nhân nói chuyện, không có chút nào căn cứ. Lại nói, hải tộc cung cấp vật liệu lợi khí, đồng dạng là vật tư chiến lược. Không dám. Hai vị đạo huynh có bao nhiêu? Chương 327. Thông môn quần tranh. Chương 327. Thông môn quần tranh, cậu truy là trước. Ba người trao đổi một hồi. Trần Hiên dùng 8 vạn linh thạch giá cả, thu mua hai người bọn họ trên tay 10 bình đế lưu tương. Giao dịch xong về sau, tiền hàng thanh toán xong, ba người lập tức thân mật đứng lên. Trần Hiên nói thẳng, theo này giá cả, đế lưu tương có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Về sau, Ngô Quốc Hán Kỳ không đi được đàm tế uy cùng đường ra vui tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, mừng khấp khởi cầm lấy linh thạch mà đi. Mặc dù nhiều thanh toán một điểm linh thạch, nhưng tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Bên ngoài nơi nào có tại ngoại long đảo an toàn. huống chi, tiết kiệm thời gian, vừa vận dụng tới tu hành, làm bạn gia nhân. Thông Nguyên bình lại mang thai tức là lần trước làm đi làm lại thành quả đêm đó, Trần Hiên đi tìm Chu Lệ Kỳ, một fan hiếu chiến. Trên giường đơn đều là từng mảnh từng mảnh vết đứt. Sắc trời mờ vừa hừng sáng, Trần Hiên dứt khoát đứng dậy, mặc quần áo rời giường. Khẽ hôn dưới Chu Lệ Kỳ, căn dặn nàng nghỉ ngơi nhiều. Trần Hiên đi vào phòng luyện công. Chúc cơ bốn tuần về sau, các hạng kỹ năng độ thuần thục, tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn nghỉ ngơi thời gian cũng càng ngày càng ít. Chỉ cần pháp lực rời rạo, hắn liền tinh lực mười phần. Dựa theo lệ cũ, Trần Hiên trước làm ra ba đánh linh phù. Thuần Dương Tịch Tà phù cựu chuyển hồi xuân phù tử tiêu thần lôi phù tất cả một trọi 12 tấm. 100% xác suất thành công, toàn bộ đạt tới tinh phẩm phẩm chất. Pháp lực tiêu hao 3-4 thành. Trần Hiên ngừng lại, tay cầm hai quả linh thạch trung phẩm, ngồi xuống nghỉ ngơi điều dưỡng. Trong phòng luyện công ban đầu linh khí nồng đậm, lại có hai quả linh thạch trung phẩm bổ sung, rất nhanh liền khôi phục đầy máu trạng thái. Sau đó, Trần Hiên bắt đầu tu hành thành một quần linh công các loại ngũ hành công pháp. Mỗi loại tất cả nửa canh giờ, tròn vẹn 3 canh giờ, Trần Hiên mới chậm rãi mở mắt ra. Ngũ hành công pháp dung hợp về sau, tiêu hao trong cơ thể hắn bại thành pháp lực, Huyễn Thiên thuần dương công mới tăng trưởng một ít, điểm kỹ năng vẹn vẹn tăng thêm một chút. Theo tốc độ này, không có 10 năm 8 năm cũng đừng hỏng từ tinh thông tiến giai đến tiểu thành giai đoạn. Sau đó, đi ra phòng luyện công, làm bạn thê tử cùng nhi nữ tổng tiến vào cơm trưa. Giữa trưa một chút nghỉ ngơi, buổi chiều xử lý một chút ở trên đảo sự vụ, liền bắt đầu tiếp tục tu hành. Thuần Dương kiên quyết, thần tiêu lôi pháp, Trần Tiêu nội thị pháp, lôi công ấn pháp, kinh lôi bay trâu, ngàn thánh ngựa trùng thuận, lôi thần trùng. Còn có tất cả loại thần thông biến hóa. Những ngày tiếp theo, Trần Hiên phảng phất tiếp trước tiểu trấn thanh niên. Ngoại trừ làm bạn gia nhân, chính là đóng cửa khổ tu. Ngẫu nhiên cũng sẽ lộ diện. Tuần tra trên đảo các loại sản nghiệp, cùng yêu cô tạ ơn quốc gia biển giao dịch hoàn thành. Thời gian trôi qua, hoa nở hoa tàn, hoa rơi hoa nở. Ngoại Long Đảo bên trên tu sĩ càng ngày càng nhiều, phường thị một huyết chương lại huyết chương. Ba vị thế tử sinh hoạt trọng tâm cũng phóng tới hài tử giáo dục bồi dưỡng bên trên. Thông nhiên bình sinh một nhi tử, lấy tên Trần Căn nặng. Tam nhi hai nữ. Trần Hiên cảm giác đủ rồi, lại nhiều lời nói, hắn sợ không có nhiều như vậy gia sản, vì bọn họ đặt mua sản nghiệp. Trần Hiên cùng ba vị thế tử sinh hoạt dần dần xa lãnh đứng lên. Hắn đã 54 tuổi, đối với nữ nhân nhu cầu càng lúc càng mờ nhạt đối với tu hành luyện công, càng ngày càng si mê. Mỗi ngày ngoại trừ làm bạn gia nhân Quan tâm dưới ở trên nào sự vụ, chính là luyện công tu pháp. Liên ăn cơm đi ngủ chỗ tiêu tốn thời gian đều càng ngày càng ít, thậm chí mấy ngày quên ăn cơm đi ngủ. Trần Hiên đắm chìm trong thực lực tăng trưởng thuần túy trong ngôi dưỡng, vô tự đạo kinh tồn tại, có thể làm cho hắn rõ ràng nhận biết đến, mỗi một ngày tiến bộ rõ mắt, 2 năm qua đi. Trần Hiên kết thúc bế quan khổ tu thời gian. Lúc này, hắn đã 55 tuổi. Bước vào chức cơ trung kỳ đã 3 năm. Có lẽ, là vị trí chức vị cao đã lâu. Khí chất của hắn trở nên càng thêm trầm ổn, ung dung cương độ. Mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra uy nghiêm tráng trọng, để cho người ta không dám kính thị. Tại trong 2 năm này, bởi vì xuất thủ của hắn hiệp trợ, Vũ Gia huynh đệ trước sau chúc cơ thành công điều này cũng làm cho Ngọa Long đạo bên trên chúc cơ tu sĩ nhiều đến 11 người nhiều. Cũng may Ngọa Long đạo là nhị giai cực phẩm hải đảo, lại có biển linh châu vương dưỡng. Vâng không, vẫn đúng là dung không được nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ tu hành sinh hoạt. Một ngày này, Trần Hiên đột nhiên nhận được chu nghi ngờ cảnh truyền tin, vội vàng đuổi tới. Phân chủ khách hạ xuống về sau, chu nghi ngờ cảnh không có khách sáo, nói cho hắn biết một cái tin xấu. Trong tông môn, đối người bất mãn thanh âm càng lúc càng lớn, lại có người đưa ra, đổi thành ngươi Ngọa Long đạo. Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên một trái tim trong lúc đó chìm xuống dưới, hắn nhưng là nỗ lực to lớn đại giới mới đổi lấy ngoạ long đạo. Bây giờ, hắn kinh doanh được sinh động, một ngày thu đấu vàng đổi thành là cái quỷ gì. Hắn nhớ kỹ, lúc trước linh khế liền không có cái này được khoảng. Thanh chủ, có biết đối phương là người phương nào? Vương Chân Nhân mặc dù không có ra mặt, nhưng đưa ra đề nghị là hắn mạch này đích hệ tử đệ. Kim Đang Chân Nhân Vương Thụy Dương, để tay lên ngực tự hỏi, Trần Hiên không có đắc tội quả hắn. Tại bảy tông thi đấu bên trong, đoạt được đứng đầu bảng, vì hắn cống hiến không ít công phần. Hắn vì sao muốn như thế? Chu Nghi ngờ cảnh sâu kiến nhìn Trần Hiên một chút. Hắn thân truyền đệ tử Tôn Chính Anh, Lôi Pháp Tu Sĩ, là tông chủ người nối nghiệp dự bị. Thì ra là thế. Chân Hiên lập tức hiểu rõ. Hắn là từ Kim Hạo sáng chói trên tay đội được Ngọa Long đạo. Lại là sản phẩm mới linh cây lửa, lại là hải tộc giao dịch, nhường Kim Hạo sáng chói thu hoạch rất nhiều. Dựa theo tông môn cao tầng ý đồ, vốn là có thực lực nhất mấy nhánh kim đang thế lực, diễn phần mình trưởng tông trong năm. Kim Hạo chiếu xuống về phía sau, liền đến Tiên Vương Thụy Dương chi này. Mà lúc này, Kim Hạo sáng chói ỷ vào công văn, lại đuôi dưỡng một cái quan môn đệ tử đái hoàng kiếm. "Ần ầ̀n có tiếp tục cầm quyền chi ý, bọn hắn tranh quyền liên quan gì đến ta, vì sao tới tìm ta phiền phức?" Trần Hiên hơi có chút tức giận bất bình. Tôn chính anh tư chất dị bẩm, kết đan không khó, nhưng nếu muốn ngưng kết kim đan, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Tiền tài lư địa pháp, ngươi đoán hắn thiếu nhất cái gì?" Trần Hiên chửi ầm lên, "Thiếu đầu óc." Chu nghi ngờ cảnh thế mà đồng ý, Hiên ca nhìn nói không sai. "Thiếu đầu óc." Bất quá, hắn còn thiếu tiền tài. Trong tông môn, người cảm thấy cái nào vừa có tiền, nền móng lại yếu. "Là ta." Trần Hiên cười khổ nói. Nỗi dự lớn nhất của hắn chính là trước mắt Chu Nghi Ngở Cảnh. Quan hệ của hai người chỉ là chắt gái thế, cùng đích hệ huyết mạch dòng dõi so sánh, muốn xa lẫnh nhiều lắm. Còn có một chút, ngươi chớ có quên, hắn cùng ngươi, cùng là Lôi Tu. Đây mới là mấu chốt nhất phát. Tương lai, Trần Hiên cùng Tôn Chính Anh, tại Lôi thuộc tính linh vật phân phối bên trên, tất nhiên sẽ sinh ra tranh chấp mâu thuẫn. "Thành chủ, ta không cảm thấy Tôn Chính Anh có thực lực này." Trần Hiên lạnh giọng nói ra. "Tạm thời ta cũng có thể ngăn chặn, nhưng không biết có thể ép bao lâu. Dù sao, tuổi của ta bày ở đây." Chu Nghi Ngở Cảnh có chút thốn tức nói. Nếu là vương chân nhân pháp lực, hắn sát thực ép không được trần cước. Ta đã biết. Trần Hiên nhếch mặt, tâm tình trầm trọng trở lại ngọa long đảo. Tuy muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Quyền lợi tranh đoạt, từ trước đến nay là không từ thủ đoạn. Trần Hiên vẫn cho rằng chính mình là trung lập. Kết quả, cũng bởi vì ngọa long đảo hiệu quả và lợi ích kinh người, liền bị vạch nên tại phú cấp đoạt đối tượng. Mong muốn đoạt sản nghiệp của ta, ha ha. Trần Hiên ở trong lòng cười lạnh. Hắn đối tôn chính anh, từ trước đến nay không có hảo cảm. Xuất thân cao quý, lối pháp tu sĩ, kim đan thân chuyển, vậy thì thế nào? Trở lại ngọa long đảo sau, Phu quân, tang tổ phụ tìm ngươi chuyện gì? Vì cái gì vừa về đến liền tâm sự nặng nề? Chu Lệ ký nhận ra được Trần Hiên khất thượng, ân cần hỏi han. Không có việc gì. Trần Hiên không muốn đem áp lực tái giá cho thân nhân. Bất quá, ở trong lòng, hắn cũng có tính toán. Tôn chính anh muốn muốn đối phó hắn, cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình. Có lẽ, muốn tìm một cơ hội kết bạn dưới đái hoàng kiếm. Huyền Tiên Tông nơi đó, có thời gian, vẫn là phải đi đi đi. Nguyên bản, Trần Hiên còn muốn các loại kết đan về sau, lại cùng Huyền Tiên Tông đàm phán, nhu cầu Huyền Tiên thuần dương công kim bài lẻ. Bây giờ xem ra, vẫn là chuẩn bị sớm tốt. Chỉ cần ngươi có thực lực, có thể mang đến lợi ích, liền không sợ không có thế lực tu lưu. Một tháng sau, Trần Hiên tới cửa bãi phòng đái Hoàng Kiếm. Nguyên lai like là Trần Sư Minh, mau mời tiến vào. Đối Trần Hiên tự thân bãi phòng, đái Hoàng Kiếm lộ ra 10 điểm nhiệt tình. Mang sư đệ thế nhưng là thật đáng hái. Trên thân linh đan vị như thế nồng đậm, thế nhưng là mới vừa luyện thành một lọ tốt đan. Tại đái Hoàng Kiếm dẫn đường dưới, Trần Hiên đi vào biết cái này tất cả sảnh, chậc chậc tán dương. Trần Sư Minh quá khen. Sư đệ luyện đan mới nhập môn, cái nào xứng đáng Trần Hiên sư huynh, bảy tông thi đấu đứng đầu bảng, thế nhưng là thực sự làm tông môn lập xuống đại công. Đại Hoàng Kiếm hoàn toàn không có trưởng dòng họ truyền giá đỡ, chủ động nâng lên Trần Hiên bình sinh đáp ý tiến hành. Trần Hiên mở tiên nhãn thần thông, thần thức quét mắt Đại Hoàng Kiếm vài lần. Quả thật không tệ. Năm gần 30 mấy tuổi, liền đã trúc cơ ba tầng, so với hắn phải nhanh vài chục năm. Mấu chốt là, pháp lực thâm hậu, thân thể gần ẩn tản mát ra vài tia làm người sợ hãi liệt diễm khí tức. Người mang dị hỏa, trách không được trưởng tông coi trọng như thế cái này quan môn đệ tử. Trần Hiên nghĩ thầm. Đúng rồi, mang sư đệ, ta tại tu hành kim ngải chính dương công lúc, có vài chỗ nghi hoặc, nhờ sư đệ chỉ giáo giải hoặc. Chỗ nào? Trần sư huynh cứ hỏi. Sư đệ có thể giải đáp, nhất định là sư huynh giải đáp. Trần Hiên chọn lấy kim ngải chính dương công chốc cơ trung kỳ một chút nghi nan vấn đề đái hoàng kiếm quả nhiên rất nghiêm túc từng cái giải đáp. Mặc dù còn chưa tới chốc cơ trung kỳ, nhưng hắn chuyên tu kim ngải chính dương công đối với cái này công lĩnh ngộ cùng vận dụng, sắp thực mạnh hơn ta. Trần Hiên thầm than trong lòng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, một cái giả hỏi, một cái thật đáp. Đa Tạ mang sư đệ giải học, có rảnh rỗi, còn xin mang sư đệ đi ta ngọa long đạo nhìn xem. Mỗi năm mùa xuân, ở trên đảo đào hoa luôn ở, mặt người hoa đảo tôn nhau lên đỏ, rất có vài phần hứng thú. Trần Hiên mười nói ra, Trần Sư Minh mẩy, sư đệ nào dám không tầm mệ. Năm nay vận chuyện, tạm chờ sang năm, xuân về hoa nở thời điểm, sư đệ nhất định lên đạo nhìn qua. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói bên trong. Uống vào mấy ngụm linh trà về sau, Trần Hiên cáo từ đại hoàng kiếm kiên trì tự thân đưa tiễn. Trước khi chưa tay, hắn tựa hồ đột nhiên nhớ tới giống như, Trần Sư Minh, có người nói ngươi tại Ngọa Long Đạo, Nguyện Tông môn danh nghĩa, tự mình cấu kết hải tộc, buôn bán vật tư chiến lược. Xem ở ngươi làm tông môn lập qua công vân phấn thượng, đề nghị đem ngươi triệu hồi tông môn toàn bộ, tuyển cái khác nhị giai linh sơn, đổi thành ngươi Ngọa Long Đạo. Trần Hiên cười lạnh, Không rối gạt mang sư đệ, ta tại Ngọa Long Đảo hơn 20 năm, luôn luôn dùng tông môn lợi ích là trọng, sản phẩm mới linh pe lúa, bảy đảo đại chiến, tông môn ha có thể thiên nghe tiểu nhân chi ngôn. Đại hoàng kiếm nghe vậy thở dài nói ra, "Ai." Trần Sư Minh làm tông môn lập xuống công lao hắn mã, sư tôn cùng ta là rõ ràng, chỉ bất quá, sư tôn tuổi tác đã cao, sắp từ nhiệm, cũng không biết là vị nào sư bá sẽ tiếp nhận. Chỉ sợ, bọn hắn đối Trần Sư Minh công văn, không có quen như vậy tất. Mang sư đệ, ta một giới tán tu xuất thân, sự thật là chưa quen thuộc tông môn sự vụ, không biết mang sư đệ lấy gì dạy ta. Yên tâm chỉ cần sư tồn tại, liền sẽ không gạt bỏ Trần sư huynh công văn, cũng sẽ không để cho người khi dễ tông môn có công chi sĩ. Đại hoàng kiếm Vũ Trần Hiên bả vai, vừa cười vừa nói, "Vậy là tốt rồi." Trần Hiên nhìn như ý lòng, nhưng trong lòng lại hoảng thẳm. Các ngươi tranh quyền đoạt lợi, vì sao càng muốn kéo hắn vào sân làm phá hôi? Bất quá, Trần Hiên trong lòng cũng hiểu rõ. Bảy tông đứng đầu bảng, tu hành huyền thiên thuần dương công, tại thế hệ tuổi trẻ tông môn tử đệ bên trong, chính mình rất có lực hiệu triệu. Tán tu xuất thân, hắn là không thể nào trong tông môn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhưng không trở ngại kẻ dã tâm lôi kéo hắn, tranh thủ ở giữa thế lực duy trì chỉ bất quá, hai bên chọn lựa phương pháp có chỗ khác biệt. Một bên là trận ép, bước hắn đi vào khuôn khổ. Một bên khác là lung lạc, mặt cười đó lấy. Gặp được loại sự tình này, Trần Hiên thật không biết là nên may mắn, vẫn là bất hạnh. Quyền lợi tranh đoạt, từ trước đến nay là tăng tốc. Tốn chính anh cũng tốt, đãi hoàng kiếm cũng tốt, đều là phía sau Kim Đan chân nhân phe phái, đẩy ra người đại diện. Hắn không cách nào cải biến, chỉ có thể âm thầm tích súc thực lực, tăng thêm bản thân phân lượng. Chương 328. Ám tiễn có phòng. Chương 328. Ám tiễn có phòng, cầu truy là trước. Trở lại ngọa long đảo về sau, Trần Hiên tiếp tục khổ tu. Ngô Quốc cùng Từ Quốc gia tông môn chiến tranh rốt cục muốn đã qua một đoạn thời gian. Vượt quá Trần Hiên dự kiến, cái này đợt tông môn chiến tranh kéo dài vài chục năm, chiến đấu ở tiền tuyến, giới hạn tại giả đan chân nhân. Chân chính kết đan chân nhân cùng Kim đan chân nhân, một cái cũng không có hạ trạng. Cái này cũng xác nhận hai đại tông môn đang đánh ăn ý chiến. Mọi cơ hội diệt trừ suy yếu không nghe lời hoặc thất thế tông môn gia tộc phụ thuộc, chính diễn được không sai biệt lắm, đến tu trưởng thời điểm, tiếp tục đánh xuống, thật muốn xuất động hai đại tông môn dòng chính lực lượng. Song phương tạm dừng chiến tranh. Diễn phần mình lui ra phía sau ngẩn ngừ, cao tầm ra mặt, tiến hành đàm phán đơn giản là ngừng chiến tuyến phân chia. Quan hệ này đến từ giai linh địa thuộc về. Một cái tứ giai linh mạch, ba đầu tam giai linh mạch, còn có mười mấy đầu nhị giai linh mạch đủ để chống lên một cái trung hình nguyên anh tông môn được ngừng chiến ảnh hưởng. Ngọa Long Đảo bên trên tu hành vật tư, như động vật biển vật liệu, bồi nguyên đan, hồng nhãn thanh trúc xả, hoàng kim tiễn con liệt các loại, giá cả rõ ràng hạ xuống. Ban đêm, Chu Lệ Kỳ trong phòng ngủ. Phiên Vân Phúc Vũ sau. Phu quân, ngươi nói Linh Nguyên Tông cùng Phi Tinh Tông có phải thật vậy hay không ngừng chiến? Chu Lệ Kỳ lười biếng nằm tại Trần Hiên trong lực nhẹ giọng hỏi: "Tạm thời sẽ ngừng chiến đi, đánh lâu như vậy, bọn hắn không mệt, nhìn người cũng mệt mỏi. Tương lai, ai nói được rõ ràng đâu?" Trần Hiên thở dài nói ra, "Vô luận như thế nào phân chia biên giới, chỉ cần một phương suy sụp, một phương khác liền sẽ mượn cơ hội sinh sự, đây chính là tứ giai linh địa, có thể làm nguyên anh chân quân đạo trưởng, không ai thấy không thèm. Thế lực nâng nhau, mới có tạm thời hòa bình." Chuyện này, cùng Trần Hiên không quan hệ. Hắn chỉ là thoáng chú ý một tháng sau, đại hoàng kiếm đích thân tới, nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. So với thời gian ước định sớm rất nhiều không chỉ có như thế, hắn còn mang theo cái sinh đẹp trúc cơ nữa tu, vị hồn thê thẩm Như Nguyệt. Trần Sư huynh, sư đệ cùng Thẩm sư muội trên đường đi qua nơi đây, đặc biệt qua đây tới cửa bãi phòng. Đại hoàng kiếm mặc áo gấm áo bào tím, mày kiếm mắt sáng, phong thái nhẹ nhàng. Bên cạnh Thẩm Như Nguyệt dung mạo kiều diễm, khí chất ưu nhã, cùng là kim đan tân truyện. Sư muội Thẩm Như Nguyệt gặp qua Trần Sư huynh. Thẩm Như Nguyệt không người thi lễ, cử chỉ có loại đại giả khuê tú quý khí. Hai vị sư đệ sư muội mời ngồi, đây là ta tam phu nhân Chu Lệ Kỳ, cũng là sư tỷ của các ngươi. Trần Hiên khách khí giới thiệu nói. Chu Lệ Kỳ mỉm cười hành lễ. Rất nhanh, Chu Lệ Kỳ đem Thẩm Như Nguyệt đón vào nội trạch. Sư đệ không phải nói rõ năm mùa xuân mới tới nha, làm sao hiện nay liền rảnh rỗi đến? Trên đường đi qua đảo này, chỉ là cái cớ. Giống như đại hoàng kiếm loại này quý nhân, không sẽ vô cớ tới cửa bãi đảo. Trần Sư huynh, có chuyện, ta muốn làm mặt chứng thực." Mới nói, ngoại giới lời đồn đại, Trần Sư huynh là nhị giai phủ sư, đã có thể chế tác thuần dương tịch, tà phủ cựu truyền hồi xuân phủ tử tiêu thần lôi phù mà lại sát xuất thành công cực cao, trường chương, chương tinh phẩm. Đại hoàng kiếm con mắt, nhìn chăm chú Trần Hiên. Mặc dù là lời đồn đại, nhưng không có điều tra rõ, hắn là không sẽ làm mặt hỏi thăm. Lúc trước, hắn nghe được tin tức này lúc, cũng lạ giật nảy mình. Trần Hiên là tông môn tiên kiêu, luôn luôn dùng trùng kiếm lôi ba pháp nổi tiếng, không nghĩ tới, Vô Thanh Vô Tức bên trong, lại tu hành phù đạo. Hơn nữa, hắn tạo nghệ từ sâu. Từ Tiêu thần lôi phù ngược lại cũng thôi đó là lôi tu chuyên môn. Thuần Dương tịch tà phù cùng cựu truyền hồi xuân phù tại đối phó ma tu, trị liệu khôi phục bên trên, đều có hiệu quả. Hắn dùng thử mấy chương, công hiệu quả, nhưng hắn nhìn mà than thở. Lúc này, hắn mới ý thức tới, sư tôn vì sao lập đi lập lại căm giận, nhất định phải lung lạc tốt người này. Trùng kiếm lôi phù bổ tu, mà lại cửa cửa tinh xảo. Nhân tài như vậy, nếu không phải tán tu xuất thân, vẫn định vị trí tông chủ đều vô cùng có khả năng. Cũng may xuất thân của hắn hạn chế hắn tại tông môn phát triển. Đại Hoàng kiếm trong lòng thầm nghĩ: "Ha ha, may mắn mà thôi. Mang sư đệ có chuyện nói thẳng đi." Trần Hiên không có phủ nhận. Hắn đều đề định ra tại chiến tranh tiền tuyến bán hộ. Hơn nữa, hiện tại trong tông môn mua sắm đại lượng chế phù vật liệu, thoán dụng tâm liền có thể tra được. Trần sư huynh, không nói gần ngươi, ta xuất thân Kim Dương Thành tới ra, tổ phụ chính là Kim Dương Thành thành chủ. Nha Kim Dương Tông hạ hạt hơn 30 tòa, hơn trăm phường thị. Nhưng mà, quy mô lớn nhất, nhưng là Kim Đan Chân Nhân trấn giữ Ngũ Đại Tiên Thành. Lăng Vân Tiên Thành tại phía tây nhất, là Ngũ Đại bên trong tòa tiên thành thực lực kém nhất ở giữa Kim Dương Thành liền tại Kim Dương Tông trấn núi, cũng là nhân khẩu nhiều nhất, quy mô lớn nhất tiên thành. Nghe nói Trần Sư huynh phụ nghệ thuật chúng, chế tác tuần dương tịch tạ phụ cùng cựu truyền hồi xuân phù hiệu quả rất tốt, gia tộc quỷ nhờ ta hướng Trần Sư huynh mua sắm một chút. Đại Hoàng kiếm Đạo Minh ý đồ đến. Trần Hiên lúc này là ứng. Không có vấn đề, chỉ là, sư minh nơi này hàng tồn không nhiều, số lượng hữu hạn. Sư minh có bao nhiêu có thể bán ra? Trần Hiên suy nghĩ một chút, 3 năm này nhiều, hắn làm ra hơn vạn chương thuần dương tịch, tà phù cựu chuyển hồi xuân phủ tử tiêu thần lôi phủ. Cái sau lôi tu sử dụng hiệu quả mới tốt, đối ngoại bán ra cực ít. Phía trước hai loại thì hơn phân nửa do thịnh ra mua đi, còn sót lại hơn 3000 tấm. Thuần dương tịch tà phù cùng cựu chuyển hồi xuân phủ còn lại 3000 tấm, giá cả nha. Trần Hiên suy nghĩ một chút, coi như 40 khỏa linh thạch một chương tốt rồi. Nghị giai linh phủ, tại tất cả đại tiên thành đều là hàng bán chạy. Cái giá tiền này, Trần Hiên xem ở đãi hoàng kiếm trên mặt, đánh cái giảm còn 80 đương nhiên, hắn cũng không lỗ phát. Một chương chi phí không đến 10 khỏa linh thạch. Sau đó, Trần Hiên cầm mười mấy tấm hàn mẫu cho Đại Hoàng Kiếm quan sát. Tất cả đều là tinh phẩm phụ lục. Dù việc có chuẩn bị tâm lý, Đại Hoàng Kiếm vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Hiên khẽ gật đầu, Đại Hoàng Kiếm nhẹ nhàng vuốt ve phụ lục bên trên phù văn, con mắt tinh tinh tỏa sáng. "Ừm, ta chỉ bán tinh phẩm phụ lục." Trần Hiên mỉm cười nói. Thuần Dương Tịch Tà Phù cùng Cựu Truyền Hội Xuân Phù đều là nhị giai chúng phẩm phụ lục. Hắn nhớ không lầm, Trần Hiên hẳn là trúc cơ bốn tầng. Thế mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, chế tạo ra nhị giai chúng phẩm phụ lục, hơn nữa nhiều như vậy tinh phẩm, hạn chế phù ký nghệ, không thể tưởng tượng. Khó trách năm đó năng lực ép quần hùng, tại bảy tông thi đấu bên trong đoạt được đứng đầu bảng. Trong tông môn, ngược lại không phải là không có nhị giai trung phẩm phù sư, giống như Phù đạo đường đường chủ, chúc cơ hậu kỳ, chính là kinh nghiệm phong phú nhị giai thượng phẩm phù sư. Nhưng hắn là kim thuộc tính tu sĩ, chế làm phụ lục, nhiều dùng công kích làm chủ, mà lại giá cả đỏ. Phù đạo đường bên trong có hơn 10 vị nhị giai trung phẩm phù sư. Nhưng giống như Trần Hiên như vậy, chế tác nhị giai thượng phẩm phù lục, phẩm chất hoàn mỹ, giá cả tiền nghi, áp dụng phạm vi rộng rãi, Phượng Mao Lân giác đái hoàng kiếm có chút ngượng ngùng nói ra, không nghĩ tới Trần sư huynh nơi này có như thế nhiều hàng tồn. Sư đệ còn được trở về một chuyến, mời trưởng bối trong nhà ra mặt, mới có thể nuốt trôi nhóm này phù lục. Không sao, sư đệ có thể dùng phù lục vật liệu gắn nợ. Phù lục làm tiêu hao phẩm, tính so sánh hơi thấp. Tại luyện khí thời kỳ đại lượng sử dụng đến chúc cơ kỳ, lượng tiêu hao rõ ràng chậm lại. Phổ thông nhị giai trung phẩm phù lục, uy lực tu xa chúc cơ trung kỳ sử dụng trung phẩm pháp bảo. Bất quá, thuần dương tích tà phù cùng cựu truyền hồi xuân phù đều thuộc về tiêu hao hình phù lục, giá cả thích hợp, chúc cơ tu sĩ đều nguyện ý nhiều dự bị mấy trượng. Dùng kim dương thành tiêu phí lực cùng đối ra thực lực, chỉ là mấy ngàn tấm nhị giai phù lục, vẫn là rất dễ dàng tiêu hóa hết. Một lúc lâu sau, Trần Hiên phu phụ đem đãi Hoàng kiếm, thậm như Nguyệt đưa ra ngọa Long Đạo. Các loại thân ảnh của hai người biến mất tại trong bầu trời về sau, Trần Hiên dắt tay Chu Lệ Kỳ trở lại nội trạch. "Phu quân, đối ra đặc biệt tới lôi kéo ngươi." Không sai biệt lắm, lần này gặp mặt, hai người đạt thành hợp tác hiệp nghị. Về sau, Trần Hiên cũng không cần đặc biệt đi tông môn mua sắm phụ lục vật liệu, chỉ cần hắn mở ra tờ đơn, đối ra liền sẽ đích thân đưa hàng tới cửa. Giá cả muốn so tông môn tiện nghi ba thành đồng dạng, hạn chế làm thuần dương tịch, tà phu cùng Cựu truyền hồi xuân phu đối ra dùng mỗi tấm 40 khỏa linh thạch đại giới, đại lượng mua sắm. Kể từ đó, Trần gia cùng đối gia hợp tác kiếm linh thạch, lợi ích chói buộc chung một chỗ, hai nhà quan hệ cũng thân mật rất nhiều ý vị này, đãi Hoàng kiếm nếu là muốn tranh thủ vị trí tông chủ, Trần Hiên rất tự nhiên đứng đội hắn bên này, Đây đối với cùng là Lôi Tu Tôn chính anh, cũng không phải một tin tức tốt. Mấy tháng sau tông môn trưởng lão nghị sự sẽ lên. Có trưởng lão đưa ra, Trần Hiên tại Ngọa Long đạo cấu kết hải tộc, tự mình mạo dịch, tin tức đã để lộ, ảnh hưởng đến Kim Dương tông danh tiếng. Vì bảo vệ tông môn tuổi trẻ thiên kiêu, trưởng lão kia đề nghị, đem Trần Hiên từ Ngọa Long đạo bên trên triệu hồi tổng bộ, vận tại chấp pháp đường nhậm chức, khác chọn linh địa sắp xếp Trần gia tụ người. Mà Ngọa Long đạo thì hội về tông môn, do tông môn trực doanh, hoặc cái khác điều động đặc lực gia tộc. Lời vừa nói ra, một mảnh hỗn nào. Hơn 10 người kim đang trực quyền trưởng lão, lập tức chia thành ba phái. Có tán thành, có chúc lập, cũng có phản đối. Trong đó lại dùng Lăng Vân thành chu nghi ngờ cảnh, Kim Dương thành mang quảng bình phản đối kịch liệt nhất. Nói thẳng Trần Hiên mấy lần có công với tông môn, nếu là giết con lửa gỡ mài, có mười mấy cũ, tất cả đại gia tộc phụ thuộc nhân tâm bất ổn đề nghị phương thì cắn vào Trần Hiên, cấu kết hải tộc không thả, hải tộc nếu là cùng nhân tộc xung đột, Trần Hiên có tư địch nhân chi hiềm nghi, sẽ dẫn tới còn lại tông môn vấn trách. Cuối cùng vẫn là Kim Hạo sáng chói giải quyết dứt khoát. Trần Hiên gia tộc định cư Ngọa Long Đảo, là Thái thượng trưởng lão cho phép. Nếu có biến động, cần Thái thượng trưởng lão đồng ý. Những ngày Kim Đan trưởng lão chỉ biết Trần Hiên cùng Kim Hạo sáng chói tự mình làm giao dịch, đổi lấy Ngọa Long Đảo đạo tràng. Bọn hắn cũng không biết, chỗ tốt lớn nhất, Linh Bảo thất thải ngọc hoàn, lại tại Thái thượng trưởng lão diệp vạn lý trên tay. Trần Hiên chỉ cần không đáng phản tông lạm sát loại hình nặng lỗi lầm lớn, Nguyên Anh chân quân sao lại tùy tiện trái với hứa hẹn. Cuối cùng, việc này không giải quyết được gì. Trần Hiên cùng Vương Thụy Dương nhất mạch đối lập, lại đặt tới trên mặt nồi. Mấy ngày sau đạt được hội nghị tưởng tình Trần Hiên, chuẩn bị một chút lễ vật, ngồi lên thông linh thanh xà, bay hướng Kim Dương Tông đầu tiên là đi bái kiến Kim Hạo sang chói, đưa lên một viên nhị giai thượng phẩm cự sa nội đan. Dưới sự chỉ điểm của hắn, Trần Hiên bái kiến hắn cái này nhất hệ kim đan chân nhân, bao quát mang quần bình, tổng cộng có 7 người, mỗi người đưa lên một viên nhị giai hạ phẩm cự sa nội đan. Sau đó, vẫn ăn người lãnh đạo trực tiếp Chu Cần Nghiên, dịu dắt hắn chấp pháp đường tiền bối Lý Trường Phong, đồng dạng là mỗi người một viên một viên nhị giai hạ phẩm cự sa nội đan. Còn lại 9 quả nhị giai nội đan, lưu lại một viên thượng phẩm dự bị, còn lại 4 viên trung phẩm 4 viên hạ phẩm tìm tới lúc trước lời quân tử tiền trưởng lão, tự mình hối đoán thành trung phẩm trúc cơ đan. Tiền trưởng lão ra giá xác thực cao chút, cho Trần Hiên 14 quả trung phẩm trúc cơ đan, phẩm chất so với tạp vụ đường muốn tốt chút, phổ biến đạt tới 70. "Chân trưởng lão, trong tông môn thế nhưng là có rất nhiều người đỏ mắt vị trí của ngươi." Tiền trưởng lão cất kỹ cự sa nội đan, cười ha hả nhắc nhở nói ra. Chương 329: Hóa giao linh vật. Chương 329: Hóa giao linh vật, cầu truy là trước. Một nhóm tiểu nhân. Trần Hiên không khỏi mắng, "Nếu là thật sự muốn mưu đồ ra sản của ta, sao không minh đao minh thương tới làm một trận?" Hắn là cô ấy nói như vậy, hy vọng Tiền trưởng lão có thể nhờ vào đó truyền bá ra ngoài. Tiền trưởng lão ngầm hiểu, Trần trưởng lão nói rất đúng. Bực này âm u tiểu nhân tính toán, lão phu cũng khinh thường. Trần Hiên tại Kim Dương Tông bên trong đại xuất huyết, vung tám biên nhị giai nội đan, củng cố hắn tại kim hạo sáng chói phe phái bên trong phân lượng. Không bao lâu, Kim Dương Tông liền lưu truyền ra Trần Hiên cây to đó rõ, có người thúc ép hắn truyền ném hắn tông lời đồn đại. Trong lúc nhất thời, tông môn đông đảo chúc mừng, đối Trần Hiên tao ngộ dồn dập biểu thị đồng tình. Dù sao, trong bọn họ đại đa số cũng nghĩ cùng Trần Hiên mở rộng, nếu được một chỗ nhị giai đạo trưởng, lập xuống cơ nghiệp. Phàm là cơ nghiệp đạt được, liền sẽ bị tông môn thu hồi, ai lại nguyện ý dưới khí lực đi mà mang. Cuối cùng, Kim Dương Tông cao tầng không đứng ra bác bỏ tin đồn, nói việc này ô hừ hừ, Trần Hiên vẫn như cũ nắm giữ ngọa long đạo quyền kinh doanh. Một ngày này, Trần Hiên chuẩn bị ký cẩm tương quan sự vụ, cùng trong nhà thê tử giao phó một tiếng, đáp lấy thông linh thanh xà, trực tiếp bay hướng lâu cốt Phục Ba Tiên Thành. Phục Ba Thành tới gần bờ biển, là lâu cốt có tên Tiên Thành, quy mô so với Lăng Vân Tiên Thành còn muốn lớn hơn một chút. Trần Hiên lần này đi, là bởi vì nhận được tin tức, Phục Ba bên trong tòa Tiên Thành xuất hiện tam giai linh vật Bích Thủy quần tương. Thông linh thanh xà thôn vẻ hai mươi mấy đầu nhị giai hải thú thi thịt, cực lớn chạm vào nó phát dục trưởng thành. Lại có Trần Hiên định thời gian cho hắn đế lưu tường, chủng linh tinh hoa bực này linh vật, ẩn ẩn cảm lộ đến một ít đột phá thời cơ. Ma Bích thủy quân tướng, đúng là cực thích hợp thông linh thanh xà thủy thuộc tính tam giai linh vật. Nghe nói này linh vật, do tam giai linh địa, còn dưỡng ngàn năm tài năng thu được một chút, giá cả đắt đỏ. Trần Hiên lần này đi, chọn vẹn mang theo trăm vạn linh thạch. Nếu như giá cả phù hợp, hắn khẳng định sẽ mua sắm một chút. Thông linh thanh xà, thế nhưng là dưới tay hắn đệ nhất đại tướng, huyết mạch dị bẩm, thực lực siêu quần. Hiện nay chỉ là nhị giai hạ phẩm Trong nước đủ chống lại chút cơ hậu kỳ tu sĩ, nếu là có thể thành công tấn thăng đến nhị giai chú phẩm, đối trợ lực của hắn liền lớn hơn. Chỉ là cộng hưởng thần thông biến hóa, giống như ngự thủy, thần hồn cảm ứng, đều để hắn được ích lợi không nhỏ. Lần này tiến về phụk ba tiên thành, ngoại trừ mua sắm khan hiếm linh vật bên ngoài, hắn muốn thuận tiện quan sát dưới lỗ cốt tu chân giới tình huống. Nghe nói, lỗ cốt tu chân giới thực lực, so với tông quốc, ngu quốc một chút kém chút, nhưng cũng kém đến hữu hạn. Trước khi đi, hắn còn cố ý bái phòng tiên nữ đạo Dương gia. Từ Dương gia lấy được một cái ngụy trang thân phận, Dương gia chú cơ giường trấn vũ. Không chỉ như thế, Hắn còn cố ý từ trong tông môn mua sắm một cái tê lạ, bạch biến ma quân, pháp bảo mặt nạ đeo lên về sau, cho dù là kim đan chân nhân, ba ngoài 10 trưởng đều không thể nhìn trộm đến chân dung đương nhân, khoảng cách gần, không cách nào ẩn móp. Dù sao, kim đan chân nhân thực lực còn tại đó. Kết đan phía dưới đều là sâu kiến. Thông linh thanh xà đẳng vân giáp vũ, càng lúc càng nhanh. Ngày bay và rặng, 3 ngày sau, liền đến phục bà tiên thành. Trần Hiên đặc biệt trước giờ hạ xuống. Trong tầm mắt, là một mảnh xanh biếc nước biển, sóng nước lớp loãng, vô cùng vô tận. Mà phục bà tiên thành Giống như khảm nạm trên nước biển một viên lập lòe bảo thạch, tại thần hy ban đầu chiếu xuống, ngân quang lóng lánh. Chợt nhìn sang, phản phất một viên to lớn kim cương, mỹ lệ nhiều màu. Phục Ba Tiên Thành ba mặt giáp biển, vẻn vẹn một mặt lẫn cận nội lục, thế tục phàm nhân đến không được, càng không cách nào ở đây thành sinh hoạt. Trần Hiên mở thiên nhãn thần thông, nhìn thấy Phục Ba Tiên Thành phía dưới, là vô số đầu răng khắp nơi linh mạch. Ba đầu tam giai, cuốn quanh lấy mười mấy đầu nhị giai, làm Phục Ba Tiên Thành cung cấp liên tục không ngừng hộ trận linh khí. Trần Hiên tu thông linh thanh xà, hóa thành nhất đạo thanh hồng, lao vụn vụt đi qua. Trên đường tu sĩ, đại đa số là chút cơ kỳ. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy dạ đàn chân nhân, cường đại linh áp, nhuượn phụ cận tu sĩ kính sợ né tránh. Cùng may tất cả mọi người có án ý cảnh giới càng cao, phi hành độ cao càng cao, không trung lao vùng vụt, đụng vào sát suất cực thấp. Phục Ba Tiên Thành thủy linh khí nồng đậm, thích hợp thủy pháp tu sĩ vào ở. Tiên nữ đạo dương ra, trước kia chính là tại Phục Ba Tiên Thành bên ngoài nhị giai linh sơn sinh hoạt. Trấn Hiên bay xuống Phục Ba Tiên Thành chức cổng chính, giao nộp linh thạch, báo lên Kim Dương Tông tu sĩ thân phận cùng tính danh, nhận lấy một viên lâm thời lệnh bài. Nhưng vừa mới tiến thành, hắn liền thay đổi Dương Trấn Vũ lệnh bài, đeo lên Bạch Biến Ma quân mật đạn, biến ảo thành Dương Trấn Vũ bộ dáng. Hắn tự dương ra lấy được có thể sử dụng dương trấn vũ thân phận, chỉ là vì giảm bớt phiền phức, cũng không phải là nhất định phải ngụy trang thân phận. Dù sao, người địa phương, vô luận là mua sắm vẫn là bán ra, đều muốn so với người bên ngoài thuận tiện rất nhiều. 3 ngày sau, chính là Phục Ba Tiên Thành một năm một lần đấu giá hội. Bích Thủy Quỷ Tương liền đang đấu giá vật lữ bên trên. Trần Hiên tại Phục Ba bên trong tòa Tiên Thành đi dạo dưới đặc biệt đi trong Thành Thiên Hương Các, sắp nhận Bích Thủy Quỷ Tương tin tức. Thiên Hương Các tại lỗ cốt tất cả đại tiên thành, đều sở hữu chi nhánh. Ngoại trừ nào đó nguyên thủy cổ lão sinh vấn đề, mua bán tin tức cũng là nó nghề nghiệp. Loại này một năm một lần đấu giá hội cấp bậc không thấp, thưởng xuyên sẽ xuất hiện kết đan chân nhân. Bất quá, thành này là lỗ cốt sóng biết tông hội tâm tiên thành, thành chủ là Kim Đan chân nhân, an ninh trật tự luôn luôn tốt đẹp. Tham gia đấu giá hội, trong thành an toàn có bảo đảm đấu giá hội bắt đầu phía trước. Chân hiện tại tiên thành bên trong từng cái đại hình cửa hàng, chuyển vài vòng. Ngó nhìn các loại tu hành linh vật giá cả. Giống như linh mễ, linh đan, phù lục vật liệu, yêu thú nội đan, pháp bảo, phi kiếm các loại. Tổng thể tới nói, giá cả không tính tiền nghi. So với ngọa long đảo cao hơn một chút đặc biệt là linh mễ cùng bổ nguyên đan, cao hơn ra 2 3 thành. Xem ra Phủ Ba Tiên Thành cũng không giàu có a. Ngược lại là tại một cái hẻo lánh trong tiểu điếm, Trần Hiên có chút thu hoạch. Hắn thế mà phát hiện tọa nguyên đan, nhị giai diên tọa đan dược, vừa vặn có 3 viên. Cái này có thể là đồ tốt. Giá cả có chút quý, mỗi quả cao tới 2 vạn linh thạch, hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Bất quá, có sóng biết tông xem xét tư căn đoàn, xác nhận là đồ thật. Trần Hiên vẫn là thống khoé mà lấy ra 6 vạn quả linh thạch. Ba cái thế tử, một người một viên, ai cũng không thể nói hắn bất công. Hắn đoán chừng, ba vị thế tử đều có thể duyên tọa 7, 8 năm không giống nhau viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất, đằng sau lại sẽ xuất hiện kháng dự tính. Về phần hắn chính mình thì không có phục dụng thọ nguyên đan tất yếu. 3 ngày sau, đấu giá hội thuận lợi tổ chức. Cấp bậc này đấu giá hội, chúc cơ tu sĩ mới có tư cách vào sân. Số ít luyện khí tu sĩ là cùng theo chúc tu sĩ tiến đến, phần lớn là văn bối cùng tùy tùng phát. Trần Hiên một chút quan sát một hồi. Giả đan chân nhân có hơn 10 người, kết đang thật người đến 3 vị đấu giá hội bên trên, đứng mũi chịu sào chính là chúc cơ đan, thủy thuộc tính đặc biệt nhiều. Ngoại trừ thủy thuộc tính chúc cơ đan, còn lại thuộc tính Cạnh tranh vẫn tương đối kịch liệt, giá cả phổ biến vượt qua 3 vạn linh thạch đắt nhất chính là kim thuộc tính chúc cơ đan, một viên đấu giá được 38 ngàn giặm linh thạch. Trong đó một lần, có một cái kết đan chân nhân kêu giá, còn lại tu sĩ đều rồn dập né tránh. Cho dù là công khai đấu giá, tất cả mọi người vẫn là đối kết đan chân nhân giữ đầy đủ kính ý, sóng biết tông thành là sóng biết tông hoạch tâm tiên thành, không có theo hầu tán tu không dám ở thành này làm càn. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ, mặc dù bên trong tòa tiên thành an ninh trật tự tốt đẹp, nhưng người luôn có ra khỏi thành thời điểm đến tiên thành bên ngoài, có cũ báo cũ, tân đoán tự phụ, sóng biết tông ngoài tầm tay với đừng nói không còn được chính là muốn quản, cũng không có cái năng lực kia. Tam giai hạ phẩm linh thực Hỏa Tinh Linh Chi, liệt diệm tông xuất phẩm. Nay linh thực nhưng làm tam giai linh đan chủ tài, hoặc là cao cấp hơn linh đan phụ tài. Lần này, liệt diệm tông bán ra hai cái Hỏa Tinh Linh Chi, mỗi cái giá đấu giá 10 vạn linh thạch. Đấu giá sư giới thiệu nói, liệt diệm tông Hỏa Tinh Linh Chi là bọn hắn bản tông công pháp thường dùng chủ tài, như thế nào đối ngoại bán ra? Trần Hiên Sinh lòng nghi hoặc. Sàn bán đấu giá bên trên, không ít tu sĩ cùng hắn đồng dạng, cảm thấy ngoài ý muốn. Tam giai linh thực vẫn là rất quý hiếm. Sau đó không lâu, liền bị một tên giả đàn chân nhân Dùng 30 vạn linh thạch giá cả, toàn bộ đấu giá mua dưới. Trần Hiên chỉ là ôm tăng lên kiến thức tâm lý, nhìn xem trên đài đấu giá linh vật. Tiên tài lư địa pháp, hắn trước mắt một dạng không thiếu, thiếu hợp chính là ổn định tu hành hoàn cảnh. Sau đó, từng loại kết đan linh vật cũng bắt đầu xuất hiện. Giống như ngưng hồn thần mục, hàn băng ngập thủy, ly họa thần sa, tử dương liên các loại. Giá đấu giá 10 vạn đến 30 vạn linh thạch không giống nhau. Những loại linh vật đối trùng kích kết đan, dù sao cũng hơi tăng thêm hiệu quả. Phía trước tới đấu giá chút cơ hậu kỳ tu sĩ, tranh đến khí thế ngất trời đối Trần Hiên tới nói, kết đan còn sớm, hoàn toàn không cần thiết quá sớm đồn diện tích. Bên trong cạnh tranh kịch liệt nhất chính là Tử Dương Liên đối hỏa thuộc tính tu sĩ kết đan tăng thêm hiệu quả tốt nhất, 21 vạn linh thạch. Cuối cùng, vật này bị một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ vua xuống đấu giá hội kéo dài hai cái giờ. Trong hội trường nhiệt tình không giảm chút nào. Qua hồi lâu, cuối cùng đợi đến Tam giai linh vật Bích Thủy Quỷ Tương. Vật này sinh tại Tam giai linh mạch bên trong, cực kỳ khó được đấu giá hội bên trên lấy ra, cũng chỉ có một bình nhỏ, đoán chừng chỉ có kiếp trước bình nước suối khoáng 1/5. Giá khởi điểm là 8 vạn linh thạch, so với hỏa thuộc tính Tử Dương Liên hơi giá rẻ hơn. Rất nhanh, lục tục ngo ngoẻ có người tăng giá các loại thêm đến 12 vạn linh thạch lúc, Trần Hiên bắt đầu 1000 muất tiên linh thạch tăng giá đánh chính là một cái cẩn thận chắc chế, tính toán tỉ mỉ tiểu ra từ tán tu hình tượng. Cuối cùng, hắn dùng 153,0000 linh thạch giá cả cầm xuống. Mục đích đạt tới, Trần Hiên không lại ra tay. Giao nhận linh thạch, từ phòng đấu giá cầm tới Bích Thủy Quỷ Tương về sau, lại trở lại hội trường, lặng lặng quan sát. Bích Thủy Quỷ Tương tuy là tam giai linh vật, nhưng đối tu sĩ nhân tộc kết đan tăng thêm hiệu quả rất nhỏ, đại đa số là dùng đến gọt dữa kinh mạch, tăng tiến pháp lực. Lại bởi vì là thủy thuộc tính, tại phục ba tiên thành giá cả tương đối muốn hơi thấp chút. Rất nhiều tu sĩ đều biết mịch thủy quỷ tương đối thủy thuộc tính yêu thú yêu trùng có hiệu quả, có thể quý giá như thế linh vật, tu sĩ nhân tộc đều không đỡ, lại có mấy người giống như Trần Hiên như vậy, trọng kim mua sắm cho dưới tay kỳ trùng tiến giai sử dụng. Có sao nói vậy? Trần Hiên đối với thủ hạ kỳ trùng vẫn rất tốt. Tại bồi dưỡng bên trên, tận hết sức lực. Quan vào đi tài nguyên, đây đủ bồi dưỡng được cùng giai tu sĩ nhân tộc. Có thể tu sĩ nhân tộc nào có kỳ trùng tới trung thành. Huống chi, hắn còn tu hành nan thánh ngữ trùng thuật có thể cùng kỳ trùng củng hưởng bọn chúng thiên phú thần thông biến hóa. Tại bồi dưỡng kỳ trùng đồng thời, tăng lên trên diện rộng bản thân đấu pháp thực lực. Tạ nhanh phải kết thúc lúc, Trần Hiên trước giờ một chút thời gian rút lui. Hắn đặc biệt thả chậm bước chân, lưu ý bốn phía. Không ai chú ý hắn. Suy nghĩ một chút, cũng thế, chỉ là một cái chút cơ sơ kỳ, cạnh tranh đấu giá mua đến một kiện phổ thông tam giai linh vật, tại Phục Ba Tiên Thành loại này khu nhà giàu, tính không được cái gì. Giờ đi đấu giá hội sau, Trần Hiên lại đi một chuyến Phục Ba bên trong tòa Tiên Thành Tiên Hương Các. Tại hạ muốn mua Kim Dương Tông Vương Thụy Dương cùng Tôn Chính Anh tình báo, càng kỹ càng càng tốt. Trần Hiên tìm tới các chủ, tiến vào bí thất về sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chương 330: Thanh giao đột phá Chương 330, thanh giao đột phá, cầu truy đắc trước, đây là tại Phục Ba Tiên Thành, không tại Kim Dương Tông trong phạm vi thế lực, lại ẩn giấu đi thân phận, không, có cố kỵ. Kim Dương Tông Vương Thụy Dương chân nhân, cùng hắn thân truyền đệ tử Lôi Tu Tôn Chính Anh. Đây chính là đại tông cơ mật, quý khách mong muốn loại nào đẳng cấp? Đẳng cấp càng cao, giá cả càng quý. Cao nhất bao nhiêu linh thạch? 1 vạn. Ta muốn đẳng cấp cao nhất. Trần Hiên không rảnh suy tư nói, dù hắn hiện nay giá trị bản thân chỉ là 1 vạn linh thạch, tính không được cái gì. Vương Thụy Dương cùng Tôn Chính Anh nưu đồ hắn họa long đạo đoạt người cơ nghiệp, nhất định là sinh tử đại địch một cái tông môn thì sao? Tông môn cao tầng đấu tranh, càng là kinh tâm độc phách, ngươi chết ta sống, rúng không được nửa điểm tư dưỡng. Các chủ nhận lấy một viên linh thạch thượng phẩm, đem một viên tin tức ngọc đồng đưa cho Trần Hiên. Bang này ngọc giản, đến tiếp sau tình báo đổi mới, các hạ chỉ cần thanh toán một chút linh thạch liền có thể mua sắm. Đa tạ. Trần Hiên thần thức dò vào trong ngọc đồng xem. Không hổ là giá trị vạn khoa linh thạch giáp đẳng tình báo, ghi chép cặn kẽ Hoàng Thụy Dương phe phái trọng yếu nhân viên, cảnh giới tu vi, chủ tu công pháp, bình thường dùng pháp bảo, thân tộc tình huống các loại. Thậm chí ẩn ẩn đề cập Vương Thụy Dương phe phái đối lập thế lực. Nhân viên, kết thủ kết toán nguyên rõ, các loại. Phục Ba Tiên Thành trong tựu điểm. Trần Hiên nhìn kỹ xong nội dung tình báo. Vương Thủy Dương, Kim Đan chân nhân, Kim Pháp tu sĩ, binh khí thường dùng là Tam giai linh khí kim hùng kiếm, dấu dế một chuôi Tam giai linh khí ám ảnh kiếm, hiện 340 tuổi, còn có 160 năm thọ nguyên. Tôn Chính Anh, trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Lôi Pháp tu sĩ, binh khí thường dùng là nhị giai pháp bảo Lôi đình kiếm, hiện 67 tuổi, xuất từ Kim Dương Tông dưới trướng Hoa Dung Tiên Thành tuân gia, kết đan sát suất cực lớn, kim đan sát suất 6 thành. Vương Thụy Dương phe phái, tại Kim Dương Tông bên trong thực lực gần với Kim Hạo Sáng Chói phe phái, luôn luôn thay phiên chấp trưởng Kim Dương Tông. Kim Dương Tông tại Kim Hạo Sáng Chói lãnh đạo dưới, phát triển không ngừng, thực lực đại trưởng. Kim Hạo Sáng Chói cũng có tiếp tục chấp trưởng Kim Dương Tông ý nguyện. Cái này Thiên Hương Các, đối Kim Dương Tông tình huống nội bộ, ngược lại là mò được rõ ràng. Trần Hiên nhìn một hồi, đem Vương Thụy Dương phe phái bên trong nhân vật trọng yếu tình báo một mực ghi ký. Sau đó, đem tin tức Ngọc Dạn Tiêu Hỷ, trên mặt nổi, cùng thuộc Kim Dương Tông, sẽ không phát sinh xung đột trực tiếp. Nhưng nếu như thế sự có biến, ai cũng không biết đoán trước sẽ phát sinh cái gì. Phòng ngự chủ đạo, đều là tốt. Trở lại Ngọa Long đảo về sau, Trấn Hiên trước đi gặp ba vị thế tử, mỗi người tặng cho một viên thọ nguyên đan. Vận khí rất tốt, thế mà để cho ta gặp được như thế bảo vật. Bất quá, chỉ có viên thứ nhất hiệu quả mới tốt, chúc cơ tu sĩ có thể duyên thọ 7, 8 năm. Trấn Hiên đối thế tử bọn họ giải thích nói ra. Nhận được thọ nguyên đan lúc, giang ánh tuyết so với Tô Nghiên Bình, Chu Lệ Kỳ đối kích động. Tư chất của nàng kém cỏ nhất, rất có thể dừng bước chúc cơ sơ kỳ. Thọ nguyên đan đối nàng ý nghĩa trọng đại đơn giản giao lưu một phen về sau, Trấn Hiên mang theo Thông Linh Thanh Sả tiến vào chính mình phòng luyện công. Nơi này kết nối nhị giai cực phẩm linh mạch, thủy linh khí nồng đậm, tính an toàn cao, thích hợp thông linh thanh xà đột phá. Hắn canh giữ ở thông linh thanh xà bên cạnh, mở ra thiên nhãn thần thông, tùy thời có thể dùng cung cấp chi viện. Bích thủy bình tương, Đế lưu tương, trùng linh tinh hoa, mười mấy quả linh thạch thượng phẩm. 2 tháng sau, Long Hưng Sơn trang trên không, thiên địa linh khí điên cuồng dao động, các loại vật vẹo biến hình. Trong phòng luyện công, thông linh thanh xà đang đang trùng kích nhị giai trung phẩm. Nguyên bản, yêu thú đột phá, đối thiên địa linh khí ảnh hưởng so với nhân tộc mọn ít. Bọn chúng tu hành, càng nhiều hơn chính là đến từ huyết mạch hồi phục, nhục thân tu luyện. Nhưng mà Thông linh thanh xà lại khác thường phổ thông yêu thú, trên người nó có hàn băng thần long huyết mạch, mà lại thừa nhỏ liền nuốt không ít thiên tài địa bảo, yêu lực thì vượng. Tại đột phá lúc, đưa tới thiên địa linh khí dị động, phá lệ dễ thấy. Long Hưng Sơn trang lúc đầu thiết trí nhị giai thượng phẩm phòng hộ pháp trận, Trần Hiên lại ở bên ngoài bố trí ngăn cách pháp trận, khí tức lộ ra ngoài cực ít. Mặc dù như thế, thông linh thanh xà đột phá, vẫn là dẫn tới đông đảo tu sĩ chú ý, đó là cái gì? Đạo chủ phủ lại có người chúc cơ. Không giống chúc cơ, có điểm giống kết đan khí tượng. Không có khả năng. Đạo chủ phủ không có khả năng có người kết đan. Có kinh nghiệm lão tu sĩ khẳng định nói chẳng lẽ lại có người chúc cơ, cũng không phải chúc cơ, nếu là chúc cơ, không phải bộ dáng này. Cái tên lão tu sĩ rất có kinh nghiệm. Cần phải, đại khái khả năng, ngươi ngược lại là nói a. Thanh xà hóa giao. Lão tu sĩ trầm chập nói ra mấy chữ. Lúc này, trong phòng luyện công, thông linh thanh xà càng ngày càng lộ ra giao giống, trên đầu giao góc càng tăng lên càng dài. Bốn chỉ giao trảo cũng ló ra, cường tráng mạnh mẽ. Trần Hiên bỗng nghiệm phát quyết, đem trong phòng luyện công linh khí ngưng tụ tại thông linh thanh xà yêu thân thể bên trên, không ngừng nhếch ra từng đoàn từng đoàn trùng linh tinh hoa, cho ăn vào hắn miệng bên trong. Sau đó là kim quang long lanh đế lưu tường, có ánh sáng long lanh bích thủy quần tường. 3 ngày sau, phong luyện công trên không thiên địa linh khí dao động biến mất. Thông linh thanh xà đắc ý dấu ở linh khí nồng nặc tạo ra trong mây mù, lúc gần lúc hiện. Trần Hiên mang theo nó lao vụn vụt đến đảo ngoại hải bên trên. Thông linh thanh xà mở rộng yêu thân thể, lại có năm dài 10 trượng. Yêu lực so với đột phá phía trước tăng lên gấp đôi có thừa, thể nội sinh cơ bừng bừng, tản ra nhàn nhạt long uy. Trần Hiên âm thầm quan sát một phen. Tùy theo thông linh thanh xà đột phá, cộng hưởng thần hồn cảm ứng, ngự thủy hai loại thần thông biến hóa, lại có thể tiến đến giai. Ngoài ra Hắn còn dự định tu hành đẳng vân giá vũ cái này thần thông biến hóa, nhưng có mới thần thông biến hóa. Trần Hiên thần niệm hỏi, Thông Linh Thanh Sả lĩnh ngọm trừng mắt nhìn. Sau đó, nó phun ra nhất đạo cực hàn băng vụ. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, đạo này cực hàn băng vụ tràn ngập sau khi đứng lên, trong đáy mắt liền đem chung quanh vạn vật tất cả đều đồng kết, hình thành nhất đạo không thể phá vỡ hàn băng không gian. Băng phong thiên địa. Đây cũng là Thông Linh Thanh Sả huyết mạch khôi phục sau mới lĩnh ngộ thần thông biến hóa. Trần Hiên thần niệm khẽ nhúc nhích, 108 quả kinh lôi bay châu bay lên, vòng quanh hàn băng không gian, từ phương hướng khác nhau tiến hành va chạm. Cũng không thể lắm có thể ngăn cản kinh lôi bay châu bảy thành lực công kích. Phổ thông trúc cơ trung kỳ rất khó đánh vỡ. Trần Hiên đối thông linh thanh xà mới lĩnh ngộ thần thông biến hóa có chút hài lòng. Tại trong hải dương, có thủy linh khí tăng thêm, bực này phạm vi lớn thần thông biến hóa, có thể trở thành quần công hỗn chiến đại sát khí. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn hơn 30 năm, thông linh thanh xà liền có thể đột phá đến nhị giai trung phẩm, thức tỉnh long tộc huyết mạch càng ngày càng đậm phát. Hơn 10 ngày về sau, thông linh thanh xà cảnh giới vững chắc. Rầm rầm. Nó vui vẻ thi triển ngư thủy chi thuật, tại ngoại Long đảo gần hải khu vực, săn ngồi linh ngư yêu tôm. Bây giờ, tốc độ của nó cực nhanh. Yêu thân thể bên trên thản nhiên lơ lui, hướng tứ phía tràn ngập ra. Phu cận phạm vi bên trong linh ngư yêu tôm, phản phất cảm giác được kinh khủng sự vật giống như dồn dập không muốn sống dồn dập đi xa. Thế nhưng, tốc độ của bọn nó, nào có thông linh thanh xả nhanh. Thông linh thanh xả phảng phất một cái dao xả giống như, năm mươi trượng thân rắn nhẹ khẽ vây một cái, trong chớp mắt liền đuổi kịp nhận đến đe dọa linh ngư yêu tôm. Tiếp theo trong mấy mắt, dùng thông linh thanh xả làm trung tâm phương viên 10 dặm hải vực, hết thảy ở trong nước biển du động sinh động, toàn bộ độ ngừng tại nguyên chỗ, bị đông cứng trở thành khối băng. Nương theo lấy một tiếng cổ lão bàng bạc tiếng hít vào, vô số đống băng lại linh ngư yêu tôm. Vì theo băng lánh nước biển, xôi chảo mảnh liệt mà tràn vào thông linh thanh xà trong bụng. Mà nó, lúc đầu, đối cứng đi săn linh ngư yêu tôm lộ ra có chút không vừa ý phân lượng thiếu, linh khí màu tím nhạt, còn lâu mới có được những cái kia nhị giai hải thú ăn đến đã nghiện. Trần Hiên bấy tay, ngồi lên thông linh thanh xà, lượn thủy phủ trên mặt biển. Liếc mắt nhìn qua, trời cao biển rộng, thiên thủy một màu, ngày tốt cảnh đẹp, không khỏi lòng dạ rộng lớn đứng lên. Nếu như có thể một mực như vậy bình ổn sinh hoạt, vậy cũng tốt đáng tiếc, Trần Hiên biết rồi, cái kia là chuyện không thể nào. Chỉ cần nơi có người, liền sẽ có chiến đấu. Tôn Nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, Chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong, thực lực không đủ, đừng nói bảo hộ gia nhân, liền ngay cả mình đều sẽ trở thành quyền lực đấu tranh vật hy sinh. Thông linh thanh xả tiến giai về sau, thực lực đại trướng, Trần Hiên đoán chừng, lúc này thông linh thanh xả nếu như tại Thủy Linh Khí rời rào địa phương, phát huy chiến lực lớn nhất, có thể so với chúc cơ viên mãn tu sĩ, cho dù ở địa phương khác, cũng so với phổ thông chúc cơ hậu kỳ tu sĩ muốn mạnh hơn một chút. Trở về đi. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Trần Hiên mỗi ngày rút ra 2 canh giờ, chuyên môn tu hành thần hồn cảm ứng, Ngự Thủy, Đàng Vân Giáp Vũ, Bang Phong Thiên Địa cái này bốn loại thần thông biến hóa Cái này bốn loại thần thông biến hóa, Đối Trần Hiên tới nói, tương đối hữu dụng. Không chỉ có thể tăng lên hắn đấu pháp thực lực, đối với hắn tu hành linh hại dẫn nước quyết, cũng có loại suy tăng thêm hiệu quả. 2 năm sau, Trần Hiên tiêu hao đại lượng trùng linh tinh hoa, đem cái này bốn loại thần thông biến hóa, toàn bộ tăng lên tới tinh thông giai đoạn. Lúc này, Trần Hiên đã 57 tuổi. Bước vào chốc cơ trung kỳ, cũng có 5 năm lâu. Ngọa Long Đạo, phồn hoa giống như gấm. Mới xây tinh luyện kim loại nhà máy, nhường Trần Vệ Trương tam nhà, kiếm được bắt đầy buồn đầy, mỗi năm chi hoa hồng 340 vạn linh thạch đây là Trần Hiên đặc biệt khống chế sản lượng kết quả. Sắc sắc yêu của Tạ Ân Hải Quốc, đối Trần Nhiên cũng rất hài lòng. Hắn bèn bèn mỗi tháng đi một chuyến, liền có thể thu được một bình đế lưu tương. Hải tộc không phải nhân tộc, có rất ít hiểu được đan khí phụ trợ trận thân các loại kỹ nghệ. Giống như Tạ Ân Hải Quốc loại này tam giai đại yêu, cũng là thông qua săn thức ăn cái khác hải yêu, hấp thu đại biển linh khí, mặt biển ánh trăng tới tu luyện đế lưu tương bậc này linh vật, đối bọn chúng tới nói, cực kỳ trân quý. Mỗi 60 năm tài năng cấp được một chút. Vô luận là dùng riêng, vẫn là dùng đến bồi dưỡng hậu bối, đều rất có giá trị đến mức Hồ Kình tộc giao dịch, hắn chỉ là xung làm một người trong cuộc, nhưng cũng sâu hơn sắc sắc yêu của tộc tại Hồ Kình trong tộc phật lực. Tổng thể tới nói, Hải tộc cùng nhân tộc đối hợp tác đều là hài lòng. Hồ Kinh tộc thậm chí nhường hắn thăm dò, có thể hay không tăng lớn giao dịch quy mô. Bị Trần Hiên vô tình cự tuyệt. Hắn hiện nay không thiếu linh thạch. Cùng Hải tộc hợp tác giao dịch, kiếm lấy linh thạch chỉ là một mặt. Trọng yếu nhất chính là bảo trì song phương liên hệ, khi tất yếu có thể lợi dụng Hải tộc đến đối kháng ngoại địch đế lưu tương sản lượng, dù sao cũng có hạn, thu mua càng ngày càng khó. Hắn còn phải lưu lại một chút cho mình kỳ trùng sử dụng. Thế thủy chương lưu, Hải tộc mới có thể đối với hắn hình thành ỷ lại. Ngoài ra, Trần Hiên còn phải giải quyết một kiện chuyện quan trọng chính là ngọa long đảo linh mạch tăng lên vấn đề. Tùy theo long hương trong sơn trang chúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều, phường thị quy mô càng lúc càng lớn, cho dù là nhị giai cực phẩm ngọa long đảo, linh khí cũng xuất hiện cung cấp chưa đủ vấn đề. Trần Hiên trở về Kim Dương Tông, bỏ ra trọng kim, đối ngọa long đảo tiến hành linh khí trận cải tạo. Từ trong tông môn thuê hai quẻ biển linh châu, tăng lên ngọa long đảo tụ linh trận hiệu quả. Vì thế, mỗi năm phải bỏ ra 4 vạn quẻ linh thạch đại giới. Không phải hắn không muốn mua, mà là biển linh châu loại này có thể tăng lên linh mạch tam giai linh vật, Kim Dương Tông chỉ thuê không bán. Thật sự là có cách kiếm tiền. Giải tạo sau tụ linh trận, có bốn viên biển linh châu, chẳng những có thể gia tốc linh mạch tốc độ tăng lên, còn có thể làm Ngọa Long Đảo cung cấp nhiều linh khí hơn. Bất quá, phải định kỳ hướng tụ linh trận bên trong lấp vào linh thạch thừa phẩm, mỗi năm 16 khỏa. Một năm 16 vạn khỏa linh thạch chi tiêu, toàn bộ Đông Sơn Hải vực cũng chỉ có Trần Hiên mới nguyện vọng gánh chịu. Linh khí tăng lên, phương thị bên trong tu sĩ chỗ ở cấp bậc tương ứng tăng lên, tu kiến tu sĩ phòng ốc cũng có thể mở rộng một bộ phận, làm dịu Ngọa Long Đảo phường thị một phòng khó cầu khẩn trương cục diện. Hoàn thành trận pháp sau, Ngọa Long Đảo thay thế Vân Trạch Đạo, trở thành Đông Sơn quần đảo linh khí nồng nặc nhất. Phượng thị quy mô lớn nhất hải đảo, kinh tế tổng lượng càng là tiếng ngạo Đông Sơn hải vực, trở thành sáng chói nhất sáng chói Minh Châu. Chương 331, luyện đan tiên tài. Chương 331, luyện đan tiên tài, cầu truy đã trước. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Trần Hiên một bên tu hành, cảm nộ kỳ trùng thần thông biến hóa. Một bên chế phủ, mượn phù đạo tăng lên bản thân đạo tâm. Chúc cơ trung kỳ về sau, cảnh giới tu vi tăng lên, rõ ràng chậm lại. Chúc cơ một tầng hắn bỏ ra 5 năm, chúc cơ tầng 2 bảy năm. Theo đà tiến này, chúc cơ ba tầng, đoán chừng muốn 9 năm tả hữu, còn cần 4 năm mới có thể tiến đến giai Lúc này, pháp lực của hắn nhập thân thần thức, bởi vì tu hành chính là Huyền Thiên thuần dương công, thần tiêu lôi pháp, thần tiêu nội thị pháp, ngàn thánh ngự trùng thuật chờ thêm thưa lục công pháp, viễn siêu cùng giai, có thể so với chúc cơ viên mãn. Tăng thêm thiên nhãn thần thông giá trị, chế phủ kỹ năng tăng lên tương đối nhanh chóng. Cái này khiến hắn nảy mầm luyện đan suy nghĩ. Tu chân bách nghệ, đan xếp số 1. Linh đan đối bên trong tu sĩ cấp cao, cực kỳ trong yếu, tương đương với cao cấp linh mễ, không thể thiếu. Trần Hiên sợ dĩ đổi lấy nhiều như vậy chúc cơ đan, chính là sợ phát sinh biến cố, chúc cơ đan đột hàng, ảnh hưởng tuổi trẻ tộc nhân tần hăng. Rất nhiều trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng sẽ ở nải giai đoạn, lựa chọn một hạng tu chân kỹ nghệ, tiến hành nghiên cứu sâu. Vừa có thể kiếm lấy linh thạch, lại có thể làm chuyển thừa, giữ vững hậu bối tổng nhân. Thế là, Trần Hiên mời đến Tô Chính Minh, bắt đầu học tập luyện đan. Dưỡng khí đan, bổ nguyên đan, thuần linh đan, đây là luyện khí sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ thường dùng nhất linh đan. Trước kia, Trần Hiên không có đi học tập luyện đan, là tinh lực không đủ, mà lại cũng không đủ luyện tập vật liệu. Luyện đan xác suất thành công, nói như vậy, cùng chế phù một hạng, đạt tới ba thành, tài năng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Một phần linh đan vật liệu Trên lý luận có thể ra tám viên linh đan, nhưng cầm tới luyện đan sư nơi đó, phổ biến theo 3 thành tu lấy linh đan, mà lại muốn thanh toán nhất định luyện đan phí tổn. Luyện đan chủ yếu là 4 bước: Nhất dược, Khống hỏa, Xem khí, Ngưng đan. Bốn bước đều cần nhất định kỹ năng nắm giữ độ. Sở dĩ, luyện đan sư phần lớn là hỏa pháp tu sĩ, cũng có cực ít một bộ phận dùng thủy pháp luyện đan đan dược có thể thành công hay không lựa thành, mấu chốt ở chỗ luyện đan sư kỹ năng nắm giữ cùng tương quan kinh nghiệm. Kỹ năng nắm giữ được càng tốt, kinh nghiệm càng nhiều, thành đan tỉ lệ liền càng cao. Mà trong đó, lại là đối thần thức yêu cầu tối cao, khó khăn nhất nắm giữ. Vậy vậy, luyện đan sư là tu chân bác nghệ bên trong sơ kỳ đầu nhập lớn nhất chức nghiệp, cũng là sau khi thành công nhất ăn ngon chức nghiệp. Nhưng mà, đây là đối phổ thông tu sĩ mà nói đối Trần Hiên loại này dị bẩm thiên phú bất học nhân sĩ tôi nói, luyện đan chỉ cần tốn nhiều chút thời gian cùng tinh lực, căn bản lại không tổn tại gông cùm xiển xích. Trần Hiên tử dưỡng khí đan vào tay. Một tháng sau, dưỡng khí đan sắc xuất thành công 100%, xuất đan dẫn đầu chính thành. Một phần dưỡng khí đan vật liệu, có thể luyện chế ra 7 viên dưỡng khí đan, đều là trung phẩm trở lên, trong đó còn có 2 quyển mai là thượng phẩm. Sau đó là bội môn đan, thuần linh đan cũng chỉ là bỏ ra hơn tháng thời gian, liền đặt tới xác suất thành công trong phần trăm, suất đan dẫn đầu tăng thành, toàn bộ là trung phẩm trở lên. Cái này khiến Tô Chính Minh nhìn trợn mắt hô mồm, bản thân hoài nghi đến tự bế. Hắn một mực vì chính mình trở thành nhị giai luyện đan sư đã chí, mặc dù là tại Trần Hiên trợ giúp dưới, may mắn chút cơ. Nhưng hắn từ khi Phi Vượng Sơn phá diệt về sau, liền chuyên chú luyện đan hơn 30 năm. Tự hỏi đối luyện đan, vẫn còn có chút thiên phú và tâm đắc. Nhưng đối mặt Trần Hiên tháng 3 luyện chế ra quần linh đan, trong phần trăm xác suất thành công cùng tám thành suất đan dẫn đầu, nhường hắn không thể không nhìn thẳng vào chính mình. Nguyên lai like, Ta chỉ là phổ thông luyện đan sư, chân chính yêu nghiệt thiên tài, vẫn là cái kia nhiều lần ngưỡng hắn khiếp sợ con rể. Hắn hơn 30 năm luyện đan kinh nghiệm, còn không ngăn nổi con rể bà tháng luyện tập. Thực ra, kết quả này cũng rất bình thường. Chân hiên là trúc cơ viên mãn cảnh giới tu vi, lại mở ra thiên nhãn thần thông, sử dụng chính là có thể dung hợp vạn pháp thuần dương pháp lực. Tương đương với cấp trước tiến sĩ, đi làm tiểu học sinh bài thi, cầm tới điểm cao là lại chuyện quá đơn giản tình. Luyện khí kỳ linh đan bên trong, trúc cơ đan là đắc nhất, cũng là khó khăn nhất lựa chế. Thực ra, trúc cơ đan chỉ là nhất giai linh đan, dù cho có phá giai hiệu quả Giá cả cũng không nên quý đến loại trình độ kia. Chủ yếu vẫn là tông môn cầm giữ nguyên liệu, khống chế chúc cơ đan lưu thông số lượng. Các tu luyện đan sư ban đầu tự túc, có thể luyện chế chúc cơ đan tán tu, phần lớn bị tông môn cùng gia tộc tu chân luận lạc, ngầm hiểu lẫn nhau bảo trì chúc cơ đan thị trường giá cao. Hiện tại nhi muốn luyện chế chúc cơ đan, từng ta đi trước tông môn chọn mua một cái bên trên lò luyện đan tốt, mua sắm đan lô, tốt nhất tìm trong đó đi luyện đan sư, cùng nhau tham tưởng. Chân Hiên tìm tới cùng hắn tự mình giao dịch đan đạo đường thâm niên đan sư tiền trưởng lão. Chân trưởng lão muốn mua đan lô, giúp hai mua. Nhìn xem Trần Hiên cười không đáp, Tiện trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Không thể nào, chân trưởng lão muốn tu đi luyện đan thuật. Chúc cơ trung kỳ, cảnh giới tu vi tăng lên quá chậm. Có chút thời gian, vừa vận dụng tới tu hành luyện đan thuật. Thời gian ở không, kiếm chút linh thạch, phụ cấp gia dụng. Nếu không phải biết rồi Trần Hiên thân phận cùng thân gia, Tiện trưởng lão vẫn đúng là sẽ bị hắn thành khẩn thần sắc lắc lư ở, đừng đùa rồi. Ngoại Long đảo Trần ký nạp sĩ sì ma chủ, mỗi năm ích lợi hơn trăm vạn linh thạch, ở trước mặt lão phu khóc cái gì nghèo. Nào có nhiều như vậy? Lại nói, ta cả một nhà, còn có hơn ngàn tộc nhân muốn dưỡng. Chân trưởng lão cần gì phẩm giai đan lô? mới vừa lên tay, không cần quá đắt. Nhị giai đan lô, phẩm giai càng cao càng tốt, tốt nhất là nhị giai cực phẩm. Tiên trưởng Lao Suýt nữa không có đem mới vừa uống vào linh trà tất cả đều phun ra ngoài. Trần trưởng lão, cái này, ta không nghe lầm chứ? Ngươi là nhị giai luyện đan sư. Trần Hiên cười một tiếng. Không phải. Tiên trưởng lão thở dài một hơi. Ta đã nói rồi, ngươi trẻ tuổi, luyện đan không phải dễ dàng như vậy, không muốn mơ tưởng xa vời, từng bước một đến, trước cạn trước sâu, trước dễ sau khó. Ngươi bây giờ có thể luyện chế cái gì đan? Trần Hiên cười nhẹ nhàng nói, "Quần linh đan." ta ngay mặt cho Tiền trưởng lão biểu diễn một lượt. Đi, đi đan phòng. Sau 2 canh giờ, Hoàn Linh đan mùi thơm tràn ngập toàn bộ đan phòng. Tiền trưởng lão trong lò đan, nam lấy 7 viên Hoàn Linh đan, đan văn rõ ràng, năm mai trung phẩm, hai cái thượng phẩm. Hắn cùng Tô Chính Minh ngồi dạng, rơi vào bản thân trong hoài nghi. Phản phất gặp được không thể tưởng tượng nổi nan đề giống như, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc. "Trần trưởng lão, ngươi tu hành luyện đan bao lâu?" "Rất lâu." "Thật lâu là bao lâu?" "Đại khái hơn 1 năm đi." Trần Hiên đem thời gian đã tăng mấy lần, Thật sự là không nghĩ kinh hãi trước mắt tiền trưởng lão. Thật có thời gian hơn 1 năm, hắn có lòng tin, một lò luyện chế ra 8 cái thượng phẩm vận linh đan pháp. Hắn vẫn chờ tiền trưởng lão giúp hắnưu đồ, chọn mua một cái bên trên lò luyện đan tốt đâu. Hơn 1 năm. Hơn 1 năm, ngươi liền có thể thành đan chính thành, tất cả đều là chúng phẩm, còn có bộ phận thượng phẩm. Ta là bao lâu tài năng luyện chế vận linh đan? Tiên trưởng lão rơi vào trầm tư. Thời gian quá xa xưa đã là hơn trăm năm phía trước sự tình. Bất quá, hắn từ luyện đan học đồ, đến có thể luyện chế vận linh đan, chí ít đi qua 20, 30 năm. Hơn nữa Tuyệt đối không có cao như thế tỷ lệ thành đan cùng phẩm giai. Coi như hắn hiện tại luyện chế ẩn linh đan, cũng chỉ có thể làm đến bảy thành tỷ lệ thành an. Một phần dư liệu, thành đan 5 6 mai, đại bộ phận là chúng phẩm, thỉnh thoảng sẽ có một hai cái thượng phẩm đây là cái gì yêu nghiệt phải thay. Sở dĩ, chân trưởng lão là dược thần chuyển thế, đỉnh tiêm luyện đan tiên phú. Chỉ là không có bị đảm móc, mà bị mai một. Tiên trưởng lão trong lòng thầm nghĩ, loại này tuổi trẻ thiên kiêu, hắn đương nhiên muốn thành lòng kết giao. Chân trưởng lão có thể có dị hỏa. Dị hỏa? Tiên trưởng lão đưa tay phải ra, một đoàn nhỏ yếu ớt xích hỏa, tại đầu ngón tay hắn dẫn đốt. Nhị giai đan sư đều sẽ tìm một loại dị hỏa dùng để luyện đan hộ đạo. Trên tay của ta đạo này dị hỏa, tên là Lưu Ly tinh hỏa, đã ổn dưỡng hơn trăm năm, nhưng tại luyện đan thì đốt đi tất chết, chết xuất đan lực. A, thì ra là thế. Trần Hiên có chút xấu hổ. Khó trách trong tông môn nhị giai luyện đan sư như thế được gỡ chuộng. Hắn cẩn thận hồi tưởng dưới. Bản thân cái kia cặn bã năm trưởng người, rất nhiều năm trước đạt được hắn tặng một viên cổ tu hỏa phù lệnh, cái này làm sâu sắc hóa pháp linh nộ, tiến giai luyện đan sư. Chúc cơ về sau, Tô Chính Minh luyện đan thuật tăng lên rất nhanh, đến nay đều tại luyện chế nhất giai linh đan, nhị giai linh đan xác suất thành công cực thấp. Nguy lai, like, là không có ổn dưỡng bản mệnh dị hỏa nguyên nhân. Luyện đan ban đầu khó học, còn cần dị hỏa tương trợ, khó trách nhị giai luyện đan sư như vậy được gưỡng, một ngày thu đầu vàng. Con xin tiền trưởng giúp ta chọn mua một cái bên trên lò luyện đan tốt đi. Dị hỏa sự tình, ta trở về nghĩ biện pháp. Nghe được tông môn không có có dị hỏa bán ra, Trần Hiên hơi có chút thất vọng. Cuối cùng, tại tiền trưởng lão trợ giúp dưới, Trần Hiên tại tông môn cửa hàng, bỏ ra 100 vạn linh thạch, mua trong tiệm trấn điểm chi bảo, Cố Ý Càn Khô Lô, nhị giai cực phẩm đan lô, cổ kính, lô đồng hồ khắc họa pháp văn cổ lão tang thương, ẩn ẩn có mấy phần tang thương cũng cố ý đạo vận lưu truyền. Quý là thật quý, nhưng hàng là hàng tốt. Ngay cả Tiên trưởng lão đều ở bên cạnh chảy nước bọn, muốn cho Trần Hiên mượn hắn dùng một lát. Trần Hiên quả quyết cự tuyệt. Đan Lô đối luyện đan sư tới nói, so với cớ hỏi đàn hoàng phu nhân đều trọng yếu. Tiên trưởng lão, ngươi sẽ đem phu nhân của ngươi cho người khác mượn dùng sao? Tại Tiên trưởng lão một mặt ánh mắt âm mộ bên trong, Trần Hiên rời đi Kim Dương Tông, đi Lăng Vân Tiên Thành. Hắn tìm tới Thiên Phúc Thương hội hồ hội trưởng, hỏi thăm dị hỏa tin tức. Dị hỏa tin tức? Có là có. Bất quá, những loại dị hỏa đều giấu ở các loại vết chân hi hữu hung hiểm chi địa, Trần đạo chủ cũng phải cẩn thận. Không sao cứ lấy đến. Thiên Diệu Dị Hỏa, phân lớn sinh tại hỏa linh khí nồng đậm chi địa, giống như các loại hỏa sơn, cần tướng chỗ. Hoặc từ nghi ngờ có dị hỏa linh cầm yêu thú bên trong, sử dụng bí pháp, cũng có nhất định xác suất lấy ra. Hồ hội trưởng xuất ra một viên chuyên môn ghi chép dị hỏa tin tức nộp dàn, định giá 8000 linh thạch, tiện nghi bán cho hắn. Tin tức phía trên đều là tiên phúc thương hội chứng thực qua, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Bất quá, vật đổi sao dời, cũng không thể cam đoan hiện nay hoàn toàn không thay đổi. Ta minh bạch. Giao nhận linh thạch về sau, Trần Hiên lại để cho hồ hội trưởng giúp hắn thu thập các loại thuốc cơ dược liệu vật liệu. Càng tiện nghi càng tốt. Hồ hội trưởng đột nhiên giật mình. Chân đạo chủ đây là muốn luyện chế chút cơ đan. Ừm. Thử một chút, không nhất định có thể thành công, sợ dĩ muốn nhiều mua sắm một chút dược liệu luyện tay một chút. Trừ nhị giai hải thú nội đan bên ngoài, còn lại chủ tài cùng phụ tài, còn xin hồ hội trưởng hỗ trợ chọn thêm mua một chút. Ngoạ Long đảo bên trên, nguồn cung cấp đủ nhất chính là nhị giai hải thú nội đan. Còn lại chủ tài phụ tài, tiên phúc thương hội mua sắm, lại so với hắn tử trong tông môn mua sắm tiện nghi hai ba thành. Chân đạo chủ luyện chế chút cơ đan, tại hạ nhất định toàn lực ủng hộ. Hồ hội trưởng con mắt chiếu lấp lánh một cái nhị giai luyện đan sư, đặc biệt là có thể luyện chế trúc cơ đan nhị giai luyện đan sư, không khác là cái tụ bà bốn. Hắn làm Trần Hiên thân mật hợp tác phương, nhất định có thể từ đó kiếm lấy không ít linh thạch. Viên tổ linh cây lửa, linh thủy, dưỡng khí đan, bổ nguyên đan, hải thú tài liệu các loại kapsamında đều để Thiên Phúc Thương hội kiếm. Không ít. Tại ngoại Long đảo bên trên, Thiên Phúc Thương hội đặc biệt mở cái cửa hàng, kinh doanh nóng này. Làm ăn, bán sỉ so với bán lẻ đổi kiếm tiền. Có thể đi lượng hàng hóa, mới là hàng tốt vật. Chân đạo chủ nếu là bán ra trúc cơ đan, nhất định phải nhớ kỹ tiểu đệ, khẳng định cho ngươi một cái giá tốt. Cố hội trưởng một mặt cười lấy lòng nói: "Ừm, khẳng định như kỹ. Chúng ta luôn luôn hợp tác vui vẻ, đúng không?" "Đúng, đúng." Trần Hiên tùy ý qua loa nói ra. Chương 332: Tình trạng y tiếp. Chương 332: Tình trạng y tiếp, cầu truy đã trước. Ngoại long trong sân chàng, Trần Hiên đặc biệt mở ra một gian luyện đan thất. "Tôi chính minh gian kia, hắn căn bản trước mắt. Luyện đan cần an tĩnh tuyệt đối, không thể được ngoại giới quấy rầy." Trần Hiên đem luyện đan thất bố trí đang luyện công phòng bên cạnh, linh khí rồi rào, ngăn chặn người ngoài ra vào. Lúc này, hắn mở ra thiên nhãn, vừa đem cổ ý càn khôn lô tế luyện hoàn tất, Nhị giai cực phẩm đan lô, trăm vạn linh thạch, quý là thật quý. So với cùng giai cực phẩm phi kiếm pháp bảo còn đắt hơn một chút. Quý có quý đạo lý. Trần Hiên vận dụng pháp lực, từ trong miệng phun ra nhất đạo đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này, không phải bên cạnh vật, đúng là trúc cơ tu sĩ tiên tiên chân hỏa. Trúc cơ về sau, hỏa pháp tu sĩ rượi vào hỏa cầu thuật cùng thể lượng pháp lực, liền có thể thúc dục phát ra. Trần Hiên tu hành kim ngải chính dương công là kim dương tông hoạch tâm công pháp, thượng thừa hỏa pháp. Nhưng mà, hắn lúc này phun ra kim ngải chính dương chân hỏa, phun đại cổ ý càn khôn trong lò, hơn trăm tức mới khiến cho lô này ựng áp đứng lên. Công lực của ta có thể so với Trúc Cơ viên mãn. Kim Ngải Chính Dương công cũng đã đại thành, chỗ phun ra chân hỏa nhưng vẫn là tạm được. Hắn Kim Ngải Chính Dương chân hỏa có thể luyện đan, nhưng hiệu quả lại rất bình thường. Nguyên nhân rất đơn giản, chân hỏa uy lực quá nhỏ, điều khiển quá cô sức. Sở dĩ nếu muốn trở thành chân chính nhị giai đan sư, tốt nhất là hoãn dưỡng một loại đại uy năng tiên địa dị hỏa. Ngoài ra, Trần Hiên còn có một cái khác cần nhắc. Tông môn Vương Thụy Dương chân nhân là kim thuộc tính kiếm tu, thực lực không tầm thường. Một ngày kia, hắn nếu là cùng Vương Thụy Dương đấu pháp, nhưng thật ra là có thể dùng Kim Ngải Chính Dương công cùng hòa lẫn kiếm đến khắc chế hắn, nếu có một môn đại uy năng thiên địa dị hỏa phối hợp, cái kia liền nhiều hơn mấy phần phần thắng. Sau đó, Trần Hiên lật lên Thiên Phúc Thương hội bên trong mua sắm dị hỏa tỉ báo. Tông quốc Huyền Thiên tông khu quản hạt bên trong Bạch Luyện Hỏa trong núi Dung Kim Thiên Hỏa, Ngô Cốc Thiên Phong hẻm núi bí cảnh bên trong Thiên Phong Ly Hỏa, Lô Cốc Thiên Lạc Phượng khe bên trong Cương Lôi Hỏa. Trần Hiên lập đi lặp lại ngó nhìn. Những thiên địa này dị hỏa, mong muốn thu hoạch cực kỳ khó khăn, khó mà tìm ra, càng khó có thể hơn tu phục. Có chút thiên địa dị hỏa, thậm chí sinh ra một chút linh trí, đối với trước thu phục bọn chúng tu sĩ ôm lấy địch ý trong tỉ báo. Không ít có tên trúc cơ tu sĩ, chẳng những không có tu phục dị hỏa, ngược lại trọng thương thậm chí vẫn lạc. Chân Hiên quan tâm là thích hợp cho hắn nhất tiên địa dị hỏa đến mức có thể hay không tu phục, không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Có tiên nhãn thần thông, xem đấu văn vận, lại thêm có thể dung hợp vạn pháp huyền thiên tuần dương công, không tồn tại tu phục không được vấn đề. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống một cái tin tức bên trên. Lương Quốc cùng Tống Quốc cho giao giới, hợp Hãn Thông trưởng Khống Ngọc Ma Sơn bên trong, có một chỗ hẻm núi. Bên trong có các loại ma vật yêu thú, nguy hiểm trùng điệp, phổ thông trúc cơ tu sĩ rất khó toàn thân trở ra. Truyền thuyết nơi đó có một gốc vạn năm kim mỗ thụ. Mỗi trăm năm kết quả một lần. Kim Ô thụ truyền thuyết làm tam tộc Kim Ô chú lưu biến thành, thành thuộc Kim Ô quả bên trong, tuẩn sinh Thái Dương Chân Hỏa đạo chủng, đối hỏa pháp tu sĩ tu hành, rất có ích lợi. Kim Ô quả, Thái Dương Chân Hỏa. Trần Hiên có chút tâm động đây chính là trong truyền thuyết thập đại chân hỏa một trong. Hắn tu hành thuần dương công, cùng Thái Dương Chân Hỏa, độ phù hợp rất cao. Nếu như có thể lấy được được thành quen Kim Ô quả, hắn có lòng tin, có thể sử dụng thuần dương pháp lực ẩn dưỡng ra chân chính Thái Dương Chân Hỏa. Bất quá, theo tình báo biểu hiện, Kim Ô quả mới vừa thành thụ, liền bị chờ đợi ở đây Kim Dực Hỏa Nhạ Vương nuốt xuống. Kim Dực Hỏa Nha Vương có một ít Tam Túc Kim Ô huyết mạch, nhị giai cực phẩm, cần mượn nhờ Kim Ô quả đột phá đến tam giai. Có thể ổn dưỡng ra Thái Dương Chân Hỏa Kim Ô quả, hắn tình thế bắt buộc. Trung hợp chính là, lúc này đúng là Kim Ô quả sắp thành thuộc thời điểm. Trần Hiên xem hết vạn năm Kim Ô quả thụ tình báo, như có điều suy nghĩ. Ngọc Ma Sơn là lương quốc hợp hoàn tông phạm vi thế lực, nhưng chỉ cần cẩn thận là việc, chưa hẳn có thể gặp được Hợp Hoan Tông ma tu. Ngọc Ma Sơn vốn lượn mấy vạn dặm, Thâm Sơn chôn ma vật yêu thú hành hành, ít hay lui tới. Cái này cùng Âm Sát Tông ma tu tại Vạn Độc Sơn mạch bên trong đi săn là giống nhau. Bất quá Dù sao cũng là đi Ma tông địa bàn, như thế nào cẩn thận đều không đủ. Trần Hiên chắc chắn sẽ không một mình tiến về, mà là tìm kiếm hai người trợ giúp. Mấy ngày sau, Trần Hiên cùng thê tử Bản Gia Mộ Fan, ngồi lên Thông Linh Thanh Dao, bay đến Tiên Kiếm Đạo. Muốn tìm giúp đỡ, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là ông tổ nhà họ Trương. Trần đạo chủ khó được mở miệng, lão phu liền mời người đi một chuyến. Ông tổ nhà họ Trương một lời đã ứng. Nếu như, Trần vệ Trương Tam nhà liên minh, Trương gia cũng nhận được nhảy vọt phát triển, chỉ là chút cơ tu sĩ, những năm này lại nhiều hai tên. Nhưng mà, đang bay nhạn đạo liễu như yên nơi đó, lại gặp được một điểm phiền phức. Trần đạo hữu mời, tiếp thân lẽ ra không nên cự tuyệt. Chỉ là, Ngọc Ma Sơn tại Hợp Hoan tông cảnh nội, tiếp thân bỏ bê lâu pháp, sợ trở thành trấn đạo hữu vây vát. Liễu Như Yên huyền chuyển nói ra nàng lo lắng. Trương đạo huynh cùng nhau đi tới, Liễu tiên tử hà cớ lo lắng? Trần Hiên quy nhủ, có hắn cùng ông tổ nhà họ Trương tại, chỉ cần không gặp được Ma Đan lão tổ, chúc cơ ma tu lại nhiều, cũng uy hiếp không được bọn hắn. Ma Đan lão tổ cấp bậc này, bình thường đều tại ma tông bên trong tu hành, rất ít ra ngoài, như thế nào dễ dàng như vậy gặp phải đương nhiên, Trần Hiên có vạn dặm kim quan phủ, lưu quang lôi độ thuật, mục linh hóa thân, thật gặp được Ma Đan lão tổ vẫn có thể trốn chạy. Bất quá, mong muốn mang đi đồng bạn, lại không dễ dàng như vậy, đây chính là Liễu Như Yên lo lắng. Dùng ông tổ nhà họ Trương cùng Trần Hiên thực lực, cho dù gặp được thực lực mạnh mẽ ma tu, bọn hắn hoặc có át chủ bài bay đi, mà nàng một giới trận pháp sư, chút cơ sơ khởi, chỉ có thể mặc người chém giết. Liễu Như Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn mời Liễu Như Yên đi, cũng là lý do an toàn. Có cái trận pháp sư đồng hành, tiến công thì phá hư đối phương trận pháp, lúc nghỉ ngơi bố trí tốt phòng ngừa trận, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Liễu tiên tử, quay giày, hy vọng lần sau có cơ hội lại hợp tác đi. Trần Hiên không nói thêm lời. Có hắn cùng ông tổ nhà họ Trương, thực ra cũng đủ rồi. Hắn có thiên nhãn thần thông, nhưng hắn bảy trận rất khó, phá trận lại rất dễ dàng. Chân đạo Hữu chờ một lát, thấy Trần Hiên ôn quyền hành lễ cáo từ, Liễu Như Yên tựa hồ do dự một chút, lên tiếng hỏi: "Gian ngoại truyền thuyết, Chân đạo Hữu tu hành huyền thiên thuần dương công, có thể giúp người đột phá, nhưng có việc này." Trần Hiên không có phủ nhận, thật có việc này. Nếu như, Liễu Như Yên cắn môi một cái, tựa hồ hạ quyết tâm giống như nói ra, nếu như Trần đạo Hữu có thể giúp ta đột phá đến cấp cơ trung kỳ, thiếp thân liền bội Trần Hiên đi một chuyến. Trần Hiên thả ra thần thức, khoảng cách gần lập đi lập lại liếc nhìn Liễu Như Yên. Cái này tại tu sĩ bên trong là rất vô lễ hành vi. Trần Hiên cử động lần này là xác nhận Liễu Như Yên cảnh giới tu vi. Chúc Cơ sơ kỳ, tuổi chừng 50 tuổi, hạ phẩm đạo cơ, pháp lực thiên yếu, thần hồn trung thượng, nhục thân không biết như thế nào. Trần Hiên ở trong lòng suy tư, Liễu Như Yên điều kiện, tại Chúc Cơ tu sĩ bên trong xem như kém. Trong điếu nhất đạo cơ là hạ phẩm, pháp lực cũng không được, nhục thân đoán chừng phổ phổ thông thông, cũng liền thần hồn có thể xuất ra đạt được tay. Nếu như bằng chính nàng tu hành, đột phá Chúc Cơ trung kỳ xác suất cũng liền 5/10 phát. Thân thể ngươi tu hành được như thế nào? Liễu Như Yên gương mặt xinh đẹp từng đỏ, thiếp thân tu hành Lãnh Cơ Ngọc Phù Quyết, có thể đưa tay ra cho ta nhìn một chút không? Liễu Như Yên rũi ra tay nhỏ, mở ra, năm ngón tay mở ra, Trần Hiên cúi đầu xuống, quan sát tỉ mỉ Liễu Như Yên ngón tay ngọc. Sau đó, nhẹ nhàng nắm chặt nàng ngón giữa, ấm áp hấp biển cả dẫn nước quyết pháp lực độ đi vào. Trần Đạc Hữu, Liễu Như Yên thân thể mềm mại có chút rung động, trên mặt một mảnh đỏ bừng ấm áp, rất dễ chịu, nhưng nàng có loại không hiểu mê say cảm giác. Ồ, Hoàn Mỹ không để lọt, lại là tấm thân xử nữ. Trần Hiên thu pháp lực, Lãnh Cơ Ngọc Phù Quyết hiệu quả không tệ. Trần Hiên trầm ngâm nói, "Chúc cơ đột phá, đơn giản là nhìn đạo cơ, nhục thân, pháp lực, thần hồn. Liêu Tiên tử đạo cơ cùng pháp lực phổ thông, nhưng nhục thân cùng thần hồn đều tốt. Ta như xuất thủ, có 8 thành 5 chắc, có thể trợ Liêu Tiên tử đột phá trúc cơ trung kỳ." Thật ra, Trần Hiên có 9 thành 95 chắc, nhưng hắn là người cẩn thận, luôn luôn không thích đem lời nói đầy. Thật. Liễu Như Yên tiếu nhán một trận mừ rỡ, "8 thành 5 chắc, vượt ra khỏi nàng mong chờ." Cái kia, "Chân đạo hữu ý tứ." Hấp tác vui vẻ. Trần Hiên vừa cười vừa nói, "Ngập Ma Sơn, nhưng thật ra là vượt ngang Tống Lương hai nước." Tống Quốc bên này là Dược Thần Cốc lãnh địa, mà đối diện thì là Lương Quốc Lục Đại Ma Tông hợp Hán Tông. Hợp Hán Tông thực lực, tại phía xa Dược Thần Cốc phía trên, một cái đạo môn, một cái ma tông, nhiều năm như vậy bình an vô sự. Hai tông tự mình khẳng định có ăn ý, thậm chí lẫn nhau hợp tác. Trần Hiên ba người, xuyên qua Tống Quốc Bắc Địa, từ nhất đạo nhỏ bé đứt gãy hình thành hẻm núi thông đạo, tiến vào Ngọc Ma Sơn mạch bên trong. Những thông đạo này, nhưng thật ra là tự nhiên tạo thành, trên đường có thể gặp được không ít Dược Thần Cốc đệ tử cùng Tống Quốc tán tu đều là chút cơ cảnh. Luyện khí tu sĩ, căn bản không dám tiến vào. Trần Hiên ba người thậm chí gặp phải mấy đám thương đội, thế mà ở chỗ này mở ra thương lộ. Hiển nhiên, có không ít thế lực từ tông quốc cùng lương quốc mạo dịch thu lợi. Tông quốc làm minh lệnh cấm trị cùng ma tông lui tới giao dịch. Càng la cấm, lợi nhuận càng cao, buôn lậu người thì càng nhiều đối với cái này, Trần Hiên ba người tránh ra thật xa, không có sinh thêm sự cố. Thực tế tránh không khỏi, liền nhường ông tổ nhà họ Trương đứng ở phía trước. Chức cơ viên mãn khí thế, cũng để cho người khác không dám tùy tiện trêu chọc. Về phần hắn cùng Liễu Như Yên, thì tự xưng ông tổ nhà họ Trương văn bố, một đôi vợ chồng trẻ, mới vừa kết duyên thành thân phu thê. Lúc nghĩ ngơi, ông tổ nhà họ Trương trêu ghẹo nói ra, "Liễu tiên tử, ta nhìn ngươi ngợi cô đơn cũng không dễ dàng, không bằng gả cho Trần đạo hữu được rồi." Hắn đều có tam phòng thê tử. Liễu Như Yên cắt giọng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trần Hiên vội vàng khoát khoát tay, "Trương đạo huynh đừng nói giỡn. Ta đều ba vợ tạm nhi hai nữ, cả một nhà, đủ nhất đầu." Ông tổ nhà họ Trương cười ha ha, không nói thêm lời. Liễu Như Yên cúi đầu xuống, trong đôi mắt xinh đẹp tựa hồ có một ít thất lạc. Trần Hiên giả giả vờ không biết, hắn không có nói láo. Thân quá nhiều người, sát thực dạng buộc quá sâu, ảnh hưởng hắn tương lai tu hành. Bùi Dương Tam Nhi hai nữ, còn muốn vị bọn họ làm an bài xong, muốn tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực cùng tài lực, đây là thuận buồm xuôi gió tình huống dưới. Nếu là Nhi nữ gặp được vấn đề gì, hắn còn muốn vị bọn họ ra mặt. Liễu Như Yên là hắn nữa thích cái chủng loại kia loại hình, rất có hảo cảm. Nhưng hắn cùng đại đa số nam tu một dạng, ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp có khí chất đại mỹ nữ chân dài, cũng không có nghĩa là hắn vọng tưởng mỗi một cái mỹ nữ như vậy đều có vẻ. Tương lai có cơ hội. Trần Hiên liếc nhìn giữ im lặng Liễu Như Yên, trong lòng than nhẹ một tiếng, đuổi theo ông tổ nhà họ Trương nhịp bước ở phía sau hắn, Liễu Như Yên nhìn qua Trần Hiên bóng lưng, ánh mắt phất phơ Tự án giống như giận, Trần Hiên phảng phất hoàn toàn không có phát giác. Trên đường đi, vẫn như Cố Cùng Liễu Như Yên đóng vai tốt mới vừa kết duyên thành thân phu quân nhân vật. Chỉ là, tại không ngờ thời gian, Trần Hiên đều là vô tình hay cố ý, Cùng Liễu Như Yên giữ vững khoảng cách nhất định. Chương 333, Ngọc Ma Sơn mạch. Chương 333, Ngọc Ma Sơn mạch, cầu truy là trước. Hơn 10 ngày sau, Trần Hiên ba người tiến vào Ngọc Ma Sơn bên ngoài, lại đi vào trong, liền có thể gặp được rất nhiều ma thú yêu vật. Càng sâu vào, Ngọc Ma Sơn bên trong nổi lên ma trướng trướng liền càng dày đặc. Những loại ma trướng chứa thấp kém ma khí Đối pháp tu cực không hữu hiệu. Tu vi khác nhau điểm, bị cái này ma chướng xâm nhập, chẳng những ảnh hưởng tu hành, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma, mê thất tâm trí. Lúc này, Trần Hiên bọn người đã không gặp được tu sĩ. Ngọc Ma Sơn chỗ sâu, các loại ma thú, liền có kinh nghiệm săn yêu sư cũng không nguyện ý trêu chọc. Lực công kích mạnh, có thể ô uế pháp bảo, hơn nữa bán không ra giá, giá tiền. Ma đan chỉ có thể bán cho ma tu, chẳng những nguy hiểm, giá cả cũng thấp. Trừ cái đó ra, còn phải để phòng ma tu. Hợp Hoan Tông tại Lương Quốc Ma Tông bên trong xếp tại bên trên ba vị, mặc dù dùng đoàn tụ tham tiền, hấp thụ tinh nguyên nổi tiếng Nhưng rốt hồn luyện phách sự tình cũng làm không ít. Cũng may ông tổ nhà họ Trương đỉnh ở phía trước. Một cái trúc cơ viên mãn kiếm tu, tuy là ma đàn lão tổ, cũng có chút kiêng kỵ. Hắn sớm ở ra thần hồn cảm ứng, tăng thêm có thể so với trúc cơ viên mãn thần thức, phương viên 10 giảm tu sĩ ma thú, đều có thể cảm ứng được. Trên đường đi, Trần Hiên thần thức cảm ứng được không ít ẩn nốt trong bóng tối ma tu. Chỉ là, nhìn thấy đỉnh ở phía trước ông tổ nhà họ Trương, đều không có hạ trạng xuất thủ. Trần Hiên đám ba người, một đường vô kinh vô hiểm, dựa theo thiên phúc thương hội cung cấp tình báo lộ tuyến, tiến vào Ngọc Ma Sơn chỗ sâu. Ba người tìm một chỗ núi hoang sơn động, đi đầu nghỉ ngơi. Liêu Như Yên xuất ra trận bản, ở bên ngoài bố trí một cái tiểu hình nghị giai sắt trận, phòng ngự ma tu yêu vật xâm nhập. Theo ta đạt được tình báo chỉ dẫn, từ nơi này đi vào, ước chừng 5000 dặm, liền có thể tìm tới một gốc vạn năm kim ô thần thụ. Ta chỉ cần kim ô quả, còn lại thu được, toàn bộ do Trương đạo huynh cùng Liêu tiên tử phân phối. Trần Hiên xuất ra tình báo ngập tràn, tại trước mặt hai người vẽ ra tấm hư không địa đồ. Vạn năm kim ô thần thụ. Tốt thủ a, đáng tiếc không thể đi rời trở về. Ông tổ nhà họ Trương liếc nhìn, có chút thất vọng nói ra. Trần Hiên không nói nhìn ông tổ nhà họ Trương một chút. Loại này vạn năm thần thụ Cấm giới tại thổ nhướng tầng sâu mấy ngàn dặm đừng nói hắn một cái chút cơ tu sĩ, tuy là kim đan chân nhân, cũng không có cách nào rút ra gì rồi. Văng không, có thể nào tại Ngọc Ma Sơn bên trong sinh trưởng và năm? Thật coi hợp Hoan tông bên trong không có đại năng chi sĩ. Thiếp thân nghe Trương Tiền bối cùng Trần đạo huynh. Qua những ngày gần đây, Liêu tiên tử đã khôi phục thanh linh trạng thái bình thường, nhẹ giọng nói ra. Liêu tiên tử yên tâm, có Trương đạo huynh tại, chuyến này không lo. Trần đạo huynh, nếu là thiếp thân gặp được nguy hiểm, ngươi sẽ bảo hộ thiếp thân sao? Liêu Như Yên một đôi mắt sáng, nhìn chăm chú Trần Hiên. Trần Hiên cười qua, trên nề ánh mắt của nàng Ngoài miệng lại kiên định nói ra, cái kia tất yếu, ta nếu mời Liêu tiên tử cùng đi, chắc chắn sẽ bảo vệ tốt Liêu tiên tử. Liêu tiên tử đột phá lúc, ta còn muốn đi giúp ngươi một tay đâu. Vậy là tốt rồi, tiếp thân đi đầu tạ ơn Trần đạo huynh." Liêu Như Yên sâu kín nói ra. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình khoanh chân điều tức, khôi phục tâm thần pháp lực, bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, Liêu Như Yên thu chuẩn bị, ba người lại lần nữa xuất phát. Lần này, Trần Hiên không có thả ra ong độc đại quân. Ngọc Ma Sơn bên trong ma trướng quá nặng, rất nhiều ong độc phẩm giai còn thấp, dễ dàng nhận đến ma trướng cảm nhiễm. Hắn phóng xuất là mấy ngàn vệ hồn ma trùng. Chân đạo Hưu thật sự là ngự trùng thiên tài, liền loại này ma trùng đều nuôi nhiều như vậy. Ông tổ nhà họ Trương có chút hâm mộ nói ra. Mấy ngàn vệ hồn ma trùng, dùng 3 người làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Bọn chúng ban đầu ưa thích thôn vệ ma khí âm hồn, tại Ngọc Ma Sơn bên trong, như cá gặp nước, nhảy tưng hoan hô. Trần Hiên giật mình, hẳn là Ngọc Ma Sơn loại địa phương này, mới là vệ hồn ma trùng nguyên sinh. Dễ phòng ngoại ý muốn, Trần Hiên vẫn là triệu hồi ra thông linh thanh dao, để nó thu nhỏ yêu thân thể, ẩn tàng trên bờ vai. Đây là ngươi nhị giai thanh dao. Thanh dao thân hình không thể gạt được ông tổ nhà họ Trương. Liễu Như yên tại ông tổ nhà họ Trương nhắc nhỏ dưới, nhưng thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện Trần Hiên trên bờ vai, vỏ lồm lộm một cái tiểu thanh xà. "Ừm. Nó rất thông minh, thiên sinh liền khai linh trí, có thể nghe hiểu nhân ngôn, cảm ứng thần hồn." Trần Hiên giới thiệu nói ra. "Không hổ là Kim Dương tông thiên kiêu, đồ tốt chính là nhiều a. Cái nào giống chúng ta thần kiếm tông, có thể ném cho ngươi một cái kiếm mẹ, ngươi đều được mà ơn, cảm ơn trời đất." Ông tổ nhà họ Trương cảm khái hơi nhiều. Có lẽ, đây là lão nhân bội trung. Tuổi tác càng lớn, càng nói nhiều, người càng rông dài. Trần Hiên không có giải thích. Thông linh thanh xà cùng phệ hồn ma trùng đều là chính hắn Thiên Tân vạn khổ bồi dưỡng ra được. Vì thế, đầu tư vốn tài nguyên nhiều, đều có thể tích tụ ra 10 cái chúc cơ tu sĩ ra tới. Có phệ hồn ma trùng dẫn đường, trên đường đi thông thuận nhiều. Ngẫu nhiên, gặp được một chút bất nhập phẩm giai, hoặc là mới vừa vào nhất giai ma thú, đều bị phệ hồn ma trùng quét. Những ma thú này, nhìn qua cùng phổ thông yêu thú cùng loại. Chỉ là, bọn chúng trố phát ra yêu lực, càng thêm đục ngầu âm trầm, tính tình cũng càng thêm năng ngượng, liền tụ thương đồng tộc đều sẽ công kích. Bị phệ hồn ma trùng hút hết ma khí tinh hồn về sau, những ma thú này ầm vang ngã xuống. Bởi vì phẩm giai quá thấp, thể nội không có sinh ra ma hạch. Trần Hiên đoán chừng, cùng yêu thú cùng loại, muốn tới nhị giai mới có thể sinh ra ma hạch. Nhất giai ma thú huyết nục, Trần Hiên dưới tay nhị giai kỳ trùng đều quét bỏ. Đáng tiếc nhiều như vậy ma thú huyết nục. Trần Hiên thở dài một cái, từ bỏ thu thập. Cái đồ chơi này không đáng tiền, chỉ có đệ giai ma tu mới có thể cầm tới tu hành. Ông tổ nhà họ Trương đứng ở một bên, hoàn toàn không có thu thập ma thú huyết nục ý tứ. Nhưng mà, bọn hắn chướng mắt, lại dẫn tới một đoàn khát máu ma muội. Bọn chúng vui sướng nào vào ma thú huyết độc bên trên, hốt đứng lên. Đi thôi. Ông tổ nhà họ Trương dẫn đầu tiến lên. Trần Hiên cùng Liễu Như Yên yên yên lặng đổi theo. Càng đi ngọc ma sơn chỗ sâu, phong cảnh liền càng xinh đẹp, hiểm trở kỳ득, đẹp không sao tả xiết đáng tiếc, ma trướng càng lúc càng nồng nặng. Liễu Như Yên rõ ràng có chút không thích hứng. Trần Hiên xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt Liễu Như Yên nuôi để. Quan thuộc cấm áp pháp lực dọc theo ngọc thủ của nàng, độ vào trong đan điền. Sau một khắc, một loại làm cho người mê say thư sướng cảm giác Nhưng nàng thân thể mềm mại chấn động, đem bao vây lấy ma chướng còn sốt lại đều khu trừ, tinh thần vị đó rung một cái phát. Đây là công pháp gì? Biển cả dận nước quyết. Trần Hiên cười giải thích, Kim Dương Tông bên trong tốt nhất thủy pháp một trong. Muốn học lời nói, ta giúp ngươi mua sắm. Ngươi không thể dạy ta. Trần Hiên lắc đầu. Trên tông môn thừa lúc công pháp đều có cấm chế, chỉ có thể bản người tu hành, liền dòng dõi đều truyền thụ không được. Thế thì chưa hẳn. Ông tổ nhà họ Trương cũng không quay đầu lại chen vào nói nói, nghe nói, nguyên kết nguyên anh về sau, rất nhiều tông môn cấm chế đều có thể giải trừ. Ngươi cũng đã nói, đó là nguyên anh chân quân. Trần Hiên tức giận trả lời: "Ha ha. Theo lão phu nhìn, Trần Đạo Hữu có kết ánh hy vọng." Liễu Như Yên con mắt tỏa sáng, "Trương Tiền Bối, ngươi thật cho rằng Trần Đại Ca có kết ánh hy vọng." Trong lúc bất tri bất giác, Trần Đạo Hữu biến thành Trần Đại Ca. Hy vọng khẳng định là có. Chính là người ta cũng có một ít kết ánh hy vọng. Thiên đạo khó dò, chúng ta tu sĩ, vốn lãng lịch tiên mà đi. Đạo tâm suy hơi, một đường tiến lên. Đến mức kết quả chỉ thuận theo ý trời. Liễu Như Yên còn tưởng rằng ông tổ nhà họ Trương có thể nói ra cái gì cao kiến, kết quả cũng chỉ là nói sớ lược, không khỏi một trận thất vọng. Nhưng nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt bên trong, rõ ràng nhiều một chút mơ mang. Trần Hiên chỉ coi không biết. Ba người tới một mảnh dốc đứng vách núi, đứng tại vết đá, nhìn về phía bị ma trướng trùng điệp bao phủ dưới vách tận, thần thức bị ngăn cản, thấy không rõ lắm. Khó chết không ai dám đi. Như thế nơi hiểm yếu, sắp thực khó làm. Ông tổ nhà họ Trương thở dài một cái, nhìn về phía Trần Hiên trên bờ vai Thông Linh Thanh Dao. "Tiểu Thanh, đến lượt ngươi xuất thủ." Thông Linh Thanh Dao ngẩng đầu, hóa thành nhất đạo thanh ảnh, đàng không mà lên. Sau đó, phát ra một tiếng cổ lão bàng bạc tiếng long ngâm, trước mặt ma trướng quét sạch xanh xanh. Tiếng long ngâm bên trong, Thông Linh Thanh Giao thân thể cấp tốc mở rộng. Không bao lâu, liền mở rộng đến dài 50 trượng, bên người mây mù lở lở, khí thế kinh người. Nhị giai trung phẩm. Ông tổ nhà họ Trương một trận cảm thán, nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt không che giấu được hâm mộ đây chính là nhị giai trung phẩm giao xả, thiên phú dị bẩm, huyết mạch nồng đậm, tương lai có hóa long khả năng. Trần Hiên thu hồi phệ hồn ma trùng, đối Thông Linh Thanh Giao vẫy tay. Thông Linh Thanh Giao bay xuống ba người trước mắt, ép xuống thân thể. Trần Hiên lôi kéo Liêu Như Hiền, nhảy lên Thông Linh Thanh Giao trên thân thể ông tổ nhà họ Trương lập tức đuổi theo, ngồi xuống phía sau hai người. Ôm chặt một chút, Tiểu Thanh tốc độ có chút nhanh, Cương Phong mãnh liệt, hàn ý thấu xương, không muốn té xuống. Trần Hiên đem Liễu Như Yên cánh tay ngọc ôm ở bên hông mình. Vũ nhẹ thông linh thanh giao, bay vào vạn trượng dưới vất núi. Liễu Như Yên không nói gì, ngay từ đầu, vẻn vẹn khẩn trương câu nội ôm Trần Hiên. Quả nhiên, thông linh thanh giao đẳng vân giá vũ lúc, chạm mặt tới Cương Phong cực kỳ lạnh lẽo. Cũng may Trần Hiên ngăn tại nàng phía trước, ngăn cản đại bộ phận. 50 tuổi nhân sinh, nàng chưa từng có gần gũi như vậy nam nhân. Giọng lớn, kiên cố, ấm áp. Liễu Như Yên một bên vận công ngăn cản Cương Phong xâm nhập, một bên ôm chặt Trần Hiên. Trong lúc bất tri bất giác, Nàng đã dính sát gần Trần Hiên, vầng trán nhẹ nhàng tựa ở Trần Hiên trên lưng. Trần Hiên thân thể căng thẳng vô cùng, hắn cũng không muốn gây nên liên lões như Yên Hiểu Lâm. Trải qua khảo nghiệm hắn, đã sớm biết, tuổi nhỏ không biết tỉ, tỉ tỉ tốt, đem nhầm thiếu nữ xem như bảo, khắc sâu trên lý. Trần Hiên đám ba người đáp lấy thông linh thanh giao, xoay quanh mà xuống, không bao lâu, liền bay đến vách đá vạn trượng phía dưới. Trong tầm mắt, là một mảnh rộng rãi khinh nhuyễn vô ngần sơn mạch, ma trướng cũng so với phía trên mờ nhạt rất nhiều, đây là đến Ngọc Ma Sơn khu vực hải tâm. Linh vật nhiều, ma thú yêu vật cũng nhiều, hơn phân nửa là nhị giai trở lên, giếng phần mình chiếm, cứ một phương giới làm lãnh địa. Trần Hiên đã sớm cùng ông tổ nhà họ Trương, liễu như yên thương lộ sóng, trực tiếp chạy về phía kim ô thần thụ vị trí. Còn lại các loại linh vật, ngoại trừ phải qua trên đường, đều từ bỏ. Bất quá, nơi đây lại thích hợp phệ hồn ma trùng tiến giai. Trần Hiên dưới tay có mấy ngàn con phệ hồn ma trùng, đầu linh hai cái sớm đã nhất giai cực phẩm, lại chậm chạp không thể lên cấp đột phá. Lần trước tại Vạn Độc Sơn mạch bên trong, Trần Hiên thu hoạch được gâm hồn châu và mấy cổ trúc cơ sơ kỳ cương thi, theo lý thuyết, vô luận là thời gian vẫn là tài nguyên, đều đã đủ rồi. Thang đến Ngọc Ma Sơn khu vực hải tầm, cái này hai cái phệ hồn ma trùng mới để lộ ra nhờ vào đó tiến giai đột phá ý nguyện. Đúng, phệ hồn ma trùng cùng cái khác kỵ trùng không giống, bọn chúng không chỉ cần phải linh khí, càng cần hơn ma khí âm hồn cấp loại mới có thể đột phá. Trần Hiên cùng ông tổ nhà họ Trương, Liễu Như Yên thương lượng, trước cái an toàn chô bí ẩn, để cho thủ hạ hai cái phệ hồn ma trùng thủ lĩnh đột phá vào giai. Nếu như thuận lợi, hai cái nhị giai hạ phẩm phệ hồn ma trùng đối bọn hắn ngọc ma sơn một nhóm, lại tăng lên mấy phần bảo hiểm ông tổ nhà họ Trương cùng Liễu Như Yên tất nhiên là đồng ý chương 334. Ma trùng nhị giai. Chương 334, ma trùng nhị giai, cầu truy là trước. Ba người tìm chỗ sân động, Liễu Như Yên tại cửa hàng bố trí tốt phòng nữ trận, ông tổ nhà họ Trương tại cửa hàng cầm kiếm hộ pháp. Trên tay hắn xích hành kiếm, có chút tiêu khế, kiếm mang bắn ra bốn phía. Trần Hiên ngồi xếp bằng, đem vẻ hồn ma trùng đều phóng ra. Trong đó mạnh nhất hai cái thủ lĩnh, bay đến Trần Hiên trước mắt, TT quái khiếu, vỗ cánh xoay quanh. Trần Hiên tế ra trời xanh trùng tiên đỉnh, đem trùng linh tinh hoa từng đoàn từng đoàn vậy hướng hai cái vẻ hồn ma trùng. Sau đó, lại lấy ra hai cái bình sứ, phân biệt đem bên trong đế lưu tương cho ăn đi qua. Hai cái vẻ hồn ma trùng liều mạng nuốt trùng linh tinh hoa, lại ăn vào đế lưu tương. Trùng thân thể khí thế lập khắc xảy ra biến hóa, yêu lực tràn ngập đứng lên. Tại Trần Hiên Kỳ trùng bên trong, phệ hồn ma trùng tuổi tác cũng không nhỏ. Cái này hai cái phệ hồn ma trùng cũng có hơn 30 tuổi, là hắn sớm nhất đạt được cấp trứng cái đám kia bên trong, thật quả cận tồn hai cái. Cũng là trưởng thành nhanh nhất, năng lực công kích mạnh nhất hai cái. Trần Hiên không ít cho chúng nó phục dụng trùng linh tinh hoa, các loại âm hồn cương thi. Chỉ bất quá, kỳ trùng vốn là khó khăn tiến giai đặc biệt là loại này, người mang thôn phệ âm hồn đặc thú ma trùng, không có thiên tài địa bảo tương trợ, phệ hồn ma trùng số lượng lại nhiều, cũng khó có thể tiến giai nhị giai. Thế là, cho tới hôm nay Phệ hồn ma trùng đều không có tiến giai nhị giai đây cũng là cơ duyên. Bây giờ, tại Ngọc Ma Sơn bên trong, phệ hồn ma trùng cảm ứng được đột phá thời cơ, cùng Trần Hiên đưa ra mãnh liệt ý nguyện. Trần Hiên tự nhiên nguyện ý trợ giúp bọn chúng đột phá. Mấy ngày sau, trong sơn động, xung quanh ma trướng bắt đầu dao động, điên cuồng hướng trong sơn động bộ phận Trần Bảo. Phu cận có chút ma thú cảm giác được ma trướng phun trào, dồn dập hướng Trần Hiên bên này nhìn trộm. Tất cả đều là ma thú cấp 2. Thấy ông tổ nhà họ Trương cầm kiếm mà đứng, trên thân khí tức cường đại, có chút e ngại, dồn dập ngừng chân quan sát ông tổ nhà họ Trương lại không chịu vươn quá bọn chúng. Hắn đã chút cơ viên mãn. Đúng là cần ma luyện kiếm đạo thời kỳ mấu chốt. Nếu là lúc trước, hắn nuôi kết đan không ổng hy vọng. Tộc người sinh sống khó khổ, chút cơ hạt giống đều cũng không đủ tài lực bổ dưỡng. Lúc này không giống ngày xưa. Từ khi Trần Hiên đi vào Ngọa Long đảo về sau, Trương gia cùng Trần gia, vệ gia liên minh, tổng cùng tiến lùi. Trần Hiên tất cả kinh doanh đều được rồi Trương gia một phần. Viên tổ linh cây lửa, cự lô luyện đan, tinh luyện kim loại vạn năm hỏa viêm sắt, đều được rồi bọn hắn Trương gia một phần. Mỗi năm lợi nhuận trăm vạn linh thạch. Vẹn vẹn hơn 20 năm, Trương gia từ liền một môn 4 trúc cơ, biến thành một môn 7 trúc cơ. Tiền tài lư địa pháp Có linh thạch, ông tổ nhà họ Trương liền lên một ít kết đan huấn tưởng. Lại nhìn thấy Trịnh gia lão tổ tại Trần Hiên chợ ở dưới, kết thành giả đan. Mặc dù giả đan cũng không tính là chân chính kết đan chân nhân, nhưng thực lực tăng trưởng, thọ nguyên gia tăng, đây là thực sự chỗ tốt. Hắn nguyện ý cùng Trần Hiên tới này Ngọc Ma Sơn, tuy có ma luyện kỳ bí, thu hoạch tu hành tài nguyên vô nhân, nhưng càng quan trọng hơn là nhường Trần Hiên thiếu hắn một cái nhân tình. Trờ hắn trùng kích kết đan lúc, danh chính luôn thuận mời Trần Hiên tương trợ. Lúc này, thấy đông đảo ma thú cấp 2 tới trước, hắn trực tiếp ngự lên xích hành kiếm, tùy tiện liền chém giết ba đầu ma thú cấp 2. Ma thú cấp 2 đã có một ít linh trí, đều lộ ra một tia sợ hãi, dồn dập triệt thoái phía sau. Thực ra, có như ông tổ nhà họ Trương không xuất thủ, liễu như yên tại cửa hàng bố trí phòng ngự trận, cũng có thể ngăn cản mười ngày ông tổ nhà họ Trương cũng không có truy kích, vẫn như cũ canh giữ ở cửa sơn động. Ma thú cấp 2 bọn họ cũng không chết tâm, vây quanh ở cửa sơn động phụ cận. Như thế qua 3 ngày 3 đêm đang lúc ông tổ nhà họ Trương hơi không kiên nhẫn, muốn muốn đi ra ngoài xua đuổi lúc. Lúc này, trong sơn động truyền đến một tiếng kỳ dị tiếng côn trùng kêu. Tựa hồ cực kỳ đắc ý sau đó, hai cái dưa hấu đại bạn vệ hồn ma trùng, dẫn đầu xông ra sơn động. Theo sát phía sau là mấy ngàn con phệ hồn ma trùng. Những cái kia ma thú cấp 2, nhìn thấy lao vụn vụt mà ra phệ hồn ma trùng nhỏ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, quay người liền trốn. Hai cái phệ hồn ma trùng thân hình lượn lên, tạm biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã ở ngoài trong trượng. Một cái nhị giai phệ hồn ma trùng tựa như tia chớp, lao vào một đầu hình thể to lớn mang nưu trên đầu, sắc bén răng nanh trực tiếp cắn lấy mang nưu cái cổ trong mạch máu, đao đến mang nưu tiêu thảm cuộn cuộn. Nhưng mà, cái kia nhị giai phệ hồn ma trùng vẫn như cũ nắm chặt, gắt gao không thả. Vẹn vẹn hơn trong tức về sau, cái kia mang nưu liền mất đi sinh mệnh sắc thái, toàn thân khô cạn. Hai mắt vô thần, ma thân bên trong ma khí đều bị hút hầu như không còn. Một cái khắc nhị giai phệ hồn ma trùng đồng dạng thi triển ra, hấp dương hành động, thiên phú thần thông, lăng không hư độ, bắt được một cái cái đầu hơi nhỏ heo ma thú, hút rơi hắn thể nội tinh túy ma khí. Còn lại ma thú, giải tán lập tức. Có vài đầu chạy chậm một chút, bị mấy ngàn con phệ hồn ma trùng vây quanh, tất cả đều bị hút rơi thể nội ma khí chết thảm. Trần Hiên mang theo Liễu Như Yên đi ra sơn động, nhìn xem đầy khắp núi đổi chạy ma thú, còn có đại phát thần uy phệ hồn ma trùng vân, mỉm cười. "Trương đạo huynh, những này ma hoạch, ngươi trước tu đi. Đợi sau khi trở về, lại phân cho Liễu Tiên tử. Dựa theo ước định, trên đường thu hoạch, Trần Hiên điểm không chút nào lấy, chỉ cần kim ô linh quả. Được, ông tổ nhà họ Trương nghèo đã quên rồi, luôn luôn tiết kiệm, lúc này lấy cái này vài đầu ma thú ma hạch. Mặc dù không có nhị giai nội đan đáng giá, nhưng có con đường lợi nói, mỗi cái ma hạch cũng có thể bán cái hơn vạn linh thạch. Hai cái phệ hồn ma trùng nuốt ma khí về sau, con mắt màu đen hiện hiện một ít vết hồng, nhiều hơn mấy phần tản bạo chi sắc. Trần Hiên hơi cau mày, thần niệm kinh động. Hai cái phệ hồn ma trùng lập tức tu liệm trong mắt hung quang, đổi thành lĩnh nọ chi sắc, giương cánh bay đến Trần Hiên trước người. Bọn chúng một mực đi theo Trần Hiên, ăn ngon, uống say, đã sớm đối Trần Hiên tâm phục khẩu phục, coi hắn là thành thiên thần giống như tồn tại đối ma thú yêu vật, vẻ hồn ma trùng mắt lộ ra hung quang, hung hãn không sợ chết. Nhưng ở Trần Hiên trước mắt, lại ngoan được giống như thu liễm nanh vuốt dịu dàng ngoan ngoãn mèo con giống như. Trần Hiên một chút thi triển uy áp, liền nhường cái này hai cái vẻ hồn ma trùng thủ lĩnh, rũ lên bảy, không ngừng mà nịnh nọt tự biệt. Dù sao cũng là ma trùng, vẫn là phải lúc nào cũng gõ một phen. Trần Hiên lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vẻ hồn ma trùng là du tộc tại linh ma lượng giới bên trong kỳ trùng, hung tàn ngang ngược, giá tính 10 phần. Con may là từ nhỏ ở dưỡng, quen thuộc khí tức của hắn, một mựcỷ lại hắn. Có trời xanh trùng tiên đỉnh loại bảo vật này, nương luyện ra trùng linh tinh hoa bổ dưỡng. Con được đến một cái giếng thi đen hồ lô, chuyên môn dùng để thu nhận phệ hồn ma trùng, cho ăn ấm hồn thi khí. Cho dù là đột phá nhị giai, cái này hai cái phệ hồn ma trùng, đối Trần Hiên vẫn như cũ tràn ngập thần phục, kính sợ. Đi. Tuỳ theo Trần Hiên tiến quá, hai cái phệ hồn ma trùng dương cánh bay lượn, xuất linh mấy ngàn con nhân dân, khuếch tán ra đến, hướng bốn phía dò đường chính xác. Trên đường đi, Trần Hiên mở thiên nhãn, phát hiện một chút linh thực kỳ trân. Trần Hiên thả ra phi dược yêu lang, chỉ uy nó hai xuống. Mặc dù bán không đến bao nhiêu linh thạch, nhưng lấy ra tặng người, bao nhiêu có thể trả chút thân tình. Thì như trước mắt Liêu Như Yên. "Trần Đại Ca, ngươi làm sao phát hiện?" Trần Hiên vừa cười vừa nói, "Là tiểu thanh phát hiện." "Phát nha." Liêu Như Yên nhìn qua Trần Hiên trên bờ vai thông linh thanh dao, hơi có chút hâm mộ đăng tiếp, nữ nhân tiên sinh sợ rắn. Nàng là không dám dưỡng yêu xả loại này linh sủng. Trần Hiên xem xét địa lý ngọc giản, lại hướng phía trước, chính là ngọc ma sơn bên trong một chỗ có tên ma vực, Ma Sương Lâm. Nhìn cái tên, liền biết không phải là nơi tốt. Nhưng mà Chó kia nhưng là đi vạn năm kim ô thần thụ phải qua lộ trình. Trần Hiên ba người, đi theo phi hành điều tra phệ hồn ma trùng, giẫn phần mình ngự kiếm, tầng trời thấp bay lượn, hướng về Ma Sương Lâm xuất phát. Ma Sương Lâm phạm vi có mấy trăm dặm lớn nhỏ đến Ma Sương Lâm về sau, ma trướng càng thêm nồng đậm, thần thức rõ ràng nhận đến cản trở, pháp lực vận hành đều trở nên chậm chạp. Loại địa phương này, càng thích hợp ma tu. Đi có phía trước nhất ông tổ nhà họ Trương cảm khái nói ra. Trên đường đi, khắp nơi là các loại ma thú thi hại, mới cũ to to nhỏ nhỏ, tất cả mọi thứ hình thù kỳ quái. Những ma thú này thi hại bên cạnh, đều là mộc đầy màu tím đen tiểu hoa có còn kết xuất vậy hình dáng quả thực, có chút tươi đẹp. Liêu Như Yên tò mò nhìn thêm vài lần. "Liêu tiên tử, những này quả thực là ma long quả, thu nạp ma thú âm khí mà thành, có kịch động, không, có thể tiếp xúc." Trần Hiên giải thích nói ra. Hắn cũng không sợ ma long quả kịch động. Mà Liêu Như Yên dính vào giải quyết xong la chuyện phiền toái. Mặc dù có hắn tại, có thể kịp thời cứu chữa, nhưng ở loại này ma chướng nồng đậm chi địa, tốt nhất đừng lãng phí pháp lực tâm thần, bảo trì trạng thái tốt nhất. Chân đạo Hữu không có nói sai, những này ma long quả, đối ma tu thế nhưng là vật đại bổ. Chúng ta linh tu nha, tốt nhất đừng tiếp xúc. Ông tổ nhà họ Trương cũng không quay đầu lại nói ra. Hơn nữa, ma lâm quả chỉ sinh trưởng tại ma xương lâm loại này đặc thù địa vực, di dời trồng trọt tỷ lệ sống sót rất thấp. Trước kia, Hợp Hoan Tông từng tại nơi này thiết trí quá một cái phân đà, chuyên môn dùng để thu thập ma lâm quả, nhưng chẳng biết tại sao, toàn bộ biến mất. Từ đó về sau, Hợp Hoan Tông cũng rất ít điều động tử đệ xâm nhập Ngọc Ma Sơn, vẹn vẹn ở ngoại vi đi sănắt lấy. Ông tổ nhà họ Trương từng tại Lương Quốc du lịch qua, nói lên chuyện cũ như lòng bàn tay. Đợi chút nữa, Trần Hiên đột nhiên đứng bước. Phía trước 20 dặm, có hai phương tu sĩ đang đối đầu. A Có biết là ai? Ma chướng quán ổ, phệ hồn ma trùng không dám áp sát quá gần. Dù sao chỉ là nhị giai hạ phẩm kỳ trùng, chỉ có thực lực hữu hạn. Trần Hiên chậm rãi nhắm mắt, thi triển ra thần hồn cảm ứng thần thông. Hai mươi dặm bên ngoài, thẩn thẩn có bảy đạo khí tức, đều là trúc cơ cảnh thế giới, trong đó ba người rõ ràng mạnh mẽ một chút, xem nhận trúc cơ hậu kỳ. Một phe là linh tu, một phương khác là ma tu. Trần Hiên mở to mắt, đem cảm ứng được tình huống nói cho hai người nghe. Không có lợi ích lời nói, bình thường tu sĩ sẽ không rảnh rọt, mà là tất cả đi việc. Ông tổ nhà họ Trương trầm ngâm nói, chúng ta đầu tiên chờ chút đã đi, cũng tốt. Ba người không có tùy tiện tiến lên, Lân Cận tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Trần Hiên chỉ thị Thông Linh Thanh Dao, vụt trộm tiến đến thăm dò. Dùng Thông Linh Thanh Dao thực lực, những tu sĩ kia, tung là có chút thủ đoạn, cũng lưu không được nó. Hơn 20 dặm khoảng cách, vẻn vẹn trong tức, Thông Linh Thanh Sả liền trở lại. Tình huống cùng hắn cảm ứng một dạng. Năm tên linh tu, đối đầu hai tên ma tu. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Tại Ngọc Ma Sơn, bởi vì ma chướng tồn tại, linh tu thực lực có chút hạ xuống. Nhưng dùng năm đôi hai, còn không có chiếm được phòng, cái kia hai tên ma tu thực lực không tầm thường. Nhưng mà, các loại nửa nét hương Cái kia hai phương tu sĩ còn đang đối đầu. Được rồi, không đợi, chúng ta trực tiếp đi qua nhìn xem." Trần Hiên đề nghị. Ngọc Ma Sơn là hợp hoàn tông phạm vi thế lực, bọn hắn không thể ở đây vực bên trong ở lâu. "Tốt." Tổng tổ nhà họ Trương dẫn đầu ngự kiếm đi qua. "Liêu tiên tử đến đằng sau ta, nếu muốn đấu pháp, đi đầu triệt thoải phía sau, bảo toàn bản thân." Trần Hiên căn dặn một câu, thả chậm tiến nhanh, mang theo Liễu Như Yên sau đó đuổi theo. Chờ hắn lúc chạy đến, ông tổ nhà họ Trương đã cùng linh tu cái kia phương trò chuyện. Đây không phải Thiên Kiếm đạo trưởng đạo huynh, còn nhớ được Huyền Tiên tông Thánh Túc. Thánh Túc đạo huynh Chúng ta có 100 năm không gặp đi. Làm sao? Mang các sư đệ đến giải luyện." Ông tổ nhà họ Trương ha ha cười nói. "Huyền Tiên Tông tu sĩ, dùng chúc cơ hậu kỳ tranh chúc cầm đầu, mang theo bốn tên chúc cơ trung kỳ sư đệ. Mà đối diện chỉ có hai tên ma tu, một nam một nữ. Nam tu Phong Lưu Phá Khoáng, khí chất lỗ mãng, cầm trong tay một chuôi hiện ra ngân ma phiến, mặc quật là mấy đối đoàn tụ xuân cung đồ. Nữ tu thì đang lúc tuổi trẻ, quần áo mát lạnh, chân trần đôi chân dài, trần trụi ra vai cái rốn, một đôi xinh đẹp mắt to trong suốt hồn nhiên. Chương 335. Đoàn tụ ma nữ. Chương 335. Đoàn tụ ma nữ. Tôi truy là trước. Vị này là Thanh Trúc hỏi, Kim Dương tông ngọa Long đạo chủ Trần Hiên, Đông Sơn Hải vực bay nhạn đạo chủ Liễu Như Yên. Ông tổ nhà họ Trương giới thiệu nói ra, ngươi chính là cái kia Trần Hiên. Thanh Trúc hơi có chút ngạc nhiên hỏi, Trần Hiên gặp qua Thanh Trúc đạo huynh, Huyền Thiên tông chư vị đạo huynh. Trần Hiên ôm quyền hành lễ. Liễu Như Yên không nói gì, có chút không người vạn phúc ông tổ nhà họ Trương nhìn ra Thanh Trúc thần sắc dị thượng, nói ra, có chuyện gì ngoài Ngọc Ma Sơn lại nói, các ngươi vì sao ở chỗ này rảnh co? Thanh Trúc hít sâu một hơi, ta mang các sư đệ ở chỗ này lịch luyện, gặp được hai vị đạo hữu này. Không nói lời gì, liền muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Ông tổ nhà họ Trương nhìn về phía vậy đối Ma Tu. Nơi này là Ngọc Ma Sơn, lại tên dục Ma Sơn, là ta bọn họ Hợp Hoan Tông lãnh địa. Các ngươi tông quốc tu sĩ, không đi nhà mình lãnh địa lịch luyện, chạy tới Ngọc Ma Sơn, lén lút, vọng tưởng ngăn cắp chúng ta Hợp Hoan Tông thiên tài địa bảo, thật khi chúng ta Hợp Hoan Tông là ăn chay. Nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi phân chia hẳn là Huyền Thiên Tông, Thần Kiếm Tông, Kim Dương Tông đệ tử đi. Khuyên các ngươi một câu, cũng chính là gặp được chúng ta sư huynh muội dễ nói chuyện. Bằng không, gặp được tính tình khác nhau điểm, đem bọn ngươi rút hồn luyện phách, luyện thành cường thì, cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở các ngươi." Cầm lấy cây quạt nam tu cười lạnh nói. Nghe vậy ông tổ nhà họ Trương cùng Thanh trúc lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai người đồng thời lắc lắc đầu, ông tổ nhà họ Trương đáp ứng Trần Hiên, cùng hắn đi một chuyến, sưu tập kim ô linh quả, lúc này tất nhiên là sẽ không quay đầu. Mà Thanh trúc bọn người, hiển nhiên cũng có nhất định phải tiến lên nguyên nhân. Vẹn vẹn hai cái trúc cơ hậu kỳ mà tu, có ông tổ nhà họ Trương đám người thêm vào, Thanh trúc các loại người tiến tâm tăng nhiều. Mà Trần Hiên lại nhíu mày. Thiên nhãn, pháp lực tràn vào giữa lông mày. Tiếp theo trong đáy mắt, Trần Hiên khởi động tiên nhãn, nhìn về phía trước mắt hai vị ma tu. Nam ma tu trên mặt mỉm cười, toàn thân ma khí lở lở, cũng rất có bố cục, phân biệt rõ ràng. Nữ ma tu thì nhường Trần Hiên kim lòng không được nhẹ, ồ, một tiếng. Dung mạo thanh thuần tịch lệ, vai lưng đẹp, cơ bạch thăng tuyết, dáng người huyền chuyển, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tư năng khí huyết cốt linh bên trên phán đoán, Trần Hiên đoán chừng, nữ ma tu rất có thể không đến 30 tuổi. Hai mươi mấy tuổi chúc cơ hậu kỳ. Cái này khiến Trần Hiên không khỏi nhiều quét mắt nữ tu vài lần. Nam ma tu thấy Trần Hiên nhìn chằm chằm nữ ma tu, có chút tức giận tiểu tử, thật to gan, dám như thế khinh bạc nhà ta sư muội. Không sao, sư huynh, ta yêu thích người này. Đợi lần nữa, chớ tổn thương hắn, ta muốn hắn." Nữ ma tu rỗi ra tinh tế ngón tay ngọc, chỉ hướng Trần Hiên. "Trên người hắn, có cỗ ta yêu thích mùi vị." Nam ma tu liếm môi một cái. "Được, ta cũng người được ưa thích mùi vị. Ta muốn phía sau hắn nữ nhân kia." Vậy cứ thế quyết định. Một nam một nữ, hai tên ma tu, ngay trước bảy tên linh tu mặt, liền đem Trần Hiên cùng Liễu Như Yên coi là sắp tới tay nô bộc. Kể từ đó, mọi người khẳng định không thể thiện. Chính như đối phương nói tới, Nơi này là Hợp Hoan Tông lãnh địa, chỉ có mau chóng giải quyết hai người này, mới có thể tránh mở càng nhiều Hợp Hoan Tông môn nhân. Vậy liên không có thương lựa rồi. Động thủ! Thanh trúc lạnh giọng quát. Cùng lúc đó, Nam Ma Tu khẽ cười một tiếng, trên tay hiện ra ngân ma phiến vu khẽ, thiên ti vạn lũ trong suốt ma khí, hướng về thanh trúc bọn người nào tới trước mặt. Nữ Ma Tu thì là, khanh khách, cửa duyên, thân thể mềm mại tại chỗ xoay tròn, tràn ngập ra một mảnh màu hồng đạo mê vụ. Nhưng mà, kinh khủng nhất là, tại phía sau hai người, một người dáng dấp hung ác Ma Tu hiện ra thân hình, phát ra một trận cười khàn khậc quái dị ma âm. Ma âm năng tụ thành đen kịt khí lưu, cấp tốc bay trướng, vô biên vô hạn, dùng chôn vùi hết thảy ngập trời khí thế, ba phủ mà đến. Trần Hiên trong lòng thắc kinh. Lại có một tên trúc cơ viên mãn ma tu, âm trầm nặc hình bay tới, tốc độ cực nhanh. Chính là bởi vì đây, cái kia hai tên ma tu mới có thể phát động. Vô luận là nam ma tu ma khí, vẫn là nữ ma tu người hâm mộ xương ngủ, đều không kịp cái này lão ma tu ma âm tới rồ người. Thanh trúc biến sắc. Bảy trận. Năm người hợp thành tiểu kiếm trận, từng đạo phi kiếm xoay quanh xuyên tòa, ngăn cản ma âm ma khí người hâm mộ xương ngủ công kích ông tổ nhà họ Trương giận quát một tiếng, xích ảnh kiếm bay ra khí màu đỏ thắm tỏa hào quang rực rỡ, đem tới gần hắn ma âm ma khí người hâm mộ sương mù toàn bộ xoắn nát đối mặt hợp Hoan Tông ba vị ma tu không khác biệt quận công, Trần Hiên có là thủ đoạn phá giải. Lưu Quang lôi độ thuật, liền có thể tùy tiện chứng đi. Cân nhắc đến sau lưng Liễu Như Yên, Trần Hiên vẫn là lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất. Bên hung lôi thần trung lặng yên tê lên, đem hắn cùng Liễu Như Yên bao ở trong đó. Ma âm cũng tốt, ma khí cũng tốt, người hâm mộ sương mù cũng tốt, đều bị ngăn tại lôi thần trung bên ngoài, đối hai người bọn họ không có uy hiếp chút nào. Rất tốt, chư vị mà lại thử một chút ta cái này tỏa hư liên, uy năng như thế nào? Lão ma tu lạnh giọng nói ra. Sau đó, trên tay xuất hiện một cái cao vài trượng tỏa hồn liên, đen nhánh, thoạt nhìn cực kỳ phổ thông. Nhưng mà, hắn chỉ nhẹ nhàng rung lên. Tòa hồn liên lập tức ma quang nở rộ, rầm rầm. Nương theo lấy kinh khủng dây xích tiếng ma sát, cái kia tòa hồn liên đột nhiên bắt đầu rối rải, trong chốc lát liền trưởng thành dài trăm trượng. Không chỉ có như thế, tòa hồn liên bắt đầu triển sức. Một cái, hai đầu, ba đầu. Vẹn vẹn mười mấy tức ở giữa đầu này tòa hồn liên liền biến thành một chương bao phủ trăm trượng ma khí lưới lớn. Tật. Tùy theo lão ma tu tiến quá, tòa hồn liên chụp vào đối diện bảy người. Thanh trúc năm người đứng núi chịu sào. Vừa mới tiếp xúc đến ma khí lưới lớn, Huyền Thiên tiểu kiếm trận quang mang liền ảm đạm đi. Ngay sau đó, chính là một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngoại trừ thanh trúc bên ngoài, còn lại bốn tên trúc cơ tu sĩ phi kiếm đều bị ô hế, mất đi linh tính, rớt xuống ông tổ nhà họ Trương hét lớn một tiếng, xích ảnh kiếm phóng lên tận trời, đem ma khí lưới lớn phá vỡ nhất đạo khe, thân hình lao vụn vụt mà ra. Mà Trần Hiên lôi thần chuông bên trên, càng bị ma khí lưới lớn tầng tầng quấn quanh, tựa hồ bị nhốt rồi, không thể động đậy. Sư huynh, cẩn thận, chớ tổn thương cái kia đẹp đẽ tiểu ca ca, hắn là của ta. Sư huynh chớ tổn thương nữ nhân kia, đây chính là khó được sự nữ nữ tu, ta có tác dụng lớn. Một nam một nữ hai tên ma tu đối lão ma tu nói ra. "Ai, các ngươi." Chư giải quyết những người còn lại lại nói, "Lão ma tu chăm chú nhập ma khí, đang muốn kích phá Trần Hiên lôi thần trùng phòng hộ lúc đã thấy Trần Hiên thong dong tự nhiên, đối sau lưng Liễu Như yên nhẹ giọng nói ra. "Chớ sợ." Ngay mắt sau đó, Trần Hiên trên thân đột nhiên xuất hiện xanh thảm quấn mang. Thể nội lôi đình lam liên, 7749 đó cánh sen, lặng yên nở rộ. Tương đạo màu xanh thảm lôi hồ lấp loé. Trần Hiên chỉ là đưa ngón trỏ ra, đối lôi thần trùng nhẹ nhàng điểm một cái phát trung trên áo man hoang dị thú lôi thần, từ trong lôi vân nô ra thần đến, long thân đổ người, phần bụng phồng lên, giận đập phần bụng, trong lúc đó bắn ra to lớn lôi đỉnh hồ quang điện, đem tầng tầng cuốn quanh lôi thần trung bên trên tòa hồn liên đốt ra trận trận hắc vụ. "Hảo tiểu tử." Lama tu giận quát một tiếng. Không chờ hắn thu hồi tòa hồn liên, lôi đỉnh hồ quang điện liền dọc theo tòa hồn liên lan tràn, không ngừng tiêu hủy tinh thuần âm hồn ngưng hóa ra tới dây xích. Lama đầu tranh thủ thời gian thi pháp thu hồi, vươn lớn một lần nữa hóa thành cao vãi trượng tòa hồn liên. Chỉ là, tòa hồn liên đỉnh đã bị Trần Hiên lôi đỉnh điện hỏa phần hủy hai thành đây là hắn xem thời cơ nhanh bang công, toàn bộ tòa Huyễn Liên đều sẽ bị tiếp tục không ngừng lôi đỉnh điện hỏa phá hủy động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Gắt gao trừng mắt Trần Hiên. Lôi tu, Kim Dương tông như thế hảo phóng, ngay cả Lôi tu cũng bỏ được để vào ta hợp hoàn tông địa bàn, không sợ có đến mà không có về. Lôi pháp là các loại ma công khác tinh, ma tu đối Lôi tu, vừa e ngại, lại ưu thích. E ngại Lôi tu uy năng, nhưng lại ưu thích Lôi tu huyết nhục tinh hoa. Sư muội, cái này Lôi tu, lại là không thể đưa cho ngươi. Lão ma tu đấm vào bờ môi, nhìn về phía trong tầm mắt ung dung không đội Trần Hiên. Hắn mong muốn ngưng kết ma đàn, đang cần một chút phụ tài. Cái này lôi tu vết nhục, đối hắn nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không, sư huynh, ta muốn hắn. Không được. Lama Tu giậm chân một cái, tướng tỏa hồn liên bên trên phun ra đạo tinh huyết. Trong chốc lát, nhất đạo hùng vi hư ảnh tự tỏa hồn liên bên trong nổi lên đi ra, ma khí tràn ngập, trong chớp mắt liền đem chúng quanh trong trăm dặm bao phủ lại. Một cái giữ tợn ma thần khuôn mặt, chậm rãi ngưng tụ. Tìm ta chuyện gì? Thánh tôn, xin đem tiểu tử kia hình thần câu diện, ta nhất định dâng lên huyết thực. Lama Tu đối Trần Hiên một chỉ. Nguyên bản, một mực cung dung Trần Hiên, lúc này như lâm đại địch, sắc mặt lạnh lùng. Giữa mi tâm, thiên nhãn mở ra, thấy rất rõ ràng. Lão ma tu gọi đến, là một bộ ma thần thần thức hình chiếu. Tuy nói chỉ có nguyên thân trăm thứ 2, 3 thực lực, nhưng ở cái này ma xương trong rừng, đối với hắn tạo thành cảm giác áp bách cực mạnh. Vô số ma khí tung hoành bản giao âm lãnh lạnh sầm, hoảng sợ tim đập nhanh. Huyền Thiên Tông một tên trúc cơ tu sĩ, đột nhiên quát to một tiếng, ngự kiếm công hướng đồng môn. Thu thương bị ma khí ô vây hắn, đủ loại dục niệm nhường hắn mất lý trí. Thanh trúc sắc mặt cực kỳ khó coi, phi thân lên, một trường đem nó cái choáng. "Đi!" Hắn ôm lấy tên kia đồng môn, đối còn lại ba vị sư đệ quát: Sau đó, cũng không quay đầu lại, một đường chạy như điên. Cùng lúc đó, ông tổ nhà họ Trương đã từ trên không trung lao vùn vụt một mà xuống, rơi vào trần hiên bên cạnh. Thần kiếm tông Trương Thiên Diệu, gặp qua Herbal Hoan tông đạo hữu, chúc cơ viên mãn kiếm tu. Lama Tu khẽ nhíu mày, người làm ba người, vì sao đến Ta Ngọc Mã Sơn? Trương Mộ mang theo hai vị đạo hữu đến trong núi này lịch luyện. Nếu là đạo hữu không đồng ý, chúng ta như vậy cáo từ. Kim O Linh quả tuy tốt, nhưng ở sinh chết trước mắt, vẫn là bảo toàn tính mệnh trọng yếu ông tổ nhà họ Trương cùng Lama Tu, lẫn nhau đều có chút kiêng kỵ. Ai cũng không có tùy tiện chiến thắng năm chắc. Ngươi có thể đi, cái kia hai cái tiểu oa nhi không được." Lama Tu trầm ngâm nói, hắn không nhất định có thể cầm xuống ông tổ nhà họ Trương đã như vậy, không bằng bán cái nhân tình hắn để tránh lưỡng bại câu thương. Nhưng này, hai cái tu sĩ trẻ tuổi, nhưng là sư muội sư đệ điểm danh muốn ông tổ nhà họ Trương than nhẹ một tiếng. Hắn nhìn về phía Trần Hiên. "Trần đạo hữu, lão phu tự lực." Trần Hiên mỉm cười nói, "Ta biết. Nếu không thể đồng ý, như vậy." Trần Hiên lắc đầu, đồng dạng tờ dài một cái. "Mời các ngươi những này ma tu, nhường đường đi." Vừa dứt lời, Lôi Thần Chuông đột nhiên bay lên, Trần Hiên hóa thành nhất đạo thanh hồng xông thẳng lên trời. Đột nhiên bay ra 108 quả kinh lôi bay trâu, xoay quanh bay lượn, hình thành kim ngân hai trận, bảo vệ thân thể. Trên tay, thình lình nhiều một viên thổ đại ấn màu vàng, ấn trên mặt lôi hồ lấp loé, đối phía dưới ma tu bọn họ, quát lạnh nghiêm thanh. Tật, trong chốc lát, nhất đạo như thùng nước trăm trượng thần lôi, tựa như dồn lượn lam sắc cự xà giống như, lăng không vào đầu hành tạc đi qua. Lão ma tu, nam ma tu, nữ ma tu thình lình biến sắc. Thiên kiếp thần lôi khí tức hủy diện, áp bách đến bọn hắn tìm lập loạn. Không cần hoài nghi, loại thiên kiếp này thần lôi uy năng, nếu không có ma bảo hộ thân đủ để đem bọn hắn nhục thân vênh thành bã vụn, hóa thành tro tàn. Toa Hư Liên, Ngân Ma Phiến, Ma Vân Pa dồn dập thế lên, bảo vệ bản thân thân thể. Ma thần hình chiếu càng lạ giận dữ, ngưng tụ ra một cái to lớn hắc sắc ma tay, liền muốn tóm lấy cái thiên kiếp này thần lôi. Chương 336: Huyền minh ngêm hỏa. Chương 336: Huyền minh ngêm hỏa, cấu truy là trước. Hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Trần Hiên Lôi công ấn uy năng. Hắn còn tưởng rằng, có thể bằng thâm hậu ma lực, bắt lấy thiên kiếp thần lôi, đem nó phá hủy. Nếu là ma thần chân thân ở đây, tự nhiên là có thể. Nhưng vẹn vẹn nhất đạo ma thần hình chiếu chỉ có chân thân phần trăm 23 thực lực, căn bản chính là bọ ngựa đấu xe. Chỉ thấy Hắc Sát Ma tay mới vừa tiếp xúc đến Tiên Kiếp Thần Lôi, liền phát ra từng đợt xì xì, dị hưởng, nồng đậm ma khí không ngừng bị thần lôi điện hồ phá hủy. Vẹn vẹn mười tức, Hắc Sát Ma tay liền sụp đổ. Không chỉ có như thế, Thiên Kiếp Thần Lôi trực tiếp đánh vào ma thần hình chiếu bên trên, nồng đậm Hắc Sát Ma khí lập tức bốn phía ra. Ma thần hình chiếu không khỏi thống khổ la hoàng lên. Thân thể của nó, ma khí ảm đạm, rung động không thôi. Không đợi nó khôi phục lại, ngay sau đó, lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba Trần Hiên giơ cao lôi công ấn, một ngay cả phát ra ba lựa thiên kiếp thần lôi, trực tiếp đem ma thần hình chiếu đánh thành tro cát bã. "Ngừng, chúng ta nhận thua." Lama tụ quả quyết kêu lên. Dùng kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhận ra, Trần Hiên thực lực không thể tưởng tượng, viễn siêu phổ thông trúc cơ viên mãn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma thần hình chiếu, còn không ăn được dâng lên huyết thực, liền bị Trần Hiên vênh tác được bạt tan. Hắn còn có chút ma tông thủ đoạn, đều là hao tổn bản thân tinh lực tăng cường cảnh giới tu vi bí kíp. Nhưng tại thiên kiếp thần lôi uy hiếp dưới, hữu dụng vô dụng còn không biết được, thi triển về sau nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề. Bên cạnh còn có một vị trúc cơ viên mãn kiếm tu. Rất rõ ràng, ưu thế tại đối phương. Hắn lập tức tối đầu đây là tại Hợp Hoan tông địa bàn Ngọc Ma trong dãy núi. Bọn hắn cùng Trần Hiên bọn người không hoán không cừu. Tống lương hai nước, Kim Dương tông cùng Hợp Hoan tông đều không có tuyên chiến. Hoàn toàn không cần đả sinh đả tử, đánh nhau chết sống. Nhưng mà, Trần Hiên cũng không có thu tay lại. Vẫn như cũ điều khiển lôi công ấn, đem ba vị ma tu bao lại, lạnh lùng hỏi, "Là các ngươi ra tay trước, tự tìm đường chết, trách không được ta." Lao ma tu than nhẹ một tiếng. "Đạo hữu, là ta coi thưởng các ngươi. Đến đây dừng tay đi, thả các ngươi đi qua." Ta ngự sứ muội này, phụ thân là bảng tông ma đan lão tổ. Ngươi như động thủ, kết xuống tử thủ, nhưng cũng trốn không thoát Ngọc Ma Sơn." Trần Hiên liếc nhìn nữ Ma Tu, hai mươi mấy tuổi chúc cơ hậu kỳ, chỉ nhìn thoáng qua, liền có thể đoán được xuất thân của nàng bất phàm. Lại nhìn Lao Ma Tu cùng Nam Ma Tu, đối nữ Ma Tu thái độ, trong lòng hiểu rõ, hai người các ngươi đâu, còn muốn đánh nữa hay không?" Trần Hiên lạnh giọng hỏi. "Không đánh." Nam Ma Tu rất thẳng thắn trả lời. "Không đánh." "Tiểu ca ca, ngươi tên gì?" Nữ Ma Tu nét mặt vui cười như hoa, sóng mắt lưu chuyển, thanh thuần động lòng người. Nếu là không biết thân phận nàng, cực kỳ giống mới ra nhà tranh danh muôn ti tử. Trần Hiên lạnh nhạt hừ một tiếng, thu lôi công ấn, bay rơi xuống. Ta gọi Đường Ninh Ninh, nhớ kỹ tên của ta, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đường Ninh Ninh lơ đễnh, tinh mâu trắng trắng, nụ cười tựa như mâu đơn giống như tiểu diễm độc làm người. Chám hơn biết trên da thịt, nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Đi. Trần Hiên không để ý tới nàng. Triệu hồi gia thông linh thanh xả, kéo lên liễu như yền, gọi ông tổ nhà họ Trương, thi triển ra đằng vân giả vũ. Vẹn vẹn trong náy mắt, liền hóa thành một đạo thiên quang, từ ma tu bên cạnh vụt qua, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau lưng bọn họ, Lama Tu một mặt lưng trọng, nhị giai trung phẩm giao xả. Tiểu tử này, hảo hảo lợi hại. Đương linh linh trên mặt không tự giác lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Sư huynh, hắn thật lợi hại như vậy, ngay cả ngươi cũng vô pháp vây khốn hắn. Lama Tu than nhẹ một tiếng. Các ngươi khả năng không có nhận ra được, người này cũng không xuất toàn lực, vẫn là có lưu chỗ trống. Nam Ma Tu lạnh giọng nói ra, nói cho cùng, hắn vẫn là sợ chúng ta hợp Hoàn tông trả thù đi. Chúng ta đều đã chết, tông môn lại trả thù thì có ích lợi gì? Lama Tu trừng Nam Ma Tu một chút. Con hảo sư muội không có xảy ra việc gì, bằng không Ngươi liền đợi đến sư phó đưa ngươi rút hồn luyện phép đi. Lama Tu cũng có chút nghi mà sợ. Kỳ quái, Trung Quốc không phải dùng Huyền Thiên Tông cầm đầu nha. Cái này Kim Dương Tông đệ tử, thực lực mạnh như thế, viễn siêu Huyền Thiên Tông Kim Đan chân truyền. Lama Tu trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thiên hạ chi lại, không thiếu cái lạ. Sư muội yên tâm, ta biết người kia nền móng. Nghe thấy lời ấy, Đường Ninh Ninh vẻ mặt bên trên lập tức lộ ra nhất đạo nụ cười quyến rũ, ôn nhu hỏi, "Sư huynh, nhanh nói nghe một chút." "Trấn Hiên, Kim Dương Tông ngọa long đạo chủ." Đường Ninh Ninh đem thầm đem danh tự này ghi ở trong lòng. Nếu như ta đoán không lầm, Bọn hắn rất có thể muốn đi Huyền Minh Cốc, tìm cái kia vạn năm kim ô linh thụ. Lama Tu đột nhiên nở nụ cười. A, Đường Ninh Ninh không khỏi nhẹ nhạo cả Kinh Thiên Liên, hắn đi Huyền Minh Cốc còn có thể sống được trở về. Vậy phải xem hắn tạo hóa. Nghĩ đến Trần Hiên bọn người gặp phải nguy hiểm, Lão Ma Tu cùng Nam Ma Tu trên mặt đều hiện lên một vòng cổ quái ý cười. Bị Trần Hiên trấn áp mang đến thị dục cảm giác, tựa hồ cũng thoáng thả ra một chút. Dù sao, không ai sẽ đi cùng người chết sau so đó. Lúc này, Trần Hiên ngay tại ngó nhìn địa lý ngọc giản. Huyền Minh Cốc, Cửu gầm chi địa, sinh trưởng cực dương chi vật. Trần Hiên cũng không biết Huyền Minh có nguy hiểm. Giờ phút này, hắn chỉ biết nói, phải nhanh một chút cầm tới Kim Ô Linh Quả, cấp tốc rút lui. Không thể đem thân ra tính mệnh, đặt ở Ma Tu sẽ giữ đúng hứa hẹn bên trên. La Ma Tu không có đoán sai. Hắn xác thực không có đem hết toàn lực, là không muốn dẫn tới hợp hoàn tông cao tầng trả thù đặc biệt là cái kia yêu nữ Đường Ninh Ninh, hắn càng là không dám trêu chọc. Nhưng mà, thông linh thanh giao tại Ngọc Ma Sơn bên trong, thả chậm tốc độ tầng trời thấp phi hành. Chẳng những muốn phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện ma thú cấp 2, càng phải phòng bị kẻ có lòng dạ khó lường tộc tu sĩ. Cho dù là linh tu Xuất hiện tại Ngọc Ma Sơn bên trong, đồng dạng là phần tử nguy hiểm. Trần Hiên Từ không cảm thấy, linh tu liền so với cái kia ma tu còn cao thượng hơn. Tại cách Huyền Minh Quốc còn có ngàn dặm xích quỷ sơn núi, hắn liền gặp được một nhóm đánh nhau tu sĩ. Bọn hắn tại cướp đoạt một loại đệ dược, Phượng Huyết Ma Đẳng, nhị giai thượng phẩm ma thực, có mười mấy quả, còn ở một loại tím huyết thần mục, trên đại thụ, hấp thụ hắn tinh khí. Một phương khu xử khô lâu yêu, hẳn là Bạch Cô Tông. Một phương khác thì khu xử huyết côn giết, rất có thể là lương quốc bên trên Ba Tông Huyết Linh Tông. Trần Hiên liếc nhìn, Huyết Linh Tông chỉ có 3 tên tu sĩ, hai nam một nữ, đều là trúc cơ trung kỳ tu vi mà Bạch cốt tông nhiều đến 5 người, đều là nam tu, một tên trúc cơ hậu kỳ, bốn tên trúc cơ trung kỳ. So sánh phía dưới, Huyết linh tông ngược lại ở vào hạ phòng. Thông linh thanh giao cảm ứng được về sau, kịp thời nhắc nhở Trần Hiên. Nhưng lúc này, Trần Hiên chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp xuyên qua xích quỷ sơn núi pháp. Tám tên ma tu, chỉ có một tên trúc cơ hậu kỳ, hắn căn bản là không đệ vào mắt. Thấy Trần Hiên ba người đáp lấy thông linh thanh giao, nhanh như điện chớp, gào thét mà tới, khí tức cường đại áp bách mà đến. Tám tên ma tu đều dừng tay, lóe ra đầu thông lộ, tế mê mồi bảo, cảnh giác nhìn chăm chú lên Trần Hiên ba người nhất cử nhất động. Trần Hiên không để ý bọn hắn, chỉ nghĩ nhanh lên một điểm đi đường. Nhưng mà, tên Điêu Huyết Linh tông nữ tu lại đột nhiên kêu lên. Thế nhưng là Kim Dương tông Trần Hiên ca ca, ta là hứa giai lệ thân muội, muội hứa giai Vân. Trần Hiên trong lòng ngạc nhiên, vỗ nhẹ thông linh thanh dao, để nó dừng lại. Trước mắt Huyết Linh tông nữ tu, quả nhiên cùng hứa giai lệ giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng, vạn thú linh hứa gia tử đệ, làm sao trở thành Huyết Linh tông tu sĩ? Ngươi nhận ra ta? Tỷ tỷ đỉnh hồi lúc, ta liền ở một bên, tận mắt thấy ngươi giết tỷ phu tương lai một bọn người. Ngươi nói mò gì? Bất quá, Trần Hiên nghĩ tới Thửa giai hứa giai lại muội muội không thể nghi ngờ. Sau lưng, Liễu Như Yên trong đôi mắt tràn đầy nghi vấn, "Ngươi làm sao tiến vào Huyết Linh Tông? Tỷ tỷ có thể đi vào Bạch Hoa Tông, ta vì cái gì không thể vào Huyết Linh Tông?" Hứa giai văn hỏi ngược lại, "Đừng nói trước nhiều như vậy, ngươi giúp ta đem bọn hắn toàn bộ giết." Trần Hiên một trận nghẹn lời. Hắn nhiều lắm vô náo, sẽ là một người bạn muội muội, đại khai sát giới, hơn nữa còn là nhập ma tông bằng hữu muội muội. "Tạm biệt." "Đừng, ngươi đừng đi." "Tiểu Thanh, ngươi liền không muốn biết rõ ràng sự tình sao?" Thấy Trần Hiên khăng khăng muốn đi, Hứa giai văn đột nhiên đối Thông Linh Thanh gào kêu lên, Thông Linh thanh giao một mặt khinh thường. Hứa Gia Lệ Bạch Xà, mỗi lần gặp vỡ đều cùng nó kể một ít không giải thích được. Cái gì linh tính chưa mẫn, luân hồi chuyển thế, lại tu chính quả? Có lẽ Bạch Xà so với nó biết được được càng nhiều. Nhưng nó hiện nay hoàn toàn không quan tâm, chỉ muốn cùng Trần Hiên, một lòng tu hành tăng thực lực lên. Tại Hứa Gia Vân tiếng kinh hô bên trong, Thông Linh thanh giao gia tốc phi hành, rất nhanh liền xuyên qua xích quỷ sơn núi. Huyết Linh Tông là lương quốc bên trên ba tông. Hứa Gia Vân ba người, dù cho đánh bất quá đối phương, nếu là từ bỏ phụng huyết ma đang lời nói, một lòng trốn chạy lời nói, đối phương cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Trần Hiên trong lòng suy nghĩ, lượng quốc ma tu nội chiến, hắn mới lười đi quản. Một đường đi nhanh, ba người cuối cùng đi tới Huyền Minh Cốc. Trong tầm mắt, không giới hạn Huyền Minh nghiêm khí, vô biên vô hạn. Hơn nữa, thỉnh thoảng có âm hỏa tung bay trời lên, gặp đến bất kỳ thực chất vật thể, đều có thể gây nên âm hỏa thiêu đốt. Trần Hiên thả ra phệ hồn ma trùng, bay vào Huyền Minh Cốc dò đường. Rất nhanh, liền có mười mấy con phệ hồn ma trùng bị Huyền Minh âm hỏa đột phải, trong nháy mắt liền giận giấy lên đến, quái khiếu đốt thành tro bụi. Liên phệ hồn ma trùng đều sâu không vào được cái này Huyền Minh Cốc. Mắt tình hình trước mắt, vượt quá Trần Hiên dự kiến. Trương đạo huynh, Liễu tiên tử, có thể có biện pháp xua tan Huyền Minh âm khí cùng âm hỏa. Ông tổ nhà họ Trương lắc đầu. Ta có thể dùng xích ảnh mờ đường, chém ra một đạo kiếm khí thông lộ, cũng không biết có thể tiếp tục bao lâu. Liễu Như Yên thì cẩn thận từng ly từng tí nhất thủ một điểm Huyền Minh âm khí cùng âm hỏa, tinh tế dò xét hồi lâu. Thiếp thân có biện pháp, xua tan cái này Huyền Minh âm khí cùng âm hỏa. Bất quá, thiếp thân chỉ có thể duy trì 2 canh giờ. 2 canh giờ, thời gian hẳn là đủ rồi. Theo địa lý Ngọc Giản đánh dấu, và năm Kim Ô linh thụ liền tại Huyền Minh trong cốc, cách này 300 dặm. Dùng tốc độ của hắn, Hai canh giờ đầy đủ vừa đi vừa về mấy chuyến. Thật ra, hắn cũng có thể cùng ông tổ nhà họ Trương mở rộng, dùng 6 thanh phi kiếm pháp bảo, chém ra một đạo kiếm khí thông lộ, ngự kiếm phi hành vào vào. Chỉ bất quá, loại phương pháp này, quá tiêu hao pháp lực thần thức, nếu là tại bên trong gặp được công kích, rất khó rảnh tay ứng phó. Nếu đều đến nơi đây, còn xin Liễu Tiên tử xuất thủ, giúp ta tiến vào cái này Huyền Minh cốc. Tốt. Liễu Như Yên tê lên một chuôi Bảy Lồng Vũ Thiên La tán, nhưng là do bảy loại thần điểu bản mệnh lông vũ luợn liền, hình thành một cái pháp trận phòng ngự, kết tại mặt dù bên trên. Tốt phá bảo. Liễu Như Yên đem Bảy Lồng Vũ Thiên La tán chống tại vai. Cười một tiếng, hướng về Trần Hiên vẫy tay. "Vào đi." Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên ngoan ngoãn đi vào Bảy Long Vũ Thiên La tán phòng hộ bên trong. Chỉ là, cái này phòng hộ diện tích có chút ít, hắn chen vào về sau, liền không tự giác ngay bên cạnh Liễu Như Yên thân thể mệt mỏi, mềm nhăn tứ lùa. "Mời trưởng đạo huynh ở đây chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." "Được." Trần đạo hữu cùng Liễu tiên tử cẩn thận một chút, nếu đang có chuyện, cứ việc dàn dò, lão phu lập tức đi vào hỗ trợ. Trần Hiên gật đầu, biểu thị đồng ý Liễu Như Yên chống đỡ Bảy Long Vũ Thiên La tán, mang theo Trần Hiên, bước vào Huyền Minh trong cốc. Quả nhiên Huyền Minh em khí đều né tránh bảy lông Vũ Thiên La tán. Một chút lẻ tẻ Huyền Minh âm hỏa tiếp xúc đến bảy lông Vũ Thiên La tán, liền bị hắn tự mang thủy pháp thần thông giập tắt. Cái này khiến Trần Hiên lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới, Liễu Như Yên trận pháp còn có thể ứng dụng tại pháp bảo bên trên, vậy mà có tác dụng kỳ diệu như thế. Quả nhiên không thể coi thường bất kỳ một cái nào trúc cơ tu sĩ. Hai người lăng không phi hành, bay hướng Huyền Minh trong cốc. Loang thoáng, nhìn thấy một gốc trăm trượng thần thụ, đứng ngạo nghễ trong đó. Phía trên kết một chút lớn rừng quả đậm sắc linh quả, linh long lánh, chói sáng bắt mắt. Không đợi Trần Hiên nhìn cái cẩn thận, Kim ô trên thần thụ bay ra một mảnh kim quang, đến không hết kim dược hỏa nha, như bị điên hướng lấy Trần Hiên xông lại. Chương 337. Minh huyết lão tổ. Chương 337. Minh huyết lão tổ, cầu truy là trước. Cẩn thận, Trần Đại Ca, bảy lông vũ thiên la tán ngăn không được những này kim dược hỏa nha. Liễu Như Yên hoa dung tất sắc, kinh thành kêu lên. Người rút lui trước trở về. Trần Hiên vô nhẹ nhẹ tại Liễu Như Yên trên thân. Một cơ ôn hòa linh lực, kéo lên Liễu Như Yên, hướng lai lịch tối lui. 108 quả kinh lôi bay châu xoay tròn bay lên, bảo vệ thân thể hơn một trượng không gian. Đem Huyền Minh âm khí đều khu trụ. Một chút nhỏ Huyền Minh âm hỏa, đâm vào Kim Châu Ngân Châu bên trên, tuôn ra đoàn đoàn tia lửa, nhưng thủy chung không cách nào dẫn đốt. Kim Dực hỏa nha nhóng, chừng hàng ngàn con, từ trước đến nay nghỉ lại tại vạn năm kim ối trên thần thụ, thủ lĩnh bình thường là nhị giai cư phẩm. Kim Dực quạ vương mỗi trăm năm luân một lần kim ối quả, ba lần có thể tiến giai yêu vương, tương đương với nhân tộc kết đan chân nhân. Trách không được Hợp Hoan Tông rút lui Ngọc Ma Sơn chỗ sâu. Dị trùng điêu cẩm, lại có chuyên môn khắc chế ma tu dị hỏa. Chúc cơ ma tu, tuy là viên mãn, cũng khó có thể tại cái này nhóm Kim Dực hỏa nha trong đám chiếm được thượng phong. Mà dựa theo nhân tộc yêu tộc căn nghi, tam giai phía trên, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, nếu không có lý do đặc biệt, đều không được tại Lân Cận Địa vực xuất thủ. Chính là bởi vì đây, Ngọc Ma Sơn tuy nói là hợp hoàn tông lãnh địa, nhưng Lương Quốc Ma Tông, Tống Quốc Đạp Tông đều sẽ có chúc cơ tu sĩ, vũ trộm đến đây tìm kiếm, cơ duyên đến mức chúc cơ tu sĩ cùng nhị giai yêu cầm yêu thú các loại bất đồng thế lực ở giữa tranh giết, thì là nhân tộc yêu tộc các loại đại năng ngầm đồng ý sự tình, làm huyền nguyên tu chân đại lục tiềm một trong những quy tắc. Chúc cơ tu sĩ cùng nhị giai yêu cầm yêu thú, số lượng quá nhiều, căn bản cũng không có đầy đủ tài nguyên để bọn hắn tu hành, chém giết lẫn nhau cất bật tài nguyên, phù hợp khôn sống mống chết, nhược nhục cường thực đại quy luật tự nhiên. Ngọc Ma Sơn bên trong có vạn năm kim ô thần thụ, trăm năm có thể kết kim ô linh quả, tại Hợp Hoan Tông không phải bí mật, cũng rất ít có ma tu có thể đi vào Huyền Minh Cốc thu lấy đến đây chính là ẩn chứa một ít chân hỏa hạt giống tam giai linh quả. Coi như ma tu không dùng được, bán được đạo tông đi, cũng là trăm vạn linh thạch cấp bước. Trần Hiên ánh mắt giống như điện, mở ra thiên nhãn về sau, kim dược hỏa nha nhóm phi hành quý tích cùng động tác công kích, đều phản phất động tác chậm giống như, tại trong đầu hắn có dựa vào. Một cái nhìn như phổ thông mọ nhọn kim dược hỏa nha, thu liễm phi tức, dấu ở hỏa nha trong đám đi theo đồng loại sau lưng, hướng về Trần Hiên bay tới. Thật là giàu hoạt yêu cầm, nếu như không phải có Tiên Nhãn, ai cũng không nghĩ ra, cái này phổ phổ thông thông nhỏ nhọn kim dược hỏa nha, chính là nhị giai cực phẩm kim dược quả vương. Nếu là bị nó cẩn thân, phun lên nhất đạo quả vương yêu hỏa, kết quả đáng lo. Trần Hiên lạnh nhạt hừ một tiếng, trên thân nổi lên từng đạo trạm lam sắc quang mang, lưu quang lôi độ thuật, mấy đạo lôi điện hồ quang lấp loé qua đi, hắn đã tạm biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã tại bên ngoài trong trượng, cách vạn năm kim ố thần thụ gần một chút. Kim dược hỏa nha nhóm nổi giận. Tại quả vương chỉ huy dưới, chia thành vài miếng bọc đánh vòng quanh, vậy mà đem Trần Hiên trùng điệp vây khốn độn thuật không phải là vô năng. Nếu là độn thuật hết thể mượn nhờ linh khí bị ngăn cách, độn thuật cũng sẽ mất đi hiệu lực. Giống như hiện nay, Trần Hiên xung quanh không gian đều bị kim dược hỏa nha ngăn chặn, cho dù là lưu quang lôi độ thuật cũng sẽ bị bỏ dở. Trừ phi, âm dương hành tẩu. Trần Hiên thân thể trở nên hư thực không chừng đứng lên. Mấy cái kim dược bay qua đuổi theo, phun xuất ra đạo đạo yêu hỏa, lại đốt đi cái tỉnh mình. Trần Hiên thân ảnh phá toái hư không, xuất hiện tại kim dược hỏa nha nhóm vòng vây bên ngoài. Không đợi những này kim dược hỏa nha nhóm đuổi theo, Trần Hiên liền liên tục thi triển lưu quang lôi độ thuật. Thân hình không ngừng biến ảo. Vẹn vẹn trong tức, liền thi triển vài chục lần lưu quang lôi độn thuật đối diện, mười chỗ chỗ, chính là cao vút trăm trượng vạn năm kim ô thần thụ. Yêu chính là yêu, chết đâu óc. Trần Hiên Tiên nhãn một chút liếc nhìn, liền phát hiện nhiều con dấu ở thần thụ cành lá dưới kim ô linh quả. Bất quá, xích quang mặc dù nồng, nhưng cách thành thổ kỳ, còn kém chút hòa hợp. Sau đó, Trần Hiên toàn lực ngự sự kinh lôi bay trâu, lặng lẽ tế lên lôi thần trùng, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Hắn có thể không cảm thấy, vạn năm thần thụ chỉ có kim dược hỏa nha nhóm thủ hộ. Nếu là như vậy, vậy cũng quá dễ dàng. Hắn tiên nhãn Nhìn thấy thần tụ bên trong, thần ẩn, ẩn có một đoàn khói đen mờ mịt, che khuất bên trong tình hình đáng tiếc, phía sau kim dược hỏa nha nhóm sắp truy tới. Cho dù trong lòng có chút nghi hoặc, cũng chỉ có thể tại không có rõ xét tra rõ ràng tình huống dưới, cẩn thận nhích tới gần đương nhiên, hắn đặc biệt kéo ra đoàn ống tiêu hắc khí khoảng cách đang lúc hắn sở liệu. Càng đến gần vạn năm thần tụ, chẳng lành cảm giác liền càng rõ lộ ra. Trần Hiên minh bạch, đây là tu hành nhiều năm lĩnh vực, đối nhắc nhở của hắn. Quả nhiên, tại hắn tới gần vạn năm thần tụ, mong muốn thu lấy một cái kim ô linh quả lúc. Thu đồng hồ trong hắc khí, đột nhiên rổi ra một cái đen kịt sợi đằng, thấy gió tăng vọt, cuốn quanh qua đây. Trần Hiên đã sớm chuẩn bị, thân thể chấn động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một bên khác trăm trượng chỗ, chỗ. Lúc này, phía sau Kim Dực Hỏa Nha nhóm lại đuổi theo. Phiền phức. Trần Hiên cũng không muốn cùng Kim Dực Hỏa Nha nhóm xung đột chính diện. Tại nơi ở của bọn nó, số lượng nhiều, còn có nồng đậm cực dương linh khí giá trị. Trần Hiên đoán chừng, nhất thời nữa khắc, rất khó đem cái này mấy ngàn con Kim Dực Hỏa Nha nhóm chém tận giết tuyệt. Nếu là pháp lực khô kiệt, vậy nhưng thật phải vận dụng vạn dạng kim quan phủ, trực tiếp độn hồi Kim Dương Thông. Tiểu tử chỉ lấy 3 viên kim ô linh quả, còn xin tiền bối thứ lỗi. Trần Hiên hướng về trong hắc khí ôn quyền thi lễ. Mặc dù không rõ trong hắc khí là quái vật gì, nhưng có thể tại hắn tiếp cận mới đánh lén, tất nhiên có linh trí. Người là linh tu. Một cái thanh âm khàn khàn từ trong hắc khí truyền ra. "Đúng, Hợp Hoan Tông là không có ngăn lại ngươi, vẫn là ngăn không được ngươi." Trần Hiên trầm ngâm nói, Hợp Hoan Tông đạo hữu thật dễ nói chuyện. Cái kia chính là ngăn không được ngươi rồi. Hắc khí tản ra, một cái thây khô giống như bóng người hiện ra tại Trần Hiên trước mắt. Toàn thân huyết nhục tinh hoa đều đã biến mất, chỉ còn lại một bộ bộ xương, hất lên một tầng da người. Con tốt, con mắt yếu ớt phát sáng, vẫn như cũ lóe ra sinh mệnh khí tức. Thân thể của hắn đã bị vô số sợi đằng quân trần lấy, hòa làm một thể. Tiền bối đây là. Trần Hiên âm thầm tinh hãi. Vẹn vẹn khí thế kia, liền chi kỳ bất phạm, ít nhất là chút cơ viên mãn. Ta là Ma Đan lão tổ, Hào Minh huyết. Ngươi có thể xứng ta Minh huyết lão tổ. Minh huyết lão tổ. Trần Hiên ôn quyền tối chào. Thấy sau lưng Kim Dược Hỏa Nha nhóm lại vây quanh qua đây, sau đó một cái lưu quang lôi độ thuật thoát ra vòng đây. Lôi độ thuật. Hào tiểu tử, chết không được hợp Hoan Tông nan không được ngươi. Minh huyết lão tổ cười quẻ dị nói nói, mong muốn ba viên kim ô linh quả, không có vấn đề, ngươi dùng cái gì đến giao dịch. Trần Hiên hơi ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, vậy ở Vạn Năm Thần Thụ bên trong Minh Huyết lão tổ, sắp vấn lạc, còn muốn lấy cùng hắn giao dịch Kim Ô Linh Quả Phạt. Tiền bối, những này Kim Dực Hỏa Nha. Không sao. Tiểu Kim, ngươi trước để bọn chúng dừng lại. Quả nhiên, tùy theo Minh Huyết lão tổ thanh âm, mỏ nhọn Kim Dực Hỏa Nha vương phát ra hiệu lệnh, Hỏa Nha nhóm đình chỉ bay lượn công kích. Trần Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Không biết cái này Minh Huyết lão tổ, dùng phương pháp nào, vậy mà cùng đám này Kim Dực Hỏa Nha đã đạt thành đồng minh. Vất quá, Kim Ô Linh Quả cũng là Kim Dực Quả Vương tiến giai thiên tài địa bảo, chắc chắn sẽ không tùy tiện nhường cho. Giao dịch đi, không biết tiền bối muốn cái gì. Ngươi dùng lối pháp, giúp ta thanh trừ thể nội những này khát máu ma đằng." Trần Hiên lắc đầu. "Tiền bối nói đùa. Tiểu tử đạo hạnh tầm thường, nào dám trêu chọc những này khát máu ma đằng. Người khác không biết, hắn mở thiên nhãn, đã sớm nhìn ra, khát máu ma đằng đã có thành tựu, đồng dạng là tam giai yêu tộc. Chỉ bất quá, là có cây thành yêu, càng thêm đáng sợ." "Tiểu tử, tính ngươi thông minh. Các loại ta hút hết tu vi của người này về sau, liền tặng ngươi ba viên kim ô linh quả." Một cái bén nhọn âm thanh nhẹ nhàng vang lên đến, đặc biệt chói tai. Minh huyết lão tổ cũng có chút kinh ngạc. "Tiểu tử, ngươi đã nhìn ra?" "Ừm." Tại hạ am hiểu nhất chính là một pháp. Minh Huyết lão tổ trầm mặc một hồi. "Nửa ngày, hắn mới yếu ớt nói ra, ta cùng cái này khát máu ma đằng chiến đấu 200 năm, sắp rầu hết đến tắt. Ta bản huyết linh tông ma đan lão tổ, khi còn sống không làm việc tiện, nghiệp chướng nặng nề. Sau khi chết hài cốt không còn, thuộc về yêu thân miệng, cũng là trừng phạt đúng tội. Bất quá, ta cũng có thân tộc gia nhân. Ngươi nếu là giúp ta chăm sóc một hai, đưa ngươi ba viên kim ô linh quả, cũng là có thể." Trần Hiên nhìn một chút Minh Huyết lão tổ, lại nhìn phía khát máu ma đằng. "Ngươi không cần quở nó, nó ngại không xong việc." Minh Huyết lão tổ tuy bị khát máu ma đằng gây khó núng, tựa hồ dùng ma công, đồng thời đem khát máu ma đằng dùng nhập trong cơ thể hắn, cộng sinh cùng tồn tại. Chỉ bất quá, hắn chung quy là thân thể phàm tài, không có hữu sinh giúp tức, cuối cùng nhịn không quá khát máu ma đằng. Tiểu tử là linh tu, nếu như tiền bối hậu nhân là linh tu lời nói, là linh tu. Minh Huyết lão tổ tựa hồ nhìn ra Trần Hiên nghi hoặc. Ta vị ma tu, sự tình ra có nguyên nhân, bất đắc dĩ. Nếu là có được truyện, có mấy người nguyện vọng tu ma công. Ta tổ tông cũng là truyền thừa vạn năm đạo tông danh môn. Minh Huyết Lao tổ khẽ miệng ngậm lấy ý cười, tựa hồ nhớ lại một chút mỹ hào chuyện cũ. Nghe nói như thế, Trần Hiên có chút tâm động, vừa định đáp ứng đột nhiên tâm thần khựng chớn. Ngay tại hắn thất thần một sát na, Kim Dực yêu quạ Vương lặng lẽ bay đến phía sau hắn, há miệng chính là một đoàn xích sắc yêu hỏa. Quấn quanh ở Minh Huyết Lao tổ trên thân trùng điệp khát máu ma đằng, phát ra một trận nhiếp tâm hồn người tiếng thét chói tai, vang vọng huyền minh cốc. Cùng lúc đó, mấy chục đầu khát ngõa ma đằng, từ bốn phương tám hướng, hiện ra nồng đậm hắc khí, hướng về Trần Hiên cuồn tới. Trần thế này, tuy là lưu quang lôi độ thuật, cũng vô pháp trốn chạy vòng đây. Nhưng mà Trần Hiên lại tựa hồ như sớm có đoán trước âm thầm tế lên, Lôi Thần Trung đột nhiên bay lên, đem hắn che đợi ở bên trong. Yêu hỏa ma dây leo đều bị Lôi Thần Trung cản ở bên ngoài. Tiên đối, tại hạ chỉ là đòi hỏi mấy quả kim mô linh quả, hà cớ như thế đâu? Huyền Minh lão tổ như thế ám toán hắn. Trần Hiên cho dù tốt tính tình, lửa giận cũng bốc lên. Kim dược hỏa nha vương yêu hỏa, khát máu ma đẳng ma khí, đem Lôi Thần Trung chạm lồng ánh sáng màu xanh lam, đánh cho bắt đầu vặn bẹo. Lung la lung lay, tựa hồ tùy thời liền muốn sụp đổ giống như. Trần Hiên quát lạnh một tiếng, chộp ngón tay như kiếm, hướng về Lôi Thần Trung một chỉ. Không lỗ lôi đỉnh pháp lực, chăm chú đi vào. Lang quang đại thịnh, man hoang dị thú lôi thần từ trong mây hiện ra thân hình, giống giận đánh phần bụng. Lôi thần trung lập tức phát ra trận trận âm thanh sắc sệt, màu xanh thẳm lôi hổ bộ vào yêu hỏa ma khí bên trên. Mắt thấy, yêu hỏa ma khí bị lôi hổ bộ đến liên tục bại lui. Nhưng mà, đúng lúc này, Minh huyết lao tổ trùng điệp Ho Khan, nhất đạo huyết sắc quang mang từ trong miệng hắn kích bắn ra, tốc độ cực cứ, cứ, tựa như chớp giật giống như, cấp tốc đập nện tại lôi thần trung bên trên. Tiếp theo trong nháy mắt, lôi thần trung bị đánh được trùng điệp lọn xuống đi vào. Không lôi lôi thần trùng, mang theo Trần Hiên, không đoạn hậu rút lui triệt tiêu hết sắc quang mang lực lượng. Cái đan tu sĩ bản mệnh đan hỏa. Trần Hiên hơi biến sắc mặt. Minh Huyết lão tổ vậy ở vạn năm kim ố trên thần thụ 200 năm, thực lực mười không còn một. Nhưng này bản mệnh đan hỏa, là hắn đối thoại thì ngưng tụ đã lâu một kích toàn lực, làm kết đan chân nhân đặc thủ thần thông. Trần Hiên không nghĩ tới, Minh Huyết lão tổ liệu mạng như vậy. Hắn bây giờ đã là kéo dài hơi tàn. Như này bản mệnh đan hỏa có sai lầm, thực lực đại giảm, rất nhanh liền sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Chương 338 Kim ố linh quả. Chương 338 một mối liên quan, cầu truy là trước. Từ đầu tới đuôi, Trần Hiên đều không có tin tưởng Minh Huyết lão tổ lý do thoái thác. Khai thông thiên nhãn về sau, hắn thấy rõ ràng, khát máu ma đảng cùng Minh Huyết lão tổ hòa làm một thể. Chẳng những là thân thể, ngay cả thần hồn cũng phải dung hợp. Mặc dù không biết hắn là như thế nào ngự ngự kim dược hỏa nha vương, nhưng hắn bản là ma tông lão tổ, Trần Hiên như thế nào lại tùy tiện mất lựa. Trần Hiên khẽ quát một tiếng, thể nội lôi đình lam liên tĩnh tình nọ dụ. Lôi đình chi lực dồn vào lôi thần chuông bên trên, chậm chậm triệt tiêu Minh Huyết lão tổ còn sót lại đan hỏa chi lực. Ngay sau đó, Trong đàn điển, biển cả dẫn nước kết hình thành pháp lực, hóa thành đại dương mênh mông, sôi trào mãnh liệt, cấp tốc du tảo. Rất nhanh, ngũ tạm lục phủ dần dần tràn đầy lấp loé, pháp lực sinh sôi không ngừng, phản phất giống như quần cuộn giang hà đồng dạng, kéo dài không ngớt. Hộp kiếm bên trong Bích Thủy kiếm, trong lúc đó đột bay ra ngoài, uyển như du long giống như, ngâm nga một tiếng, kính bắn thẳng về phía Kim Dực Hỏa Nha Vương. "Tiểu Kim, tránh mau." Minh Huyết lão tổ một tiếng gầm thét. Kim Dực Hỏa Nha Vương quay đầu song sợ, xích xác yếu hỏa phun về phía Bích Thủy kiếm, nhìn như khí giẫm vách lối, lại tại Bích Thủy kiếm công kích đến, thế lửa nhỏ dần. Nhưng mà, chân chính sát chiêu cũng không phải là bích tùy kiếm. Trần Hiên trên bờ bay, thông linh thanh giao nhảy lên một cái, trong nháy mắt hóa thành 50 trượng giao long yêu thân thể. Một tiếng cổ lão bàng bạc tiếng long ngâm. Kim dược hỏa nha nhắm tại tiếng long ngâm thần hồn công kích đến, từng mảnh từng mảnh rẽ rủa lấy rơi xuống. Không đợi kim dược hỏa nha nhắm phản ứng kịp, lại là nhất đạo rét lạnh long tức phun đi qua, hình thành một mảnh cực hàn băng vụ, bao phủ xung quanh non nửa kim dược hỏa nha nhắm. Vẹn vẹn trong náy mắt. Thời gian đột nhiên đứng im giống như. Dùng thông linh thanh giao làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng, cực hàn băng vụ bao phủ thiên địa, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Kim Dực Hỏa Nha nhóm toàn bộ bị đóng băng ở ngay cả xung quanh tràn ngập Viễn Minh ngâm hỏa, đều bị tầng tầng mưa đá bao trùm. Thông Linh Thanh Giao thi triển Băng Phong Thiên Điệu, đông cứng hơn 100 con Kim Dực Hỏa Nha, cũng không khách khí, giao miệng cái hớp, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Kim Dực Hỏa Nha Vương quái khiếu, đập cánh, mong muốn tìm Thông Linh Thanh Giao liều mạng. Nếu bàn về thực lực chân thật, Thông Linh Thanh Giao cũng không tại Kim Dực Hỏa Nha Vương phía dưới. Nhưng có như thế nhiều mỹ thực phía trước, thông minh nó, căn bản không đi quản Kim Dực Hỏa Nha Vương, không ngừng du tẩu, thi triển ra Băng Phong Thiên Điệu thần thông, không ngừng thu hoạch những cái kia nhị giai hạ phẩm Kim Dực Hỏa Nha. Dũng Thông Linh Thanh Dao dẫn đi Kim Dực Hỏa Nha Vương về sau, song biết kiếm bốn lượn mà đi, bắn về phía Minh Huyết lão tổ. Mà Trần Hiên bản tôn, thân thể trở nên hư thực không chừng, thi triển ra âm dương hành đạo, bay thẳng đến vạn năm kim ô thụ một bên khác. Kim cương kiếm bay ra, trực tiếp cắt một cái sắp thành thuộc kim ô linh quả, thu nhập sớm liền chuẩn bị xong trong hộp ngọc. Nhưng mà, chờ hắn mới vừa cắt gọn cái thứ hai kim ô linh quả lúc, mười mấy đầu hắc sắc ma dây leo giống như rắn độc bay nhanh mà tới. "Ồ nào?" Trần Hiên quát lạnh một tiếng, trong mắt kim quang lóng lánh. Hai đạo kim quang tự trong mắt của hắn bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt bao lại cái kia mười mấy hắc sắc ma dây leo. GG, âm thanh vang lên. Mấy mấy đầu hắc sắc ma giấy leo, tại kim quang che đợi bên trong, giấy lên từng trận màu vàng lờ mụ. Phải lại ở giữa, liền mất đi ma tính, trở thành phổ thông sợi đằng, hóa thành một cỗ tanh hôi vàng thủy. Ngươi đây là công pháp gì? Minh huyết lão tổ nghẹn ngào kêu sợ hãi. Thấy cảnh này, hắn cái này hậu chi hậu giác, Trần Hiên nắm giữ một chút liền hắn đều chưa từng biết được thần thông biến hóa. Trần Hiên làm sao đi để ý tới hắn? Nếu không phải kiêng kỵ hắn ma đang lão tổ cảnh giới tu vi, sợ hắn sắp chết phía trước bay ra một kích, Trần Hiên đã sớm tiến hắn đi Tây Thiên cực lạc thế giới. Mục tiêu của hắn rất đơn giản có khả năng thu hoạch càng nhiều kim ô linh quả. Tại Thiên Nhãn liếc nhìn bên trong, viên này vạn năm kim ô trên thần thụ, chí ít kết 10 mấy mai kim ô linh quả đang tiếc, có một ít, cách Minh Huyết lão tổ khoảng cách quá gần, làm an toàn cân nhắc, không thể không từ bỏ. Mặc dù như thế, hắn vẫn là một hơi cắt bảy viên kim ô linh quả. Lúc này, trong cơ thể hắn pháp lực đã tiêu hao gần nửa. Phóng tầm mắt nhìn tới, thông linh thanh giao bị mấy ngàn con phi dược hỏa nha vây quanh, tựa hồ có chút không ổn. La Ma tu khu sử, lại lấy nhiều khi ít. Kim dược hỏa nha vương, ngươi đã có đường đến chỗ chết." Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ, hắn không muốn tới gần Minh Huyết lão tổ. Sở hắn sắp chết phản kích. Nhưng Kim Dực Hỏa Nha vung nhà, nhị giai cực phẩm, năm lần bảy lượt công kích hắn, dạy mãi không sửa. Thì nên trách không được hắn dùng Lôi Đình thủ đoạn, đi bổ tắt tâm địa. Kình Lôi bay châu pháp trấn che chở Trần Hiên, bay vào Kim Dực Hỏa Nha trong đám. Phạm Lãng ngăn cản đường đi Kim Dực Hỏa Nha, đều bị Kình Lôi bay châu đánh chúng chán, rên lên một tiếng rơi xuống. Đáng tiếc những này nội đan cùng hết đụ. Trần Hiên thầm than một tiếng. Loại hoàn cảnh này bên trong, hắn không dám triệu hồi ra cái khác kỳ trùng, sợ có cái sơ suất. Kim Dực Hỏa Nha lúc đầu tại cùng Thông Linh thanh giao chiến giết, thấy Trần Hiên bay tới, vút cánh, vung tha Thông Linh thanh xạ Đối Trần Hiên chính là nhất đạo cực nóng xích sắc yêu hỏa. Giữa hai người, cách xa nhau mấy cái kim dược hỏa nha, cũng bị nó đốt thành tro bụi. Trần Hiên trên thân thể một trận lôi hồ lập loé, tránh đi kim dược hỏa nha vương xích sắc yêu hỏa. Sau đó, trên tay chuẩn bị đã lâu tử tiêu thần lôi phù kích phát ra đến. Huyền minh cốc trên không, to lớn kiếp vân tụ tập, hướng về lãnh cánh hỏa nha vương bay tới. Trần Hiên tử tiêu thần lôi phù phản phất không cần tiền giống như, liên tiếp kích phát bảy cái, lần này dừng lại thở một ngụm. Kiếp vân trong xuất hiện bảy đạo dài trăm trượng thiên kiếp thần lôi. Lãnh cánh hỏa nha vương chỉ có nhị giai cực phẩm, xa không tới hóa hình thời điểm. Hiển nhiên Thiên Kiếp Thần Lôi muốn bổ sung dữ, cả kinh tranh thủ thời gian hướng vạn năm kim ô thần thụ bên trong chui. Trần Hiên dẫn phát lôi đỉnh chi lực, hướng về lệnh cánh hỏa nha vương một chỉ. Vận sức chờ phát động bảy lựa tiên kiếp thần lôi, giống như là truy tìm đến con mồi giống như, trực tiếp hướng kim dược hỏa nha vương bộ tới. Mấy trăm con kim dược hỏa nha tụ tập tại hỏa nha vương phía trên, mong muốn giúp nó ngăn cản thiên kiếp thần lôi. Không biết làm sao, thiên kiếp thần lôi quá bá đạo, há lại những này nhị giai hạ phẩm yêu cầm có khả năng ngăn cản. Huyền minh chống cốc, từng cái lệnh cánh hỏa nha thân ảnh rơi xuống, nhưng cũng làm lệnh cánh hỏa nha vương tranh thủ đến mấy hơi thời gian. Lúc này, Trần Hiên tâm thần, đại bộ phận đặt ở Minh Huyết Lao tổ trên thần. Nhưng mà, không biết vì cái gì, Minh Huyết Lao tổ từ đầu đến cuối không có xuất thủ tương trợ. Kim Dực Hỏa Nha Vương vẫn đã cực, hóa thành chói mắt chói mắt kim sắc quang mang, như thiểm điện bắn nhanh mà đến, phía sau là bảy lựa tiên tiếp thần lôi theo đuôi truy tập kích. Nhưng lại đầu góc phát xuất, muốn cùng Trần Hiên liệu cái lưỡng bại câu thương. Trần Hiên cười lạnh một tiếng. Thân thể một trận mơ hồ âm dương hành động, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Kim Dực Hỏa Nha Vương buồn bã kêu một tiếng, bị theo đuôi mà tới bảy lựa tiên tiếp thần lôi, vây thành mảnh vụ cạn. Yêu thân thể cùng thần hồn câu diện. Một chút thiên kiếp thần lôi dư ba vậy ra đến Trần Hiên trên thân, sớm đã là lôi đỉnh đạo thể hắn, lông tóc không thương. Lại nhìn những cái kia kim dự hỏa nha, mất đi thủ lĩnh về sau, oa oa, tiếng chóe thai vang lên, bay về phía vạn năm thần thụ ẩn nốt. "Tiểu Thanh, đi." Trần Hiên bay đến Thông Linh Thanh Giao chiến thần, 6 thanh phi kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ, ngưng tụ thành một chuôi thuần dương pháp kiếm phát. "Mở đường." Tùy theo Trần Hiên tiến quá, thuần dương pháp kiếm chém ra một đạo kiếm khí thông lộ. Giống như sâu như biển kiếm ý, liền một mực gấp trăm trăm minh huyết lão tổ đều âm thầm kinh hãi. Tuy là toàn thịnh thời kỳ, Hắn cũng chưa chắc có thể đỡ uy năng như thế của Khổng Lồ kiếm ý một người mở rao, thuận lấy kiếm quang tung đạo, hóa thành một đạo thanh quang, từ Huyền Minh trong cốc lao vụt vụt mà ra. Bên giữa ở cốc một bên ông tổ nhà họ Trương cùng Liễu Như Yên, thấy Trần Hiên ra tới, một mặt vui mừng. "Như thế nào? Như thế nào?" Trần Hiên trả lời giai đoạn gay gắt nhất của bệnh ngắn gọn. "Đi." Đem hai người chở được thanh xà, một mực hướng trên không trung phi hành. Minh Huệ lao tụ vây ở vạn năm kim mễ trên thần thụ, đối với hắn không tạo được uy hiếp. Có thể hợp Hoa Tông, thủy chung là cái thai hòa ngầm, nhường hắn không thể không tăng thêm tốc độ, mau rời khỏi Ngọc Ma sơn mạch. Quả nhiên Mới vừa bay lên không trung, Trần Hiên nói cho hai người, đại công cáo thành lục. Liên nhìn thấy phía sau một cái ma chim, chở một nam một nữ hai cái ma tu, đi theo mà đến. Chỉ một chút, Trần Hiên liền nhận ra, cái kia nữ tu, đúng là Hợp Hoàn tông Đường Ninh Ninh. Cái này yêu nữ, thật phiền phức. Trần Hiên trong lòng cảnh chuông đại tác. Tại Thiên Nhãn thần thông bên trong, Đường Ninh Ninh trước người ma tu, thân bất khả trắc. Ma Đan lão tổ, Đường Ninh Ninh phụ thân. Đi mau, là Ma Đan lão tổ. Ông tổ nhà họ Chu ngứ, sắp nhận Trần Hiên phán đoán. Trần Hiên vô vô thông linh thanh giao. Sau đó, đem Liễu Như Yên hai tay Vững vàng ôm ở cái hông của hắn, nhường nàng hai tay mười ngón đan vào, ôm chặt, tiểu thanh muốn ra tốc. Thông Linh Thanh Giao ngựa đầu gầm thét. Trong chốc lát, cuồn phong gào thét, gió nổi mây phun. Thông Linh Thanh Giao thi triển ra Đẳng Vân Giá Vũ Thần Thông, cao to giao thân thể, hóa thành một đạo thanh quang, hướng về không trung trô mau chóng đuổi theo. Cái kia ma chim, liều mạng vỗ cánh, lại càng ngày càng xa, dần dần mất đi tung tích. Trần Hiên quay đầu ngắm nhìn. Bất quá là nhị giai thượng phẩm ma chim, tuy là thiên sinh ma cầm, am hiểu phi hành, lại sao đuổi được Đẳng Vân Giá Vũ Thông Linh Thanh Giao ông tổ nhà họ Trương, cái này mới an tâm, thở phào một hơi. Trần Đạo Hữu, ngươi chậm thêm giờ tới một hồi, liền sẽ bị cái kia Ma Đan lão tổ bắt lấy, trở thành hắn con rể tới nhà." Liễu Như Yên bộ ngực áp sát vào Trần Hiên trên thân, kia hảo không quan sát, trên gương mặt xinh đẹp cũng đầy lạ hoãn sợ. Ra tới một chuyến, kém chút bị Ma Đan lão tổ bắt lấy, cái này khiến nàng một trái tim phanh phanh cuồng loạn. Trần Hiên ngược lại muốn trấn định hơn. Hắn có vạn dạng kim quang phù hộ thân, tuy thời có thể dùng chuẩn đi đương nhiên, loại này áp chủ bài, không người biết được. Hai người chỉ coi hắn can đảm hơn người, thông dong tự nhiên. Thích hợp được kim ô linh quả. Ùng, lấy đến mấy quả. Trần Hiên đem kinh lịch vừa rồi đơn giản thuật lại một lần. "Ma đan lão tổ, quỷ dị ma đằng, kim dược hỏa nha nhọm. Trần đạo hữu, như vậy ngươi đều có thể hóa giải, còn lấy đến mấy quả kim ô linh quả, quả nhiên là có đại khí vận." Ông tổ nhà họ Trương cảm khái nói ra. Lúc này, Liễu Như Yên mới phát hiện sự thất thố của mình. Lặng lẽ đứng thẳng lên thân thể mệt mỏi, khoan kéo ra da điểm khoảng cái chân, bộ ngực có đau một chút cảm giác đỏ, vừa rồi dính vào quá gần, đè ép quá lợi hại rồi. "Đáng tiếc hai người các ngươi không phải hỏa pháp tu sĩ, bằng không, một người đưa các ngươi một viên kim ô linh quả." Trần Hiên hồn nhiên không hay giống như, vừa cười vừa nói: Hay, Kim Ô Linh Quả liền thôi. Nếu làm một ngày kia, lão phu trùng kích cái đan, còn xin Trần đạo hữu vất vả ở dưới, làm lão phu hộ pháp. Nhất định. Vốn là ước định điều kiện tốt ông tổ nhà họ Trương nhắc lại, Trần Hiên lúc này miệng đầy đáp ứng. Đúng rồi, Liêu tiên tử, quá chút thời gian, ngươi trùng kích trúc cơ trùng kỳ lúc, nhớ kỹ nhất định phải cho ta biết một tiếng. Được. Không biết tại sao, Liễu Như Yên trong giọng nói, tựa hồ có chút không liên lòng. Bảy viên Kim Ô Linh Quả, vượt qua mong chờ, Trần Hiên tâm tình rất tốt. Quả nhiên, phú quý còn phải nguy hiểm bên trong cẩu. Liêu tiên tử, có thời gian rảnh, đến trang ngọa Long Đạo làm khách. Nhà ta ba vị nô tử, tính tình ôn nhu hiền lành, khẳng định cùng ngươi hợp nhau. Nhưng mà, Liễu Như Yên cũng không có hồi phục hắn, mà là nhẹ nhàng tựa ở trên lưng hắn, nhắm mắt lại, phản phất ngủ thiếp đi giống như. Trần Hiên chỉ coi nàng kinh hãi quá độ, nghỉ ngơi một hồi, khôi phục tâm thần. Vừa rồi, hắn cũng là thủ đoạn cùng xuất hiện, mà hiểm và phần. Một cái sơ sẩy, rất có thể bỏ mình đạo tiêu tan. Cùng ông tổ nhà họ Trương một giọng nói, nhường hắn cầm kiếm hộ pháp. Trần Hiên thần niệm câu thông, thông linh thanh giao hãm lại tốc độ. Sau đó, hướng bản thân đập ba tấm cựu truyện hồi xuân phụ chậm rãi nhắm mắt lại, điều tức hồi phục. Chương 339 Thái Dương Chân Hỏa. Chương 339 Thái Dương Chân Hỏa, cầu truy đặt trước. Trần Hiên tự thân đưa Liễu Như Yên trở về bay nhà đảo, trở lại Ngọa Long đảo về sau, Trần Hiên tuyên bố bế quan tu hành. Kim Ô linh quả không có hoàn toàn chín muồi, chỉ kém phần trăm 23. Trần Hiên đem nó đặt ở tụ linh trận bên trong, dùng bí pháp cung cấp linh khí, nhặt nguyên tuẩn dưỡng, đồng dạng có thể đạt tới thành thổ kỳ. Kim Ô thần thụ truyền thuyết làm tam tốc Kim Ô chú lưu biến hành, thành thổ Kim Ô quả, tuẩn sinh một ít Thái Dương Chân Hỏa, đối Kim Ngải chính dương công tu hành rất có ích lợi. Thái Dương Chân Hỏa Đây chính là trong truyền thuyết Thập Đại Thần Hỏa một trong. 2 tháng sau, tại đại lượng tinh thuần linh khí thôi hòa dưới, trong đó một viên kim ô linh quả thành tụ. Trần Hiên nhẹ nhàng chạm đến, ngón tay chỗ một trận nóng rực, phảng phất muốn bị thiêu đốt giống như. Thuần dương pháp lực toàn lực chăm chú đầu ngón tay, nắm kim ô linh quả, cũng mặc kệ có nhiều có nóng rực, chậm rãi nuốt vào trong bụng. Trong đan điền, lửa nóng pháp lực đem toàn thân hắn đều muốn phân bố cháy giống như. Cũng may hắn là Lôi Đình đại thể, trải qua nhiều năm lôi đình của dự, nhục thân cực kỳ cứng cỏi. Trần Hiên cố nén nóng hở như ý, vận khởi kim ngải chính dương công, toàn lực luyện hóa viên kia kim ô linh quả. Cái này nhất liệt Chính là chín ngày chín đêm. Chờ hắn khi mở mắt ra, một hạt Thái Dương Chân Hỏa Hãn Dung, giống chỉ có chừng hạt gạo, lẳng lặng đứng lặng tại đan điền chỗ sâu. Xung quanh pháp lực, bị cái kia Thái Dương Chân Hỏa Hãn Dung thiêm nhiễm được cực kỳ nóng bức, tựa hồ muốn Trần Hiên phần bụng bốc cháy lên giống như đây chỉ là viên thứ nhất kim ô linh quả luyện hóa thành quả. Sau đó 2 năm, Trần Hiên lần lượt đem 7 viên kim ô linh quả toàn bộ luyện hóa. Thể nội đan điền lại nhiều một gốc chân hỏa hư liên, cùng Lôi Đình Lam Liên sa sa tương đối. Chỉ bất quá, cái này chân hỏa hư liên chỉ có 9 mảnh cánh sen, liên thể chất so với Lôi Đình Lam Liên thì nhỏ hơn nhiều. Chân nguyên vận chuyển thể nội tuần dương pháp lực đang lưu chuyển chân hỏa hư liên, lôi đỉnh lam liên về sau, tuần dương pháp lực đồng thời dung nhập thái dương chân hỏa, thiên kiếp thần lôi, uy lực kinh người, nhiều vài tia phần hủy thiên địa mạnh mẽ khí thế. Lại chuyển đổi thành kim ngải chính dương công. Thần niệm khẽ nhúc nhích, trên đầu ngón tay xuất hiện một đoàn nhỏ thái dương chân hỏa, bên trong ám bên ngoài mình, tách ra mãnh liệt kỳ quàng, chí dương chí cương đây cũng là tiên tiên hỏa chi thần thú mặt trời kim ô bản nguyên chi hỏa. Trong truyền thuyết, đại thành thái dương chân hỏa, vẹn vẹn một sợi liền có thể tiêu hủy vạn vật, vật. Lại nhìn vô tự đạo kinh bên trên, phong cách cổ xưa kim sắt chữ, tiểu, bên trong, nhiều hai hàng thái dương chân hỏa Nhậm ôn, 6100, kỹ năng đặc tính, tiêu hủy và vận vận. Trần Hiên trong lòng một trận mừng rỡ. Bây giờ, tuổi của hắn đạt tới 59 tuổi. Cách tuổi lục tuần, còn sót lại 1 năm. 2 năm này, ngoại trừ tu hành chủ công pháp Huyền Thiên thuần dương công về sau, liền đặt ở bảy viên Kim O linh quả luyện hóa bên trên. Có thời gian thời điểm, tại ngoại Long đỉnh núi tản bộ, thuận tiện đem âm dương hành tẩu tăng lên tới thuần thục giai đoạn. Bước vào trúc cơ trung kỳ, đã có 7 năm lâu. Đoán chừng lại có 2 năm, liền có thể đột phá đến trúc cơ 5 tầng. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ, hắn chủ công pháp Huyền Thiên thuần dương công muốn đồng thời dung hợp ngũ hành chi pháp, tiến hành tu hành có phần tốn thời gian đây là tại hắn thời gian dài khổ tu, không tiếc hao phí đại lượng linh thạch tình hình dưới. Hai năm này, ngu quốc cùng từ quốc gia ngưng chiến, xung quanh thế cục ổn định, Đông Sơn Hải vực cũng có xảy ra cái đại sự gì. Ngoạ Long đảo bên trên, ích thêm phồn hoa, thương nghiệp phát đạt, an ninh trật tự tốt đẹp, trấn gia tu sĩ thực lực càng ngày càng mạnh. Giang ánh tuyết đường đệ sông chiếu quang, Vu thị huynh đệ, trước sau chúc cơ. Liên Vương phú quý nhi tử Vương Văn Hưng Thịnh, đều thuận lợi chúc cơ đương nhiên, những người này đều là tại Trần Hiên hộ pháp trợ giúp dưới. Dựa theo tông môn tiêu chuẩn, sông chiếu quang Vô Thị Hưng Đệ, Vương Văn Hưng Thịnh đều là không đáng ủng hộ chúc cơ tu sĩ. Miễn cưỡng chúc cơ thành công, cũng chỉ là hạ phẩm đạo cơ, tương lai rất khó đột phá. Tại tông môn trong mắt, những người này coi như chúc cơ thành công, cũng là phía chúc cơ, đầu nhập quá nhiều tài nguyên, cũng không đáng, không thu được quá tốt hồi báo. Nhưng Trần Hiên cũng không cho rằng như vậy đây đều là hắn thân bằng hảo hữu, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Mỗi người đều bỏ ra hai quả trung phẩm chúc cơ đan, còn có hắn tỉ mỉ bảo vệ trợ giúp, cho dù tiềm lực hữu hạn, rất khó thu hoạch được khổng lồ hồi báo. Nhưng thân tình hữu nghị, Trần Hiên mãi mãi đặt ở nhất vị trí trọng yếu bên trên. Tương đối mà nói, trong môn quyền lực nhân mạch, hắn ngược lại nhìn càng thêm nhẹ một chút. Không phải hắn không muốn, mà là thứ này cần mấy đời tu sĩ cấp cao tích lũy, hắn lại cố gắng cũng không ngăn nổi ra thế của người khác bối cảnh. Cùng hắn ham tại vũng bùn bên trong, cùng người khác tranh đoạt cái kia ba giờ hai táo. Không bằng toàn lực tăng lên thực lực bản thân đến lúc đó, có lên bàn đàm phán điểm bánh gà tổ thực lực, ai cũng không dám không phân hắn một phần. Bây giờ ở Ngọa Long Sơn, không có bên trong hao tổn, vui vẻ phồn vinh. Trần gia tu sĩ, Phương thị tán tu, đều đang liều mạng công tác kiếm lấy linh thạch. Bọn hắn cũng không hiểu được cái gì gọi là bộc đột. Bọn hắn chỉ biết nói, tại Ngọa Long Đạo chỉ cần chịu làm sự tỉnh, liền nhất định có tiền đồ. Linh Mễ, Linh Cửu, Linh Đan, Linh Ngư, cái gì cần có điều có, hơn nữa giá cả so với trên lục địa tiện nghi rất nhiều. Toàn bộ ngoại lãnh đạo, một phái vui vẻ phồn vinh, phồn hoa giống như gấm bộ dáng. Có thể Trần Hiên vừa xuất quan, liền cảm ứng được không tốt manh mối. Các loại tu hành vật tư bắt đầu lên giá, biến động có chút lớn, không ít thương hội tại đồn diện tích linh đan linh thực. Nhìn xem Vương Phú Quý đưa lên báo cáo, Trần Hiên rơi vào trầm tư. Hắn lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp gọi tới Tiên Phúc thương hội hội trưởng Quý. Theo lẽ thường, ngu quốc tử quốc gia ngưng chiến, Tu hành vật tư giá cả gần phải bình ổn, thậm chí hơi có hạ xuống mới đúng. Chẳng lẽ, ngu quốc cùng từ quốc gia chiến tranh cũng không có thực sự kết thúc? Đánh vài chục năm, tại không có xuất động kết đan chân nhân tình huống dưới, thế lực ngang nhau, mấy ký ngưng chiến khế ước lại muốn xé bỏ. Quả nhiên, hô trưởng ủy mang cho hắn một cái tin xấu. Tống quốc cùng từ liên minh quốc tế tay, ngu quốc thì kéo lên lỗ quốc, còn lại xung quanh tiểu quốc dồn dập chung lập xem phịch. Trần Hiên trong lòng nghi hoặc, không nên a Tống quốc đối mặt lương quốc ma Tống Nghiệp, làm sao có rảnh rỗi đó đi quản từ quốc gia cùng ngu quốc phân tranh? Điều này cũng làm cho Đông Sơn Hải vực lại đứng trước chiến tranh nguy hiếp. Dù sao, nơi này không chỉ có Tống Quốc Vân Triệt Đạo, Ngọa Long Đạo, Thiên Tiếm Đạo, Bạch Hạt Đạo, còn có ngu Quốc Minh Dương Đạo, Tiên Nữ Đạo, Lỗ Cốt Phi Ứng Đạo, cùng với phụ thuộc ba quốc gia tông môn hơn trăm đạo nhỏ. Trần Hiên nghiêm trọng hoài nghi, Kim Dương Tông trưởng Tông Kim Hạo sáng chói, dàn nên hồ đồ rồi để đó cuộc sống an ổn bất quá, mụ trộn lẫn có lẽ cái gì? Cái này Ngọa Long Đạo, thế nhưng là Trần Hiên phí hết nhiều tâm huyết, mới phát triển được như thế phồn hoa. Mỗi năm có thể làm hắn cung cấp mấy chục vạn linh thạch tu hành. Bây giờ, hắn mang nhà mang người, ba vợ tam nhi hai nữ. Còn có thật nhiều tộc nhân thân bằng, chính là muốn muốn chạy trốn, cũng phải chuẩn bị thật lâu phát. Thôi nước thảo thủy, hai năm này đạt được nhảy vọt phát triển, nhưng xa không có đạt tới hắn chỗ yêu cầu quy mô và số lượng. Hơn nữa, chạy trốn về sau, lại muốn đạt được một cái ổn định nhị giai cực phẩm đạo trưởng, cũng không dễ dàng. Ngọa Long Đạo, hắn là dùng linh bảo thất thải ngọc hoàn từ Kim Dương tông thái thượng trưởng lão trô đổi lấy. Không có đạo trưởng, dựa vào linh thạch cùng đan dược, chỉ có thể chống đỡ nhất thời, cũng không phải kế lâu dài. Sau khi xuất quan, Trần Hiên một bên tìm hiểu tin tức, một bên ở nhà chỉ điểm nhi nữ tu hành. Lúc này, Tam Nhi hai đứa đều 12, 13 tuổi, không biết phải chăng là làm nhiều rồi về thiện, thật sự có khí vận mang theo. Vận khí của hắn rất tốt, người thân tất cả đều có liên can, kém cỏi nhất là tiểu nữ Nhi Trần Thu Diễn, Hỏa linh căn độ phù hợp cũng có 18 điểm. Mặc dù là hạ phẩm linh căn, nhưng cách trung phẩm vẹn vẹn trên lệch 2 điểm. Tốt nhất thì là nhị Nhi Tử Tô Hứng Nghĩa, Hỏa linh căn độ phù hợp 37 điểm. Còn lại đều là trung phẩm linh căn. Trước đó, Trần Hiên mời lão sư dạy bọn hắn hiểu biết chữ nghĩa, các loại nhập môn nho học đạo trải qua phần lý. Trần Hiên ban đầu tu hành Kim Dương Tông bên trong tốt nhất ngũ hành công pháp đối ứng mọi người linh căn năm kiếu, đi Kim Dương Tông một lần nữa mua sắm năm bản công pháp nhập giàn. Trong đó Tô Hướng Nghĩa cùng Trần Thu Thiến tu hành, vẫn là Kim Dương Tông hoạch tâm nhất kim ngày chính dương công. Vì thế, hắn còn cố ý nhường đãi Hoàng kiếm, tìm tới trưởng tông Kim Hạo sáng chói, mở ra trưởng môn lệnh đặc biệt cho phép đây cũng là trong triều có người chỗ tốt đứng đới đãi Hoàng kiếm về sau, bao nhiêu có thể thu được một chút thuận tiện. Mua được năm bản công pháp về sau, Trần Hiên thuận tiện hỏi thăm Kim Dương Tông cùng Phi Tinh Tông kết mình một chuyện. Thật có việc này? Bất quá, còn không có hoàn toàn định ra mí nước. Đãi Hoàng kiếm không có dấu diếm. Tống Quốc cùng tự quốc gia kết minh rồi." Trần Hiên có chút không hiểu hỏi. Vì Phi Tinh Tông cùng Linh Nguyên Tông tại tranh đoạt một chỗ tứ giai linh mạch, mâu thuẫn rất có thể sẽ trở nên gay gắt, đến lúc đó, Đại Hoàng Kiếm nở nụ cười. "Chính là bởi vì đây, Phi Tinh Tông tài sẽ chủ động đến Tống Quốc xin giúp đỡ kết minh." Trần Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Tống nước Tông môn, đối ngu quốc cùng lỗ nước Tông môn tiểu động tác, vốn cũng không đẩy. Lần trước tại hắn bọn họ tại Đông Sơn Hải vực gây sự, làm cho Huyền Tiên Tông, Dược Thần Quốc, Bạch Hoa Tông rất mất mặt. Dược Thần Quốc cùng Bạch Hoa Tông lần lượt rời khỏi Đông Sơn Hải vực. Lần này Huyền Tiên Tông các loại tông nước tông môn đã ứng phi tinh tông kết minh hạng mục công việc, vốn là chủ động mà làm. Nhờ vào đó giành lợi ích, gõ ngu quốc cùng lô nước tông môn. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. Chiến sự chưa lên, nhưng rất nhiều thế lực nghe tin lập tức hành động, âm thầm đồn diện tích tu hành linh vật, tự nhiên gây nên giá cả tăng lên. Trần Hiên phỏng đoán, tất cả đại tông môn cũng tại âm thầm gom góp vật tư chiến lược. Từ quốc gia cùng ngũ quốc, thật sẽ lại cử động căng qua. Khó nói, nói đến hợp lý tốt nhất. Nếu là không thể đồng ý, chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Cũng thế, Trần Hiên bắt đầu Chiến tranh cũng không phải là giải quyết tranh chấp phương pháp tốt nhất, nhưng lại trong lịch sử thường dùng nhất biện pháp. Nhiều khi, tất cả mọi người thân bất do kỷ, chỉ có thể dựa vào phát phát động chiến tranh, một quyết thắng thua. Trần Sư Minh không cần sầu lo, Đông Sơn Hải vực sẽ không trở thành tiêu điểm. Đại Hoàng kiếm mỉm cười. Thứ giai linh mạch, ai không muốn chiếm thành của mình? Từ quốc gia phi tinh tông nếu là chiến thắng, có thể không nhường ra chút lợi ích, tiến cống cho chúng ta Tống nước Tông môn. Nếu là có thể tại lo lắng từ hai nước chỗ giao giới, chiếm được mấy chỗ tốt nhất linh mạch, vô luận là đối diện Tống nước Tông môn, vẫn là Tống quốc tu sĩ, đều là ngàn năm một thẻ cơ duyên. Trần Hiên đồng ý nói ra, "Mang sư đệ nói đúng." Tông nước tông môn cũng lại xoay một vòng rời mâu thuẫn, tiêu hao tán tụ, tranh đoạt linh mạch chủ ý, thật đến lúc đó, tất cả đại tông môn đều sẽ trọng kim tổ chức tham chiến đội ngũ, Trần sư huynh có thể có hứng thú dẫn đội tham chiến. Trần Hiên tranh thủ thời gian lúc đầu, "Mang sư đệ chớ nói giỡn. Sư huynh vợ con cả một nhà, đều đang đợi lấy ta kiếm linh thạch nuôi gia đình đâu. Dẫn đội tham chiến, như có thể có thể thu được tài phú kết sủ. Cướp bóc cướp đoạt, vĩnh viễn là tích lũy tài phú nhanh nhất phương thức. Nhưng phong hiểm cũng rất lớn." Trần Hiên, tiền tài lữ địa pháp, đều đủ lại không nghĩ tại tông môn tranh quyền đoạt lợi, đâu chịu đi mạo hiểm liều mạng đãi hoàng kiếm cũng không nhiều khuyên. Bây giờ, hai người một cái chứ tuyến. Trần Hiên tại Ngọa Long Đạo cũng có thể làm tông môn xuất lực. Nghị giai thần phù, Thiện Nghi linh mễ linh ngư linh đan các loại. Hắn biết rồi Trần Hiên chiến lược ký người, chỉ cần giữ vững Ngọa Long Đạo, tông môn liền tại Đông Sơn Hải vực có bền chắc không thể phá được chỗ đứng. Tương lai vô luận tiến hay lùi, đều có thừa. Trần sư huynh nhiều gom góp chút linh mễ linh ngư linh đan phù lục các loại tu hành vật tư. Nếu là thời cuộc có biến, luôn có thể kiếm một món tiền. Đa tạ mang sư đệ chỉ điểm, sư huynh cái này liền trở về gom góp Đái Hoàng Kiếm đem Trần Hiên tiễn biệt về sau, trở lại độc phủ, xuất ra một mặt bảo kính, đưa vào cú pháp lực. Trong mặt gương, một trận quang ảnh lưu động. Kim Dương Tông trưởng tông Kim Hạo sáng chói hình ảnh, xuất hiện tại bảo kính bên trong. Chương 340: Bốn quốc gia hội chiến. Chương 340: Bốn quốc gia hội chiến, cầu truy là trước. Sư Tôn, Trần Hiên vừa đi. A, hắn đối tông môn chiến tranh, ra sao thái độ? Không muốn tham gia. Đáng tiếc. Đái Hoàng Kiếm có chút khó hiểu, Sư Tôn, Trần Hiên người này, thật trọng yếu như vậy, liền Kim Ngải Chính Dương công đều đặc biệt cho phép hắn chuyển cho rậm rỏi. Đây chính là Kim Dương Tông hai đại hạch tâm công pháp một trong. Không phải hạch tâm đệ tử, không cho phép tu hành, mà vừa rồi, hắn cùng Trần Hiên nói chuyện thiếm, biết rồi hắn một trai một gái, mặc dù có Hỏa Linh căn, lại chỉ là trung phẩm cùng hạ phẩm. Tư chất như thế chi khác nhau, có tư cách gì tu hành Kim Ngải Chính Dương công? Hoàng kiếm, ngươi phải nhớ kỹ. Trần Hiên người này, toàn lực lôi kéo. Hắn trên người có đại khí vận, gặp dự hóa lành, gặp nạn hiện lên tường. Hiện tại không người chỉ điểm tình huống dưới, Liên Huyền Thiên thuần dương công đều đã tu thành cảnh giới tiểu thành, không thể khinh thường. Đái Hoàng kiếm trong lòng thất kinh. Huyền Thiên thuần dương công là Huyền Thiên tông hoạch tâm công pháp, so với Kim Ngải chính dương công muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Truyền thuyết, có thể dung hợp và pháp, uy năng to lớn, mà lại có thể giúp người đột phá vào giai. Trần Hiên cùng Tôn Chính anh so sánh đâu? Ha ha. Kim Hạo sáng chói không có trả lời. Một mặt mặt mị thị, cho thấy thái độ hắn. Hoàn kiếm, không nên suy nghĩ nhiều, chuyên môn tu hành. Tông môn sự tình, có vị sư tại, không lật được trời. Xin nghe dư Tôn dạy bảo." Đại Hoàng kiếm kính cẩn nói ra. Tắt máy truyền tin bạo vật về sau, Đại Hoàng kiếm như có điều suy nghĩ. Xem ra, đối ra cùng Trần Gia kinh doanh hợp tác không những không thể giảm bớt, còn muốn tăng lớn cường độ. Lợi ích vĩnh viễn là đồng minh căn bản nhân tố. Trần Hiên trở lại ngọa Long Đạo, xuất ra năm bản tông môn bên trong mua sắm thượng thừa công pháp, từng cái giao cho năm vị nhi nữ. Ba vị thế tử đều tinh thần phấn chấn đây chính là Trần Hiên tự thân chọn lựa, Kim Dương tông bên trong tốt nhất công pháp. Liền Kim Đan thân truyền Kim Ngải Chính Dương công đều muốn đến hai quyển. Can dặn bọn hắn nghiêm túc tu hành, mỗi ngày làm tốt bài tập, có nghi vấn cứ tới hỏi hắn đợi ba vị thế tử hưng cao thái liệt mang theo người thân sau khi rời đi. Trần Hiên cái này lắc đầu. Kim hạo sáng chói vẫn là quá không phòng phóng. Dù cho Mộ Tông môn lệnh đặc biệt cho phép, hai quyển kim nhẫn chính dương công tất cả đều là phần luyện khí đại nhị tử Trần Căn Tín là trung phẩm thổ linh căn, nhị nhị tử Tô Hướng Nghĩa trung phẩm hỏa linh căn, tam nhị tử Trần Căn Nghĩa là trung phẩm mộc linh căn, đại nữ nhị Trần Thu Nhã trung phẩm thủy linh căn, tiểu nữ nhị Trần Thu Thiến tiếp cận trung phẩm hỏa linh căn. Tam nhị hai nữ, tại Trần Hiên đặc biệt không chế giới, đàng sau không tiếp tục sinh. Mặc dù không có đặc biệt ưu tú linh căn, nhưng cũng coi là không tệ. Tại tu chân giới, linh căn rất trọng yếu, nhưng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Trần Hiên chính mình, nguyên bản vẹn vẹn có trung phẩm mộc linh căn. Tại linh kính huyền thế giới, dùng một vạn đạo công Đổi một viên tạo hóa đan, tái tạo kinh mạch, trong nháy mắt liền đem còn lại linh căn đều tăng lên tới chúng phẩm. Người thân còn nhỏ, các loại thời cơ chín muồi, Trần Hiên tất nhiên là sẽ đi mua sắm tăng lên linh căn linh đan. Coi như mua mua không được tạo hóa đan, chất lượng hơi kém một chút, chỉ cần linh thạch đủ nhiều, luôn có thể mua được một chút. Giống như thọ nguyên đan như vậy nhị giai linh đan, hắn cũng nhặt nhạnh chỗ tốt đến ba viên. Bất quá, cái kia là về sau sự tình. Tăng lên linh căn linh đan, tốt nhất các loại tu sĩ thân thể phát dục kết thúc, kinh mạch dần dần định hình về sau, hiệu quả tốt nhất. Bốn nước tông môn muốn huấn chiến, nghĩ đến đây, Trần Hiên quả quyết tăng lớn đế Lưu Tương thu mùa, đồng thời cùng Quốc Ưu Tạ Ân quốc gia biển một lần nữa thương nhân nói chuyện hợp tác điều khoản, không cho đế Lưu Tương trực tiếp thanh toán linh thạch. Tạ Ân Hải quốc hơi có chút khó hiểu, thân làm tam giai đại yêu, hắn là biết rồi nhân tộc dùng linh thạch tính toán kết toán tiền tệ. Tu hành lúc, nó ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng linh thạch. Bất quá, cái này cùng đế Lưu Tương so sánh, hiệu quả kém xa. Đế Lưu Tương 60 năm một lần, chỉ có nhị giai thượng phẩm linh điệu tài năng tu tập được một chút. Tạ Ân thủ lĩnh đổi nhiều như vậy, ta rất khó chủ tập. Trần Hiên đối với hắn giải thích nói ra. Như vậy a, yên tâm Ta ân thủ lĩnh sẽ không để cho ngài ăn thiệt tỏi. Đế Lưu Tương giá thị trường là 56 vạn linh thạch một bình, ta quy ra 8 vạn linh thạch cho ngài. 50 năm về sau, Đế Lưu Tương lại xuất hiện. Đến lúc đó nguồn cung cấp sung túc. Nếu là ta ân thủ lĩnh mong muốn Đế Lưu Tương, cũng là có thể. Cô yêu ta ân quốc gia biển suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Hắn biết rõ, Trần Hiên không có nói sai. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết. Trần Hiên dưới tay kỳ trùng, đối Đế Lưu Tương nhu cầu, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém, Đế Lưu Tương thu mua sát thực càng ngày càng khó. Nhưng chỉ cần bảo trì giá cao, Trần Hiên mỗi tháng luôn có thể thu mua đến mấy bình. Chỉ bất quá, những này Đế Lưu Tường, hắn dự định chữa tổn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trần Hiên kiểm kê trong nhà linh thạch tồn kho, cao tới hơn 500 vạn. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định xuất ra 400 vạn linh thạch, tiến hành đại mua sắm. Bốn quốc gia hôn chiến tin tức, tu tiên giới tầng dưới chót cơ bản không biết được. Giá hàng mặc dù có chút tăng lên, nhưng còn không có tăng tới đặc biệt dị thường tình trạng. Cho dù là một chút trung tiểu tông môn, cũng là không biết chút nào. Trần Hiên trực tiếp đi Lăng Vân Tiên Thành Thiên Phúc Thương Hội. Hội hội trưởng nhìn thấy Trần Hiên lấy ra mua sắm danh sách, thần sắc phức tạp. Trần đạo chủ thật muốn mua nhiều như vậy dược liệu cùng phụ lục vật liệu. Ngoa Long Đảo cùng Thiên Phúc Thương hội hợp tác nhiều năm, lẫn nhau ở giữa vẫn là có nhất định độ tín nhiệm. Trần Hiên một hơi xuất ra 400 vạn linh thạch, thu mua lượng lớn dược liệu cùng phụ lục vật liệu, liền hô hội trưởng đều dọa sợ đương nhiên, 400 vạn linh thạch không phải duy nhất một lần thanh toán, mà là đến đảo thấy hàng thanh toán. Mua sắm trên danh sách dự phẩm cùng phụ lục vật liệu, mặc kệ bao nhiêu, chỉ cần vận đến Ngoa Long Đảo, hắn liền sẽ thanh toán tương ứng linh thạch. Mua sắm giá cả so với giá thị trường đắt hơn một thành. Thiên Phúc Thương hội lại là đại thương hội, đại lượng nhập hàng, khẳng định phải tiện nghi chút. Một vào một ra, chỉ ít có 2-3 thành lợi nhuận. Thời gian lại nhanh. Tiếp qua chút thời gian, những dược liệu này cùng phụ lục vật liệu, nói không chừng sẽ tăng giá. Tông quốc thật sẽ tham dự lo lắng từ hai nước phân tranh. Trần Hiên không có trả lời. Hồ hội trưởng giới hiểu. Yên tâm, Trần đạo chủ, ta nhất định mau chóng tổ chức nguồn cung cấp, đưa đến Ngọa Long đảo đi lên. Trần Hiên mang tới tin tức có giá trị không nhỏ. Thiên Phúc thương hội hoàn toàn có thể tại mua sắm dược liệu cùng phụ lục tài liệu đồng thời, đại lượng mua sắm cái khác vật tư chiến lược. Nhiều khi, càng là chiến tranh, liền càng có người ở trong đó đại phát hoành tài. Chờ lại Ngọa Long đảo về sau, Trần Hiên mời Trương gia chủ, Vệ gia chủ tới một chuyến đem hắn từ Đại Hoàng Kiếm nơi đó lấy được tin tức, chuyển cáo hai người. Ba đạo liên minh càng ngày càng chặt chẽ. Loại thời điểm này, càng phải chân thành hợp tác cùng chung nan quán. Những năm này, Trương gia cùng Vệ gia phát triển tình thế rất tốt, hợp tác sản nghiệp lợi nhuận ổn định, gia tộc con em trẻ tuổi người mới xuất hiện lớp lớp phát. Gần nhất 30 năm, Trương gia nhiều ba tên trúc cơ, Vệ gia nhiều hai tên trúc cơ. Danh vọng xếp tại Minh Dương đạo thị gia, Ngọa Long đạo trấn gia phía dưới. Trước kia thanh danh hiển hách vân trạch đạo lư gia, rõ ràng xuống dốc. Lữ gia đã từng phái người đến Ngọa Long Đạo thuyết phục, muốn muốn gia nhập Ba Đạo Thông Minh. Bị Trần Hiên bọn người bắt bỏ. Lữ gia gia phong không được, danh tiếng quá kém, gây thù hằn lại nhiều. Nếu để cho Lữ gia gia nhập vào, tương lai rất có thể sẽ bởi vì Lữ gia tái khởi chiến sự. Hơn nữa, Lữ gia cũng không có đem ra được năng khiếu. Dĩ vãng danh xưng Đông Sơn Đệ Nhất Đạo, bất quá là ỷ vào Huyền Thiên Tông danh tiếng đan khí trận phù kiếm thân các loại, không có có một dạng có thể cầm ra. Ngay cả chút cơ tu sĩ, chiến lực cũng thủy cực kỳ. Trần Hiên tự nhiên chứng mắt. Qua 10 tháng, Long Hưng Sơn trang ngay tại xử lý Trần Hiên 60 đại tộc. Lần này, Trần Hiên giới hạn Vũ gia người, không nớt kiếm đạo trúc ra, Bạch Hạc đạo vệ ra, đều không mời. Ba vợ Tam Nhi hai nữ, kỳ nhạc cũ ủ nhưng mà, vén vén qua mấy ngày. Liên truyền đến ngu quốc cùng từ nước tông môn lại đốt chiến hỏa tin tức. Thiên Phúc thương hội truyền đến xác định tin tức. Tống quốc cùng lũ quốc sắp tham chiến. Trong lúc nhất thời, Đông Sơn quần đảo bầu không khí dày đặc. Minh Dương đạo trị ra, Ngọa Long đạo Trần Hiên trở thành hai đại tiêu điểm. Lúc này, Long Hưng trong sân trang, Trịnh Chân Nhân đang cùng Trần Hiên uống rượu giải sầu. Lần này, hai người đơn độc gặp gỡ, tuyệt đối giữ bí mật. Liên trước ra, vệ ra cũng không biết được. Chính chân nhân một trận phàn nàn về sau, cùng Trần Hiên đạt thành chung nhận thức. Vô luận bên ngoài làm sao loạn, Đông Sơn hải vực không thể loạn. Chỉ cần tông môn không có hạ lệnh, bọn hắn liền sẽ không chủ động bước lên chiến sự. Cho dù tông môn hạ lệnh, bọn hắn cũng chỉ sẽ giả đánh, tuyệt không thương cân đọ cốt. Chính chân nhân sau khi đi, Trần Hiên bắt đầu tăng cường ngọa long đảo lực lượng phòng ngự. Quả nhiên, một tháng sau, tông quốc chính thức tuyên bố tham chiến. Dùng cùng từ quốc gia ký kết minh ước làm lý do, tông môn chân nhân xuất đội, triệu mộ tán tu, kiếm chỉ phát hiện mới tứ giai linh mạch nô đồng sơn mạch. Tứ mã chiêu chi tâm, người đi tàu đều biết. Trần Hiên vốn cho rằng Chiến hỏa đối Đông Sơn Hải vực ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nhưng mà, Tương Dương thị huynh đệ tìm tới cửa lúc, hắn mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp linh mạch đối tu sĩ hấp dẫn. Hiên Ca Nhi, ta biết ngươi đối linh đệ ta tốt. Bất quá, ngươi cũng có nhà có nhỏ, muốn dưỡng phàm gia cũng không dễ dàng. Ta cùng Tiểu Hổ thương lượng xong, mang một nhóm lao huynh đệ đi Ngô Đồng Sơn thử thời vận. Vạn nhất lập xuống công hơn, nói không chừng cũng có thể ban thưởng đến một cái tiểu hình linh mạch đâu." Tại Đại Hổ khở vừa cười vừa nói. Tại Tiểu Hổ thì là một bộ rất tái náy thân sắc. Hai người bọn họ được Trần Hiên chiếu cố, ăn ngon uống sướng còn hộ pháp tương trợ xây thành đạo cơ đại ơn đại đức, còn không, có hồi báo một điểm, liền muốn ra ngoài sóng xáo, đi tranh đoạt hy vọng xa vời linh mạch đạo trưởng. Nghĩ kỹ, Trần Hiên con mắt nhìn qua tại Tiểu Hổ. Tại Đại Hổ là kẻ thô lỗ, đầu óc nóng lên, sự tình gì đều làm ra được. Tại Tiểu Hổ thì lại khác. Hắn là cái tinh tế người, mọi thứ đều sẽ mưu định sau động, Đại Hổ cũng nghe hắn. Hiên Ca Nhi, huynh đệ chúng ta không thể một mực chiếm tiện nghi của ngươi. Con gái của ngươi cũng lớn. Trần Hiên than nhẹ một tiếng. Tại Tiểu Hổ là người thông minh. Hắn bén nhẹ phát hiện Ngọa Long Sơn vấn đề đạo trưởng quá nhỏ. Dũng nạp không được nhiều như vậy, chúc cơ tu sĩ đặc biệt là Trần Hiên có năm đứa con gái. Dũng hắn có thể giúp người chúc cơ đặc thủ công pháp, năm đứa con gái rất đại khái dẫn đầu đều có thể chúc cơ. Tuy là nhị giai cực phẩm đạo trưởng, cũng thua chỉ kém em. Chư phi có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tam giai đó là tuyệt truyện không thể nào. Hồ Nguyệt lưu lại, nàng còn không có chúc cơ. Các ngươi hãy nghỉ, tạm thời lưu lại. Chờ các ngươi an định, đón thêm đi. Trước khi chia tay, Trần Hiên đưa một đại chồng chéo nhị giai phù lục, thuần dương tịch, tà phù cựu chuyển hồi xuân phù liền tử tiêu thần lôi phù đều đưa mười mấy tấm. Không phải lôi pháp tu sĩ cũng có thể kích phát từ tiêu thần lôi phù chỉ là hiệu quả kém một chút thôi. Vu thị huynh đệ sau khi đi, Chu Thế Giới Nhân cũng đưa ra cáo từ. Hắn vốn là trong phủ thành chủ người, tạm thời đến trấn gia, hỗ trợ ủng hộ Chu Lệ Kỳ. 30 năm trôi qua, hắn đã từ trúc cơ sơ kỳ, tu hành đến trúc cơ trung kỳ, mong muốn lại hướng lên đột phá, giống như không thể nào. Tại ngọa Long đảo bên trong, hắn để dành được không ít tích xúc đồng thời, Chu Lệ Kỳ trúc cơ, sinh hạ một trai một gái. Hắn cũng đến công thành lui thân thời điểm. Trần Hiên giữ lại một chút, thấy Chu Thế Giới Nhân tâm ý đã quyết, liền đưa tặng một nhóm linh thạch linh đan cùng Chu Lệ Kỳ cùng tiến hành hồi lăng vân tiến thành. Theo chu thế giới nhân trở về, còn có một nhóm lớn chu gia tộc người. Chương 341, Đông Sơn Thế Cục. Chương 341, Đông Sơn Thế Cục, cầu truy là trước. Rất nhiều chuyện, thực ra không cần phải nói được như vậy minh. Chu thế giới nhân mang theo chu gia tộc người trốn đi, Tô gia cùng Giang gia tộc nhân đều dồn dập hướng Trần Hiên đưa ra rời khỏi. Nguyên bản, bọn hắn đi theo Trần Hiên, chính là dùng thế thất tộc nhân thân phận. Bây giờ, riêng phần mình tích lũy xuống không nhỏ thân ra. Mã Ngọa Long đạo, mắt Trần có thể thấy, dung nạp không được nhiều như vậy gia tộc tu sĩ. Trần Hiên có 5 đứa con gái, tương lai khai chi tán diệp, Trần thị tử đệ sẽ trị càng ngày càng nhiều. Chu thế giới nhân trốn đi, làm hai gia tộc người gõ tỉnh cảnh báo. Căn cứ đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay mưu tắc. Trần Hiên ra mặt, cố ý vì bọn hắn tại Đông Sơn Hải vực mua sắm một cái nhất giai cực phẩm hải đảo. Cách Ngọa Long đảo không xa. Bố trí xuống tụ linh trận về sau, dùng linh thạch thượng phẩm lẫn dưỡng, hơn trăm năm liền có thể tăng lên tới nhị giai đây là tốt nhất được ra. Trên lục địa nhị giai linh mạch, Tô gia cùng Giang gia nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ phi cùng Vũ thị huynh đệ một dạng, lấy mạng đi liều. Liên cái này, còn phải am hiểu đấu pháp trúc cơ tu sĩ. Tô gia cùng Giang gia, một cái luyện đan, một cái làm rượu, gia tộc riêng phần mình chỉ có một tên trúc cơ tu sĩ, bên trên chiến trường liền là chịu chết. Mà tại Đông Sơn Hải vực, chỉ cần ngọa long đảo không ngã, không ai dám đi tìm Tô gia cùng Giang gia phiền phức. Có đi, cũng có không đi. Lý Bình An, Vương Phú Quý, đối cơ nghiệp cái gì, hoàn toàn không cân nhắc. Dương Chấn Hiên kỳ quái là, Trương Hải Tân thế mà cũng không đi. Ta ở trên biển sinh hoạt đã quen rồi, không thích trên lục địa sinh hoạt. Trương Hải Tân cười giải thích. Trúc cơ về sau, hắn cũng tới cái nữ tu, sinh hai đứa con trai, không làm hải tử cân nhắc cân nhắc Nga ta đang dạy bọn hắn thủy pháp bắt ngư, học có được, tương lai không đói chết liền được. Không thể không nói, trên biển kiếm ăn người chính là rộng rãi. Ngoại Long trong phủ thị lập tức vắng lạnh rất nhiều. Một số tu sĩ vì gia tộc dòng dõi cân nhắc, liều mạng một lần, tham gia bốn cuộc chiến tranh. Một số khác tu sĩ sợ chiến hỏa đốt đến Ngoại Long đạo, chuyển nhà đối với cái này, Trần Hiên hoàn toàn không thiết chí trở ngại, mặc kệ rời khỏi. Chỉ là, đối tiến vào đạo tu sĩ, xét duyệt được càng thêm nghiêm ngặt, để phòng gián điệp thâm đấu. Ngoại Long đạo bên trên, ngoại trừ Trần Hiên bên ngoài, còn có Lý Bình An, Vương Văn Hưng Thịnh, Trương Hải Tân, cùng với hắn ba vị thế tử. Bảy vị chúc cơ, thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ đến mức phường thị bên trong tán tu. Có thể mượn Long Hưng Sơn trang phòng luyện công, xây thành đạo cơ. Nhưng chúc cơ về sau, bình thường đều sẽ tạ ơn Trần Hiên, chủ động rời đi. Ngoại Long Đạo quá nhỏ, dương không được chúc cơ tán tu. Bọn hắn sẽ thay trung tiểu tông môn, hoặc gia tộc tu chân, nưu được một chỗ cắm rủi. Trần Hiên đồn diện tích không ít bên trong cao giai dược liệu cùng phù lục vật liệu. Quả thực tăng lên không ít. Có thể Trần Hiên cũng không định bán ra, mà là chuyên chú luyện đan chế phù, một bên tu hành, một bên tăng lên kỹ nghệ. Phù lục cùng đan dược đều thuộc về trong chiến tranh tiêu hao phẩm. Trong đan phòng Trần Hiên dùng Thái Dương Chân Hỏa, đồ nướng Cổ Ý Càn Khô, tăng lên luyện đan kỹ năng. Hắn dùng Ngần Linh Đan thử tay nghề một đoạn thời gian. Có Thái Dương Chân Hỏa, Cổ Ý Càn Khô, luyện khí hậu kỳ thường dùng Ngần Linh Đan, hắn chỉ dùng 2 tháng, liền đạt đến đại thành cảnh giới. Một phần dư liệu, suất đan dẫn đầu chín thành, mỗi lô bảy viên, đều là trung phẩm trở lên, ba giống như sẽ có 2-3 quả thượng phẩm. Nếu như tiếp tục luyện xuống dưới, Trần Hiên tin tưởng, Ngần Linh Đan suất đan dẫn đầu cùng phẩm giai còn có thể tăng lên. Bất quá, cái này với hắn mà nói, vẻn vẹn luyện tập Thiên Phúc Thương Hội bên trong mua sắm dư liệu, đại bộ phận là chốc cơ đan chủ tài cùng phụ tài Đông Sơn Hải vực, rẻ nhất nhị giai hải thú nội đan, mới hơn vạn linh thạch. Như muốn tăng lên luyện đan kỹ năng, ngoại trừ tốt nhất dị hỏa cùng đan lô bên ngoài, kinh nghiệm cũng rất trọng yếu. Bây giờ, Trần Hiên Vạn sự sẵn sàng, luyện đan là nước chảy thành sông sự tình. Hắn trước dùng rẻ nhất nhị giai hạ phẩm hải thú nội đan làm chủ tài liệu, phối chế còn lại dư liệu, luyện chế tương đối tiện nghi thủy thuộc tính chốc cơ đan. Sự tình so với hắn tưởng tượng được thuận lợi nhiều lắm. Vẹn vẹn thất bại 7 lần, lần thứ 8 liền luyện chế thành công ra thủy thuộc tính chốc cơ đan. Vẹn vẹn thành đan hai khoa đều là hạ phẩm. Bất quá, chỉ cần có thể thành công, còn lại chính là lá gan kỹ năng. Chân Hiên mở ra Thiên Nhãn Thần Thông, dựa theo thành công luyện đan cảm ngộ, ngưng tinh hộ thần, cận trận tỉ mỉ. Nhất dược, khống hỏa, xem khí, ngưng đan, bốn hạng kỹ năng nắm giữ độ đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Có Thiên Nhãn Thần Thông gia trì, hắn có thể chuẩn xác hóa nắm luyện đan bên trong sai lầm nhỏ. Vẹn vẹn 2 tháng, hắn luyện đan kỹ nghệ liền có chất tăng lên. Nhất dược tinh chuẩn, khống hỏa như ý, xem khí rất nhỏ, ngưng đan thông thuận. Xác suất thành công đạt tới 100%. Một phần chút cơ đan dược liệu, thành đan bốn viên, đều là chu phẩm. Ngẫu nhiên, còn có một viên hai khỏa thượng phẩm. Trần Hiên trong lòng hoan hỉ. Loại này tỉ lệ thành đan cùng đan dược phẩm dược, không tại tông môn thâm niên nhị giai đan sư tiền trưởng lão phía dưới. Luyện chế trúc cơ đan, vẹn vẹn thời gian 3 tháng, liền bù đắp được tông môn đan sư 30 năm công lực đương nhiên, cố ý càn khô lô, thái dương chân hỏa, cùng với hắn có thể so với trúc cơ viên mãn thần thức pháp lực, đều đối luyện đan có cực lớn tăng thêm hiệu quả. Trình nốn hơn 10 ngày sau, Trần Hiên lần nữa khai lò luyện chế thủy thuộc tính trúc cơ đan. Hiệu quả càng thêm rõ ràng. Một đường tăng lên tới 7 thành tỉ lệ thành đan, mỗi lô có thể thành đan 5-6 khỏa. Hắn cái này ngủ lại đến. Sau đó, đội thành một thuộc tính trúc cơ đan lựa chế. Ngoạ Long Phẩm Thị, hạch tâm nhất thương nghiệp giữa đường. Trấn Gia Linh Bảo cửa hàng, thuận lợi khai trương. Bên trong bán ra linh vật cũng không nhiều. Quần linh đan, trúc cơ đan, thuần dương tịch tà phủ cũ truyện hồi xuân phủ tử tiêu thần lôi phủ. Còn lại linh vật tuy để cho người ta ngạt nhiên. Nhưng trúc cơ đan cứ như vậy công khai mang lên hàng trúc, đúng là hiếm thấy. Trúng phẩm thủy thuộc tính trúc cơ đan, 2 vạn linh thạch. Còn lại các loại thuộc tính trúc cơ đan, giá cả tương ứng nhiều cái một thành. Một nhà nhỏ bé phường thị linh bảo cửa hàng mang lên kệ hàng chúc cơ đan, chứng hơn trăm quả, số lượng nhiều, toàn bộ phường thị đều chuyên khắp. Trần gia đây là đánh cấp dược thần cốc. Ngươi biết cái gì? Đây rõ ràng là Trần đạo chủ học xong luyện chế chúc cơ đan. Trần gia linh bảo trước hiệu, người đông nhìn nịt. Trong tiệm linh đan phụ lục, đều hạng ngạch bán ra phát. Hơn nữa, muốn đăng ký tính danh, chứng minh công dụng. Rất nhiều chúc cơ viên mãn tu sĩ, nổi tiếng mà đến, hoa món tiền khủng lồ mua xuống chúc cơ đan. Lúc này tại phường thị thuê cao giai phòng luyện công, nếm thử đột phá chúc cơ. Trong lúc nhất thời, Ngọa Long Đảo trở thành tán tu đột phá chúc cơ tốt nhất đạo tràng. An toàn, đáng tin còn có tiện nghi chúc cơ đan bán ra, thậm chí có truyền luôn nói, chỉ cần xuất ra nội đầy đủ giá cả, chân đạo chủ thậm chí có thể cung cấp thượng phẩm chúc cơ đan, thật sự là thượng phẩm chúc cơ đan. Vệ gia chủ nhìn trước mắt từng dãy binh thuốc, từng cái nhìn tới. Thật sâu hết hả, thượng phẩm chúc cơ đan nuôi thuốc, nhường tâm hắn say thần mê. Những bọn tiểu bối này, thật sự là tốt số. Nhớ năm đó, lão phu chúc cơ, vì một viên trung phẩm chúc cơ đan. Vệ gia chủ vừa mắng, một bên mừng rỡ thu vào. Một bên, trương gia chủ thì phải tính toán nhiều. Chân đạo chủ làm như thế, chỉ sợ ngu quốc cùng lỗ cốt tông môn rất nhanh liền sẽ biết được. Trần Hiên cười cười, Vậy thì thế nào? Bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có thể kêu chỉ ra, phan ra, rương ra cùng một chỗ tiến công ngọa Long Đảo. Nói cũng phải, Trịnh Chân Nhân không xuất thủ, ba nhà liên thủ đều công không phá được ngọa Long Đảo hộ đạo đại trận. Thực ra, có như Trịnh Chân Nhân xuất thủ, cũng công không phá được ngọa Long Đảo đại trận. huống chi, hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn cùng Thông Linh Thanh Dao liên thủ, có 90% chắc chắn có thể đánh bại Trịnh Chân Nhân. Trong lúc chiến tranh, hai vị đạo huynh có thể nhiều bồi dưỡng một chút chút cơ tổng nhân, liền nhiều bồi dưỡng một chút đi. Trần Hiên gia chấp bán cho hai người bọn hắn nhà tất cả 10 khóa thượng phẩm Chúc Cơ đan, đầy đủ bọn hắn 100 năm sử dụng. Trung phẩm Chúc Cơ đan, 4 cái đạo văn, có thể gia tăng 2 thành tựu hữu Chúc Cơ tỉ lệ. Thượng phẩm Chúc Cơ đan, 5 tới 6 đầu đạo văn, Chúc Cơ tỉ lệ gia tăng khoảng 3 phần 10. Trên thị trường, có rất ít thượng phẩm Chúc Cơ đan toát ra đến, giá bán cao tới 7 vạn linh hạt, còn có tiền mà không mua được. Không phải kim đan chân truyền, đỉnh cấp gia tộc tu chân, đều dùng không nổi. Bốn quốc chiến tranh, rốt cục toàn diện bạo phát. Tống quốc tất cả đại tông môn, thông cáo chiêu mộ lệnh. Tông môn kết đan chân nhân dẫn đội Chúc cơ cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể báo danh tham gia. Nếu là tu hoạch được công văn, sẽ ban thưởng phẩm chất cao linh mạch. Cùng lúc đó, Ngô Quốc, Lô Quốc cũng dồn dập đối tử quốc gia, tổng quốc tiến hành tuyên chiến. Dương Trần Hiên ngoài ý muốn chính là, lần này bốn nước tông môn đại chiến, tất cả nước tông môn bỏ hết cả tiền vốn. Không chỉ có chiêu mộ tán tu, rất nhiều kim đan chân truyền cũng đi theo tại chỗ. Đây là muốn làm thật đúng không? Trần Hiên bản thân nghĩ lại. Hắn còn đánh giá thấp tu sĩ nghịch thiên cải mệnh quyết tâm. Trong phẩm nhân, người có liên can, vạn trung tiền một. Mà luyện khí tu sĩ, có thể chúc cơ người, ngàn chúng tiền một. Chúc cơ về sau, mong muốn cái đàn, đồng dạng dân nan. Không chỉ là thiên phú linh căn công pháp, càng cần hơn lượng lớn tu hành tài nguyên. Liên xếp như kim đàn chân truyền, dựa vào bản thân cũng là nhập không đủ suất. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống Trần Hiên như vậy, thu hoạch một chỗ nhị giai cực phẩm đạo tràng, lại có các loại tu chân kỹ năng, nhường mấy vạn tu sĩ, trăm vạn phàm nhân làm công cho hắn kiếm lấy tài nguyên. Chiến tranh mới là phát nhanh cấp đoạt tài nguyên tốt nhất đường tắt. Bốn nước tông môn cũng thuận nước đẩy thuyền. Dù sao chiến trường tại ngu quốc cũng từ quan hệ ngoại giao thế giới Ngô Đồng Sơn mạch, nguyên bản ít ai lui tới, không có bao nhiêu phàm nhân ở lại. Tuy tiêu đảo móc càng lúc càng thâm nhập, không chỉ là một cái tứ giai linh mạch, còn có đến không hết tam giai linh mạch cùng nhị giai linh mạch. Mọi người đều bằng bạn dự, ai có thể chiếm được giữ vững, chính là ai. Rất nhiều người là chủ động tham chiến xuất trình, không ít gia tộc tu chân cũng động viên tộc người tham chiến. Chỉ cần có thể thu hoạch công phần, có lợi toàn bộ gia tộc, cho dù có chút thương vong, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận đương nhiên, tất cả đại tông môn cũng không có ép bộ tông môn tử đệ tham chiến. Chủ yếu chiến lược vẫn là kết đan chân nhân, cùng với chiêu mộ đến gia tộc tử đệ cùng tán tu. Một chút ưu tú tông môn tử đệ, tham chiến vẫn là dùng lực lượng luyện làm chủ. Bốn quốc gia tuyên chiến về sau, Đông Sơn quần đảo có vẻ hơi số hổ. Nguyên bản, đây là tổng lo lắng lỗ tam quốc châu giới. Bảy tòa ký nạ xima, si tổng quốc bốn tòa, ngu quốc lỗ quốc ba tòa. Còn lại chưa đạo, trên danh nghĩa cũng chia loại tổng lo lắng lỗ tam quốc. Nhưng mà, nô Đông Sơn mạch đao thật thương thật đánh nhau. Bên này Đông Sơn hải vực lại giống như thường ngày bình thường, tất cả đảo tự do đi truyền. Minh Dương đảo trị ra, càng là tuyên bố bế đảo, chủ lực đều di chuyển đến Uy Vũ quần đi. Tiên nữ đảo Phan gia, họ theo, đồng dạng tuyên bố bế đảo, gia tộc tinh anh rời hồi ngu quốc lục địa đạo trưởng. Phi ương đảo Dương gia Vốn là không có gì tổn tại cảm, vừa nhìn trận thế này, tranh thủ thời gian tuyên bố bế đạo, đệ tử trong tộc không cho phép ra vào đảo ngoại hải vực trăm dặm Đông Sơn hải vực đám tán tu vừa nhìn, lập tức minh bạch. Cái này ba nhà sợ, không dám cũng không muốn cùng Ngọa Long đạo, Tiên Kiếm đạo, Bạch Hạt đạo, Vân Trạch đạo các loại tông quốc hải đạo gia tộc là địch. Mọi người yên lòng, ngựa theo chạy, múa theo nhảy, Ngọa Long đạo bên trên kinh doanh làm theo. Thiên Hương các đại môn, từ đầu đến cuối mở rộng ra, người đến người đi, kinh doanh nóng nảy. Chương 342: Tới cửa khiêu khích. Chương 342: Tới cửa khiêu khích, cầu truy là trước. 2 tháng sau Trung Quốc Bảy Đại tông môn, Dung Huyền Tiên tông cầm đầu, diễn phần mình tổ đội, tạo thành hơn vạn tu sĩ đại quân, chính thức chinh chiến lo lắng từ hai nước giao giới Ngô Đồng Sơn mạch đại quân chia làm bảy nhánh, phân biệt do Bảy Đại tông môn dẫn đội, kết đàn tu sĩ áp trận, dùng chúc cơ làm trung tầng, luyện khí hậu kỳ thành đà binh. Kim Dương tông chiến đội, Kim Đan chân nhân Vương Thủy Dương tự mình dẫn đội, hai tên kết đan chân nhân làm phụ, tông môn chúc cơ hơn 30 người, chiêu mộ tán tu chúc cơ hơn 50 người, luyện khí hậu kỳ 2000 người. Tại tông quốc chinh chiến trong đội ngũ, quy mô lớn nhất, thực lực mạnh nhất, còn tại Huyền Dương tông phía trên. Lúc này Ngô Quốc cũng không cam chịu yếu thế, kéo lên Lô Quốc đồng dạng tổ chức mấy vạn tu sĩ lại quân, bày trận tại Ngô Đồng Sơn mạch phía trước. Từ chiến lược bên trên nhìn, bốn nước tông môn đều có không thể không khai chiến lý do. Thái bình đã lâu, linh mạch quyết thiếu, tu sĩ số lượng càng lúc càng nhiều, các loại tích lũy mâu thuẫn hết sức căng thẳng đừng nói tán tu, chính là đại tông môn bên trong từng cái phe phái lẫn nhau ở giữa, cũng mâu thuẫn trùng điệp. Cùng trong đó nội chiến, không bằng họa thủy bên ngoài dẫn. Ngô Đồng Sơn mạch linh mạch, tựa như cùng một quả mỹ lệ mối nhử, nhường những cái tiếc không chịu cô đơn kẻ dã tâm, tự giết lẫn nhau. Vương Thụy Dương dẫn đội xuất trình, khẳng định là toàn bộ cần nhất thu hoạch được một chút tài nguyên, thu phục trong chiến trường biểu hiện xuất sắc tu sĩ, vì tương lai làm chủ Kim Dương Tông gia tăng thẻ đánh bạc. Phản phất thương lượng xong, bốn quốc gia, mười mấy cái tông môn, đồng thời phân biệt hướng Lô Đồng Sơn mạch tiến quân. Thời gian rất ngắn, liên diên phần mình chiếm cứ một chút linh mạch. Sau đó, chính là đánh giáp la cả. Bốn nước tông môn khai chiến, đối ma tu tà tu áp chế, đã thả lỏng một chút. Các quốc gia cảnh nội, bao nhiêu xuất hiện một chút vấn đề trì an Đồng Sơn hải vực, nguyên bản biến mất hải tặc cấp tu, cho tàn lại cháy. Các loại lệnh ra ma tà đạo, dồn dập từ trong lâm vũ thò đầu ra, trọng thao cửu nghiệp, lang kê an toàn. Trần Hiên nhường trang ra cùng Tô gia tộc nhân, một lần nữa trở lại ngọa Long Đạo. Trước kia thu dưỡng hơn 10 tên ngự phong tộc nhân, hai người một tổ, dồn dập đem ong độc phong ra, giám sát ngọa Long Đạo bốn phía tình hình. Trần Hiên cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Long Hưng trong sân trang, tăng cường phòng hộ. Nếu không có đặc thù lý do, cấm chỉ lạ Lâm Tu sĩ ra vào. Tô Chính Minh, Song Chiếu Hưng Thịnh, mang theo Tô gia tộc nhân cùng trang ra gia tụ người, thủ hộ Long Hưng sân trang. Lý Bình An, trưởng hải tân phân biệt xuất linh thành vệ đội, đội chấp pháp, ngày đêm tuần tra. Vương Phú quý cùng Vương Văn Hưng Thịnh, càng là canh giữ ở ngọa Long phường thị, một tấc cũng không rời. Toàn bộ Đông Sơn Hải vực phảng phất một cái thùng thuốc nổ, chỉ cần một cây diệp quện, liền sẽ phát ra kịch liệt bạo tạc. Một ngày này, Ngọa Long đảo hộ đảo đại trận truyền đến cảnh báo. Gia chủ, đảo ngoại hải vực có hai nhóm tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Trần Hiên ngự kiếm bay đến hộ đảo trước đại trận. Tình huống như thế nào? Trần Hiên cảm ứng được bảy tên cấp cơ tu sĩ thần hồn. Chu Hải Tân tiến lên nói ra, "Bẩm gia chủ, hình như là hải tộc cấp tu tại cướp bóc thương thuyền, là đến chúng ta Ngọa Long đảo thương thuyền." "Không phải." "Vậy thì cùng chúng ta không có quan hệ." Nhìn chăm chú nhìn lại, Ngọa Long đảo bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm hải vực, một chiếc nhị giai thượng phẩm hải tặc chiến thuyền đối một chiếc nhị giai thương thuyền công kích mấy lượt. Hiển nhiên, nhị giai thương thuyền không phải là đối thủ, một đường chạy trốn, thân thuyền bên trên đã trúng rồi mấy lần linh năng pháo, thân tàu tổn hại, tốc độ chậm lại. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ bị hải tặc chiến thuyền đánh chìm. Trần Hiên khẽ nhíu mày. Hải tặc cấp tu lớn mật như thế, dám ở Ngọa Long đảo phụ cận ăn cướp, rõ ràng không có đem Trần ra để vào mắt. Thương thuyền thấy không địch lại, đang quay đầu đầu thuyền, hướng Ngọa Long đảo ngự đến. Trong đó một tên trưởng quỹ bộ dáng trúc cơ tu sĩ Đỗ Trần Hiên bên này hô to. Đối diện thế nhưng là ngọa long đạo chủ Trần Đạo Hữu. "Chúng ta là Tứ Hải Thương hội, bị hải tặc cấp tu tập kích, mong rằng Trần Đạo Hữu xoa tay cứu viện, tất có thâm tạ." "Ha ha. Cái gì Tứ Hải Thương hội? Đều là đồng hành, giả trang cái gì vô tội? Tứ Hải Thương hội tu sĩ, toàn bộ bị chết sạch đi." Hải tặc chiến thuyền thủ lĩnh, dáng người khôn ngo, toàn thân áo bảo đèn mặt nạ, trong mắt giống như mãnh hổ giống như hung ác ngang ngược. "Đừng nghe bọn họ nói mỏ. Bọn hắn là tiếng tăm lừng lẫy phong bạo chủ thuyền, chúng ta thật sự là thương hội bên trong người." Trưởng quỹ bộ dáng trúc cơ tu sĩ cao giọng kêu to, thần sắc khẩn trương. Trương Hải Tân, phong bạo chủ thuyền là ai? Trước kia thanh danh rất kêu lên một đám hải tặc cướp tu. Bất quá, bọn hắn luôn luôn tại Kim Sơn Hải vực hoạt động, rất ít đến Đông Sơn Hải vực. Phong bạo chủ thuyền bên trên có bốn huynh đệ, lão đại nhiều năm trước chính là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới tu vi. Trương Hải Tân cũng không biết, lúc này phong bạo chủ thuyền thủ lĩnh đã là trúc cơ viên mãn. Cái kia thương thuyền đâu? 89 phần 10 cũng là một đám cấp tu hải tặc. Làm sao ngươi biết? Trương Hải Tân nở nụ cười. Ta liếc mắt liền nhìn ra đến, trưởng quý kia chính là cấp tu hải tặc. Cấp tu hải tặc mùi vị, cách lại xa, ta cũng có thể nghe được. Trần Hiên bắt đầu Trương Hải Tân tại mặt biển sinh hoạt nhiều năm, trực giác cùng sức phán đoán vẫn là đáng giá tín nhiệm. Ngươi đi nói cho bọn hắn, để bọn hắn cút xa một chút. Đúng, gia chủ. Trương Hải Tân phi thân đến hộ đạo đại trận biên giới, Lăng Không đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng mửa, nghiêm nghị kêu lên: "Không quản các ngươi là ai, đều cút xa một chút, lại tới gần, giết không tha." Nghe được Trương Hải Tân cường thế cảnh cáo, bị đội giết trưởng quý tộc cơ, sắc mặt đại biến. "Chúng ta thật sự là tứ hải thương hội, chuẩn bị tiến vào đạo buôn bán." Ngoa Long đạo cư như vậy thấy chết không cứu, ngồi nhìn hải tặc cấp tu án cướp, bước khách nhân tiến vào tử lộ. Trưởng quỹ chúc cơ tức giận mắng. Trần Hiên cười lạnh. Trương Hải Tân lớn tiếng giận mắng, đều là trên mặt biển kiếm ăn, ngươi cùng ta giả trang cái gì vô tội? Tứ Hải Thương hội, vậy ngươi kêu thương hội tiểu nhị toàn bộ đều đi ra, cho ta xem một chút. Trưởng quỹ chúc cơ nghẹn lời. Từ đầu đến cuối, vẹn vẹn hắn một người ở phía trước kêu gọi đám người còn lại, đều co đầu rút cổ tại thương thuyền bên trong. Trần đạo chủ là người thông minh, phân nhận tình này, chúng ta nhớ kỹ. Áo bảo đen mặt nạ phong bạo chủ thuyền thủ lĩnh, khặc khặc cười to. Cho ngươi chăm túc thời gian, quay lại đầu thuyền, rời xa ta ngọa long đạo. Bằng không Trần Hiên lạnh giọng nói ra áo bào đen mặt nạ cấp tu một trận chấn kinh, nhìn chằm chằm Trần Hiên, tản mát ra chút cơ viên mãn khí tức. Rất có một lời không hợp, liền muốn ý tứ động thủ. Bị đuổi giết thương thuyền, năm lấy cơ hội, quay lại đầu thuyền, hướng về một bên khác bỏ trốn. Hừ. Áo bào đen mặt nạ cấp tu tay áo giải vung lên, giẫm lên một chôi đen kịt phi kiếm, nhanh như thiểm điện, bay tới trên thuyền buôn. Trưởng quỹ Joker kinh hãi, tế lên một chôi loan đao pháp bảo, cùng áo bào đen mặt nạ cấp tu đấu. Nhưng mà, vẻn vẹn 10 mét, liền bị áo bào đen mặt nạ cấp tu một kiếm chém thành hai đoạn. Sau đó, đen kịt phi kiếm tại thương thuyền bên trong bay muốt lại chém giết trên thuyền 6 7 tên tu sĩ pháp, đều giống như hắn, mang theo mặt nạ che giấu thân phận. Quả nhiên cũng là hải tặc cấp tu. Thấy cảnh này, có thể kết luận hai phương tu sĩ không phải cùng một bọn. Hải tặc chiến thuyền bên trong lại bay tới 3 ba tên tu sĩ, đều mang theo mặt nạ, chúc cơ tu vị, thể lực thao túng thương thuyền, quay đầu rời sang ngoại long đảo, coi như bọn họ tức thời. Trương Hải Tân hận hận nói ra. Theo tính tình của hắn, khẳng định là khống chế lấy ngoại long hảo, là một vô lớn đối diện hải tặc cấp tu thực lực mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn gia chủ. Được rồi, thời buổi rối loạn, đừng sinh thêm sự cố. Trần Hiên cũng có chút thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng những hải tặc cấp tu sẽ còn thẹn quá hóa giận, chủ động công kích Ngọa Long đảo. Không nghĩ tới cẩn thận như vậy, từ đầu đến cuối rời sang Ngọa Long đảo 10 dặm, đúng là hộ đảo đại trận phạm vi công kích biên giới. Cũng không phải nói đánh cũng đến, mà là đánh tới uy lực cũng không đủ lớn, không đủ để đánh chìm bọn hắn hải tặc chiến thuyền. Trần Hiên bản nhân cũng không nguyện ý mạo hiểm. Chúc cơ viên mãn hải tặc cấp tu, thuộc hạ dù sao cũng hơi công phu thật. Không có tổn hại đến Ngọa Long đảo lợi ích, không cần thiết cùng bọn hắn sinh tử đấu. Nhưng nếu là bọn họ cướp Ngọa Long đảo thương thuyền, vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ vô tình đến mức phía ngoài thương thuyền. Dựa theo hải vực quy tắc ngầm, chỉ cần chưa đi đến Ngọa Long đảo bến cảng, liền không khỏi Ngọa Long đảo chịu trách nhiệm an toàn áo bào đen mặt nạ cấp tu cảnh rắc nhìn về phía Ngọa Long đảo. Tại Trần Hiên thả ra lời hùng hấp ra, hắn không có mở miệng phản bác, mà là phất phất tay, chiến thuyền cùng thương thuyền đều đảo ngược đi truyền, dần dần mà đi. Một nén nhang sau, Trần Hiên thấy hải tặc cấp tu không có quay lại, có chút nhàm chán, đang muốn rời khỏi. Trên bầu trời, lỗ cốc lục phương hướng, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Một chiếc phi thuyền, từ mây trắng ở giữa bay lượn mà đến. Bay tới gần, đầu thuyền bên trên liệt diễm tông tiêu chí thịnh lình dễ thấy. Trần Hiên lại lần nữa nhíu mày. Hắn nhận ra phi thuyền bên trên cao lớn mập mạp trung niên tu sĩ, là cùng hắn có duyên gặp mặt một lần liệt diễm tông hỏa vân đạo nhân. Phi thuyền bên trên có còn có ba tên chúc cơ tu sĩ, nhìn hắn phát bảo, đều là liệt hỏa tông tử đệ. Mấy năm trước, Trần Hiên cùng Trịnh gia lão tổ bọn người đi tham viếng Hải Đạo bí cảnh, liền gặp được giả mạo liệt diễm tông ba tên cấp tu. Trần Hiên đại phát thần uy, dưới tay kỳ trùng trợ giúp dưới, chém giết cái kia ba tên cấp tu. Cái này hỏa vân đạo nhân hợp thời xuất hiện, công bố đội bắt cấp tu mà đến, đòi lại tông môn phi thuyền, công bố muốn vì bọn họ thị công. Kết quả, đã nhiều năm như vậy, một mực không có gặp lại thỉnh công sự tỉnh, cũng không giải quyết được gì. Trần Hiên rất là hoài nghi, những cái kia cấp tù cùng cái này Hỏa Vân đạo nhân có chút cấu kết. Bây giờ, tông quốc đã tiến chiến, phái tu sĩ đại quân tiến vào chiếm giữ Ngô Đồng Sơn mạch. Liệt Diệm Tông làm lỗ quốc đỉnh cấp tông môn, cùng Ngọa Long Đạo đã là đối địch trạng thái. Hiện nay, thế mà vẹn vẹn điều động 4 tên trúc cơ tu sĩ, thừa lúc một chiếc phi thuyền, liền tới Ngọa Long Đạo Hưng sư vân đội. Quả nhiên, phi thuyền không dám tới gần quá Ngọa Long Đạo. Hỏa Vân đạo nhân vận chuyển pháp lực, đứng đang tàu cao tốc bên trên, lớn tiếng kêu lên. Liệt Diệm Tông Hỏa Vân, mời Ngọa Long Đạo Trần đạo hữu ra tới trả lời. Hỏa Vân Đạo Hữu, nhiều năm không thấy, hôm nay sao rảnh rỗi đến ta Hoang Đảo này? Trần Đạo Hữu, chúng ta Liệt Diệm Tông hợp tác đồng bạn Thương viện, tại ngươi Ngọa Long Đạo phủ cận mất tích. Ngươi có thể đã thấy qua. Hai người đều là đỉnh tiêm trúc cơ tu sĩ, cách hơn 10 dặm, vận dụng pháp lực, vẫn như cũ có thể truyền âm qua. Ngươi Liệt Diệm Tông hợp tác đồng bạn Thương truyền mất tích, liên quan gì đến ta? Trần Hiên cười lạnh trả lời. Trần Đạo Hữu, can hệ trọng đại. Những hải tặc kia cấp tu, có lẽ che giấu tung tích, độ trốn vào Ngọa Long Đạo. Còn xin ngươi mở ra hộ Đạo đại trận, để cho chúng ta đi vào tìm kiếm, không cần tiếc sai lầm. Trần Hiên ngây ngẩn cả người đây là liền lấy cớ đều chẳng muốn tìm, trực tiếp muốn tìm hắn để gây sự. Chỉ là, chỉ dựa vào mắt bốn vị trí đầu chúc cơ tu sĩ, một tên chúc cơ viên mãn, ba tên chúc cơ hậu kỳ, liền muốn tiến vào Ngọa Long Đạo, cướp đoạt chiếm lấy, cái kia cũng quá coi thường hắn Trần Hiên đi. Lan. Trần Hiên lười nhắc nhiều lời. Dựa theo hải tộc cùng nhân tộc quy định, Đông Sơn Hải vực là không cho phép xuất hiện kết đan chân nhân. Chỉ là chúc cơ kỳ tu sĩ, đối Ngọa Long Đảo uy hiếp, vô hạn tiếp cận bằng không. Trước đó, Trần Hiên liền cùng cua biển đại yêu tạ ơn quốc gia biển nói xong, Nếu là có nhân tộc kết đan chân nhân xuất hiện tại Đông Sơn Hải vực, Tạ Ân quốc gia biển đại khái có thể xuất thủ, Thù Lao Dễ nói. Dù cho Tạ Ân quốc gia biển đánh không lại, còn có kim tộc, còn có hải tộc đại năng. Hải tộc thông qua Trần Hiên, tại khoáng thạch tinh luyện kim loại bên trong, thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt. Nguyên bản, liền không cho phép Đông Sơn Hải vực xuất hiện kim đan chân nhân. Còn có không ít Thù Lao nhưng cẩm, tất nhiên là thống khoái đáp ứng. Có hải tộc đại năng tại sau lưng sự chứng thực, Đông Sơn Hải vực, tu sĩ nhân tộc sức chiến đấu cao nhất, chỉ có thể là chút cơ kỳ. Trần Hiên còn gì phải sợ? Chương 343. Chân Hỏa Huý Năng Chương 343, chân hỏa uy năng, cầu truy là trước. Ngoạ Long đảo che giấu chuyện xấu, cấu kết hải tặc cướp tù, cố tình làm bậy, lạm sát kẻ vô tội. Liệt Diệm tông đặc sứ tới trước, không những không ra đạo tiếp nhận kiểm tra, còn muốn đánh lén công kích. Vì duy trì Đồng Sơn hải vực trật tự, Liệt Diệm tông hạ lệnh, một nén nhang bên trong, Ngoạ Long đảo mở đạo tiếp nhận kiểm tra, bằng không, giết không tha. Một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tại Hỏa Vân đạo nhân bên cạnh, la lớn. Sau đó, tay khẽ bay, trên bầu trời, lục tục ngoe ngoe bay tới 13 chiếc phi thuyền, đều là nhị giai trùng phẩm trở lên. Nha, thật để mắt thần mộ, nhiều như vậy phi thuyền Trần Hiên cùng Hòa Vân đạo nhân xa xa đứng lẫn nhau, thôi lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh thần sắc. "Hòa Vân, đừng nói Trần Mỗ không có cảnh cáo ngươi, chỉ muốn các ngươi giam trước khai hỏa, cũng đừng nghĩ còn sống hồi liệt Diệm tông." Trần Hiên lạnh giọng nói ra. "13 chiếc phi thuyền, mỗi chiếc trên phi thuyền chí ít có một tên trúc cơ tu sĩ chủ trì. Vậy thì thế nào? Ngoại Long đạo không chỉ có Cổ Tam giai hộ đạo đại trận, bảy tên trúc cơ tu sĩ, còn có hắn tiên yêu nghiệt này thiên tài, trúc cơ trung kỳ cảnh giới tu vi, lại có thể đối đầu giả đan. Thiên kiếm đạo chư gia, Bạch Hạc đạo vệ gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến." Vì thuyền tính cơ động tốt, nhưng so sánh trên mặt biển chiến thuyền, lực công kích cùng lực phòng ngự đều rõ ràng hơi thấp. Một đối một lời nói, ngang nhau phẩm giai không trùng phi thuyền, ở trên biển là đánh không lại mặt biển chiến thuyền. Hơn nữa, không trùng phi thuyền tiếp tế cũng là vấn đề lớn, kéo dài tính càng là kém xa mặt biển chiến thuyền. Trần Hiên thái độ rất rõ ràng, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Hai nước tông môn đều tiến chiến. Ngưu Quốc cùng Lỗ Quốc tông môn, sớm muộn sẽ đối với Ngọa Long đạo tiến hành thăm dò tính công kích. Cục thịt béo này, bọn hắn thế nhưng lại đỏ mắt thật lâu, thèm nhỏ dãi. 13 chiếc phi thuyền, xếp thành chiến trận hình thái Trung trung đập đập, ở trên bầu trời tàn da đáng sợ linh quang, giống như thái sơn áp đỉnh giống như, chậm rãi tới gần. Cái kia chiếc phi thuyền đã lui đến phi thuyền chiến đội đằng sau, không thấy tung tích. Mệnh lệnh, toàn bộ đảo giới nghiêm, chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Trương Hải Tân đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Các giữ ở Long Hưng Sơn trang Tô Chính Minh, sông chiếu hưng thịnh, toàn diện mở ra hộ đảo đại trận, quang mang đại thịnh, một tầng thật dày phòng hộ lồng ánh sáng, đem trọn cái ngọa long đảo toàn bộ bao phủ trong đó. Sau đó, nhất đạo tươi đẹp huyết sắc phá hoa, tự ngọa long đảo bên trên đằng không mà lên đây là hướng lên trời kiếm đạo, bạch hạc đạo phát ra tín hiệu cầu viện. Từ ra, Trần Hiên có 10 phần lòng tin, có thể giữ vững ngọa long đảo. Ba đạo liên minh, nguyên bản là tương vọng hỗ trợ. Trần Hiên cũng mượn cơ hội này, khảo nghiệm ba đạo liên minh có độ tin cậy. Hòa Vân, cho ngươi một lần cơ hội, nhanh chóng tối lui, ta còn có thể coi ngươi lão hồ đồ, tha thứ ngươi lần này. Bằng không, để cho các ngươi tất cả đều táng thân tại Đông Sơn Hải vực. Trần Hiên tiếng như chấn động lôi, vang vọng phủ gần trăm dặm. Cái này không chỉ là nói cho đối diện liệt diễm tông tu sĩ, càng là nói cho Đông Sơn Hải vực hết thảy quan sát tu sĩ. Vì thế, hắn không tiếp tiêu hao một chút pháp lực, để người người có thể rõ ràng lọt vào hai Hỏa Vân đạo người sắc mặt tái xanh. Lúc này, hắn đã ngồi tại đội tàu chỉ huy trên thuyền. Hắn thực tế nghĩ không ra, Ngọa Long đạo Trần Hiên đứng trước liệt Diễm tông đại quân, còn cuồng vọng như vậy. Hỏa Vân đạo huynh cần phải coi chừng. Trần Hiên người này, ta đánh qua mấy lần quan hệ, thực lực thâm bất khả trắc, thủ hạ có rất nhiều nhị giai kỳ trùng, cùng hải tộc tựa hổ có chút cấu kết. Bên cạnh, một cái che mặt tu sĩ thấp giọng nói ra. Dương gia chủ, việc đã đến nước này, nhiều lợi vô ích, chỉ có thể so tại xem hư thực. Dương gia chủ một trận cười khổ. Nguyên bản, hắn liền không tán thành liệt Diễm tông trực tiếp khai chiến. Tốt xấu cũng phải phái người thăm dò ra Trần Hiên chân thực chiến lực. Chút cơ hậu kỳ hắn, tại đối mặt Trần Hiên lúc, đều có một loại cảm giác bất lực. Hắn không tin, tại Kim Dương Tông tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt thiên kiêu, sẽ dễ dàng như vậy bị liệt diễm tông tiêu sát. Hừ, Trần Hiên ngươi cấu kết hải tặc cướp tù, tàn sát vô tội, hành hành bá đạo, thiên đạo không cho. Kim Diễm Tông thay trời hành đạo, như ngươi bây giờ mở đạo đầu hàng, tự trói hình tội, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hỏa Vân đạo nhân quá lớn, thị phi điên nào, hèn hạ vô sỉ. Ta Trần Hiên là nhân vật bậc nào, há lại ngươi bực này đạo trích có thể biểu xấu. Trần Hiên khí định thần nhàn triển khai trận thế, phóng ngựa đến đây đi. Nếu muốn chiến, Trần Hiên không có ý định lưu thủ. Trong mắt hắn, đây đều là người sắp chết. Có lẽ, Hỏa Vân, người ta đơn đấu. Vừa phân thắng bại, cũng phân sinh tử, miễn cho thương tới người khác. Hỏa Vân đạo nhân có chút ý động. Ngoại Long Đảo bên trên, nếu là không có Trần Hiên, đây còn không phải là mặc hắn xâm lược. Không thể, Trần Hiên người này, dưới tay kỳ trùng đông đảo, nói là đơn đấu, hắn lại có thể triệu hồi ra mười mấy vạn đông đảo, đông đảo nhị giai kỳ trùng, trong đó còn có một cái là thông linh tinh giao. Dương gia chủ tranh thủ thời gian quy ẩn. Hỏa Vân đạo nhân là hành động lần này tổng chỉ huy, nếu là có mất, liệt diễm tông không công mà lui, mặt mũi mất hết. Trần Hiên, ngươi tên này, bàng môn tà đạo, quan sẽ điều khiển yêu trùng đánh lẻn. Như làm một đối một đên đấu, ta có sợ gì? Trần Hiên nở nụ cười. Hỏa Vân, ta không điều khiển bất luận cái gì một cái ký trùng, cũng có thể thắng ngươi. Như thế nào, ngươi có dám đến? Trần Hiên từ ngọa long đạo bên trong bay thân mà ra, lăng không bay đến phi thuyền cùng hộ đạo đại trận đều công kích không đến khu vực. Sợ các ngươi không thành, có gì không dám. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Hỏa Vân đạo nhân lại không ra sân. Liệt Diệm Tông cũng không mặt mũi tại Đồng Sơn Hải vực xứng bá. Chúc cơ viên mãn, đối đầu chúc cơ trung kỳ, mà lại đối phương bỏ qua am hiểu nhất ngữ chủng tuật, ưu thế rất lớn. Hỏa Vân Thế ra Hỏa Vân kiếm, ngữ kiếm bay đến Trần Hiên trước mắt. Vừa mới tới gần, Hỏa Vân kiếm liền phát ra chói mắt ánh sáng, mang theo cực nóng liệt diễm khí tức, trực tiếp chém về phía Trần Hiên. Quan chiến ngọa Long Đạo tu sĩ, một mảnh xôn xao. Vô sĩ. Liệt Diệm Tông tu sĩ, không gì hơn cái này. Khá lắm giả không biết xấu hổ, lấy lớn hiệp nhỏ, vẫn được đánh lén tiến hành. Một bên khác, Liệt Diệm Tông tu sĩ lại đang tán thưởng. Không hổ là Hỏa Vân sư huynh. Sát phạt quả đoán, nói ra tay liền xuất thủ. Một kiếm này đã có kết đan chân nhân mấy phần uy năng, cái kia Trần Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Giáng ở Hỏa Vân sư huynh trước mắt khinh thường, cái kia Trần Hiên là muốn chết. Phất. Nhưng mà, Trần Hiên phản phất sớm có đòn trước. Hỏa Vân đạo nhân, hiển nhiên là Hỏa Pháp tu sĩ. Hắn dùng hỏa kiếm tướng công, theo lý thuyết, tốt nhất cách đối phó là thủy kiếm phòng thủ. Thủy khắc hỏa, ngũ hành tương khắc, thủy kiếm tiên tiên chiếm một chút lợi lộc. Bất quá, Trần Hiên sóng biết kiếm chỉ là nhị giai trung phẩm phi kiếm pháp bảo. Biển cả dận nước quyết, mặc dù tu luyện tới lại thành, hắn công pháp lại tính không được đỉnh giai. Sở dĩ Trần Hiên dứt khoát tế lên Hỏa Lân kiếm, dùng Hỏa Cấm Hỏa, đều xem riêng phần mình pháp lực thâm hậu. Hắn sử dụng Kim Dương tông hoạch tâm công pháp Kim Ngải chính dương công nếu là chiến thắng, cũng coi là làm Kim Dương tông làm vẻ vàng thêm vinh dự. Trần Hiên trên lưng của kiếm, một trận linh đợt lắc lư, Hỏa Lân kiếm tự động ra khỏi vỏ. Thể nội chân hỏa hùng liên lạc uyên nợ, Thái Dương chân hỏa rót vào Hỏa Lân trong kiếm, Chí Dương chí cương chi hỏa giống như kim ngải mới lên, nở rộ vạn trượng quang mang. Kim quang mấy liệt, khoe khoang được ngoài 10 dặm tu sĩ đều mở mắt không ra. Tuy là trúc cơ viên mãn hỏa vân đạo nhân, trong lúc nhất thời, cũng tinh thần ngẩn ngơ một chút đây là lựa dị kiếm. Trần Hiên hỏa lần trên thân kiếm, giấy lên Kim Quang Hỏa Diễm, bên trong ám bên ngoài minh. Mãnh liệt chí dương chí cương chi khí, đem Hỏa Vân đạo nhân trên thân kiếm Hỏa Vân, càn quét không còn. Làm sao có thể? Hỏa Vân đạo người sắc mặt rất khó nhìn. Liệt Diễm tông dùng Hỏa Pháp đối tiếng, hắn tu hành là Liệt Diễm tông đỉnh giai công pháp. Dùng hắn chúc cơ viên mãn pháp lực, nguyên bản muốn lấy lực phá cục, trực tiếp miểu sát Trần Hiên. Không nghĩ tới Trần Hiên, cùng hắn đối chọi gay gắt, không những cùng với dạng sử xuất Hỏa Pháp, còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Hỏa Vân đạo nhân quát lên một tiếng lớn. Chúc cơ viên mãn pháp lực toàn lực vận chuyển, sôi trào lên. Hỏa Vân Kiếm bên trên tán phát ra năng lượng kinh người, cực nóng liệt diễm đem phụ cận không gian đều cháy khét. Thế lựa Như Hồng, đánh nút về phía Trần Hiên. Tốc độ không nhanh, nhưng ẩn chứa liệt diễm khí tức, nhường Trần Hiên thần hồn bất an, pháp lực không cách nào vận chuyển tự nhiên, có chút dừng lại một chút. Phản phất bị làm định thân chủ giống như, chớp mắt nhìn liệt diễm mất đến, trong đầu phát ra tránh né mệnh lệnh, thân thể lại không nghe sai khiến, đứng thẳng bất động tại chỗ. Tốt một cái liệt diễm Hỏa Vân. Trần Hiên toàn thân xương cốt kéo kẹt, rung động, thể nội lôi đình lam liên nở rộ, trên thân thể màu xanh thảm lôi hồ lấp loé, phấn chấn một phen, đem liệt diễm Hỏa Vân ăn mòn đều khu trụ. Tiếp theo, nhìn trời thép rải một tiếng, một cỗ thuần dương pháp lực phun ra ngoài, đem toàn thân hắn bao trùm. Chỉ một ngón tay, Thái Dương Chân Hỏa đối liệt diễm hỏa vân đối diện bay đi. Hai cỗ chân hỏa, dây dưa cùng nhau, phát ra xì xì, mà vang lên âm thanh, diễn phần mình triệt tiêu hỏa diễm vi lực. Cái này trấn hiên quả nhiên là ngút trời kỳ tài, tuyệt không thể mặc cho trưởng thành. Hỏa Vân đạo trong lòng người kinh hãi. Nguyên bản, hắn cho rằng, dùng hắn chút cơ viên mãn cảnh giới tu vi, cấp bậc tiên cơ, liền có thể lập tức miểu sát trấn hiên. Mặc cho ngươi có bao nhiêu ngữ trùng thủ đoạn, chỉ cần giết chủ nhân, dưới tay kỳ trùng đều sẽ thần hồn mê loạn, mất đi linh trí. Hắn nhưng là liệt diễm tông hạch tâm đệ tử, vô luận là công pháp tu hành, đấu pháp kinh nghiệm, như thế nào lại bắt không được một cái trúc cơ bốn tầng. Nhưng mà, vừa mới giao đấu, Trần Hiên triển hiện ra thực lực, nhường hắn quá sợ hãi. Mặc dù như thế, Hỏa Vân đạo nhân đối thủ thắng vẫn là rất có lòng tin. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa bật hơi lúc, trên thân sáng lên nhất đạo hộ thân linh chiếu, Hỏa Vân kiếm bên trên bắn ra vạn đạo kiếm khí, tản ra kinh khủng cực nóng khí tức, thẳng đến Trần Hiên mà đi đây là trực tiếp công kích nguyên thần, linh hồn sát chiêu. Vạn đạo kiếm khí đều là vô hình hỏa tinh chi khí biến thành. Hắn nào biết được, Trần Hiên căn bản không có đem hết toàn lực, chỉ là bắt hắn tới thử chiêu. Lúc này, gặp hắn sử xuất toàn lực, Trần Hiên nhẹ nhàng thở dài một cái. Thân niệm khẽ nhúc nhích, bên cạnh chợt hiện 108 quả kinh lôi bay trâu, hình thành pháp trận bảo vệ thân thể. Vạn đạo hỏa tinh vô hình kiếm thí, toàn bộ đập nền đang phi hành kinh lôi bay trâu bên trên, hỏa tinh bốn phía, kiếm khí bay loạn, nhưng thủy chung không được tiến thêm. Trần Hiên hóa lần kiếm, biến ảo ra một con chim nhỏ, hình dạng giống như quả đen, Hắc Vũ, tam tốc, bay về phía hỏa vân đạo nhân. Tam tốc kim ô Hỏa Vân đạo nhân không dám tin nhìn về phía Trần Hiên. Chân Hỏa Hóa Hình, Kim Ô hiện thân. Đây là pháp lực tinh thuần đến cực hạn biểu hiện. Chỉ thấy Tam Tốc tiểu Kim Ô giương cánh một cái, vạn đạo kiếm khí tấn tán. Sau đó, há miệng hút vào, Liệt Diễm Hỏa Vân hình thành một cái hỏa tuyến, đều bị nó hút vào miệng bên trong. Chí Dương luyện hỏa. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Hỏa Vân chân nhân Liệt Diễm Hỏa Vân bị Tam Tốc tiểu Kim Ô luyện sạch sẽ. Hỏa Vân kiếm phát ra một tiếng gào thét, đã có tinh thần nhị giai cực phẩm pháp kiếm, tự chủ rút về hồ kiếm. Cái này sao có thể Hỏa Vân đạo nhân sắc mặt, một cái hỏa đột thuật, thân hình đã xuất hiện tại bên ngoài trang trượng, quay người đổi chốn. Hắn cũng không phản đốc. Mắt thấy Trần Hiên thực lực siêu quần, tiếp tục đánh xuống, không chết cũng bị thương. Hắn còn có hai loại thủ đoạn cuối cùng. Bất quá, đối mặt hung hăng như vậy Trần Hiên, trong lòng cũng không có nắm chắc. Coi như thi triển đi ra, trong lòng của hắn cũng không phần thắng. Chương 344, chúc cơ năm tầng. Chương 344, chúc cơ năm tầng, cầu truy đắc trước. Lúc này Trần Hiên, trên thân kim quang bắn ra, tựa hồ là một cái chậm rãi dâng lên thái dương. Thái dương chân hỏa đem xung quanh không gian hun đến lửa nóng. 108 quả kinh lôi bay trâu, trên dưới tung bay, kim quang ngân quang giao ánh tướng sáng chói, đem hắn tô đậm được chiếu lấp lánh. "Hỏa Vân, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, cút cho ta." "Bằng không, các ngươi cũng không cần đi, toàn bộ lưu tại này vực cho ca an đi." Âm thanh như búa lôi, vang vọng toàn bộ ngọa long đảo trên không. Kinh khủng linh lực bộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang, ngay cả trên bầu trời tầng mây đều chịu ảnh hưởng, trở nên bắt đầu vàng vèo. Mây cuốn mây bay, biến ảo trở triệt. 13 chiếc phi thuyền đều bị Trần Hiên thanh âm chấn động đến hơi rung nhẹ. Chỉ huy trong phi thuyền, buông điều khiển bên trong, tĩnh mịch một mảnh, lặng ngắt như tờ. Đây cũng là Kim Dương Tông Thiên Kiêu thực lực. Liệt Diễm Tông tu sĩ, thân tại trong phi thuyền, vẫn như cũ cảm giác được một loại thần hồn chôn sâu cảm giác bất lực. Dung Chấn Hiên vừa rồi bày ra Hỏa Pháp uy năng, bọn hắn không có một người có thể chống đỡ mời hơi. Ngay cả trúc cơ viên mãn hỏa Vân đạo nhân, cũng xám xịt địa độn chạy trốn tới trong phi thuyền, trên mặt âm tình bất định. Hỏa Vân sư huynh, sau đó làm sao bây giờ? Dương gia chủ thấy không có người nói chuyện, lập tức hỏi: Các ngươi nói sao? La công, vẫn là rút lui. Hỏa Vân đạo nhân hỏi thăm đáng người ý kiến. Lúc này, hắn cũng không dám duy nhất tự làm chủ. Như công đạo thất bại, tổn thất quá lớn hắn cũng đảm đương không nội trách nhiệm. Theo Trần Hiên bày ra thực lực, tuy là có thể công phá Ngọa Long Đạo hộ đạo đại trận, liệt diễm tông cũng phải hao binh tổn tướng, hy sinh không ít người đây là hướng phương diện tốt đó chứ. Nếu là hư phương diện, toàn quân bị diệt, cũng không phải là không thể được. Đề nghị của ta là rút lui đi." Dương gia chủ nói thẳng nói ra, Trần Hiên thực lực thâm bất khả trắc, như không có kết đan chân nhân, vẻn vẹn bằng chúng ta những người này tay, tuy là có thể đánh phá Ngọa Long Đạo, tổn thất cũng sẽ rất lớn. Không bằng về trước tông môn, bẩm báo trưởng tông, các loại trưởng tông định đoạt, lại hành động cũng không muộn. Dương sư đại nói đúng, nên như thế. Còn lại chốc cơ tu sĩ, dồn dập đồng ý, vậy liền rút lui đi. Hỏa Vân đạo nhân thuận thế xuống thang. Ra lệnh một tiếng, Liệt Diệm Tông 13 chiếc phi thuyền, toàn bộ quay đầu bay đi. Ngọa Long đảo bên trên, một mảnh gió họ. Liệt Diệm Tông khí thế hùng hổ mà đến, 13 chiếc phi thuyền, một pháo không có phát, liền sám xịt rút đi. Trần Hiên sừng sững không trung, mắt lạnh nhìn Liệt Diệm Tông phi thuyền biến mất tại trên bầu trời. Vừa rồi, Trần Hiên cũng không có sử xuất toàn lực. Loại này tông môn chiến tranh, từ trước đến nay nguy hiểm. Lô Đồng sơn mạch, kết đan chân nhân đã hạ trạng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Hiên không muốn đem chiến hỏa thiêu đốt đến Đông Sơn Hải vực. Hy vọng Liệt Diễm Tông biết khó mà lui đi. Trần Hiên nghĩ thầm. Thần thức quét về phía Hải Dương chỗ sâu, đối bên trong lượi biếng sắt sắc cua biển khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Dù cho đấu pháp bất lợi, hắn cũng sẽ độn vào trong biển. Thông Linh Thanh Dao đang mai phục tại Hải Dương chỗ sâu. Hòa Vân đạo nhân đạo pháp lợi hại hơn nữa, chỉ cần hắn giáng hạ biển, Trần Hiên liền có 90% chắc chắn, nhưng hắn vẫn lạc tại đây. Những tháng ngày tiếp theo bên trong Đông Sơn Hải vực phân tranh không ngừng. Nhưng mà, Ngọa Long đạo xung quanh lại một mảnh tường hòa. Trần Hiên đánh bại liệt Diễm tông Hỏa Vân đạo nhân tin tức rất nhanh truyền khắp Đông Sơn Hải vực. Liên Ngô Quốc, Lâu Quốc nội lục quân luyện đều truyền đi sơn sao. Hiện trường mắt thấy tu sĩ thực tế quá nhiều. Kim Dương tông Trần Hiên, Liên Quỷ trùng đều không có ngự xuất ra, chỉ dựa vào một chôi Hỏa Pháp phi kiếm, liền đánh bại Dùng Hỏa Pháp nổi tiếng Hỏa Vân đạo nhân. 13 chiếc phi thuyền không dám mà lui. Trần Hiên thực lực mạnh mẽ, đối ngọa Long đạo xung quanh an ninh tự tự, làm ra rất mạnh uy hiếp tác dụng. Xung quanh một chút đảo nhỏ, dồn dập đem tuổi trẻ tộc nhân đưa đến ngọa Long đạo bên trong, tránh ra chiến loạn. Trong lúc nhất thời, ngọa Long đạo bên trên xuất hiện dị dạng phù hoa liên một chút thương truyền, đều phụ lên Kim Dương Tông Cở Sí, tuyên bố là lệ thuộc ngọa Long Đạo đối với cái này, Trần Hiên vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nhưng chỉ cần có hải tặc Cất Tu, giáng cấp bóc treo Kim Dương Tông Cở Sí thương truyền. Vài ngày sau, tất nhiên bị người thần bí truy sát, toàn viên diệt khẩu điều này cũng làm cho hải tặc Cất Tu, đem ngọa Long Đạo phủ cận hải vực coi như cấm địa. Những hải tặc này Cất Tu, cấu kết từng cái hải đảo như quỷ xà thần, đạo trích chi đồ, thừa cơ gây sóng gió, đục nước béo cỏ. Nhưng duy trì có không dám tới ngọa Long Đạo hải vực. Ngọa Long Đạo bên trên tu sĩ, sinh hoạt ổn định, khinh thường tại khách mời Cất Tu. Một ngày nầy Trong phòng luyện công, 61 tuổi, trúc cơ năm tầng. Trần Hiên mở ra tinh mang bắn ra bốn phía hai mắt, chậm rãi thu công, trên thân kim quang lóng lánh. Bỏ ra thời gian chín năm, rốt cục đột phá đến trúc cơ năm tầng. Thể nội thuần dương pháp lực, so với trúc cơ 4 tầng lúc, vẻn vẹn tăng phúc hai thành. Chỉ là tiểu quan thẻ, tăng thêm không nhiều, pháp lực không có chất lổ xác. Uy năng không có rõ ràng tăng lên, tổng số lượng gia tăng, gia tăng lực biến bị. Tùy theo bốn nước tông môn hô chiến, Trần Hiên càng ngày càng khát vọng thực lực tăng lên. Hắn luôn có một loại cảm giác cấp bách. Mấy tháng trước, liệt diễm tông gặp khó, tạm thời không có động tĩnh. Nhưng về sau Nếu là bốn cuộc chiến tranh có biến, tổng tư liên minh hiện ra bại thế, lâu quốc ngu quốc rất có thể ngoắc đầu trở lại. Không có cái nào. Ngoạ Long Đạo phát triển được quá tốt rồi, dẫn tới vô số kẻ giá tâm đức gát thêm nhỏ dãi. Hơn nữa, Ngoạ Long Đạo vị trí địa lý cơ tốt, rất có chiến lược giá trị. Tiến vào có thể tranh bá Đông Sơn Hải vực, lui có thể chúc cố nội lục quận huyện phòng thủ. Trần Hiên trải nghiệm lấy thể nội pháp lực, lập tức vận chuyển Huyền Thiên thuần dương công. Thể nội chân hỏa hưng liên, Lôi đỉnh lâm liên, đều thịnh tình nở rộ. Ngũ tạm lục phủ hình thành xanh ngắt thần độ, chỉ dẫn pháp lực gia tốc tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, như vực sâu biển lớn, khí thế bàng bạc. Chân Hỏa Hư Liên vốn có 9 mảnh cánh sen, hiện nay vừa trải bước phát triển mới cánh sen. Lôi đỉnh Lam Liên đồng dạng sinh trưởng bước phát triển mới cánh sen Thái Dương Chân Hỏa, thuần thuộc 12200, kỹ năng đặc tính, tiêu hủy vạn vật phát. Chân Hiên nhìn chăm chú vô tự đạo kinh bên trên kim sắc chữ, tiểu, trong lòng một trận hoan hỉ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hoàn toàn không sợ chúc cơ viên mãn tu sĩ. Chờ ta đem Thái Dương Chân Hỏa luyện đến tiểu thành, liền xem như giả đàn chân nhân, cũng không cần e ngại. Vì cái gì không phải đại thành? Chân Hiên đoán chừng, không đến chúc cơ viên mãn, Thái Dương Chân Hỏa tiến giai không được giai đoạn đại thành. Pháp lực Mới là tu sĩ căn bản, pháp lực không đủ, bất kỳ cái gì công pháp cùng kỹ năng đều khó mà tiến giai. Sau khi xuất quan, Trần Hiên làm bạn thê tử nhị nữ, chỉ điểm nhị nữ tu hành. Năm đứa con gái đều rất hiểu sự tình, ngoại trừ hơi yếu ớt bên ngoài, không có quá đại ma bệnh. Lam Vinh trưởng trần căn tin, đã 16 tuổi, luyện khí 3 tầng, nghiêm nhiên có chút hắn năm đó trầm ổn khí độ. Tư chất tốt nhất Tô hướng nghĩa, đồng dạng luyện khí 3 tầng, căn cơ đánh cho tương đối vững chắc. Hắn bị Tô gia tộc nhân đặt vào kỳ vọng cao, đã biết từ lâu tương lai phải thừa kế Tô gia, làm Tô gia trọng trấn gia nghiệp. Còn lại ba cái con cái cũng tại riêng phần mình mâu thân giáo dục dưới, khoé hoạch trưởng thành. Qua vài ngày nữa, tổ chức Trần Gia hội nghị trưởng lão bên trên. Gần đây, Họa Long đảo xung quanh 30 dặm, không có giết người kiếp truyền sự kiện. Nhưng vượt qua 30 dặm, Phong Bạo chủ thuyền các loại tu, vẫn còn đang vụng trộm chặn giết Họa Long đảo lui tới thương thuyền. Trên đảo thương hội liên hợp đề nghị, mời ra chủ suất thủ, tiêu diệt Phong Bạo chủ thuyền các loại tu. Chương Hải Tân báo cáo xung quanh tình huống về sau, mở miệng nói ra. Thực ra, Trần Hiên đã sớm cảm ứng được Phong Bạo chủ thuyền đám người tồn tại. Từ khi Họa Vân đạo nhân thua chạy về sau, bọn hắn một mực không có rời xa, mà là tại Họa Long đảo phụ cận du đãng thỉnh thoảng tiếp sát lui tới thương viện. Ai kêu họa Long đảo giàu có, là Đông Sơn hải vực kinh tế trung tâm. Trên lý luận, những này thương thuyền không tới đến ngoại Long đảo, an toàn tự phụ, không cần ngoại Long đảo chịu trách nhiệm. Bất quá, cấp tu càng nhiều, thương thuyền an toàn không chiếm được cam đoan, đối ngoại Long đảo mậu dịch có cũng ảnh hưởng. Gia chủ, theo ta nói, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, trực tiếp đem những hải tặc kia cấp tu diện, xong hết mọi chuyện. Vương Văn Hưng Thịnh vừa mới chốc cơ, trẻ tuổi năm tính. Phương thị thương nghiệp, đúng là hắn phụ trách hạng mục công việc. Tại bốn nước tông môn hỗn chiến đại bối cảnh dưới, Cầm nơi an ninh trật tự có chút chuyện, thuộc về phổ biến hiện tượng Đông Sơn Hải vực xem như tốt. Hải tặc cướp tu một mực không có ngăn chặn quá, nghe nói Kim Sơn Hải vực so với bên này càng thêm hỗn loạn, đều trắng trợn công kích hải đảo, chiếm đảo sừng bá, thu lấy đường hàng hải phí bảo hộ. Bị cấp đại đa số là bên trong tiểu thương hội, thực lực cường đại thương hội, hải tặc cướp tu cũng sẽ lượng sức mà đi, không dám làm loạn. Gia chủ thuộc hạ thám tỉnh đến, phong bạo chủ thuyền một nhóm, cùng liệt diễm tông âm thầm có cấu kết. Phi ương đảo dương gia thương thuyền, liền cho tới bây giờ không có bị từng cướp. Lý Bình An mở miệng nói ra. Phong bạo chủ thuyền cùng liệt diễm tông, hẳn là cùng một bọn Cướp bóc lui tới chúng ta đạo vu thương tuyển, là dung cây giọt khí, muốn suy yếu chúng ta tu nhập. Trần Hiên nói thẳng ra suy đoán của mình. Trần gia linh bảo cửa hàng, bán ra linh phù linh đan, trong đó còn có cực kỳ khó được trúc cơ đan, cực được ham nên. Trừ một chút luyện khí viên mãn tán tu, các loại thương hội cũng sẽ tới trước thu mua. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, Trần Hiên cũng tiếp nhận dùng hàng đổi hàng hình thức đây đối với bên trong tiểu thương sẽ đến nói, có thể kiếm hai đạo trên lịch giá, sức hấp dẫn cực mạnh Đông Sơn Hải vực, cùng xung quanh duyên hải quận huyện, gia tộc tu chân lấy ngàn mã tính, trúc cơ đan loại này dễ bán hàng, căn bản cũng không lo làm bán. Lệ Kỳ, ngươi cùng nhạc phụ Song Chiếu Hưng Thịnh, ba người Luân Tiên, thủ tại trong phòng điều khiển. Lý Bình An tăng lớn phường thị ngoại lai nhân viên loại bỏ cùng giám sát. Trương Hải Tân điều khiển mạo Long Hạo, tại đảo bên ngoài 30 dặm tuần tra. Vương Văn Hưng Thịnh, ngươi đi cùng những thương hội kia thước lượng, nói ta gần đây rảnh rỗi lúc, liền sẽ xử lý việc này." Trần Hiên trầm ngâm nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên Bình rất ít tham gia hội nghị trưởng lão, nhiệm vụ của các nàng là mang Hạo Hải tử, trấn thủ Long Hưng Sơn Trang. Thực ra, thật cần Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên Bình xuất thủ, cái kia toàn bộ mạo Long đảo Trần gia cũng kém không nhiều đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Sau đó mấy ngày, Trần Hiên mang theo Thông Linh hành dao, tại ngoại Long Đạo sùng quanh âm thầm điều tra. Nhưng mà, Phong Bạo chủ thuyền tựa hồ đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Vừa phát hiện tung tích của hắn, liền quay đầu liền chạy. Nghị giai thượng phẩm chiến thuyền, mặt trên còn có Phong Bạo chủ thuyền bậc này chúc cơ viên mãnh tu sĩ, Trần Hiên cũng không muốn thúc ép quá đáng. Dù sao, loại trình độ hải tặc cấp tu, muốn muốn liều mạng, vẫn là có khả năng thương tới đến Trần Hiên. Cho dù chỉ là bị thương nhẹ, Trần Hiên cũng không nguyện ý liên tiếp 10 mấy ngày, Phong Bạo chủ thuyền các loại hải tặc cấp tu cũng sẽ không tiếp tục lộ diện. Trần Hiên suy đoán rất có thể rời đi Ngọa Long Đạo phủ cận Hải vực, thay phát tại đường thủy đi. Hắn không công mà lui. Nhưng mà, mới vừa trở lại Ngọa Long Đạo, liền nghe được có khách nhân đến thăm. Hơn nữa, còn là vị tuổi trẻ mỹ mạo trúc cơ nữ tu. Là ngươi? Nhìn thấy trước mắt Liễu Như Hiên, Trần Hiên hơi có chút kinh ngạc. Phân biệt lúc, hắn dự đoán quá Liễu Như Yên đột phá thời gian, chí ít còn muốn quá 4-5 năm. Không đến 50 tuổi, trúc cơ ba tầng, vẫn là trận pháp sư, nữ tu, trực thuộc tại ngu quốc một cái không biết tên môn phái nhỏ môn hạ. Bốn nước tông môn huấn chiến, cần phải đối nàng ảnh hưởng không lớn. Tiếp thân Liễu Như Hiên, gặp qua Trần đạo chủ tiệm như trung bạc, em Hai Ôn Nhu, da thịt trắng hơn tuyết, huyền chuyển hàm súc như ngọc. Liêu tiên tử, ngươi đã đến." Trần Hiên mỉm cười nói. Hai người đối mặt, ánh mắt muốn nói còn ngừng. Chương 345. Trong nước kỳ chiến. Chương 345. Trong nước kỳ chiến, cầu truy đã trước. Từ khi hai người đi một chuyến Ngọc Ma Sơn, Liễu Như Yên không có chút rung động nào tâm tư, liền có chút biến hóa. Trước mắt Trần Hiên, vẫn là cùng một năm trước một dạng, ôn tồn lễ độ, đối nàng Ôn Nhu mà đối đãi. Sương gió của tháng năm chưa từng tại trên mặt hắn lưu lại một chút dấu vết. 60 tuổi đi Không biết là có hay không bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân, nhìn qua so với năm tuổi tu sĩ muốn trẻ tuổi hơn nhiều, dáng người thẳng tắp, tiên phong đạo cốt, thông dong bình tĩnh. Trong chốc lát, Liễu Như Yên trong lòng có loại ảo giác, phản phất nàng lên cùng Trần Hiên quen biết quen biết hiểu nhau giống như. Trần Hiên đem Liễu Như Yên đón vào nội trạch, đưa nàng giới thiệu cho ba vị thế thất. Liêu tiên tử là nhị giai trận pháp sư, lần trước Ngọc Ma Sơn một nhóm, nhờ có nàng xuất thủ tương trợ. Chỗ nào? Trần đạo chủ khách khí. Liễu Như Yên hướng ra ánh tuyết đám ba người không người vạn phúc hành lễ. Cùng ngày, Trần Hiên lưu nàng ở trong nhà ăn cơm. Vu hổ mọi mặt dặn mày dày chạy tới không lọt vào mắt Liễu Như Yên, chỉ lo chính mình ăn như gió cuốn. Tam nữa ngồi vu hồ muội, đừng để ý tới nàng, chính là cái ăn hàng. Cầm nước xong xuôi, Trần Hiên mang theo Liễu Như Yên tiến vào uy thất. "Liễu tiên tử, có thể có chuyện cần ta xuất thủ." Trần Hiên dâng lên linh trà, trực tiếp hỏi. "Bây giờ bốn nước tông môn hỗn chiến, ta nơi đó sợ không an ổn, muốn đem đến ngươi nơi này ở tạm." Trần Hiên dần mình. Hắn còn tự rằng, yêu cầu này vẫn đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta nhớ được, ngươi thật giống như trừ thuộc tại Ngô Quốc thần chúc tông danh nghĩa. Trần đạo chủ nhớ không lầm. Bất quá Thần Chúc Tông tại ngu quốc chỉ là cái môn phái nhỏ, thời kỳ hòa bình còn tốt, lúc này lại không, có nhiều lực ly hiệp. Liêu Như Yên khẽ thở dài. Sau đó, nàng giảng thuật này tạm thời định cư ngọa Long Đảo nguyên nhân. 2 tháng trước, bay nhạn đạo liền có hải tặc cướp tu đến thử tiên công, phường thị có tán tu vì đó nô ứng. Cũng may bay nhạn ở trên đảo bố trí rất nhiều trận pháp, hải tặc cướp tu không công mà lui, tổn thất không lớn. Có thể không bao lâu, ngu quốc Thần Chúc Tông liền ra lệnh, nhường nàng mang theo Trắng Nhạn đạo tu sĩ, chuyển nhập Thần Chúc trong tông. Trần Nhiên hỏi, đây không phải chuyện tốt, vô luận như thế nào, Thần Chúc Tông tổng bộ an toàn vẫn là có cam đoan. Chân đạo chủ, ta chỉ là trên danh nghĩa tại Thần Chúc tông, giao nạp một chút tiền thuế, đạt được hắn bảo hộ. Thực ra, ta cùng Thần Chúc tông hướng không liên quan." Trần Hiên một mặt dấu chấm hỏi. Liêu Như Yên có chút ngượng ngùng nói ra, "Bằng hữu tự mình nói cho ta biết, Thần Chúc tông trưởng tông chi tử, không biết từ chỗ nào gặp qua thiếp thân một lần, cố ý cưới ta qua cửa." Trần Hiên không nói gì, loại chuyện này, hắn nào dám mở miệng. Hơn nữa, không phải vợ, là thiếp. Nói đến chỗ này, luôn luôn thanh lãnh Liêu Như Yên, không khỏi có chút tức giận. Lẽ nào lại như vậy? Liêu tiên tử Thiên Hương cốt sắc, lại là nhị giai trận pháp sư. Chính là chính thê, cũng là trèo cao ngươi, há có thể dùng thiếp thân nhục không cho ngươi. Trần Hiên tốt ra đây cũng không phải hắn lấy lòng, mà là thật tâm cho rằng, nhị giai trận pháp sư, trong tu chân giới khó được cao cấp kỹ thuật nhân tài, phóng tới Kim Dương Tông đều muốn cùng kính cung phụng. Chỉ là một cái thần chúc tông, chỉ có kim đan chân nhân môn phái nhỏ, lại dám đối xử như thế Liễu Như Yên. Không đúng. Hẳn là, chân đạo chủ đoán đúng rồi. Thần chúc tông muốn bao vây ta. Nghe đến đó, Trần Hiên kết luận, thần chúc tông không có ý tốt. Liên cơ bản nhất mặt mũi cũng không cần, trực tiếp cướp đoạt Liễu Như Yên tiến vào tông đến mức cưới nàng làm thiếp, bất quá là che người thái mắt lấy cớ. Yên Tâm, Liễu tiên tử nếu tới tìm ta, chính là để mắt Trần Hiên. Ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, Liễu tiên tử cùng ta kết nghĩa Kim Lan. Ngọa Long đảo Long Hưng sơn trang, ngươi muốn ở bao lâu liền ở bao lâu. Ta ngược lại muốn xem xem, Thần Chúc tông có dám tới hay không ta Ngọa Long đảo muốn người. Nghe nói lời ấy, Liễu Như Yên vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, Trần Hiên quả nhiên có đảm đương, một cái nhận lời. Kinh hãi là, hắn muốn cùng mình kết nghĩa Kim Lan. Tương lai, hai người ở chung liền muốn dùng huynh muội tương sướng, như cùng ở tại Trần Hiên trong nhà ăn như gió cuốn vũ hồ muội giống như, nghĩ đến đây, Liễu Như Yên không khỏi có chút đảm đảm. "Trần đại ca, ta hiện nay liền đi bay nhạn đảo, thu thập vật phẩm, cùng hai vị đệ tử rời đi. Bay nhạn đảo tạm thời quan bế, các loại thời cuộc chuyển biến tốt đẹp, lại đi mở cửa." "Tốt, bất quá." Trần Hiên dò hỏi, "Như Yên muội muội, lúc đến có thể đã cảm giác được dị thường?" Liễu Như Yên hơn mở ra. "Trần đại ca, quả thật có chút cảm giác bị người dò nó, bất quá, ta cẩn thận quan sát, phủ gần lại không người truy tung." Liễu Như Yên một mặt nghi ngờ Dung Trần hiên thực lực, đã như vậy hỏi thăm, tất nhiên sự tỉnh ra có nguyên nhân. Thế cục hỗn loạn, nàng lại bị Thần Chúc Tông đè mắt tới, dọc đường bị người ta nhòm nó, cũng coi là bình thường. Chỉ là, Liễu Như Yên là trúc cơ tu sĩ, lại là nhị giai trận pháp sư, phổ thông cấp tu sẽ không đánh nàng chú ý, trên người ngươi có giống cái ẩn cánh điệp khí tức. Giống cái ẩn cánh điệp trên thân, có thể tản mắt ra đặc thù mùi, tu sĩ người không thấy, khiu giác linh mẫn giống được ẩn cánh điệp trong trăm rặm có thể truy tung đến. A. Liễu Như Yên gương mặt đỏ bừng. Trên thân có truy tung tiêu ký, nàng hoàn toàn không có phát giác, còn dẫn tới nọa long đạo lòng hừng sân tràng. Trần Hiên suy đoán, thi triển tiêu ký bí thuật người, nuôi một đôi đoạn cánh điệp, thực lực ít nhất là trúc cơ trùng kỳ trở lên. Chỉ cần không phải kết đan chân nhân, hắn liền có biện pháp có thể bức hắn hiện thân. Trần Đại Ca, vậy làm sao bây giờ? Không sao, ngươi giả bộ chưa phát giác, như thường lệ hồi bay nhạn đạo, tiến hành di chuyển công việc. Ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ ngươi. Nghị giai trận pháp sư, đối Trần Hiên tới nói, vốn là cực tốt giúp đỡ đều chủ động đầu nhập vào hắn, há có thể dung nưu quỷ xà thần đến hư hắn chứ tốt. Yên tâm, ta thông linh thanh giao phụ ở trên thân thể ngươi. Đối phương rủ có chút thủ đoạn, chỉ cần ngăn cản mùi hơi ta liền có thể đuổi tới. Liễu Như Yên phấn chấn tâm thần. Nàng là gặp qua thông linh thanh giao, nhị giai trung phẩm, thiên phú bẩm, chiến lực ki người. Trần Hiên căn dặn thông linh thanh giao, hóa thành tóc xanh mang, cô tại Liễu Như Yên búi tóc bên trong. Như Yên muội muội, thế sự hay thay đổi, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian, hồi đạo thu thập, trên đường cẩn thận một chút. Trần Hiên vừa cười vừa nói, ta sẽ thủ hộ ở bên người ngươi trong 30 dặm. Khoảng cách 30 dặm, Trần Hiên sử dụng đằng vân giá vũ thần thông biến hóa, mười hơi liền có thể đuổi tới. Tốt, muội muội hiện nay liền trở lại đạo. Liễu Như Yên quả nhiên nói ra. Nàng cung Trần Hiên ba vị thế thất cáo tử. Nói thẳng nhận Trần Hiên vị nghĩa huynh. Nghe nói lời ấy, Giang Ánh Tuyết ba người, thái độ đối với nàng, rõ ràng thân mật rất nhiều. Thừa dịp bình minh, Liễu Như Yên tế lên bảy Long Vũ Thiên La tán, nhẹ lướt đi. Trần Hiên thì lén vào nước biển chỗ sâu, dùng thân hồn cảm ứng định vị, thi triển ra linh hải thủy độ thuật, truy tung trên bầu trời Liễu Như Yên. Hai người một cái tại Thiên Hùng, một cái tại nước biển chỗ sâu, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách 30 dặm, để phòng bị thi triển tiêu ký tu sĩ phát rất phát. Liễu Như Yên rời đi ngọa Long đảo về sau, một mực bảo trì cảnh giác. Nàng bảy Long Vũ Thiên La tán, tốc độ phi hành không nhanh, nhưng lực phòng ngự nhưng rất mạnh. Một đường vô sự. Sa sa nhìn thấy mình bay nhạt đạo, Liễu Như Yên mới thở phào, thần hồn bên trong liền truyền đến thông linh thanh giao cảnh cáo. "Liễu tiên tử, dưới nước có trúc cơ tu sĩ ẩn nấp." Liễu Như Yên kinh hãi, không nghĩ tới bọn hắn sẽ trước cửa nhà chờ lấy nàng. Hai đạo cự đại sóng nước phóng lên tận trời, từ bên trong bay ra một nam một nữ hai tên trúc cơ tu sĩ. Nam tu cầm trong tay một cái thần trúc pháp bảo, nữ tu thì mặc áo xanh, trên tay trưởng lăng như rắn. "Là ngươi, Chu công tử." "Tiện nhân, dám riêng tư gặp gia phu, còn không theo công tử hồi tông bị phạt." Nữ tu không cho giải thích, trưởng lăng cuốn tới. Liễu Như Yên thần hồn chấn động, trong tầm mắt đều là Trưởng Lăng hình bóng, tầng tầng chồng chéo chồng chéo. Lớn vật. Nàng chống đỡ bảy lông Vũ Thiên La tán, mặc dù hơi đổi, từng đạo lăng lệ phi đao, tự dưng bên trong bay chỉ mà ra, phụ gia nuốt vào lấy hơn một trượng đâm mang, chém về phía Mạn Thiên Phi Vũ trưởng Lăng. Giận người dây lửa tiếng ma sát vang lên. Trưởng Lăng bị phi đao chém trúng, lại mềm mại không thể nào mượn lực, Trưởng Lăng chỉ là bị kéo xuống tầng hạ, rất nhanh lại khôi phục minh lặng, vẫn như cũ giống như gián động, từng vòng từng vòng bao phủ qua đây. Liễu Như Yên hơi biến sắc mặt, chém bảy lông Vũ Thiên La tán bên trong, rất nhanh liền bị Trưởng Lăng cuốn trở lấy, một vòng lại một vòng. Phản phất một cái bánh chưng giống như, Bảy Long Vũ Thiên La tán pháp trận dạng rỡ phát sáng, tạo nên một trận màn nước, ngăn cách trưởng lăng chói buộc. "Công tử, tiện nhân ngu xuẩn mất hồn, không biết hối cải, nô gia cần phải hạ tử thủ." Nữ tu một bên làm áp lực, vừa hướng bên cạnh Chu công tử hỏi. Chu công tử sắc mặt lạnh lùng, "Không cần, để cho ta tới." Trên tay thần chú huyễn hóa thành một mảnh màu xanh lâm hải, hướng về Liễu Như Yên nhẹ nhàng một chỉ. "Bảnh." Liễu Như Yên Bảy Long Vũ Thiên La tán như bị trọng kích, mặc dù còn khoa trương được hãm sâu đi vào, màn nước trận pháp phát ra một tiếng rên rỉ, mắt thấy liền muốn sụp đổ. Nàng đội vàng đánh ra một chương nhị giai thượng phẩm phòng ngự phụ lục, mới vừa sáng ra một tầng phòng hộ linh quang, bị cái kia mổ xanh lâm hải đánh cho quang mang ảm đạm, lung lay sắp đổ. Liễu Như Yên kêu rền, hai tay một mực nắm chặt bảy lông vũ thiên la tán, nhỏ nhắn xinh xắn thân bị đánh được nghiêng bay ra ngoài. "Chu công tử, ngươi mạnh như thế bức tại chư thần, liền không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo?" "Hừ, Liễu Như Yên, nếu là người của ta, liền nếu nghe ta lời nói, không nghe lời, liền chớ trách ta xuất thủ vô tình." Đại trưởng phu làm việc, còn sợ người khác nghị luận. "Vậy ta nghĩa huynh Trần Hiên đâu, ngươi cũng không sợ?" Chu công tử hơi mở ra Ngọa Long Đạo Trần Hiền, không phải ngươi dàn phù sao? Ngươi chứa có ngậm máu phụ người? Trần Đại Ca đã có thế thất, cùng ta kết nghĩa Kim Lan, ngươi như thế ư giết ta, hắn nhất định trò ta ra mặt. Chu công tử cười ha ha một tiếng, một cái trúc cơ bốn tầng tu sĩ, ta sẽ sợ hắn. Ngươi gọi hắn qua đây, nhìn ta như thế nào sửa chữa hắn. Vừa mới dứt lời, Chu công tử liền muốn chăm chú pháp lực, truy tập kích đi qua. Lúc này, Liễu Như Yên búi tóc bên trong, đột nhiên bay lên một sợi tóc đen mang. Lập tức, thấy gió mặc dù tăng lên, tăng vọt tới 50 trượng yêu thân thể, rõ ràng là một cái thanh hình dao, ngang tại Liễu Như Yên trước mắt. Không tốt, công tử, là Trần Hiên giao xạ." Nữ tu kinh hô nhắc nhở. Thông linh thanh giao đối hai người phun ra nhất đạo cực hàn băng vụ. Hàn khí bốn phía, xung quanh đều là băng vụ. Ngay mắt sau đó, băng vụ ngưng kết, hóa thành nhất đạo tường băng, trong tường vạn vật đều bị đông cứng. Nữ tu trưởng lão đều bị đông lại. Chu công tử thần chúc pháp bảo cũng ngưng tụ tầng tầng băng sương. Tốt một cái thanh giao. Chu công tử hít mắt, theo tay khẽ vẫy, trên tay lại nhiều một trôi huyết hồng sắc phi nhận luôn đao, đối thông linh thanh giao cách không chệ tới. Thương băng tùy theo vỡ vụt. Thông linh thanh giao miệng bên trong phun ra liêu li bát bảo phiến. Tiễn ra vô số hàn tinh, đánh vào phi nhận loan đao bên trên, đinh đinh đang đang, thanh âm liên miên bất tuyệt. Sau đó, che chở Liễu Như Yên, hướng trong nước biển hạ xuống. Chu công tử mang theo Lữ Tu, mới vừa đuổi theo đột nhiên, vẻ mặt biến đổi. Trong hải dương, lặng yên không một tiếng động nhường ra một cái đường thủy, nhất đạo thanh ảnh, giống như chớp giật giống như từ trong nước phi độn mà đến. Nhanh như vậy, Chu công tử tranh thủ thời gian nhắc nhở Lữ Tu. "Huyền cẩn thận, cái kia Trần Hiên chạy tới." Chu công tử khẽ quát một tiếng, trên tay thần chúc điểm nhẹ, nhất đạo sắc bén linh quang, bắn về phía trong nước thanh ảnh. Lớn một Trần Hiên thấy Chu công tử hai người chẳng những không có chạy trốn, ngược lại công kích hắn, lửa giận trong lòng thẳng chui lên đến. Hắn thật lâu không có hưởng qua bị người đánh lén tư vị. Bích thủy kiếm tế lên, giữ trăm trượng sóng lớn, dùng Phô Thiên cái địa giật mình người khí thế, cuốn về phía không chúng Chu công tử cùng nữ tu. Chương 346: Kim đan công đạo. Chương 346: Kim đan công đạo, cầu truy là trước. Tên là Uyển Nhi, nữ tu cuống quýt dùng trưởng lăng ngăn cản, rồi lại chỗ nào ngăn cản được. Chỉ nghe nàng hét thảm một tiếng, Thao Thiên cự lãng, đưa nàng cùng trưởng lăng tất cả đều bao lấy. Thế như vạn quân thủy lực đè ép, nguyên bản linh lung tinh tế thân thể mềm mại, lập tức vặn vẹo biến hình, phát ra một cỗ mùi hôi thối. Thân thể cắt thành mấy đoạn, rơi xuống mặt nước, trên mặt toát ra vạn phần biểu tình kinh hãi. "Uyển Nhi!" Chu công tử nổi giận gầm lên một tiếng, không thể tin nhìn về phía Trần Hiên. Hắn không nghĩ tới, Trần Hiên biết rõ thân phận của hắn, còn dám dưới này tử thủ. Thân trúc trùng điệp vung dậy, huyễn hóa thành một mảnh màu xanh dựng trúc, tầng tầng chồng chéo chồng chéo, rầm rầm vang lên, ngăn trở lao vụn vụt tới Thảo Thiên cự lãng. Sau đó, hắn một đầu đâm vào trong nước, liền muốn trốn chạy. Hắn ngược lại là cái thông minh. Thế nhưng là Trần Hiên như thế nào lại tha cho hắn thoát thân? Hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, trong nháy mắt liền đem nó bao phủ trong đó. Chu công tử hỗn thuật bị kim quang hoàng vụ ngăn lại, từ trong nước biển phù hiện ra thân hình, một mặt kinh hoàng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giống như tình huống như vậy. Nước của hắn hỗn thuật vậy mà mất hiệu lực. Không chỉ có như thế, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần trúc trưởng, tại vừa rồi trốn chạy lúc, đụng vào Trần Hiên phát ra kim quang che đậy, đầu trượng một mảnh cháy đen. "Trần Hiên, ngươi có biết ta là người phương nào?" Chu công tử phẫn nộ hô to. "Ta là thần trúc tông trưởng tông chi tử, phù thân ta là kim đan chân nhân." Chu công tử tại Kim Quang Hoàng Vũ bên trong chạy trốn tứ phía, thân chúc trượng vung ra từng mảnh thanh chúc lâm biển, nhưng rất nhanh liền bị Kim Quang tiêu tăng gì, thế như phá chúc. Ngươi dám tính toán ta nghiễu muội, liền phải có chết ở đây chuẩn bị tâm lý." Trần Hiên lạnh giọng nói ra. "Chu công tử dùng mình một cái." Hắn là thật tâm sợ. "Chân đạo chủ Thu thần thông, chuyện gì cũng từ từ, đây là hiểu lầm." Trần Hiên lạnh lùng nhìn xem hắn. Hai mắt khẽ hở, Kim Quang lập tức biến mất. Chu công tử thở phảo một hơi. "Chân đạo chủ, sự tình là cái dạng này." Còn chưa nói xong, Chu công tử sắc mặt đột nhiên trở nên hú ác. "Trần Hiên, ngươi nhớ kỹ cho ta." ta sẽ không bỏ qua các ngươi đôi này giàn phù dâm phụ. Trong tiếng nói, Chu công tử thân ảnh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhưng là âm thầm kích phát nhị giai thượng phẩm phù lục, phong đột phủ, mượn gió biển bỏ chạy. Trần Hiên lắc đầu. Là hắn biết, Chu công tử loại người này, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Thi triển ra thần hồn cảm ứng, một mực khóa chặt lại Chu công tử thân ảnh. Trên thân lôi hồ hiện lên, trong nháy mắt liền thoát ra mấy bên ngoài trong trượng. Vẹn vẹn hai cái lưu quang lôi độ thuật, Trần Hiên liền đuổi kịp Chu công tử. Lần này, hắn lười nhác mở miệng, tại Chu công tử chận mắt hốc mồm bên trong, thi triển ra ngự thủy thần thông. Nhất đạo cao trong trường của nước, từ dưới chân hắn trong nước biển phóng lên tận trời, Thao Thiên Cự Lãng đem Chu công tử quấn vào trong đó. Chu công tử bản thân liền là thủy pháp tu sĩ, trong lòng hoảng sợ, nơi nào thấy qua như thế trận thế. To lớn thủy lực áp bách dưới, Chu công tử toàn thân pháp lực tán loạn, kêu thảm một tiếng, trọng thương ngã xuống đến nước biển bên trên. Trần Hiên tiện tay một chỉ, nhất đạo thủy pháp hình thành pháp dây thừng, đem Chu công tử chói chặt đứng lên, phong bế kinh mạch, buộc đến thông linh thanh giao sau lưng. Như Yên muội muội, nhanh đi công việc giở đảo công việc. Liễu Như Yên cái này như ở trong ngục mới tỉnh. Trần Hiên thực lực, thật là quá mạnh mẽ cũng là chốc cơ trung kỳ Chu công tử, không chịu nổi một kích. "Tốt, muội muội cái này phải." Liễu Như Yên sau khi đi, Trần Hiên thừa lúc tại Thông Linh Thanh Dao bên trên, nhìn qua bộ ở trong nước biển Chu công tử, rơi vào trầm tư. "Tha, là không thể nào tha. Loại tiểu nhân này, nếu là cho hắn cơ hội, tất nhiên sẽ trả thù cho hắn." Trần Hiên cũng không sợ. Sợ là sợ sẽ giận chó đánh mèo đến thân nhân của hắn chết thân. "Chân đạo chủ, ta nhận thua, tha ta một mạng." Chu công tử yếu ớt tỉnh lại, hưu khí vô lực thanh âm truyền đến. "Chân đạo chủ tha ta đi, ta nguyện vọng lập xuống tiên đạo lợi thể." Từ đây rời xa Đông Sơn Hải vực, cũng không tiếp tục truy đua Liễu Tiên tử, tuyệt không trả thù. Ta nếu là không đồng ý đâu." Trần Hiên lạnh nhạt cười nói. "Phụ thân ta là Thần Chúc tông trưởng Tông Chu Ý Tiên, kim đan chân nhân, ta là hắn duy nhất chút cơ giỏi." "Trần Hiên, ngươi nếu là không biết tốt xấu, dám phá hoàng ta, Ngọa Long đạo trưởng gia đem không còn tồn tại." Chu công tử tàn khốc nói ra. "Ồ nào." Trần Hiên chộp ngón tay như kiếm, một điểm kiếm mang lao vụn vụt bắn tại Chu công tử đầu huyết đạo bên trên, đem hắn kích choáng. Lâu chừng nửa nén nhang, Liễu Như Yên mang theo hai tên nữ đệ tử, vội vàng chạy đến. "Đi." Tam nữ ngồi lên thông linh thanh dao, một mực ôm lấy giao thân thể. Trấn Hiên giáng ngữ lấy thông linh thanh giao, từ trên mặt biển bay lên, đàng vân giá vũ. Hai cái giờ, liền bay trở về Ngọa Long đảo. Chu công tử khi tỉnh lại, đã gián tại Ngọa Long đạo phòng ngự trận phía trước trên bờ biển. Ta biết ngươi đã tỉnh, đừng giả bộ. Lại không mở mắt không ra, đợi này cũng không cần mở mắt ra. Cái kia giống như ác ma giống như thanh âm, dọa đến hắn sợ run cả người. Pháp bảo không sai. Trấn Hiên cầm lấy hắn thần chúc trượng, nhẹ nhàng huy vũ mấy lần. Ngón tay tại gậy nhọn nhẹ nhàng quét ve. Chuyện kỳ dị xảy ra, nguyên bản cháy đen gậy nhọn, lóe ra từng trận linh quang. Vẹn vẹn 10 mét tức Thế mà khôi phục như lúc ban đầu, Thúy Dự tính ra rào. Nhị giai thượng phẩm linh thực thanh ngọc trúc, quả nhiên là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt. Rơi vào ngươi loại tiểu nhân này tay bên trong, thật sự là lãng phí. Ngay trước mặt Chu công tử, Trần Hiên nhẹ nhàng đem nó thu nhập nhà mình trong túi trữ vật. Sau đó, lại đem Chu công tử bên hông túi trữ vật hái xuống, hệ đến trên người mình. Chu công tử lòng trầm xuống. Cái này rõ ràng sẽ không bỏ qua hắn. Trần Hiên, ngươi chờ đã ký. Nhiều nhất 12 canh giờ, phụ thân ta liền có thể chạy đến. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Trần Hiên lắc đầu. Hắn nhìn xung quanh, Không ít tu sĩ tại hướng bên này quan sát, trong đó khẳng định có nhận ra Chu công tử thân phận. Ta vẫn cho rằng, tông môn tử đệ chịu giáo dục so với tán tu tốt, phổ biến muốn thông minh một chút. Phất. Về sau, ta phát hiện, ta sai rồi. Rất nhiều tông môn tử đệ, có lẽ có tiểu thông minh, có thể đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không biết cái gì gọi là kính sợ. Trần Hiên thân thể trước, đột nhiên bộc phát ra 108 quả kinh lôi bay trâu, như mưa đánh chối tây giống như, trong nháy mắt toàn bộ bắn tới Chu công tử trên thân. Chu công tử đang điền, cùng với 12 đầu kinh mạch, 206 khối xương, toàn bộ vỡ vụn. A! Chu công tử kêu thảm một tiếng, thần sắc quỷ quái, trong nháy mắt liền già đi rất nhiều, tối xuống sẽ chết đau đớn tột liệt, nhường hắn kém chút mất đi, trong đầu trống rỗng. Hắn làm sao dám? Đan điền vỡ vụn, kinh mạch đều đoạn, xương cốt đều lức. Cho dù Nguyên Anh chân có đến, cũng không có cách nào chữa khỏi thương thế của hắn. Tu vi mất hết, coi như không chết, cũng là người phế nhân. Chu công tử tâm chìm đến đáy cốc, hắn mất hết can đảm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trần Hiên. Nhưng mà, hắn từ Trần Hiên trong mắt, không nhìn thấy một điểm e ngại. Hắn làm sao biết, Trần Hiên đã dự định, đem thần chúc tông nổ tận gốc. Chu công tử sở tác sở vi, cũng không phải là hắn hành vi cá nhân, trong đó tất nhiên có thần trúc tông ý đồ. Liễu Như Yên như vậy một cái nhị giai trận pháp sư, vẫn là nửa tu, vọng tưởng trực thuộc tại thần trúc trong tông, không làm thần trúc tông bắn mạng, cái kia làm sao có thể? Trừ phi Liễu Như Yên tìm tới Đồi Núi Giữa Cường Đại, bằng không, không thể trấn nhiếp thần trúc tông cao tầng. Nhị giai trận pháp sư, mang ý nghĩa mỗi năm mười mấy vạn linh thạch thuần thu nhập, tại trung tiểu tông môn bên trong, thậm chí so với nhị giai luyện đan sư còn trọng yếu hơn. Hắn nếu cùng Liễu Như Yên kết nghĩa Kim Lan, liền muốn bảo vệ tốt nàng. Chu công tử sớm đối với mình ghi hận trong lòng, tương lai nhất định sẽ trả thù. Bởi vậy, Trần Hiên không chút do dự phế đi hắn tu vi đến mức thần trúc tông, mặc dù đi vào tới trả thù. Trần Hiên đã sớm lưu đồ, nếu kết xuống cự hận, liền sớm một chút chấm dứt nhân quả, không cần thiết lo trước lo sau, trốn, trốn chôn tránh tránh. Trần Hiên trông coi Chu công tử tại ngoại Long đảo trên bờ biển, các loại trọn vẹn 10 canh giờ. Hôm sau, thần trúc tông phi thuyền khoan thai tới chậm. Trần Hiên rốt cục nhìn thấy Kim đang chân nhân Chu Ích tiên thân ảnh áo bảo tím cao quan, cầm trong tay thần trúc trưởng trưởng, tiên phong đạo cốt, đứng tại phi thuyền đầu thuyền, một bộ siêu thoát chân thế cao nhân bộ dáng. Dưới ánh mặt trời chói mắt dưới, Chu Ích Thiên khoác trên người lấy một tầng lưu quang, cường đại kim đan khí tức xa xa áp bách qua đây. Ngoại Long Đạo bên trên, cảnh báo huy giải, hộ đạo đại trận lồng ánh sáng nhanh chóng sáng lên. Mặc dù là tam giai đại trận, nhưng đối mặt Kim Đan chân nhân, ở đây tu sĩ một mặt mừng trọng. Hải Đạo hộ đạo đại trận, bình thường đều thiên về phòng ngự tính, tương đối mà nói công kích sơ lực yếu. Nếu như là trúc cơ tu sĩ, cho dù là giả đan chân nhân, Ngoại Long Đạo tam giai hộ đạo đại trận đều có thể vững vàng phòng ngự ở, nhưng đối Kim Đan chân nhân, năng lực công kích khẳng định là chưa đủ, năng lực phòng ngự có bao nhiêu hiệu quả? Không, có trong lòng người năm chắc. Rất nhiều trong lòng người đều rất kỳ quái. Giống như Trần Hiên bậc này tông môn tiên kiêu, không có khả năng không rõ đạo lý này. Tại sao lại cùng thần trúc tông kim đan chân nhân cùng chết? Trần Hiên tiểu đối, thả ta gia nhi, tự phế tu vi, ta liền tha cho ngươi một mạng. Chu Ích tiên tiếng như sấm rền, vang vọng toàn bộ ngoại Long Đạo. Trần Hiên lạnh giọng nói ra, Chu công tử tại ta Đông Sơn hải vực, làm sang làm bậy, chống trận cướp đoạt ta nghĩa muội, bị ta ngăn cản về sau, không những không nhận sai, còn âm thầm đảnh lén. Xem ở Chu chân nhân trên mặt, tiểu trường đại giới, vẹn vẹn phế đi hắn tu vi. Bất quá, hắn làm hỏng ta pháp bảo. Chu chân nhân tùy tiện bồi thường cái trăm vạn linh thạch, việc này liền bỏ qua. Ngoạ Long Đạo tu sĩ từng cái ngươi già như phúng. Trần Hiên thanh âm, đồng dạng trăm chú pháp lực, vang vọng toàn bộ Ngoạ Long Đạo. Không những không chịu nhận lỗi, còn phế bỏ Kim Đan chân nhân con trai trưởng tu vi, hướng hắn yêu cầu trăm vạn linh thạch bồi thường. Nếu là không biết Trần Hiên là người, thật sự cho rằng hắn bị tà tu đoạt xá, vậy mà có thể nói ra những lời này. Chu Hích Thiên tu dưỡng cho dù tốt, cũng tức giận đến nhịn không được. Tiểu tặc, muốn chết. Sau một khắc, một đạo lưu quang, tự Chu Hích Thiên thần tốc chưởng chưởng ở giữa bắn ra đến, tản mát ra chói sáng thanh mang trực tiếp bắn tới ngọa long đảo lồng ánh sáng bên trên. Trên đảo tu sĩ ngưng tở, khẩn trương nhìn về phía hộ đảo lồng ánh sáng. Bọn hắn không phải không gặp qua kim đan chân nhân, nhưng kim đan chân nhân xuất thủ lại ít có người nhìn thấy qua. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Hộ đảo đại trận lồng ánh sáng một trận kịch liệt lắc lư, đông nhiên ảm đạm mấy tức, tiếp theo lại từ từ nhanh chóng sáng lên. Chặn. Trong lòng mọi người đều dâng lên vẻ vui mừng. Ngọa long đảo thật bị Chu Hích Thiên kích phá, trên đảo tu sĩ cũng không thể rơi tốt. Thần chúc tông tất nhiên sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa, cướp bóc cướp đoạt ở trên đảo tài phú. Một kích không thành, Chu Hích trời lạnh hừ một tiếng. Hắn ngồi nhị giai cực phẩm phi thuyền, đối nằm trải qua đảo vành ra linh tinh pháo. To lớn linh tinh pháo đánh vào hộ đảo trên đại trận, thân thế vượt qua Chu Hích tiên công kích. Hộ đảo đại trận mặc dù ngăn cản được linh tinh pháo, nhưng mỗi một lần đều sẽ lay động mấy lần, linh khí ảm đạm. Chương 347: Thân danh câu diệt. Chương 347: Thân danh câu diệt, cầu truy là trước. Trần Hiên mắt lạnh nhìn phi thuyền phá hoành, không có một chút xíu ra đảo nên chiến ý tứ. Tam giai đại trận cũng không sợ nhị giai cực phẩm phi thuyền phá hoành. Chỉ cần phòng điều khiển thượng phẩm linh đầy đủ, không ngừng bổ sung linh khí Vì truyền linh tinh pháo đơn lần lượt công kích, không có vượt qua phòng hộ trận pháp trận phòng ngự cực hạn, lưu có đầy đủ linh khí khôi phục thời gian, trên cơ bản vững như bản thạch. Chỉ dựa vào một chiếc nhị giai cực phẩm phi thuyền, là không thể nào công phá hỏa long đạo phòng hộ trận. Trừ phi có mười mấy chiếc phi thuyền như vậy, tiếp tục không ngừng pháo kích. Phòng hộ trận linh khí khôi phục không chống đỡ được tiêu hao, đó mới có sụp đổ khả năng. Chân chính uy hiếp, còn là tới từ Chu Hích Thiên cái này kim đan chân nhân. Chỉ có hắn một cái chân nhân cấp bậc tu sĩ, mấy người còn lại đều là trúc cơ tu sĩ. Đây coi như là hắn cùng cá nhân ta thủ riêng. Chân hiên âm thầm phỏng đoán. Thần chúc tông vẫn là kiêng kỵ phía sau hắn Kim Dương tông, không dám dốc toàn bộ lực lượng. Dù cho Tống lo lắng hai nước tiến chiến, cũng lòng có ăn ý không có tại Đồng Sơn Hải vực mở ra chiến trường. Lần trước, Lâu Quốc liệt Diệm tông thăm dò, càng làm mất hết thể diện, uy tín đại mất. Quả nhiên, chiến thuyền chỉ là dùng để đe dọa. Thả mười mấy pháo về sau, thấy không có hiệu quả, liền ngừng lại. Chu Ích trời lạnh âm thanh nói ra, Trần Hiên tiểu tặc, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Ngươi nếu là tự phế tu vi, mở ra ngọa long đảo đầu hàng, ta liền tha cho ngươi cùng Trần gia tộc tính mạng người. Bằng không, chờ ta đánh vỡ ngọa long đảo, ngươi cùng Trần gia toàn tộc, đều muốn vì nhi tử ta điên mạng. Trần Hiên lười nhác hồi hắn, thái lên thanh mục kiếm, giống như chớp giật giống như nhẹ nhàng vượt qua, liền đem treo lấy Chu công tử đầu lâu chặt đứt. Tiên huyết phun tung tóe, đầu lâu nặng nề mà rơi xuống trên bờ biển, rất đối vô số trong các biển trùng leo ra thân thể. Chúc Cơ tu sĩ huyết độ, đối với mấy cái này biển trùng tới nói, thế nhưng là cực kỳ khó được đại bổ mỹ vị. Người, Chu Ích Thiên cũng nhịn không được nữa, thân thể một trận rung động, kim đan khí tức bỗng nhiên sôi trào, thứ hải bên trong bay ra một cái khắc họa viện diệu đạo văn, dài 3 thước ngắn thần tốc rơi. Rơi này vừa ra, xung quanh linh khí bị hắn điên cuốn hút, tản mắt ra cực kỳ cường đại kinh khủng linh áp. Linh khí. Trần Hiên khuôn mặt có chút động đây là kết đan thật người mới có thể ngự sử linh khí. Cẩn thận một chút, toàn lực phòng hộ. Mới vừa giao phó xong, cái kia thần chú Joy liền tách ra xanh biếc thần quang, từ Chu Ích thiên trước mắt vụt qua. Oeng. Ngoa Long đảo hộ đảo đại trận, vẹn vẹn bị đánh một cái, lồng ánh sáng trong nháy mắt tạm đạm rất nhiều, mặt ngoài sâu sắc lõm vào, như muốn vỡ ra. Mặc dù có linh thạch bổ sung, nhưng cũng vẹn vẹn khôi phục nguyên dạng tám thành. Chu Ích cười lạnh cười, tay kết pháp quyết, ngự sử thần chú Joy, tiếp tục công kích Ngoa Long đảo lồng ánh sáng. Oeng. Ngày thứ 2 Hồ đảo lồng ánh sáng đã nứt ra nhất đạo khe, nhưng rất nhanh liền được bổ sung linh khí bổ khuyết xong. Nhưng mà, đảm nhiệm ai lấy đều thấy được, chỉ cần Chu Ích Thiên tiếp tục công kích, liên tục không ngừng, nhiều nhất lại đến cái 2 3 kích, liền có thể kích phá cái này hồ đảo lồng ánh sáng. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Hiên. Trần Hiên dáng ngay mặt đánh giết Chu Ích Thiên con trai trưởng, không có khả năng không có hậu thủ. Chư phi hắn thật bị tà tu đoạ sát, không để ý nhà mình cùng người thân tính mệnh. Động thủ. Trần Hiên quát lạnh một tiếng đám người ngạc nhiên. Ai cũng không biết Trần Hiên ý tứ. Ngoại trừ tiềm phục tại đáy biển chỗ sâu sắt sắt của biển tạc ơn hải quốc nên ta láo tạm phát tải, Tạ Ân Hải quốc giơ hai kìm, nhấc lên sóng lớn, tự sóng biển bên trong hiện ra thân hình. Tam giai yêu vương. Chu Ích tiên sắc mặt đại biến đã sớm nghe nói, Ngọa Long đảo cấu kết hải tộc, tinh luyện kim loại đái biển khoán thạch, kiếm lực bắt đầy buồn đẩy. Bởi vậy, tông quốc ngu quốc các nơi đế lưu tường, tăng lên một bậc, một bình đã tăng tới 8 vạn linh hạch. Không nghĩ tới, Trần Hiên lại có thể thuyết phục hải tộc Tam giai đại yêu xuất thủ. Xát xác yêu quô hiện ra nguyên hình, rõ ràng là cái quái vật khổng lồ. Thân cao 5 trượng, rộng lại có 10 trượng. Toàn thân sắc sắt, phảng phất một cái sắt thép chiến tướng giống như đặc biệt là một đôi càn qua, mỗi cái đều có dài năm sáu trượng, lẫm liệt phát sáng, hàn khí khiến người, yêu khí tràn ngập. Nếu là phàm thông trúc cơ tu sĩ, tại cái này trọng tam gia yêu vương trước mắt, sẽ bị hắn yêu khí uy áp được không thể động đậy, mặc kệ nuốt. Chu Ích trời cũng là cảm thấy khó giải quyết. Hắn cũng không phải sợ cái này sắc sắt yêu quoa, nhưng trên mặt biển này, cùng tam gia yêu vương đấu pháp, dù cho chiến thắng, cũng rất khó lấy nó tính mệnh. Hải thú sinh mệnh lực, cực kỳ thịnh vượng đặc biệt là loại này tam gia yêu vương. Nếu không có hoàn toàn chắc chắn Kim Đang chân nhân là không muốn cùng Tam gia yêu vương đấu pháp. Vị này thủ lĩnh, vì sao muốn thay Trần Hiên tiểu tặc xuất thủ? Hắn cho ngươi cái gì thủ lao, ta gấp đôi cho ngươi. Không nghĩ tới, sát sát yêu cô nghe được lời này, không thích phản giận. Chúng ta hải tộc, từ trước đến nay nói lời giữ lời, không giống các ngươi nhân tộc, lật lọng. Ngươi thân là kết đan chân nhân, trái với hai tộc cấp định, dám can đảm ở Đồng Sơn hải vực xuất thủ, đã có đường đến chỗ chết. Sát sát yêu cô tạ ơn hải quốc chỉ là đần, cũng không phải ngốc. Chu ích tiên hỏa nó giao dịch, chỉ là làm một cú, chỉ làm lần này, không có có lần sau. Mà Trần Hiên thì là một mục tại cùng nó giao dịch, từ trước đến nay nói lời giữ lời, để nó được lợi rất nhiều. Hơn nữa, Chu Hích Thiên trái với hai tổ cấp định, nó xuất thủ, danh chính ngôn thuận. Nếu là vô duyên vô cớ phản kích Trần Hiên, Kim Dương Tông đại đẳng, chắc chắn sẽ tìm hắn trả thù. Buốt chứng này, nó tính được rõ ràng. Để mặc lại. Sát Sắc yêu cô vốn là thẳng tính, nói làm liền làm. Không lộ yêu thân thể mượn sống nước, trực tiếp vọt tới Chu Hích Thiên chiến tuyến. Kim Đang chân nhân không phải dễ đối phó như vậy, ăn trước mấy người chúc cơ tu sĩ lót dạ một chút. Trên chiến thuyền ba người chúc cơ tu sĩ đang đang qua chiến, tất loại cảm thấy được tử thần gần đến lúc, đã không còn kịp rồi. Mỗi người bọn họ tế ra bản thân pháp bảo, còn muốn chống cự đáng tiếc, giống như kiến càng leo cây, pháp bảo đánh vào sát xác yêu quô bên trên, hoàn toàn không có tác dụng. Hai cái tim lớn, một bên kèm ở một cái chúc cơ tu sĩ, liền dồn vào trong miệng đi vào. Còn lại cái kia chúc cơ tu sĩ, doa đến kẻ gia quân, pháp bảo cũng không cần, trực tiếp chạy hướng về phía chiến thuyền buồng điều khiển bên trong. Tùy theo chạy tới Chu Úy Tiên, xoay mặt, một tiếng không phát, tế lên thần chúc roi, mang theo lấy nồng đậm linh quang, đánh vào sát xác yêu quô trên lưng. Yêu khí một trận bầm mẹo, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Sắt Sắt Yokohaha cười ngây ngô, không có bị thương chút nào bộ dáng, giơ hai cái đại kim sắt, liền công hướng Chu Hí Tiên. Một người một yêu, cứ như vậy, tại trên chiến thuyền, đánh cho hồn tiên hạ địa, tiếng oanh minh không ngừng. Linh khí thần trúc roi, cùng yêu quò to lớn kìm đụng vào nhau, thỉnh thoảng phát ra to lớn oanh minh âm thanh. Trên phi thuyền còn sót lại mấy tên tu sĩ, khí huyết sôi trào, từng cái bị chấn choáng trên mặt đất. Cương đại sóng xung kích, nhấc lên quần phòng, đem nhị giai phi thuyền thổi đến ngã trái ngã phải. Sắt Sắt Yoko còn có dư lực một vừa chống đỡ thần chúc roi, một bên kèm ở ngã xuống đất ngất đi thần chúc tông tự đệ, hướng miệng bên trong bò vào, an đến miệng đầy đỏ thấm. Chu Thiên Lịch trong lòng giận dữ, tăng lớn thần chúc roi cường độ, nặng nề mà đánh vào sát xác của yêu trên thân. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào dốc hết toàn lực, đều không thể kích phá sát xác của yêu sắt thép thể xác. Mắt thấy theo hắn tới trước đích hệ tử đệ, đều mệnh tang qua miệng, vô kế khả thi. Chu Ích Thiên nội chừng ngọa long đạo bên trên thành thời quan chiến Trần Hiên, thả thuyền cũng không cần, trong lúc đó phát ra một đòn nặng nề, bước lui sát xác yêu qua, liền ra bên ngoài bay đi. Trần Hiên, chớ lo ý, ta sẽ trở lại. Đến lúc đó Nhất định diệt ngươi cả nhà." Chu Ích Thiên gầm thét quát. Trần Hiên lại lắc đầu. "Chu chân nhân, ngươi không có cơ hội rồi." Vừa dứt lời, Chu Ích Thiên vị trí mà biển, đột nhiên phun ra nhất đạo đường kính hơn 10 trượng to lớn của nước. Tùy theo xuất hiện, là khổng lồ yêu lực áp, nguy nga như núi, liền kim đan chân nhân Chu Ích trời đều bị áp bách được lòng bàn chân như núi nâng ra. Một đầu hình thể trăm trượng hổ kình hải yêu, từ trong nước biển nhảy lên một cái, giống như một tòa núi lớn giống như, mở ra 10 trượng đường kính miệng lớn, dùng sức khẽ hớp, bàng bạc khí lưu bay ngược vào trong miệng của nó. Đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Chu Ích Thiên thân hình bị cột nước đánh trúng. Thân hình lay động, hộ thân linh cháo bị đánh được tích tích vang lên. Không đợi hắn phản ứng kịp, một đoàn trong suốt hình tròn nước biển kết giới, đem Chu Ích Thiên lao lao chói buộc, đưa vào hộ kình hải yêu miệng bên trong. Không. Chu Ích Thiên ngự sử thần tốc rời, điên cuồng đập nện nước biển kết giới. Nhưng mà, thời gian quá ngắn, chờ hắn dốc hết toàn lực, khó khăn lắm đánh vỡ nước biển kết giới lúc, thân thể đã ở hộ kình hải yêu trước miệng 10 trượng khoảng cách chỗ. Chu Ích Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội tinh huyết tiêu đốt, pháp lực đạt được tăng thêm, trên thân thể hiển hiện một tầng huyết sắc đột quang, chân đạp huyết sắc hỏa diễm, hóa thành nhất đạo huyết sắc quang ảnh, phi tốc bộ chạy. Kiệt quyết định, ta sẽ trở lại. Nhưng mà, vừa dứt lời, lại một đầu hổ kình hải yêu từ trong nước biển nhảy lên thật cao, há to miệng, đẩm nhiệm Chu Hí Thiên huyết sắc quang ảnh vào vào. Sau đó, ngâm ngược lại, đáp ý nhìn đồng bạn một chút, vặn vẹo yêu thân thể, nặng nề mà lạc vào trong nước biển, bọt nước vang khắp nơi. Sau đó, truyền đến một trận hổ kình tiếng hót. Trên mặt biển, nổi lên đi ra tam giai hổ kình hải yêu, chừng năm đầu nhiều. Chu Hí Thiên vô luận hướng phương hướng nào trốn chạy, đều sẽ rơi vào hổ kình hải yêu miệng bên trong. Ngọa Long đảo bên trên tu sĩ, từng cái thấy hãi hùng khiếp vía. Trần Chúc Tông trưởng tông, Kim Đan chân nhân Chu Úy Tiên, cứ như vậy trở thành hổ kình hải yêu trong bụng đưa ăn. Liền hắn mang tới mấy tên trúc cơ tu sĩ, toàn bộ tiến vào sát xác của biển miệng bên trong. Một mảnh nghiến lặng. Sát xác yêu cô vui tươi hơn hở kéo lấy thần trúc tông phi thuyền, ném tới trên bờ biển. Cái này giá trị bao nhiêu bình đế lưu thương? Trần Hiên nhìn một chút. Nhị giai thượng phẩm phi thuyền, hoàn hảo không chút tổn hại, giá trị thị trường 80 vạn linh thạch. Bất quá, đây là tang hàng, nửa giá đều tính quá cao. Nam Bình, không thể nhiều hơn nữa. Thành giao. Sát xác yêu cô sảng khoái nói ra. Hôm nay, nó thế nhưng là kiếm lợi lớn ăn bốn cái chúc cơ tu sĩ, Vũ Đáp được vài chục năm cổ tu. Thích thu được chiến lợi phẩm, lại đổi lấy năm bình đế lưu tương. Lại thêm trước đó Trần Hiên đáp ứng 10 bình đế lưu tương. Lập tức liền phát nhanh. Trần Hiên thấy xác xác yêu quơ cười trong váng, nhắc nhở nói ra, pháp bảo của bọn hắn, túi trữ vật, cũng có thể đổi chút linh thạch. A, ta suýt nữa quên mất. Trần Hiên nhận lấy bốn kiện tổn hại pháp bảo, thần thức liếc nhìn bốn cái túi trữ vật vật phẩm. Thính ngươi 10 vạn linh thạch đi. Mười quả chiếu lấp lánh linh thạch thượng phẩm, ném cho phòng hộ ngoài trận xác xác yêu quơ. Hay, lần sau còn có loại chuyện tốt này, nhớ ký tìm ta. Nhất định. Lúc này, trong nước biển, đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt phong bạo, yêu khí đại thịnh. Cùng lúc đó, một loại kinh khủng uy áp tràn ngập đứng lên. Vị kia hổ kình yêu vương, nuốt kim đan chân nhân, bắt đầu đột phá. Sát sát yêu cô nhìn qua trên mặt biển quần quần hổ kình hải yêu, một mặt hâm mộ nói ra. Nhân tộc kim đan chân nhân, toàn thân huyết dục tinh hoa, thế nhưng là đại bộ đặc biệt bổ đầu kia tam giai nuốt chu ích thiên hổ kình yêu vương, mới là được lợi lớn nhất. Giờ phút này, ngọa long phường thị bên trong, một mảnh reo hò. Nguy cơ giải trừ, sinh hoạt tiếp tục. Từng cái cửa hàng, đột nhiên thả lên pháo hoa pháo, vô cùng náo nhiệt. Thiên Lucas, tử quán, loại này hưu nhàn tiêu phí nơi trốn, càng là khách hàng nối liền không ngừng, kinh doanh thịnh vượng. Tùy theo thần chúc tông chu ích thiên vẫn lạc, hổ kinh hải yêu cùng sát sắc cô yêu rời đi, tất cả mọi người trầm tĩnh lại, thỏa thích chúc mừng. Trần Hiên rất muốn điệu thấp địa hòa hải tộc mạo dịch, bây giờ lại không cách nào lại điệu thấp. Tiếp trước có cái không buồn cười trò cười. Lam Lịch Nhân nói xấu ngươi có đại quy mô tính sát thương vũ khí lúc, ngươi tốt nhất có. Bằng không, chờ đợi ngươi, chính là người vong tộc diệt phạt. Làm người khác nói Trần Hiên cấu kết hải tộc yêu vương lúc, Trần Hiên tốt nhất thất cấu kết hải tộc yêu vương. Trước mắt bao người, Trần Hiên không có cùng thần chúc tông tu sĩ đạo thủ. Ma hổ Kình Hải yêu cùng sát sắc của yêu hải tộc yêu vương, lại vì hắn ra mặt, dùng trái với Đông Sơn Hải vực kết đan tu sĩ không được xuất thủ quyết định. Từ phía vây quốn tiêu sắt thần chúc tông kim đan đồ đẫn cũng nhìn ra được, những hải tộc này yêu vương là cùng Trần Hiên có giao dịch. Thì tính sao? Nhân mạch vốn chính là thực lực một bộ phận. Những hải tộc này yêu vương cùng Trần Hiên giao dịch, tinh luyện kim loại đáy biển khoáng thạch, đổi lấy bọn chúng cần đế lưu tương cùng linh thạch, vốn là cả hai cùng có lợi sự tình chỉ là một cái thần chúc tông kim đan, vọng tưởng phá hư bọn hắn tài nguyên, rơi xuống cái bỏ mình đạo tiêu tan hạ trạng. Kim đan huyết nục, đều đều làm lợi đầu kia hồ kình hải yêu, chợt nó đột phá vào giai, đem những vật này sửa sang lại, cầm tới phường thị linh bảo cửa hàng bán ra. Đúng, gia chủ. Trần Hiên gọi tới chịu trách nhiệm thương nghiệp Vương Văn Hưng Thịnh, đem mới từ xác xác cô yêu thú lại pháp bảo cùng túi trữ vật ném cho hắn. Bốn cái thần chúc tông phổ thông chúc cơ tu sĩ, không có gì tốt hàng. Vương Văn Hưng Thịnh vừa mới vẻ mặt hưng phấn. Hắn đi truyền phụ thân Vương Phú Quý Thiên Phú buôn bán, đối buôn bán rất có thủ đoạn bồ cục đem thi thể ném vào trong biển cho cá ăn. Dao phó mơ câu, Trần Hiên quay người, hóa thành nhất đạo thanh mang, bay trở về Long Hưng Sơ Trang. Nơi này, nhận được tin tức người nhà đã khôi phục trạng thái bình thường. Nguyên bản, bọn hắn canh giữ ở Thông Linh Thanh Giao bên cạnh. Chỉ cần hộ đạo đại trận vừa vỡ, Thông Linh Thanh Giao liền sẽ mang lên bọn hắn, thi triển Đẳng Vân Giá Vũ thần thông, bay trở về Kim Dương Tông. Dùng Thông Linh Thanh Giao tốc độ, cho dù Kim đang chân nhân, kéo dài khoảng cách về sau, cũng vô pháp truy tung. Trần Hiên tuyệt không sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Hải tộc Yêu Vương bên trên. Mặc dù hắn có chín thành chắc chắn Hồ Kình yêu vương bọn họ sẽ bị hắn thuyết phục xuất thủ. Dù sao, giống hắn như vậy, có nhân mạch có đất bản có kỹ thuật có thực lực, còn nguyện ý cùng hải tộc yêu vương hợp tác, cộng đồng kiếm tiền tu sĩ nhân tộc khó tìm. Nhưng quan trọng nhất, Hồ Kình yêu vương cùng sát sắc của vương không có xuất thủ, hắn cũng sẽ đệ nhất thời gian nhường thân nhân an toàn rút lui. Về phần hắn chính mình, có vạn giặm kim quang phủ cùng một linh hóa thân, thêm bên trên lưu quang lôi độ thuật, linh hải thủy độ thuật, chạy trốn là không có vấn đề. Nhìn như nguy hiểm, thực ra, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hôm nay chiến dịch, thần chúc tông toàn quân bị diệt, tông chủ cùng bốn tên chúc cơ đích hệ tử đệ và bộ bị đánh giết, lực uy hiếp một phần. Sáu cái Tam giai hải tộc yêu vương, làm ngọa long đảo Trần Hiên xuất thủ. Về sau, bình thường tu sĩ, tuy là kim đan chân nhân, đều không dám tùy tiện tại Ngọa Long đảo phủ cận nhiệt thân. Ai biết những cái kia hải tộc yêu vương có thể hay không cho kim đan chân nhân gắn tự tiện xuất thủ, trái với ước định tội danh, đem nó săn giết. Hải tộc yêu thú thân thể, đối tu sĩ nhân tộc là vật đại bổ. Kim đan chân nhân kim đan huyết nộ, đối hải tộc yêu thú càng là tràn ngập hấp dẫn. Lần này chiến lợi phẩm, thu được không nhiều. Chỉ có Chu công tử cùng con gái hắn bạn phát bảo, tối chữ vật. Giá trị bản thân của bọn họ Trần Hiên còn không để vào mắt. Trần Hiên mở ra túi trữ vật nhìn xuống, lắc đầu, tiện tay để lên bàn. Chỉ là một chút phổ thông nhị giai linh đan, phù lục các loại, linh thạch cộng lại cũng chỉ có hơn 2 vạn. Dù sao cũng là môn phái nhỏ, có thể lý giải. Nhị giai phi thuyền, bốn cái chúc cơ tu sĩ pháp bảo cấp vật phẩm, đó là sắt xác yêu cơ chiến lợi phẩm. Phi thuyền tu bộ dưới, lưu lại dùng riêng, vừa vặn giải ngọa long đạo không có phi thuyền thân cấp. Còn lại vật phẩm, là theo tăng hàng giá cả thu mua, phóng tới linh bảo cửa hàng cũng có thể kiếm một món tiền. Trần Chính đầu to, lại muốn chờ đầu kia hộ kình yêu vương sau khi đột phá. Quả nhiên, nửa tháng sau, sát sát yêu cô lại lần nữa bái phòng, mang đến hắn dự liệu bên trong đồ vật. Chu ích tiên linh khí thần chúc roi, pháp bảo thượng phẩm thần chúc trượng, còn có hắn túi trữ vật. Trong túi trữ vật không có linh thạch, rõ ràng đã bị hồ kình yêu vương lấy đi. Bên trong ngược lại là có không ít tam giai linh đan, có giá trị không nhỏ. Còn có mười mấy tấm tam giai phù lục, có chút Trần Hiên hoàn toàn không biết. Mấy cái chợ bàn, phẩm giai đại khái tại nhị giai trở lên. Các loại pháp vật, giống như tông chủ lệnh, công pháp ngọc giản các loại. Thần chúc tông tông chủ lệnh, đối Trần Hiên hoàn toàn không dùng. Công pháp độc giản, nếu U nạp có khắc đặc biệt cấm chế, giới hạn chủ nhân sử dụng. Nếu là tu sĩ khác cưỡng ép mở ra, công pháp bên trong sẽ tự đi hỗn loạn, trở nên không có chút giá trị. Những vật phẩm này, hẳn là có thể giá trị không ít linh hạt. Cụ thể, Trần Hiên đánh giá coi không ra, muốn cầm tới tông môn, nhờng tông môn chân nhân tính ra. Dù sao rất nhiều là tam giai chi vật, hoàn hảo không chút tổn hại, khẳng định còn có thể sử dụng. Trong đó quý giá nhất, không ai qua được tam giai linh khí thần trúc cây roi đó là dùng thần trúc trong tông tốt nhất vạn niên thanh ngọc linh trúc bản thể, luyện chế mà thành. Ngay cả Trần Hiên đều có chút trông mà thèm đáng tiếc, dùng hắn tu vi cảnh giới hiện tại, căn bản là ngự sự không được. Pháp bảo thượng phẩm thần trúc trợ cũng không tệ, nhưng với hắn mà nói, có chút gân gà. Đồ vật trước thả ta cái này, ta sẽ mời tông môn kim đan chân nhân qua đây, nhất định có thể cho hộ kình thủ lĩnh bọn họ một cái giá tốt. Tốt. Sát sát yêu cô sảng khoái đáp ứng. Trần Hiên gia đình đều tại ngoại Long đảo, nó không sợ Trần Hiên quyền bảo tư đạo. Dù sao, đồ vật cũng không phải nó. Làm người trung gian, nó không có từ đó an hoa hồng, đã hết lòng lấy hết. Lại nửa tháng trôi qua, thần trúc tông xuất đầu mẹ chán bên trong, Trong tông chỉ có một cái kim đan chân nhân vẫn lạc. Xung quanh còn lại tông môn nghe tin lập tức hành động. Dôn dập biểu thị, muốn đối thần chúc tông làm giúp đỡ đặc biệt là hắn trấn tông linh chúc trên núi, có thật nhiều bồi dưỡng nhiều năm thanh linh ngọc chúc, bọn hắn nguyện ý thay mặt quản lý. Thần chúc tông còn lại 3 cái kết đan chân nhân, khẩn cấp hồi tông trấn thủ. Trong lòng bọn họ, hẳn không thể đem chu ý tiên, nghiền xương thành tro. Liên một cái tán tu xuất thân nhị giai trận pháp sư đều trưởng không không được, làm cái gì tông chủ? Thế mà đầu góc phát nhiệt, khiêu khích kim dương tông, xuất thủ công kích Đông Sơn Hải vực ngoại long đạo. Ngươi như thắng còn dễ nói, hết lần này tới lần khác thất bại, vỏ mình đạo tiêu tan. Liên tông môn phi truyền, tam giai linh khí, tông chủ lệnh đều rơi vào trên tay người ta. Liên loại này quy equer, còn có mặt mũi chiếm lấy tông chủ bảo tọa, ngồi xuống chính là trên trăm năm. Người nào không biết, ngươi cái này tu vi kim đan, toàn bộ nhờ toàn bộ thần chúc tông tu hành tại nguyên trồng lên đi. Chỉ có thể nói, hám lợi đen lòng, bị kiêu hận và tình thân che khuất trong lòng linh trí, đi ra một chiêu xấu không thể lại hư hư cỡ. Kim hạo sáng chói xuất hiện tại nọ long đạo bên trên lúc, quang minh chính đại, nở nụ cười. Ngay trước ở trên đạo đông đạo tu sĩ trước mặt, hắn tự thân viết xuống báo cáo Nhắc lại nhân tộc cùng hải tộc cướp định Đông Sơn hải vực, phương viên 10 vạn lượng, nhân tộc kết đan chân nhân cùng hải tộc tam giai yêu vương, đều không được tự tiện xuất thủ, đối phó cấp thấp tu sĩ hải thú. Bố cáo bên trong trọng điểm chứng minh, giả đan chân nhân cùng giả đan yêu vương, cùng ở hàng ngũ này. Kim hạo sáng chói tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn lộ một mặt, tại Long Hưng Sơn trang ăn cơm trưa, liền trở về Kim Dương Tông. Thời điểm ra đi, Chu Ích Thiên thần chúc giọi để vào hắn túi trữ vật đến mức thần chúc trượng, chỉ là nhị giai pháp bảo thượng phẩm, hắn còn chướng mắt. Vì thế, hắn nỗ lực 300 vạn linh thạch giá cả. Giá tiền này, nhưng thật ra là tiền nghi. Trần Hiên không lấy một xu, toàn bộ đưa cho Sát Sắc yêu cô, để nó đưa cho Hồ Kình yêu vương Giang Độ. Dù sao cũng là tác hạng, không có khả năng dựa theo giá thị trường tiêu thụ. 300 vạn linh thạch, xứng đáng tam giai linh khí phẩm giai. Quả nhiên, Hồ Kình yêu vương không có nhiều lời. Chỉ là, Nhung Sát Sắc yêu cô tiện thể nhắn, linh thạch bọn chúng không cần, vẫn là đế lưu tương bực này yêu thú bảo vật, càng thích hợp nó bọn họ. Tống tử lo lắng lỗ tứ quốc gia huấn chiến, Trần Hiên mới vừa lại xoa kế trọng thương ngu quốc thần trúc tông, trong thời gian ngắn, hắn là không dám ra ngoài, chỉ có thể vùi ở Bạo Long Đạo. Không có cách nào. Trần Hiên sử xuất từ chiêu tăng giá. Ngoạ Long Đạo phường thị linh bảo cửa hàng công khai thu mua đế lưu tương, mỗi bình giá thu mua từ 8 vạn linh thạch, trực tiếp tăng tới 10 vạn linh thạch. Số lượng nhiều còn có thể thoảng nâng giá. Chỉ cần có linh thạch, liền không có thu mua không đến linh vật. Nếu như thu mua không đến, đó là người ra giá không đủ cao. Nguyên bản 5 vạn linh thạch một bình đế lưu tương, bị Trần Hiên mạnh sinh sinh bất cao đến 10 vạn một bình, chọn bện tăng lên gấp đôi. Ngang nhau tác dụng trong tông môn phẩm trúc cơ đan, lại bị Trần Hiên ép giá, từ 3 vạn linh thạch, ngã xuống 27.0000 linh thạch. Thuỷ thuộc tính trúc cơ đan đổi tiền nghi, hơn 2 vạn điểm liền có thể mua được. Người không bằng thú. Có tu sĩ cảm khái thở dài. Cái này khiến ngự thú tu sĩ cảm thấy đau đầu đế lưu tương chi tại yếu thú, giống như Joker đan chi tại tu sĩ đồng dạng là tiến giai linh vật, giá cả lại một cái trên trời, một cái dưới đất. Loại chuyện này, cũng chỉ có Ngọa Long Đạo bực này hiếm thấy địa phương mới có thể xuất hiện. Chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận, tu sĩ liền bản mệnh pháp bảo đều sẽ bán ra. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Tống Quốc tư quốc gia, liền Ngô Quốc, Lô Quốc, địch nhân đối phương tu sĩ, đều từ đủ loại con đường, liên tục không ngừng tràn vào Ngọa Long Đạo. Bán ra đế lưu tương, đổi lấy trung phẩm trúc cơ đan, nghiêng ngả bán. Một chuyến chính là mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn linh hạch, lợi nhuận quá lớn. Mặc dù như thế, Ngọa Long Đạo cùng các quốc gia duyên hải quận huyện Hải Đạo vẫn như cũ thông suốt, không có cấp tu dám ở này làm loạn. Nguyên bản, còn có mấy nhóm gan lớn hải tặc cấp tu mai phục tại Hải Đạo bên trên ăn cướp. Kết quả, bị một đám không biết từ nơi nào xuất hiện nhị giai thượng phẩm hổ kình đàn yêu thú vây công, toàn bộ trở thành hổ kình yêu thú trong bụng đưa ăn. Sau đó, tất cả hải tặc cấp tu toàn bộ rút lui ra Ngọa Long Đạo phụ cận hải vực. Tam giai hải thú yêu vương không thể ra tay, những này hổ kình yêu thú lại có thể. Không có cái nào hải tặc cấp tu có thể ngăn cản được bọn chúng tiến công. Thế là, một màn quỷ dị xuất hiện. Núi Đồng trong dãy núi, bốn quốc gia tu sĩ đánh cho khí thế ngất trời, người chết ta sống. Ngọa Long đảo bên trên, phồn hoa giống như gấm, bốn quốc gia tu sĩ ngươi tới ta đi, buôn bán linh vật, kiếm chắc linh thạch. Chiến tranh về chiến tranh, buôn bán về kinh doanh Đông Sơn trong vùng biển, tất cả mọi người là làm ăn đồng hành. Trở lại lục địa quân huyện, chính là không đội trời trung tông môn đại địch. Mà Đông Sơn Hải vực, cuối cùng nên đón khó được yên ổn thời kỳ. Tống quốc tử quốc gia ngu quốc lâu quốc tất cả cái tông môn, an ý đem Đông Sơn Hải vực xác định làm giám sát khu vực, không hướng hắn điều động tu sĩ. Trần Hiên rốt cục có thể sau khi ổn định tâm thần, dốc lòng tu hành, tiến lặng phát dụng. Chương 348. Dung cây đoạt khí. Chương 348. Dung cây đoạt khí, cầu truy là trước. Thời gian 3 tháng, thoáng một cái đã qua. Thần chúc tông mời Trịnh Chân Nhân ra mặt, hứa hẹn không còn nhằm vào ngọa long đạo Trần gia. Coi đây là điều kiện, từ Trần Hiên nơi đó muốn về tông chủ lệnh. Trần Hiên từ Trịnh Chân Nhân nơi đó nghe ngóng thần chúc tông tình huống. Chỉ có 3 tên kết đan chân nhân, không một kim đan, đều là kết đan sơ kỳ, ấp còn không mang nội mình ấp. Liên Mô Đồng Sơn mạch điều động đội, đều triệu trở về rồi. Trịnh Chân Nhân nói cho hắn biết, trả lại tông chủ lệnh về sau, Thần Chúc Tông mới có cơ hội một lần nữa chỉnh đốn lực lượng. Thần Chúc Tông vốn là cùng xung quanh mấy cái môn phái nhỏ quan hệ cận trường, bọn hắn chiếm cứ tốt nhất một chỗ Tam giai linh mạch, bồi dưỡng mảng lớn thanh ngọc linh trúc. Trong vòng trăm năm, Thần Chúc Tông có thể cố thủ ở vốn có linh mạch, cũng không tệ rồi. Bọn hắn hướng lão phu cam đoan, Thần Chúc Tông đã hạ đạt lệnh cấm, nghiêm cấm hắn tông môn tử đệ đến ngoại Long Đạo. Trần Hiên ban cái mặt mũi cho Trịnh Chân Nhân, trả lại Thần Chúc Tông tông chủ lệnh. Thực ra, coi như không trau trả, Thần Chúc Tông cũng không thể bắt hắn như thế nào. Chỉ bất quá, hắn cầm lấy đồ chơi kia, hoàn toàn không dùng. Sau đó, Trần Hiên hướng Trịnh Chân Nhân nghe ngóng phía trước chiến tranh tình huống. Lần này đều làm thật. Trịnh Chân Nhân nói cho Trần Hiên, bốn quốc gia đại tông đều chiếm cứ Ngô Đồng Sơn mạch không ít linh mạch, trực tiếp đấu giá cho theo đội tham chiến gia tộc cùng tán tu. Giá cả so với bình thường tiện nghi một nửa, nhưng cũng là đường đường chính chính linh mạch, có là người nguyện ý liếm máu trên lưỡi dao. Ngô Đồng Sơn mạch xung quanh nhất giai cùng nhị giai linh mạch đều bị bốn nước tông môn chiếm cứ được không sai biệt lắm. Còn lại là mười mấy đầu tam giai linh mạch, một cái tứ giai linh mạch. Sở dĩ chiến tranh không có nhanh như vậy kết thúc. Đoán chừng tất cả tông môn kết đan tu sĩ, muốn hạ trạng Trần Hiên rất tán thành. Tam giai linh mạch, hắn cũng muốn a nếu như hắn kết đan về sau, khẳng định sẽ theo tông môn xuất trình, tranh thủ dùng công văn hồi báo một cái tam giai linh mạch. Bây giờ, tất cả đại tông môn hình thành quý tộc thế gia, giai tầng cô hóa, hướng lên tông đạo càng ngày càng chật hẹp. Nhưng có một chút, cái kia chính là tông môn công văn, vẫn có thể làm đến có công nhất định thượng đây là duy trì tông môn vận chuyển bình thường nhất nguyên tắc căn bản. Nếu là có công không thượng, tông môn mất đi uy tín, không có lực lượng tụ, nhân tài sói mòn, rất khó tiếp tục phát triển. Sở dĩ, lão phu kết luận, bốn quốc gia tất cả đại tông môn sẽ còn tiếp tục chiêu mộ tu sĩ ra tay đánh nhau. Trần Hiên nhường Chu Lệ Kỳ chuyên môn thu thập trong tông môn tình báo. Chu gia tại Kim Dương Tông bên trong người mạch sâu rộng, tin tức linh thông. Chỉ cần nguyện ý hoa một chút đèn mù, liền có thể tốc độ nhanh nhất đạt được trực tiếp tình báo. Bốn nước tông môn hướng Lô Đồng Sơn mạch chỗ sâu tiến quân. Ngô Quốc Linh Nguyên Tông, thực lực mạnh mẽ, liên hợp Lô Quốc Liệt Diệm Tông, dần dần chiếm tự phong, một đường hướng từ Quốc Gia Tông Quốc Liên quân phương hướng thúc đẩy. Huyền Tiên Tông tại lần này trong chiến tranh, biểu hiện hướng hung, cũng không phải thực lực không đủ, mà là không đủ hung ác, phương thức tác chiến quá chính thống. So ra mà nói, Ngô Quốc cùng Lô Quốc thì phải linh hoạt nhiều lắm. Du kích, mai phục, giả tập, trong đội ngũ thậm chí có ma tu cùng tà tu thân ảnh. Hơn nữa, Huyền Tiên Tông năng lực lãnh đạo nhận đến chất vấn. Thú Hoàng Các Kim Đan chân nhân, công khai cùng Huyền Tiên Tông khiêu chiến, xuất đội khác tìm lộ tuyên tiến quân. Trần Hiên thầm than một tiếng. Những năm gần đây, Huyền Tiên Tông ngày càng suy sụp. Bảy tông thi đấu bên trong bị Kim Dương Tông vượt qua, xuất đội đánh trận lại không thể nhường Thú Hoàng Các tân vụ. Xét đến cùng, Huyền Tiên Tông thực lực không đủ mạnh, ép không được Kim Dương Tông cùng Thú Hoàng Các gia tầm, cũng không thể làm Tống Quốc mang đến làm người vừa lòng thu hoạch đương nhiên, những này cùng Trần Hiên cũng có liên quan quá nhiều. Chỉ là vì chiếm trước linh mạch con chưa tới diện tông tình trạng. Từ một cái nhân tình cảm giác bên trên, Trần Hiên quan tâm hơn Kim Dương Tông biểu hiện. Dù sao hắn là Kim Dương Tông chấp pháp đường trưởng lão. 2 tháng sau, Kim Dương Tông lại bắt đầu trinh chiêu tu sĩ tiến về chiến tranh tiền tuyến. Cung lần thứ nhất bất động. Lần này trinh chiêu tu sĩ, chỉ có chúc cơ tu sĩ. Thù lao cùng tiền trợ cấp tương đối khả quan, nhưng rất nhiều chúc cơ tu sĩ tâm động. Kim Dương Tông kết nối được hiệu triệu chúc cơ tu sĩ, mở ra rất nhiều chân quý linh vật, bao quát một ít chiến lược tài nguyên. Chỉ cần công hơn đầy đủ, nhị giai linh đan, chúc cơ đan, thượng thừa công pháp, kỹ nghệ truyền thừa, pháp bảo thậm chí nội lục nhị giai linh mạch đều có thể hồi hóa. Tiếp nhận hiệu triệu tu sĩ, nếu như chết trận chiến trường, hắn tích lũy công văn, đồng dạng hiệu quả, có thể cầm tới tông môn hồi hóa hoặc đấu giá. Trong thượng phía dưới, tất có dung phu đặc biệt là nội lục nhị giai linh mạch, đây chính là có thể truyền thừa hậu bối cơ nghiệp, khó tránh khỏi động tâm. Bình thường, tất cả đại tông môn sẽ chỉ đấu giá một chút nhất giai linh mạch, nhị giai linh mạch là không sẽ lấy ra. Lô Đồng Sơn mạch đã sinh đả tử, cùng Đồng Sơn hải vực không quan hệ. Trần Hiên nghĩ như vậy đều là truyền thừa vạn năm đại tông môn, đều có nguyên anh chân quân trấn thủ, bốn quốc gia tất cả đại tông môn cũng sẽ không đem Ngô Đồng Sơn mạch chiến tranh, khuyết tán thành diện tông chiến tranh. Nói cho cùng, lần này bốn quốc gia huấn chiến, vẫn là vì cấp đoạn phát hiện mới linh mạch đều bằng bản sự. Trong thời gian ngắn, tất cả đại tông môn nguyên anh chân quân sẽ không xuất thủ, trừ phi mười mấy đầu tam giai linh mạch đều minh sát tụ về. Tất cả đại tông môn nguyên anh chân quân mới sẽ vì lớn nhất đầu kia tứ giai linh mạch, ra mặt tranh đoạt đương nhiên, trong tu chân giới phong vân biến ảo. Chiến tranh phát triển, mất khống chế sau sẽ nhanh chóng quy tán, lan đến gần tất cả quốc gia hết thảy tu chân thế lực. Hy vọng những tông môn này kim đan, có thể khống chế chiến tranh thế cục, đừng đánh được quá tàn khốc. Trần Hiên làm xong dự tính xấu nhất, một mục đầu nhập trọng kim nghiên cứu hơi nước tảo thủy đã có tiến bộ nhảy vọt. Nếu như xuất hiện cực đoan tình huống, chiến hỏa ảnh hưởng đến Đông Sơn Hải vực, hắn sẽ mang theo gia nhân thân tộc, cùng với ngọa long đạo bên trên phàm nhân, tiến về càng sâu hải vực, một lần nữa ở nơi đó đại hình trên hải đảo thành lập gia viên. Vì thế, hắn giao hảo hải tộc yêu vương, vì tương lai đường lui chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đáp lấy thông linh thanh giao, thi triển đẳng vân giá vũ, đặc biệt đi khảo sát nơi biển sâu hoang đảo. Diện tích cũng đủ lớn, cũng có rất nhiều cây rừng, đồng sắt mộ, than đá các loại tư nguyên, phàm nhân di chuyển qua đây, sinh hoạt không là vấn đề. Đáng tiếc, những cái kia hoang đảo mặc dù cũng có linh khí, lại chỉ là nhế giai, phẩm chất còn kém. Như là phàm nhân còn có thể thích ứng nơi đó sinh hoạt, đối chúc cơ trở lên tu sĩ, lại không đủ hữu hảo. Trần Hiên nhường chúc rượu mang theo một bộ phận bồi dưỡng hùng nhãn thanh trúc xà, hoàng kim tiến con nít gia tộc tu sĩ, đi đầu lưu lại ở lại nơi đó. Vì thế, hắn bỏ ra đại lực khí, mời Liễu Như Yên xuất thủ, tại hoang đảo xung quanh bố trí đại hình tụ linh trận, bổ sung linh thạch thượng phẩm bồi dưỡng. Liễu Như Yên bắt chừng, mỗi năm đội thành 8 cái linh thạch thượng phẩm, ước chừng 30 năm sau, liền có thể tiến giai đến nhị giai linh đạo. Rồi đi Đông Sơn Hải vực, đi nơi biển sâu hoang đảo xây lại gia viên, hiện nay gắn liền với thời gian còn sớm. Trần Hiên đã cùng hộ Kình yêu vương câu thông quá, nguyện ý định kỳ nỗ lực nhất định linh thạch cùng đế Lưu Tương, đổi lấy bọn chúng bảo hộ. Hiện nay, hắn chuyện cần làm chính là dốc lòng tu hành, mau chóng tăng lên thực lực bản thân. Mà Liễu Như Yên mang theo hai tên đệ tử, chuyển vào Long Hưng sơn trang. Trần Hiên cùng nàng kết nghĩa Kim Lan. Vì thế, còn tại ngoại Long Phường thị cử hành cả ngày tiệc cơ động, ngồi vững hai người nghĩa huynh muội quan hệ. Giang ánh tuyết mấy người cũng rất hài lòng. Liên Liễu Như Yên bậc này điều kiện chúc cơ nữa tu. Trần Hiên đều không thu vào trong phòng, hiển nhiên sẽ không lại kết hôn. Các nàng làm sao biết, Trần Hiên xem trọng là Liễu Như Yên trận pháp truyền thừa, cũng không muốn cùng nàng quá nhiều ràng buộc. Ba vợ tam nhi hai nữ, còn có một đống lớn tìm nơi nương tựa hắn bạn thân thế tộc, gánh vác đủ nặng. Bây giờ không có tính lực, lại thêm một phòng tê thất. Mỗi ngày sáng sớm, Trần Hiên đều sẽ hút nửa canh giờ ra tới, cùng Liễu Như Yên học tập trận pháp đan khí trận phù kiếm thân các loại cơ sở kỹ nghệ bên trong, trận pháp là công nhận khó khăn nhất không có cái thứ hai. Còn lại cơ sở kỹ nghệ, còn có thể dựa vào thư tịch ngọc giảng tự đi tìm đòi. Trận pháp không có truyền thừa, gần như không có khả năng tu hành đạt được. Liễu Như Yên truyền thừa đến từ ngu quốc một cái lưu gia gia tộc tu chân, nghe nói tổ tiên từng là nơi khác rời đi tông môn từ đệ. Lưu gia có hai cái trúc cơ tu sĩ, tại Thái Bình Sơn định cư nhiều năm, ngoại trừ bản gia con cháu bên ngoài, cũng sẽ từ quản hạt lãnh địa thu dưỡng có linh căn mầm tiên. Liễu Như Yên kiểm trách ra trung phẩm thủy linh căn về sau, từ nhỏ bị lưu gia thu dưỡng, rất nhanh liền triển lộ ra trận pháp nhất đạo học tập thiên phú. Lưu gia hơn ngàn từ đệ, chỉ có Liễu Như Yên một người đạt được lưu gia tổ truyền trận pháp truyền thừa. Trận pháp sư một khi đạt được, là so với luyện đan sư còn hiếm có chức nghiệp. Liễu Như Yên tấn thăng đến nhất giai cực phẩm trận pháp sư về sau, liên cả ngày lẫn đêm chế tạo các loại nhất giai trần chất bản, chất kỳ, làm Lưu gia rộng rãi tiến vào tài lộ. Về sau, nàng dung nhiều năm tích xúc, từ mới chín khách bên trong mua hàng một viên chúc cơ đan, may mắn xây thành đạo cơ. Chúc cơ thành công, vững chắc cảnh giới về sau, Liễu Như Yên lập tức tìm tới phụ cận thần chúc tông, làm treo tên trưởng lão, tránh đi vào. Lưu gia nhiều lần tới tin, mời Liễu Như Yên hồi Lưu gia tụ lại, đều bị nàng cự tuyệt. Lại về sau, Liễu Như Yên tìm một cơ hội, đấu giá mua đến bay nhạt đạo, đem đến ở trên đảo ở lại. Cùng nàng tiếp xúc lâu, Trần Hiên phát hiện, Liễu Như Yên nhưng thật ra là cái rất người lẫn thuần. Nàng sinh hoạt tại bản thân trong thế giới, chấm mê tại trận pháp chi đạo, không thích giao tiếp với người, cực kỳ chán ghét giao tế xa giao. Tại rất nhiều chuyện cách nhìn bên trên, không cao bằng Giang ánh Tuyết Minh nhiều ít. Bất quá, chỉ cần nói tới trận pháp, liền tinh thần phấn chấn, tinh thần sáng láng, toàn thân tràn ra sáng tỏ ánh sáng tự tin. Trận pháp mới là nàng yêu nhất. Khó trách, nàng có thể từ lưu ra hơn ngàn tử đệ bên trong chỗ hết tài năng, tấn thăng làm nhị giai trận pháp sư. Nhưng mà, rất nhanh, nàng liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sáng giữ trận, tường đất trận, cự thực trận, thủy long trận, phong lôi trận. Vẹn vẹn 2 tháng Trần Hiên liền học được rất nhiều nhất giai hạ phẩm trận pháp. Xem qua rộng, Lương Liễu Như Yên nhìn mà thán thở, giống như không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng làm sao biết, Trần Hiên có thiên nhãn thần thông, tại Liễu Như Yên giảng giải trận pháp nguyên lý về sau, không cần tốn nhiều sức, liền có thể xem tấu trong trận pháp linh khí vận chuyển quy tắc. Bố trí xong loại này nhất giai hạ phẩm trận pháp, bất quá là tiểu thí ngưu đâu thôi. Tùy theo thời gian trôi dời, Trần Hiên nắm giữ trận pháp tốc độ cũng dần dần thả chậm lại. Một năm sau, Trần Hiên tại học tập nhất giai thượng phẩm trận pháp lúc, bắt đầu xuất hiện bình cảnh. "Sở dĩ, thực ra ta không có nhiều trận pháp thiên phú." Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ. Có tiên nhãn thần thông bực này máy ra lần, còn có có thể so với chốc cơ viên mãn pháp lực thần thức, học tập một cái nhất giai cực phẩm trận pháp, đều cần thời gian 2, 3 tháng. Trần Hiên quả quyết từ bỏ học tập bảy trận, mà là thông hiểu mơ hồ, hiểu rõ hắn vận chuyển nguyên lý, tìm tới linh khí quý tích vận hành, tìm ra phá trận chi pháp. Trần đại ca, ngươi học trận đạo, không phải là vì bảy trận. Quá khó khăn. Ta cũng không phải như yên muội muội loại này trận đạo thiên tài, chờ sau này có thời gian thâm nhập hơn nữa học tập đi. Liễu Như Yên mở to hai đôi mắt xinh đẹp, bên cạnh lấy khuôn mặt, vẻ mặt nghi hoặc. Thời gian hơn 1 năm, Trần Hiên liền trở thành nhất giai cực phẩm trận pháp sư. Thế mà con nói với nàng quá khó khăn, không có trận đạo thiên phú. Năm đó, Liễu Như Yên, thế nhưng là học được 30 năm, mới đi đến một bước này. Sở dĩ người với người là không giống. Liễu Như Yên đáng tự hào nhất trận đạo, trong mắt Trần Hiên, bất quá là tu chân bác nghệ bên trong một loại, không có trọng yếu như vậy. Lúc này, có tộc nhân tiến đến bẩm báo. Trần Hiên nhận lấy bái thiếp, sắc mặt có chút ngưng tụ. Sau đó, hắn đem bái thiếp đưa cho Liễu Như Yên. Kim sợi viện gì ạ? Phía trên ký tên là Ngô Quốc Thái Bình Sơn Lưu gia chủ, tới trước bái đạo yết kiến Trần Hiên đạo chủ. Long Hưng sơn trang, phòng tiếp khách. Trần Hiên nhiều hứng thú nhìn lên trước mắt Lưu gia chủ. Từ thân hồn cảm ứng tới biết, hắn hẳn là chốc cơ trung kỳ tu vi, xấp xỉ 200 tuổi. Tống Quốc cùng Ngô Quốc mặc dù tiến chiến, nhưng ngọa long đạo là không cấm bất kỳ quốc gia nào cùng tông môn lên đạo. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, cái gọi là bốn quốc gia huấn chiến, chỉ là vì chia các nô đồng sơn mạch linh mạch, cùng bọn hắn những này phổ thông tu sĩ không có hệ. Trần đạo chủ, cảm ơn ngươi linh trà. Lưu Mỗ lần này bái đạo, tới vội vàng, tiểu tiểu lễ vật, không thành tính ý. Lưu gia chủ lấy ra một tờ danh mục quà tặng, phía trên lại có không ít Trần Hiên cần luyện đan dược tài liệu. Xem ra, trước khi hắn tới vẫn làm không quá. Lưu đạo huynh khách khí. Vô công không nhận, có chuyện gì, Lưu đạo huynh nói rõ đi. Trần Hiên tiện tay đem danh mục quà tặng phóng tới một bên. Hắn hiện tại xuất thân giàu có, không kém cái này Điểm Tư Nguyên. Có chuyện, không biết Trần đạo chủ nhưng có biết. Nghĩa muội của ngươi Liễu Như Yên, ra tự Lưu gia chúng ta. Nha? Trần Mộ cũng không hiểu biết. Trần Hiên hời hợt nói ra, cái này, Liễu Như Yên cùng ta tặng tôn Lưu Nghiễm Mạt Dung, đặt trước có hứa ước. Lưu gia chủ trầm chậm nói, Hắn lấy ra một tờ kết hôn văn tự, phía trên chẳng những có liệu như yên cùng Lưu Nghiễm Mạt vuông danh tự, còn có liệu như yên ký tên pháp lực khí tức. Trần Hiên mỉm cười phát, lúc trước, hắn nghe được liệu như yên kinh lịch, trong lòng liền to cười. Vì tránh gia đàn sói, chủ động chạy đến hang cọp bên trong đi. Không thể không nói, chuyến chú học tập trận đạo liệu như yên, phương diện khác ai quỳ e quờ đáng lo. Vậy thì thế nào? Tang nghĩa muội nếu là không muốn, Lưu gia chủ muốn bằng cái này một tờ hứa, đến tang ngọa Long đạo các người. Không phải Trần Hiên tâm mắc cao, thật sự là thân phận địa vị bất động. Giống như lưu gia chủ loại gia tộc này chúc cơ, ở trước mặt hắn, một điểm mặt bại đều không có. Tông môn trưởng tông, Kim Đan chân nhân đều vẫn lạc tại hắn ngọa Long Đạo Nội Hải bên trong, hắn sẽ để ý một cái chỉ có hai chúc cơ gia tộc tu chân. Hơn nữa, còn là địch nhân đối diện, giết đứng lên một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Chân đạo chủ nói đùa. Lưu gia chủ nhẹ nhàng phất tay, kết hồn văn tự giấy lên một trận linh hỏa, mười mấy tức sau liền đốt đốt thành tro bụi. Lưu đạo huynh cái này là ý gì? Không dối gạt Chân đạo chủ, ta luôn luôn đem Liễu Như Yên năm đó con gái ruột đối đãi, thủ hắn trận pháp chi đạo. Lưu gia chủ trên mặt một trận thổ tức. Tà Lưu gia tổ tiên, từng là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư. Không ní tới, đến trên tay của ta, đích hệ tử đệ đàn người, thế mà không bằng một cái thu dưỡng gia nha đầu. Hôn ước một chuyện, như vậy hủy bỏ, Lưu gia tuyệt sẽ không nhắc lại. Còn xin Trần Đạo chủ truyền cáo Liêu Như Hiên, xem ở dưỡng dục thụ nghiệp phân thượng, có thời gian hồi dưới Thái Bình Sơn, nhìn xem cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ tỉ muội. Trần Hiên tin vung bay lên. Dây ngục qua tặng bay trở về Lưu gia chủ thân phía trước. Lời nói ta sẽ truyền cáo, lễ vật còn xin tu hồi đi. Trần Hiên từ chối cho ý kiến. Ai biết Lưu gia đánh chính là ý định gì? Hắn là Tuyết sẽ không nhường Liễu Như Yên một mình hồi Thái Bình Sơn. Không cần thiết, cũng không có ý nghĩa. Thái Bình Sơn lưu gia, đối Liễu Như Yên tới nói, sẽ chỉ là vùng nhũ, đối nàng trưởng thành vô ích. Ngược lại là Ngọa Long Đạo, có thể làm Liễu Như Yên cung cấp an toàn cùng tài nguyên, có thể làm cho nàng dốc lòng tu hành chân đạo. Chân Hiên còn có thể trợ nàng đột phá đến cấp cơ trung kỳ. Lưu Mộ hy vọng chân đạo chủ tạo thuận lợi, nhường Liễu Như Yên thấy ta một mặt, làm sáng tỏ hiểu lầm. Lưu gia chủ Thỉnh Cầu nói ra, Lưu đạo huynh chờ một lát, ta đi hỏi một chút nàng. Truyến tiến vào hậu đường, Chân Hiên nhìn thấy có chút lo nghĩ Liễu Như Yên. Nghe được Trần Hiên nói Lưu gia chủ thiêu hủy kết hôn văn tự, nàng phảng phất thở dài nhẹ nhõm, bình tĩnh trở lại. "Trần đại ca, ta muốn hay không đi gặp hắn?" Như Yên muội muội, ngươi còn có trở về hay không Thái Bình Sơn Lưu gia? "Không trở về." Liễu Như Yên chém đinh chắn sắt nói. "Vậy cũng không cần thấy." Trần Hiên giải thích nói ra, biết người biết mặt không biết lòng, Lưu gia an chính là cái gì tâm, ngay cả ta cũng không thể kết luận. "Nếu về sau không còn lui tới, hạ cơ vẽ vời trò thêm chuyện ra." Ta nghe Trần đại ca. Trở lại phòng tiếp khách, Trần Hiên dương hữu Như Yên đang bế quan tu hành làm lý do, đưa đi Lưu gia chủ. Nhưng mà Lưu gia chủ ngồi phi thuyền, vừa rời đi ngoại Long Đạo, Trần Hiên liền đáp lấy thông linh thanh giao đi theo. Một người một giao, đều có thần hồn cảm ứng thần thông, trong chằm rằm có thể khóa chặt Lưu gia chủ khí tức. Dùng Lưu gia chủ phi thuyền tốc độ, thông linh thanh giao theo dõi không tốn sức chút nào. Một đường bay đến đến duyên hải ủy vũ quận, Lưu gia chủ cái này mới ngừng lại được. Trần Hiên thu thông linh thanh giao, đổi thân trang phục dung mạo, thi triển ra linh hải thủy độ thuật, thần nút đến Dê Biển một bên biển cạn bên trong. Lưu gia chủ ngay tại Dê Biển bên trên, nơi đó có hai tên tu sĩ chờ lấy hắn. Đáng giận, cái này Trần Hiên, khinh người quá đáng. Lưu gia chủ vừa lên Dê Biển liền trồi mắng lên Trần Hiên. "Lão tổ, nếu không phải lo lắng hải tộc yêu vương trả thù, ta thật nghĩ tại trô giết hắn." Thần nút ở trong nước biển Trần Hiên, nghe thấy lời ấy, không khỏi giật mình. "Không nghĩ tới, ở trước mặt cười hì hì lưu gia người, lại là loại người này. Cũng không phải nói trở mặt vô tình tiểu nhân hành vi, loại chuyện này hắn thấy nhiều. Mà là lưu gia chủ dám nói khoát, cùng hắn độc thủ, còn muốn giết hắn." Nghĩ lại, liền biết rồi lưu gia chủ là giả vờ, nói cho một người khác nghe. "Quả nhiên." Một tên tu sĩ khác nhàn nhạt nói, "Lưu gia người không cần xin khí." Trần Hiên bực này tiểu nhân, ta linh nguyên tông sớm muộn muốn tìm hắn tính sổ. Linh Nguyên Tông, ngu quốc đệ nhất đại tông Linh Nguyên Tông. Trần Hiên ý nghĩ xoay nhanh, thông nghĩ gần nhất không có có đắc tội Linh Nguyên Tông. Bất quá, loại chuyện này cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngăn cản con đường của người khác, liền sẽ trở thành hắn kiêu địch. Thị Phi đúng sai, căn bản cũng không trọng yếu. Lôi đạo Hưu nói đúng, chỉ bất quá, lần này không có đem cái kia Trần Hiên giận ra, hổ thẹn a. Không sao, sẽ có cơ hội. Trần Hiên trong lòng một trận lựa giận. Một cái chúc cơ trung kỳ, hai cái chúc cơ hậu kỳ, nếu là đặt ở Đồng Sơn Hải vực, hắn đã sớm mạo khởi, nhất cử đánh liệt. Bất quá Đây là tại Ngưu Quốc Y Vũ quận Đê Biển bên trên, cách đó không xa chính là Linh Nguyên Tông trọng binh trấn thủ quận thành phủ, rất có thể có kết đan chân nhân. Trần Hiên ở trong lòng suy tư mấy cái đánh giết ba người phương án, nhưng không dùng được loại nào, đều không thể làm đến lặng yên không một tiếng động, sẽ dẫn tới quận thành phủ kết đan chân nhân. Cái kia họ lôi chúc cơ hậu kỳ, vẫn là Linh Nguyên Tông đệ tử, chắc hẳn thực lực cũng là có chút. Lúc này, Trần Hiên sinh lòng cảm ứng, lại một đường thần hồn phi tốc mà đến. Giả đan chân nhân, cảm ứng được thực lực đối phương về sau, Trần Hiên thoáng rời xa một chút đê biển. Tôn Chân Nhân, nếu như Yên không chịu đến Thái Bình Sơn, Trần Hiên không có mắc lựa. Họ Lôi Tu sĩ nhẹ giọng nói, "Không sao, mà lại nhìn hắn có thể được dự tính khi nào?" Già đàn Tôn Chân Nhân lạnh giọng nói ra, "Tông môn đã truyền đạt mệnh lệnh tông chủ lệnh, tại ngu quốc Cảnh Nội, chỉ cần thấy được Trần Hiên, giết chết bất luận đội." Lỗ Quốc cũng giống như vậy. Họ Lôi Tu sĩ than nhẹ một tiếng, "Sợ là sợ, cái kia Trần Hiên sẽ không đạp vào ngu quốc cùng Lỗ Quốc lục địa. Hắn cũng không thể núp ở Ngọa Long Đảo cả một đời." Tôn Chân Nhân oán hận nói ra, "Cấu kết hải tộc yêu vương, Diệp ta lo lắng nước tông môn trưởng tông, nếu là không đem hành quyết, còn có ai sẽ quần áo ta linh nguyên tông. Họ lôi tu sĩ đồng ý nói, Tôn chân nhân nói đúng. Cái kia thần trúc tông Chu Ý Tiên, thật là một cái gốc, dễ dàng như vậy liền mắc lừa. Cũng không hẳn vậy. Người tại trong cục, quan mình sẽ bị loạn. huống chi, vậy vẫn là hắn duy nhất chút cơ rảnh rỗi. Chẳng ai ngờ rằng, hải tộc yêu vương làm sẽ Trần Hiên xuất thủ, hơn nữa kéo đến tận thực lực mạnh nhất hộ kình hải tộc nhóm. Tôn chân nhân lại lắc đầu thở dài, sai chính là sai. Thần trúc tông như này vô năng, thế mà tuyển cái này một cái bao cỏ tông chủ. Họ lôi tu sĩ vừa cười vừa nói, đây cũng là chuyện tốt. Thần Chúc Tông thực lực không đủ để tự vệ, nếu là chỉnh thể nhập vào Linh Nguyên Tông, tất cả đều vui vẻ. Nghe vậy, lưu ra hai vị trúc cơ tu sĩ gượng cười phụ họa. Lôi đạo Hưu nói đúng, nếu không phải Linh Nguyên Tông xuất thủ, Thần Chúc Tông sớm đã bị súng quanh tông môn đả bỏ. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, Linh Nguyên Tông nhìn chúng không chỉ là Thần Chúc Tông linh mạch, còn có cái kia mảnh vạn niên thanh ngọc linh trúc sản nghiệp. Từ Linh Nguyên Tông góc độ nhìn, giúp Thần Chúc Tông báo thủ, thuận thế đem nó nhập vào tông môn, trăm lợi mà không có một hại. Thôi, lần này không được, lại chờ lần sau cơ hội đi. Tôn Chân Nhân cảm khái nói ra, họ lôi tu sĩ căn dặn Lưu gia hai người, một có tin tức, mau chóng thông tri hắn. Trần Hiên người này thâm bất khả trắc, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. "Đừng nói hai người các ngươi, chính là ta, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng có thể thắng hắn." "Nhớ kỹ, nếu là Liễu Như Yên đến Thái Bình Sơn, liền đưa nàng chế trụ, đem Trần Hiên dẫn tới." Sau đó, tông môn tất có trọng thu. Họ lôi tu sĩ nhắc nhở nói. Nói xong, họ lôi tu sĩ tùy theo Tôn Chân Nhân rời khỏi ống tổ nhà họ Lưu cùng Lưu gia chủ đưa mắt nhìn nhau. "Chúng ta cũng trở về đi." Ngoài môi dặn, Trần Hiên mượn nước biển che giấu khí tức thì chuyện thân hồn cảm ứng, đem bốn người nói chuyện với nhau nghe được trong lòng. Linh Nguyên Tông ngược lại cũng thôi, tạm thời buông tha. Chỉ là một cái tu chân tiểu gia tộc, dám đến thiết kế mai phục ta, thủ này không báo, suy nghĩ không thông suốt. Trần Hiên không có nắm chắc có thể chớp mắt đánh giết Linh Nguyên Tông tu sĩ. Nếu là bị cuốn lên, nơi này chính là nội lục gần biển, không thuộc về Đông Sơn Hải vực, hải tộc yêu vương không thể ra tay, hắn liền nguy hiểm. Nhưng vẹn vẹn ông tổ nhà họ Lưu cùng Lưu gia chủ. Trần Hiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thân hồn cảm ứng bên trong, Tôn chân nhân cùng họ lôi tu sĩ đã mà đi. Lưu gia hai người Có thể là bởi vì tại ngu quốc nội lục, đối an ninh trật tự có lòng tin, không nhanh không chậm ngồi phi thuyền mà đi. Một vị trúc cơ hậu kỳ, một vị trúc cơ trung kỳ, tại ngu quốc nội lục quần huyện, sắp thực không có nhiều cấp tu sẽ đi trêu chọc bọn hắn đột nhiên, ông tổ nhà họ Lưu chợt có cảm giác. Hắn ngẩng đầu quan sát. Chẳng biết lúc nào lên, bầu trời mây đen dày đặc, tụ tập lại, gió lạnh từng trận. Sao đột nhiên biến thế rồi? Lưu gia chủ Đồng Dạng Kỳ quái hỏi. Cẩn thận. Ông tổ nhà họ Lưu lên tiếng cảnh cáo. Trung điệp trong mây đen, hắn ẩn ẩn nhìn thấy một cái màu xanh dao sả, ở bên trong lúc gần lúc hiện. Trong lòng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đi, ông tổ nhà họ Lưu hướng phi truyền thực hiện pháp lực, gia tốc bay nhanh. Nhưng mà, chậm. trong mê đen, đột nhiên bay ra hơn 10 tờ linh phù, dẫn dắt ra hơn 10 đạo thô to như thùng nước tử tiêu thần lôi, mỗi đạo đều có dài trăm trượng, trực tiếp hướng lấy hai người bộ tới. Là Trần Hiên. Ông tổ nhà họ Lưu sắc mặt đột biến. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đồng thời kích phát nhiều như vậy lôi phù đối địch. Hắn vội vàng tế lên một mặt thổ hoàng sắc hộ thuẫn, một bên tôi phát phi truyền gia tốc trốn chạy. Bên người Lưu gia chủ, đồng dạng tế lên phòng ngự pháp bảo, một mặt chiếu lấp lánh bảo kính. Nhưng mà, tất cả đều là vô ích. Sau một khắc, hơn 10 đạo tử tiêu thần lôi, đứng xếp hàng đuổi theo hai người bổ xung dưới, ầm ầm, âm thanh liên miên bất tuyệt. Chương 349, Trạng thảo trừ căn. Chương 349, Trạng thảo trừ căn, cầu truy đã trước, đợi đến linh nguyên tông tu sĩ lúc chạy đến, chỉ thấy hai đống tàn gia mùi thịt toái xương cốt. Tôn chân nhân cùng họ lôi tu sĩ đồng dạng đi mà quay lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Là Trần Hi làm. Họ lôi tu sĩ điều tra qua Trần Hiên tài liệu, biết rồi hắn ám hiệu chế tác điều khiển tử tiêu thần lôi phủ. Vừa rồi, hắn ngay tại chúng ta phụ cận. Tôn chân nhân yếu ớt nói ra. Chẳng biết tại sao Hai người đều có loại khó mà kể rõ khủng hoảng cùng sợ hãi. Trần Hiên tiệp phục tại bọn hắn phụ cận, nhìn rõ lưu ra ầm ỉu, nhưng bọn hắn lại không hề có cảm giác đặc biệt là tôn chân nhân, hắn nhưng là đánh sự thật đánh tông môn giả đàn chân nhân. Nguyên bản, tràn đầy tự tin, gặp được Trần Hiên có thể nhất cử cầm xuống. Bây giờ xem ra, nhưng lại chưa hẳn. Một cái trúc cơ trung kỳ, lại có khả năng như thế, có thể lẩn ngấp tại phụ cận, dấu diếm được giả đàn chân nhân cảm nhận. Như hắn đột nhiên đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Ngô Quốc Linh Nguyên tông mong muốn kế dụ Trần Hiên kết quả bị hắn nhìn đấu, tương kế tiểu tế, nhất cử đánh giết dụ khiến cho hắn hai đại trúc cơ. Chết hai người thân phận cũng cha ra, là Thái Bình Sơn ống tổ nhà họ Lưu cùng Lưu gia chủ. Thái Bình Sơn Lưu gia xong, mấy ngày về sau, liền có một đám cấp tu xông vào Thái Bình Sơn, đại khai xác dưới, cướp đoạt Lưu gia tích súc. Sau đó, còn buông lời ra tới là vì ngọa long đạo Trần Hiên báo thủ. Người sáng suốt đều biết, việc này cùng Trần Hiên không hề quan hệ. Chính là xung quanh trúc cơ gia tộc, giả trang cấp tu, ăn cướp trắng trợn. Lưu gia còn lại mấy cái cô nhi quả mẫu, hoảng hốt trốn đi. Thái Bình Sơn đã bị Linh Nguyên tông thu về đương nhiên. Những sự tình này cùng Trần Hiên không có quan hệ. Hắn trở lại Ngọa Long Đạo về sau, đem tình hình thực tế nói cho Liễu Như Yên. Dung tiếp thân làm muội nhũ, rũ sắt Trần đại ca. Bọn hắn, thật hèn hạ. Liễu Như Yên một trận hoảng sợ. Nàng vẫn là nhớ tình cũ, nguyên bản còn có từng kia muốn về Thái Bình Sơn ý tứ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là cái bẫy. Hơn nữa, nhắm vào chính là nàng mới vừa kết bái nghĩa huynh đêm đó, Liễu Như Yên mất ngủ. Hơn nữa năm về sau, Long Hưng Sơn Trang, Ngọa Long Đạo tới một vị đặc thù khách nhân. Ngươi muốn đi Ngô Đồng Sơn mạch chiến tranh tiền tuyến. Nhìn trước mắt uống vào linh trà đãi hoàn kiếm. Trần Hiên hơi có chút khó hiểu đây chính là xuất thân danh môn, trưởng dòng họ truyền, tương lai tông chủ người dự bị. Nếu như là hắn, tuyệt sẽ không buốc lên sinh mệnh phong hiểm, đi chiến tranh tiền tuyến soát công lao. Trần sư huynh, sư đệ cũng là không có cách nào. Tôn sư huynh lập xuống đại công, danh tiếng vô lượng. Sư đệ nếu là trốn ở tông môn, về sau cũng không mặt mũi ra tới cùng hắn tranh danh. Trần Hiên im lặng. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh đại hoàng kiếm mỗi tiếng nói cử động, đều lại biểu tông chủ cùng đối ra. Chu Lệ Kỳ phát cho hắn trong truyền báo, nhiều lần xuất hiện tôn chính anh danh tự. Dùng chút cơ trung kỳ tu vi cạnh giỡn. Khí lực va chạm chúc cơ hậu kỳ, chúc cơ viên mãn, liền đấu mười mấy tại chỗ, chưa bại một lần, làm Kim Dương Tông chiến đội thu hoạch mấy cái phẩm chất cao nhị giai linh mạch. Chân nhân không xuống đài, Tôn sư huynh là tiền tuyến chiến lực đứng đầu nhất mấy người một trong. Hắn tại con em trẻ tuổi bên trong, danh vọng càng ngày càng cao. Đấu pháp thu hoạch mấy cái phẩm chất cao nhị giai linh mạch, chú đóng ở trong đó gia tộc tu chân đều đối với hắn khang khang một mực. Sư tôn lên tiếng, "Nhương ta chuẩn bị một chút, cũng đi chiến tranh tiền tuyến lịch luyện một phen." Chân Hiên trong lòng hiểu rõ, Lô Đồng Sơn mạch, bốn quốc gia hô chiến, nhưng vẫn là giữ vương tương đối an ý như bây giờ chỉ là tranh đoạt nhị giai linh mạch, cái đan chân nhân liền không có hạ trạng xuất thủ. Vương Thụy Dương làm, là Dương Nưu. Nhung tôn chính anh lịch luyện một phen ma luyện đạo tâm, thu hoạch công hơn, tăng lên danh vọng, lại đóng lại lòng người. So ra mà nói, tổ trong tông môn không có xuất chúng mang vẹn vẹn hoàn kiếm, liền sẽ bị cùng thế hệ tử đệ chơ chén. Lần này, hắn chính là tuân theo sứ mệnh, tiến về Ngô Đồng Sơn mạch chiến tranh tiền tuyến. Trần Sư huynh thực lực bất phàm, nếu ngươi ta liên thủ, nhất định có thể thành lập công hơn. Không biết Trần Sư huynh có thể nguyện vọng cùng sư đệ cùng đi. Đại hoàng kiếm mới nói ra. Trần Hiên lắc đầu, mang sư đệ Ta nhận được tin tức, ngu quốc linh nguyên tông, bởi vì thần chúc tông trưởng tông một chuyện, đối ta rơi xuống tất sát lệnh. Ta nếu là đi Ngô Đồng Sơn mạch cũng tiến, nguy hiểm đến tính mạng. Còn xin mang sư đệ thứ lỗi. Trần Hiên quả nhiên tự tuyệt. Nói đùa cái gì, núp ở phía sau phương, chuyên chú tu hành không tốt, đi chiến tranh tiền tuyến liều mạng. Mặc dù bốn nước tông môn đều có ăn ý, kết đan chân nhân sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng nếu quả thật muốn xuất thủ, muốn thế nhưng là tính mạng của bọn hắn. Trần Hiên còn không tự lại đến, có thể chống đỡ kết đan chân nhân. Tay bên trong cho dù có chút ác chủ bài, Đó cũng là dùng để chạy trối chết đãi Hoàng Kiếm khuyên vài câu, thấy Trần Hiên thái độ kiên quyết, đành phải thở dài một tiếng, hậm hực rời khỏi. Trước khi đến, Sư Tôn đặc biệt căn dặn hắn, nếu như có thể mời Trần Hiên giận núi, đủ để đối kháng chính diện Tôn Chính Anh bọn người. Năm đó bảy tông thi đấu, Trần Hiên liền đè Tôn Chính Anh bọn người một đầu. Chúc cơ về sau, cho dù có chút khoảng cách, chắc hẳn cũng sẽ không cách biệt quá xa. Hắn làm sao biết, khoảng cách là có, lại không phải Trần Hiên so với Tôn Chính Anh khác nhau, mà là viễn siêu Tôn Chính Anh bọn người. Giống nhau cảnh giới tu vi lúc, pháp bảo, thần hồn, lục thân là quyết định đấu pháp thực lực mấu chốt. Mà cái này ba loại, Trần Hiên mọi thứ mạnh hơn Tôn Chính Anh. Như vậy đi, ta bán ra một chút linh phù cho ngươi. Nếu là nguy cấp lúc, có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Trần Hiên có chút lấy nãy xuất ra mấy trăm tấm phù lục, trong đó phần lớn là thuần dương tịch tà phù cựu truyền hồi xuân phù. Bất quá, để tỏ lòng thành ý, luôn luôn không ngoài bán Tử Tiêu thần lôi phù cũng bán cho hắn 18 tấm. Tử Tiêu thần lôi phù uy lực to lớn, không phải lôi pháp tu sĩ, cũng có thể kích phát. Bất quá, kích phát lúc cần phải coi chừng, tận lực rời xa địch quân, để tránh tổn thương bản thân. Xem ở giao tình của hai người bên trên, Trần Hiên hảo phóng đánh 95%. Bây giờ chiến sự tiếp tục, nhị giai phù lục giá tiền là liên tục tăng lên. Trần Hiên không có tăng giá, còn cho đại hoàng kiếm đánh gãy, rất xứng đáng hắn. 2 tháng sau, nô đồng sơn mạch tiền tuyến, Kim Dương Tông một tòa cứ điểm tạm thời, trận pháp quang mang ảm đạm, xung quanh khắp nơi bừa bộn, một chút lâm thời kiến trúc đều sụp đổ. Cổ trụ che trời ngã trái ngã phải, khắp nơi là khói đen bốc lên ánh lửa. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Kim Dương Tông may mắn còn sống sót mấy tên trúc cơ tu sĩ, vây quanh ở đại hoàng kiếm bên cạnh. Trước đó không lâu, nơi này kinh lịch một trận chiến đấu khốc liệt, tổn thất hơn 10 người tông môn tu sĩ. May mắn, Kim Dương Tông ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, cái này mới miễn cưỡng đánh lui ngu quốc tu sĩ đánh lén. Mặc dù giữ vững, nhưng không biết còn lại theo chút tình huống như thế nào. Nếu như đều là mạnh như vậy độ tiên công, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đại Hoàng kiếm sắc mặt có chút tái nhợt, trên gương mặt có vết đạo dài mảnh vết thương. Bắp đùi của hắn bị một cái cốt thứ xuyên đấu, tiên huyết đã ngưng kết. Ngay trước các vị sư đệ trước mặt, hắn mặt không đổi sắc, nhịn đau ăn vào mấy viên linh đan, tạm thời ổn định tương thế, điều trị hỗn loạn khí tức. Đại sư huynh, ngươi thương thế không nhẹ, nếu không rút lui trước đi. Một tên quan hệ thân mật chúc cơ sư đệ lo lắng nói đạo. Không được, không thể rút lui. Đại Hoàng kiếm ngữ khí kiên quyết. Mới đến Ngô Đồng tiền tuyển 2 tháng, không có lập hạ bất luận cái gì công văn, vẹn vẹn thủ vững một cái cứ điểm, liền bị ngu Quốc Tu sĩ đánh cho chạy trối chết. Giống như chiến tích này, hắn cái nào vẻ mặt đi gặp tông môn trưởng bối. Đại sư huynh, trước chữa thương đi, ngươi thế nhưng là chủ của chúng ta tâm xương. Một tên khác chúc cơ Tu sĩ đồng dạng khuyến dụ. Được, Đại Hoàng kiếm phá đi bắt đuổi bên trong thì thôi, băng bó vết thương. Siêu, siêu. Đương nhiên, phía trước truyền đến tiếng xé gió. Hơn 10 đạo đột quang, một trước một sau, hướng bọn họ phi nhanh mà tới. Lạc Tôn sư huynh, phía trước 6, 7 người là Kim Dương tông đệ tử, đều là trúc cơ tu vi, giương phần mình ngự kiếm phi hành mà đến đằng sau đội sát không ông, ước chừng có 7, 8 người là ngu quốc linh nguyên tông tử đệ. Tôn Chính anh thì tại đoạn hậu, hộ thống đồng tông các sư huynh đệ rút lui. Hắn tế lên bản mệnh lôi thuộc tính phi kiếm, chỉ là trúc cơ chu kỳ, lại lấy một đi ba, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Không tốt, ngu quốc tu sĩ đuổi tới rồi. Phía sau đoàn quang bên trong, Thanh Thế Hoàn sợ, phát ra trúc cơ hậu kỳ khí tức đối diện, lại có hai tên trúc cơ hậu kỳ, khó trách Kim Dương tông đám người không địch lại. Kim Dương Tông cư điểm tạm thời bên trong, còn lại những tu sĩ này, tâm hoàng ý loạn, đều nhìn về phía đái hoàng kiếm. Ha ha ha, Tôn Chính Anh, ngươi không phải rất biết đánh nhỏ sao? Làm sao một thấy chúng ta liền chạy? Ngô Quốc cấp tu sĩ ở phía sau cơ cười nói. Tôn Chính Anh không có trả lời, mà là chăm chú pháp lực, dùng lôi kiếm cho cái kia dê yếu cận tu sĩ hung hăng một kích đáng tiếc, bị đối phương chúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngăn trở, không có kiến công. Bản Tông Cư điểm tạm thời. Tôn Chính Anh phát hiện Kim Dương Tông cơ sĩ, trong lòng vui mừng. Các loại nhìn thấy chỉ có đái hoàng kiếm các loại 4 5 tên chúc cơ tu sĩ lúc, lại là một trận thất vọng. Nếu là có người có thể kiềm chế đối phương hai tên trúc cơ hậu kỳ, chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng. Bất quá, nhìn thấy chỉ có Đại Hoàng Kiếm một tên trúc cơ trung kỳ, còn lại đều là trúc tại sơ kỳ, hơn nữa rõ ràng đi qua một phen khổ chiến, người người mang thương, sức chiến đấu rất khó để cho người ta kỳ vọng. Tôn Chính anh không phải rất lợi hại nha, làm sao bị người đuổi theo đánh? Có người tức giận nói ra. Không cần nhiều lời, mọi người cùng nhau xông lên, tiếp ứng Tôn sư huynh cắt trừ vị đồng môn. Đại Hoàng Kiếm sắc mặt trong nháy mắt biến, vẫn như cũ đứng dậy lên đón. Hắn hô lớn, "Các vị sư huynh, mau lui lại hội trong trận pháp. Ta cùng đồng môn cùng một chỗ chiến đấu." mang sư đệ, cho các người thêm phiền toái." Tôn Chính Anh cười khổ một tiếng, nhường còn lại đồng môn đi đầu lui ra phía sau, hắn đánh vừa đánh rút lui. Không thể không nói, làm tiếng hô tối cao thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, Tôn Chính Anh vẫn có một ít đảm đương. Ngô Quốc Tu sĩ cũng kiêng kỵ Tôn Chính Anh lôi kiếm uy năng, không dám thúc ép quá đáng đãi Hoàng kiếm cầm kiếm mà ra, tiếp ứng Tôn Chính Anh trở lại cứ điểm trong trận pháp. Ngô Quốc Tu sĩ bên ngoài bao bọc vây quanh, thi triển kỹ năng, công kích cứ điểm phòng ngự trận. Mà Tôn Chính Anh, vừa mới hồi trận, thân hình một cái lão đạo, phun ra một cái nồng đậm tiên huyết. Tôn sư huynh, ngươi thụ thương rồi. Tôn Chính Anh im lặng nhìn đặt câu hỏi sư đệ. Hắn dùng sức một mình, đối kháng hai tên trúc cơ hậu kỳ, một tên trúc cơ trung kỳ, có thể không bị tương nhã. Cùng đối phương trúc cơ hậu kỳ đối binh mấy kiếm, tạng phủ có chút chấn thương, bất quá, quan hệ không lớn, nôn ra huyết về sau, liền tốt chút. Tôn Chính Anh ổn định thân hình, lập tức ăn vào mấy quả chữa thương linh đan, ngồi xuống điều tức. Nguy hiểm cũng không có giải trừ. Cứ điểm bên ngoài, Ngô Cốc tu sĩ lập đi lặp lại công kích phòng ngự trận, linh quang chấn động, mắt thấy nhánh không chống được quá lâu. Tôn Chính Anh một chút liền nhìn ra, cứ điểm phòng ngự trận ban đầu không chọn vẹn bị hao tổn. Lúc này Tại đối phương chúc cơ hậu kỳ tu sĩ công kích đến, bị đánh phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, đối phương một cái chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tế lên một trôi trọng truy. Không tốt, là phá trận truy. Như thế pháp bảo, giảng cứu chính là dùng lực phá trận. Bèn, bèn, phá trận truy giơ lên cao cao, lăng không trùng điệp nện vào phòng ngự trận bên trên, cùng một kích đều để phòng ngự trận một trận vận veo ám đạo. Nhiều nhất nửa nén hương, phòng ngự trận liền sẽ đánh vỡ. Các vị sư đệ, có thể có biện pháp. Đến loại thời điểm này, thiên kiên bệ phái, tạm thời gắt lại, chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng kháng địch nhân. Bằng không Binh bại chạy tán loạn. Cho dù Tôn Chính Anh cùng Đại Hoàng Kiếm có sư Tôn đưa tặng hộ thân pháp bảo, có thể bị miễn thoát thân. Còn lại chư vị sư huynh đệ cũng rất khó thoát được tính mệnh. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Tôn Chính Anh cùng Đại Hoàng Kiếm trên thân pháp. Hai người mặc dù đều đã bị thương, vẫn là trong đám người chiến lược mạnh nhất. "Ồ, Lý sư minh, các ngươi ở đây." Thế nhưng là khốn trụ Kim Dương Tông đại nhân vật. Kim Dương Tông lôi tụ Tôn Chính Anh tránh ở bên trong. "Thật tốt, chúng ta giúp ngươi một tay." Nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, Kim Dương Tông mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Là Lô Cốc liệt Diệm Tông, tới 7, 8 người. Có người lén lén quan sát dưới, trở về bẩm báo đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Kể từ đó, Kim Dương tông thề yếu càng thêm rõ ràng, quyết tử đánh cược một lần cơ hội cũng không có. "Chư vị sư huynh đệ, sinh tử tồn vong thời khắc, có biện pháp gì, nhanh lên một điểm lấy ra." Tôn Chính anh trịnh trọng nói ra, ánh mắt lại nhìn về phía đái hoàng kiếm. Trương Dung họ Truyền, trên tay không có khả năng không có một chút đồ tốt đái hoàng kiếm cũng đang trầm tư. Trên tay hắn có một kiện sư Tôn đưa tặng phù bảo, toàn lực kích phát, có thể đánh giết một tên trúc cơ hậu kỳ. Chỉ là, kể từ đó, hắn pháp lực khô kiệt, bất lực tái đấu, liền muốn tế lên sư Tôn đưa tặng bảo phù trốn chạy. Ta có thể đối phó một tên trúc cơ hậu kỳ. Chưa đủ, Tôn Chính anh là đầu. Địch nhiều ta ít, vẹn vẹn Linh Nguyên Tông liền có 2 tên trúc cơ hậu kỳ. Giống như ta đoán không sai, mới qua đây Liệt Diệm Tông, tất có 1 tên trúc cơ hậu kỳ dẫn đội. Đáng người một trận trầm mặc. Nếu như, chúng ta có thể tế ra uy năng to lớn phá bảo, nhất cử đem bọn hắn toàn bộ đánh giết liên tốt. Một tên trúc cơ tu sĩ tự mình lẩm bẩm. Năm mơ đâu? Dạng kia pháp bảo, há lại người ta hạ người có thể có được. Có người cơ cười nói. Nhưng mà, đãi hoàng kiếm đột nhiên trong lòng hơi động. Mang sư đệ thế nhưng là có biện pháp rồi. Một mức chú ý hắn tôn Trịnh Anh, nhận ra được ánh mắt của hắn, mở miệng hỏi: "Ta cũng không biết được hay không?" Đại Hoàng Kiếm lấy ra một chuông tử tiêu thần lôi phù, nhị giai lôi phù. "Đồ tốt, mang sư để ở đâu ra?" Tôn Trịnh Anh lập tức đột lại, rũi ra ngón tay, tinh tế vượt vẻ, cảm thụ linh phù bên trong phù văn linh khi đám người trừng to mắt, nhìn qua Tôn Trịnh Anh cùng Đại Hoàng Kiếm hai người. "Trần Hiên bán cho ta, hắn đều có thể chế tạo ra nhị giai lôi phù." Tôn Trịnh Anh kinh ngạc hỏi. "Được rồi, việc này sau này hãy nói, ngươi có bao nhiêu trường, cùng một chỗ lấy ra?" Các loại đái hoàng kiếm đem 18 tấm tử tiêu thần lôi phù toàn bộ lấy ra lúc, Tôn Chính Anh không nhịn được một trận cười thiếu. Rất tốt, Mang sư đệ có như thế nhiều nhị giai lôi phù, đủ bọn hắn uống một hồ. Tôn Chính Anh đến, đem bên trong 6 tấm lôi phù đưa cho đái hoàng kiếm. Chờ một chút, thừa dịp phòng ngự trận còn không có phá, đối phương thư dạn thời điểm, các ngươi đồng thời lao ra. Không cần lưu lực, toàn lực thi triển, đánh xong liền rút về trong trận. Ta cùng Mang sư đệ ở phía sau, kích phát lôi phù. Ta ngược lại muốn xem xem, thân thể của bọn họ có thể hay không gánh vác được Trần Hiên sư đệ lôi phù. Tôn Chính Anh nói xong, liền ra hiệu mọi người tập kết. Thủ thế một chiêu, Kim Dương Tông đứng ngợi, đồng thời xông ra phòng ngự trận, giẫn phần mình phát ra một kích toàn lực. Chỉ là tàn binh bại tướng, còn muốn tử chiến đến cùng. Phía ngoài trúc cơ hậu kỳ tu sĩ khẽ cười một tiếng, thu phá chân truy, tạm thời lui ra phía sau một chút khoảng cách đối bọn hắn tới nói, đây đều là cá trong chậu, ngoan, cô chống cự, không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng. Cái này cũng cho phía sau Tôn Chính Anh cùng đại hoàng kiếm dãy đến một chút không gian. Tôn Chính Anh, hôm nay liền ngày giỗ của các ngươi." Cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cười lạnh nói. Mấy năm này, Tôn Chính Anh thế nhưng là xông ra to lớn thanh danh. Nghe nói, hắn vẫn là Kim Dương tông tương lai tông chủ người ứng cử đương nhiên, đó là rất nhiều năm sau sự tình. Tối thiểu muốn trở tôn chính anh ngưng kết kim đan về sau. Hắn nếu là chết ở đây, đối Kim Dương tông thế nhưng là cái trầm trọng đặc kích. Lần này, bọn hắn chuẩn bị đầy đủ hai cái trúc cơ hậu kỳ, mang theo 10 cái trúc cơ trung kỳ, mai phục vây công tôn chính anh bọn người. Siêu, siêu, siêu. Giờ phút này, Lâu Cốc liệt Diễm tông bảy tên trúc cơ tu sĩ, tại một tên trúc cơ hậu kỳ xuất linh dưới, từ phía cảnh bọc đánh mà đến. Bọn hắn cùng Ngô Quốc Linh Nguyên tông tu sĩ giống như đồng dạng lộ ra sắc nụ cười chiến thắng. Nhưng mà, rất nhanh, những người này nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu liễm, liền từng cái động lại ầm ầm. Tôn Chính Anh ở phía sau, kích phát một trương Tử Tiêu Thần Lôi phù cao cao phiêu khởi, dẫn tới nhất đạo 30 trượng Tử Tiêu Thần Lôi, tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt, đem ngu quốc linh điệu tông tu sĩ bao phủ ở bên trong. Kịch liệt linh lực ba động, nhường chút cơ hậu kỳ tu sĩ một trận hô a người. Uy năng như thế, nhưng làm một đòn toàn lực của hắn, nếu như chỉ là một trương Tử Tiêu Thần Lôi phù ngược lại cũng thôi, nhiều nhất pháp bảo bị hao tổn, hắn luôn có thể ngăn cản được. Cái kia Tôn Chính Anh, lại như điên, một bên cuồn rắp bộ sùng pháp lực linh khí. Một bên không ngừng kích phát Tử Tiêu Thần Lôi Phù một hơi liên tục kích phát tám cái. Nếu như không phải pháp lực khô kiệt, hữu tâm vô lực, đoán chừng hắn sẽ còn một mực kích phát lôi phù. Tám đạo Tử Tiêu Thần Lôi, trong đó sáu đạo phân biệt khóa chặt hai cái chúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cùng lúc đó đái hoàng kiếm trong tay Tử Tiêu Thần Lôi Phù cũng bị kích phát. Bất quá, hắn không phải lôi pháp tu sĩ, một hơi chỉ có thể kích phát 3 tấm lôi phù, dẫn dắt ra tới Tử Tiêu Thần Lôi, cũng chỉ có dài 10 trượng, nhìn qua so với Tôn Chính anh thì nhỏ hơn nhiều. Mặc dù như thế, liệt diễm tông các tu sĩ như Lâm Lại Lịch, dồn dập ngừng chân, tế lên pháp bảo phòng ngự. Nhị giai linh phù vẫn là lôi pháp phụ lục, tại Ngô Đồng Sơn mạch trong chiến tranh rất ít xuất hiện ầm ầm. Sau một khắc, 11 đạo tử tiêu thần lôi xúc thế đã xong, mang bọc lấy phá hủy hết thể lực lượng hủy diệt, huống lượt lấy từ trên không trung lăng không đánh xuống. Nhị giai thượng phẩm lôi phù, không. Linh Nguyên Tông chốc cơ hậu kỳ tu sĩ tế lên một mặt linh thủy thuần, không cam lòng tiêu to. Trong tầm mắt, tử tiêu thần lôi lăng không bổ xuống dưới, càng tiếp cận, chỗ phát ra khí tức hủy diệt liền càng nồng đậm. Hắn dần dần cảm giác được, linh thủy thuần không cách nào chống lại ba đạo tử tiêu thần lôi công kích. Quả nhiên, linh thủy thuần vẹn vẹn chặn đạo thứ nhất tử tiêu thần lôi, liền linh quang ảm đạm, rất xuống nước. Tùy theo tới đạo thứ 2 tử tiêu thần lôi, đem hắn hộ thân linh tráo quanh đến nát bét, nhục thân phát ra một trận đốt cháy khét mùi thịt đợi đến đạo thứ 3 tử tiêu thần lôi đánh xuống thời điểm, trong lòng của hắn chỉ còn lại tuyệt vọng cùng bất lực cảm ẩm. Đạo thứ 3 tử tiêu thần lôi, mang theo vạn quốc lực, bổ vào chút cơ hậu kỳ tu sĩ nhục thân bên trên, trong nháy mắt liền đem nó hoành thành bát vụn. Chút cơ hậu kỳ tu sĩ nhục thân, tại tử tiêu thần lôi trước mắt, không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, chiến cục liền bị thay đổi. Ngô Quốc Linh Nguyên tông hai tên chút cơ hậu kỳ tu sĩ, tại tôn chính anh trọng điểm chú ý xuống, bỏ mình đạo tiêu tan. Còn lại đám người Hợp lực miễn cưỡng ngăn cản được mặt khác hai đạo tử Tiêu thần lôi, cũng đã bị sợ vỡ mật. Một bên khác, Linh Diễm Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Tế gia mặt huyền quy tuẫn, bị Đại Hoàng kiếm ba đạo tử Tiêu thần lôi đánh nát về sau, quay đầu liền chạy. Cái này lôi phù phẩm chất, nhị giai thượng phẩm. Tôn Chính anh khó có thể tin nhìn về phía Đại Hoàng kiếm. Vừa rồi, hắn chỉ là nghĩ thông qua lôi phù, đánh lui Linh Nguyên Tông hai tên trúc cơ hậu kỳ. Bằng thực lực của hắn, còn lại đám người không ai cản nổi được hắn. Không nghĩ tới, Tử Tiêu thần lôi phù uy năng vượt xa quá dự định. Hắn lại là lôi tu, vừa vận có thể phát huy ra tử tiêu thần lôi phù uy năng. Thật tình không biết, hắn có thể phát huy ra lôi phù uy năng, chỉ có Trần Hiên 1/3. Nếu như là Trần Hiên ở đây, chỉ cần nhất đạo tử tiêu thần lôi phù liền có thể đem cái kia hai tên chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh chết. Đồ tụa, Tôn Chính anh đem còn lại 4 tờ tử tiêu thần lôi phù cất kỹ. Hắn không có ý định còn cho đãi hoàng kiếm. Thậm chí ở trong tối tự suy tư, nhường sư Tôn nghĩ biện pháp, từ Trần Hiên trên tay lại mua sắm một chút tử tiêu thần lôi phù. Nhị giai thượng phẩm lôi phù. Cháy mau. Linh Nguyên tông cũng tốt, Liệt Diệm tông cũng tốt, mắt thấy hai tên chúc cơ hậu kỳ tại chỗ ngã xuống, lập tức quay người liền trốn. Đại Hoàng Kiếm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nguyên bản, thương thế của hắn chưa lành. Vì lớn nhất phát huy ra lôi phù uy năng, hắn lấy hết toàn lực, đem bản thân toàn bộ pháp lực dồn vào lôi trên đũa. Nhưng mà, bởi vì kinh nghiệm không đủ, cũng không phải lôi pháp tu sĩ, dốc hết toàn lực kích phát lôi phù lúc, bị lôi phù khí tức phản vệ, chịu điểm bị thương nhẹ. Khụ khụ. Lúc này, Tôn Chính anh đồng dạng khục lấy vết, nhưng là một mặt vui mừng. Cùng Đại Hoàng Kiếm bắt đầu. Hắn chỉ là dùng sức quá mạnh, pháp lực hồ tiệt, kinh mạch nhận đến điểm chấn thương mà thôi. Mang sư đệ, chúng ta chém giết hai tên trúc cơ hậu kỳ, lập xuống công lớn. Kim Dương Tông chúng tu sĩ bọn họ trở về từ coi chết, từng cái hoặc chấn kinh, hoặc cung hỉ. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, Tôn Chính Anh đại phát thần uy, một hơi kích phát tám cái lôi phù, trực tiếp đánh chết hai tên trúc cơ hậu kỳ. Chỉ là, cái này lôi phù, nhưng là đại hoàng kiếm lấy ra. Lúc này, đại hoàng kiếm nhìn trong tay lôi phù hóa thành hư vô, trong lòng nổi sóng trầm trùng, cảm xúc bành trướng. 2 tháng trước, hắn đi mời Trần Hiên cùng đi Ngô Đồng Sơn mạch tham chiến. Trần Hiên lại dùng linh nguyên tông hạ lệnh tất sát lệnh làm lý do, nói khéo từ chối. Lúc đó, hắn trong lòng vẫn là có bất mãn. Dù sao, hai người tại trong tông môn Xem như cái minh, có vinh cùng danh, có nhục cùng lục. Lâm Trần Hiên xuất ra mấy trăm tấm nhị giai phù lục chào hàng lúc, hắn bất đắc dĩ mua xuống. Không phải là bởi vì hắn muốn mua, mà không phải muốn gãy Trần Hiên mặt mũi. Dù sao, về sau còn hữu dụng được lấy hắn thời điểm. Không nghĩ tới, Trần Hiên liên tục căn dặn dùng cẩn thận từ tiêu thần lôi phù hắn uy năng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Con tốt đại sư huynh có nhị giai thượng phẩm lối phù, bằng không hôm nay mọi người khó thoát một kiếp. Đây là phụ thuộc đại hoàng kiếm chúc cơ tu sĩ nói tới. Hắn là nhắc nhở mọi người, tồn chính anh tuy lợi hại, nhưng đại hoàng kiếm xuất ra nhị giai thượng phẩm lối phù Hắn mới là thay đổi chiến cục mấu chốt người đại hoàng tiếm đột nhiên như ở trong ngục mới tỉnh. Tử Tiêu thần lôi phù có uy năng như thế, cái kia thuần dương tịch tà phù cùng cựu truyền hồi xuân phù đâu? Hắn lấy ra một tờ cựu truyền hồi xuân phù một chút suy tư một chút, liền vãng thân thượng đại ra. Trước kia, hắn lo lắng cựu truyền hồi xuân phù hiệu quả thường thường, không có chữa thương linh đang tốt, một mực không dùng. Bây giờ, Tử Tiêu thần lôi phù lên rất tốt làm mấu tác dụng. Quả nhiên, một trương cựu truyền hồi xuân phù vỗ xuống, pháp lực cấp tốc hồi phục, thể nội đột nhiên dâng lên một cỗ tốt nhiên sinh cơ, dọc theo kinh mạch du tảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần chữa trị toàn thân thương thế. A, đại sư huynh ngươi. Vẹn vẹn một chương cửu chuyển hồi xuân phù đại hoàng kiếm sắc mặt tái nhợt, liền hồi phục hồng nhuận trở tốt, tinh thần vô cùng chuyển biến tốt đẹp.